c h ư n g một trăm bảy mươi ba hẹn ly cà phê c h ư n g một trăm bảy mươi ba hẹn ly cà phê đến ngày thứ hai tiết mục tổ lại phân biệt hâu nghệ nhân nhóm bắt đầu vì ngày hôm qua quay chụp thu lợi b ộ bạch cùng cắt miếng sau hái mà lúc này đây thường thường chính là nghệ nhân nhóm cho mình thêm điểm hoặc là vì quái dị hành vi bù cơ hội tỷ như hỏi vương văn văn lúc ấy tất cả mọi người có chút nghĩ từ bỏ ngươi vì cái gì kiên trì dẫn đầu trèo lên trên đâu vương văn văn ta lúc ấy cũng không muốn quá nhiều chính là muốn cho mọi người đánh cái dạng kỳ thật tại trong sinh hoạt ta chính là một cái gặp được khó khăn muốn thử nhìn một chút người từ bỏ rất đơn giản nhưng quay đầu ngẫm lại có thể sẽ hối hận kiên trì có chút khó nhưng tựa như đỉnh núi cái kia hoa mỹ mặt trời lặn kết quả sẽ không cô phụ mỗi một cái kiên trì nổi người một cái đơn giản vấn đáp lại phối hợp lúc ấy kiên định hướng lên bóng lưng nhân vật lập tức liền hoạt bắt dựng đứng lên đặc biệt là vương văn văn bình thường vô thanh vô tức lúc này mọi người trong lòng liền sẽ sinh ra một cái mới ấn tượng nguyên lai、like、cô nương này như thế có dẻo dai á hỏi cổ chắt vấn đề là cổ chát ngươi lúc đó nhìn giống như thân thể không quá dễ chịu đúng vậy trước đó quay phim eo thương tổ tới không nghĩ tới đang bỏ núi thời điểm kéo tới vết thương cũ ta lúc đầu nghĩ đến không muốn chậm không nghĩ tới du thì không hề từ bỏ ta một mực mang theo ta bỏ tới đỉnh núi ta thật sự có bị cảm động đến nàng rõ ràng cũng bỏ rất phí sức vấn đề tương tự hỏi dương du dương du lại như thế này trả lời cái này không có gì đ á n g nói mọi người cùng nhau ra lữ hành đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau hôm nay coi như không phải cổ c h á t đổi thành bất kỳ người nào khác ta cũng sẽ không bỏ qua ngoại trừ mấy vị này để đạo diễn thẩm lê rất hài lòng bên ngoài còn có một cái khắc niềm vui ngoài ý m u ố n ngày hôm qua quay trụ bên trong điến ra duệ một đường nói trên trọc cười một người chính là một cái bầu không khí tổ hài hước ngạnh một cái tiếp theo một cái vì tiết mục tăng thêm không ít cho cười thấm lên là một cái tư thâm chương trình truyền hình thực tế đạo diễn cho nên hắn đối với tiết mục chất lượng đang quay nhiếp thời điểm liền phi thường có độ mất cảm cái này một kỳ mặc dù còn không có quay trụ s o n g nhưng liền tử vong cốc một đoạn này khắp nơi đều là điểm sáng so sánh cùng nhau phía trước hai kỳ đơn giản chính là c ặ t bã hắn có chút nghĩ khen lãng giá hai câu không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà chạy về trong nước đêm đó về đến phòng gọi lãng giá điện thoại lúc trong nước chính là buổi chiều một sợi mùa đông nắng ấm xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh giải vào bên trong quán cà phê không có ý tứ ta nhận cú điện tho trương thiên tình mỉm cười đáp lại ra hiệu không có việc gì lãng giã nhận điện thoại hỏi thầm đạo thế nào ta nói lãng tòng a ngươi chạy thế nào trong nước đi a có chút công vụ phải xử lý ngươi lúc nào trở về a qua mấy ngày đi thế nào không phải cái này kỳ đều nhanh đọc xong hạ kỳ kịch b ả n đầu ngươi phải nhanh cho ta nối liền a lãng giã ngẩng đầu nhìn một chút đối diện trương thiên tình trương thiên tình vô ý thức vớt vớt tóc dài nghiêm mặt hướng hắn triển hiện mình hoàn mỹ nhất góc độ ta nói thầm đạo cái này miễn phí tráng đinh ngươi còn cần thuận tay a ta cũng không phải các ngươi tiết mục tổ người ta có công việc của mình ngươi cũng đừng mỗi ngày trông cậy vào ta đối diện thẩm lê gấp cặn b ã nam ngươi chính là từ đầu đến đôi u cặn b ã nam ngươi hạ s o n g móc liền chạy đúng không mau nói ngươi muốn điều kiện gì huynh đệ chúng ta ở giữa đều dễ thương lượng lãng giác cười nói đều là huynh đệ ta còn có thể có điều kiện gì quay đầu ngươi đem hạ kỳ trù h ạ c h ra tay trước tới ta xem một chút đi bất quá nha sống có thể cho ngươi làm không công không thể tổng ngay cả cái danh đô không có chứ thẩm lê lập tức nói ra vậy khẳng định không được a việc này ta đã sớm cùng trong đài nói nhất định phải cho ngươi danh tự tăng thêm ngươi lãng da chính là hoa thiếu chủ t r ù h ạ c h một trong vậy được đi ta cái này còn có vô cùng trọng yếu sự t ì n h liền không cùng ngươi nhiều lời quay đầu trò chuyện tiếp ngươi chờ một chút ta còn muốn hỏi hỏi tốt tốt tốt tốt điện thoại bị quải điệu thời điểm thấm lên ngẩn ra rất lâu mới phản ứng được đã rất lâu không có nhân chủ động treo qua hắn điện thoại nhìn thấy lãng g i a nói chuyện điện thoại xong trương thiên tỉnh tò mò hỏi ai vậy hoa thiếu đạo diễn thì ngươi có chuyện gì sao không có việc gì chính là thương lượng tiết mục bảy kế sự tình bên kia đều quá nửa đêm trung n i ê n nhân này còn chưa ngủ khó trách chọc nhanh như vậy phốc phốc trương tiên h tình che miệng cười một tiếng sau đó hỏi hắn làm sao lại tìm người thương lượng bày kế sự t ì n h lãng giã nhún nhún vai nói bọn hắn cái này một mùa làm nháo nhẹt bị nhân bất tài vừa vặn có chút trù hoạch năng lực đồng thời để hắn rất hài lòng trương tiên h tình bàn tay nâng c ầ m lên mang theo điểm t h ư ở n g thức ánh mắt nhìn xem trước mặt lãng giã biết hắn tuổi trẻ có triển vọng nhưng không nghĩ tới liền ngay cả vương bài tống nghệ đạo diễn đều muốn thỉnh kinh với hắn xem ra thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ khó trách hạo hãn giải trí dưới cờ công ty giải pháp một tên tổ trưởng bây giờ tại trong tập đoàn cũng không ít thanh danh hôm nay là trương thiên tình chủ động hẹn lãng giá uống cà phê gần nhất gặp được phiền lòng sự t ì n h vô tâm công việc người đại diện cũng chủ động đề nghị nàng nghỉ ngơi mấy ngày mà không xuống tới người thường thường lại càng dễ suy nghĩ lung tung muốn tìm người cho chuyện nhưng loại này khó chịu sự t ì n h cũng vô pháp cùng cái khác nói lúc này trong đầu tự động liền hiện ra cái này để nàng khắc sâu ấn tượng thiết phấn chỉ là kỳ quái sự t ì n h tăng thêm h ệ chặt qua một ngày cái này thiết phấn thế mà một đầu h ệ chặt đều không có cho nên hôm nay nàng chủ động thông qua h ẹ chặt h ỏ i một câu tăng thêm tại sao không nói chuyện lãng giá hồi phục một câu ta suy nghĩ thật lâu đều chưa nghĩ ra nên nói chút gì mới không lộ vẻ mạo mội cùng cái dày cái này kêu là đẳng cấp một câu liền đem không có chủ động liên hệ nổi cho vùng xong trương thiên tình sau khi xem xong trong nháy mắt tha thứ sau đó hẹn lãng giã uống cái trà chiều mà lãng giã cũng là hân nhiên phó ước từ khi buổi sáng u ố t thanh mạch suy nghĩ áp lực tâm lý bỗng nhiên biến mất không được tìm mỹ nữ dưỡng dưỡng mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất đem trương thiên tình nửa bên mái tóc nhiễm lên một tia nhánh em một chút quang ảnh xuyên thấu sợi tóc khoảng cách vì nàng gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần sát thái nàng hơi thấp lấy đầu chậm rãi khuấy đều cà phê trong tay như là một cái an tĩnh thục nữ có một loại muốn nói lại thôi tại lan tràn cảm thấy thời khắc này đ i ê n tĩnh rất tốt nhưng cũng có thể nói chút gì càng tốt hơn nhưng lại nhất thời chưa nghĩ ra chủ đề nội tâm ăn nhàn bên trong hơi có vẻ lo lắng n g ư ơ i ta đ ỗ n g nhiên đồng bộ mở miệng sau đó đối mặt một giây xấu hổ về sau lại nhìn nhau cười một tiếng trương tiên tình ôn luyện nói ngươi nói trước đi đi ta muốn nói nếu không chúng ta đi xem phim đi sau đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm ban đêm lại uống chút ít rượu để ngươi thư giãn một chút tâm tình n ô n ngữ là phi thường cần kỹ xảo chú ý nơi này chi tiết uống rượu cùng cho ra lý do ở giữa là không có dấu phẩy trương thiên tình nhìn xem lãng dã c h ừ n g mắt nhìn muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút mưu đồ nhưng nàng cũng không ngại lãng dã có cái gì mưu đồ nàng chỉ là muốn biết đồng thời nàng đã biết lãng dã là thích nàng nhiều năm thiết phấn có mưu đồ cũng bình thường đáng tiếc lãng dã một mặt thản nhiên trương thiên tình cũng không có nhìn ra chỗ dạ nàng n c ư i hỏi hiện tại có gì đáng xem điện ảnh a gần nhất chiếu lên một bộ giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn nhìn qua đều nói xong chúng ta đi xem một chút chứ sao không phải nói cả chưa tập đoàn điện ảnh đều không mang theo đầu góc sao n g ư ơ i bây giờ liền cần chạy không đầu góc đi thôi chúng ta coi như đi xem cái việc vui t r ư ơ n g thiên tình do dự một chút nói ra nghe nói bộ phim này c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t đây này n g ư ơ i suy nghĩ nhiều xét duyệt cho hết c ắ t xong c h ẳ n g xét duyệt tốt xấu nha a ds cuối cùng đối thoại chính là nói m ò điểm về vui bác quân cười một tiếng khả năng hơi xuất diễn mời quân chớ trách tiếp xuống hẳn là muốn từng bước tiến vào từng lớp từng lớp cao trào nhìn đến đây mọi người hẳn là cảm thấy tình tiết cũng không tệ làm phải không ta muốn nói cho mọi người phía sau tình tiết cứng hơn từ chỗ làm việc bước vào đến tiền quyền tư bản tranh đấu giải trí phương diện cũng sẽ vạch trần cấp độ càng sâu hai á m không ký tấu liền nói nhiều như vậy ư ngày bồi trương tiên làm việc buổi chiều trong dạp chiếu phim cũng không có nhiều người tăng thêm giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn bộ phim này mặc dù không tệ nhưng bởi vì đập không đủ vô não cho nên số liệu cũng không tốt là mang theo khẩu trang hai người đi vào phát ra sảnh bên trong la tức một hai con hóa trang trận cũng không xê xích gì nhiều chẳng qua là khi trương thiên tình đi theo lãng da đi vào hàng cuối cùng thấy không ngăn cách tình lữ chỗ ngồi lúc nàng vẫn là sửng ư sốt một chút còn tốt khẩu trang che khuất nét mặt của nàng nàng nhìn thật sâu một chút lắng dã cũng không có nói cái gì cầm bắp g i a ngồi n g xuống mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng dư quang chú ý đến gần trong gang tấc lắng dã theo điện ảnh bắt đầu chiếu phim trong óc của nàng cũng không tự c h ủ bắt đầu diễn thử mặt khác một đoạn điện ảnh hình tượng điện ảnh danh tự đại khái chính là tiểu tình lữ tại trong dạp chiếu phim hai ba vực nhỏ cũng có thể là, là dạp chiếu phim trong bóng tối ma trảo huyễn tưởng về huyễn tưởng trương thiên tình vẫn là chưa tin lãng gia thật sẽ làm cái gì nàng vẫn là quá thiệt l kỳ thật cũng tại lãng giã trong đầu diễn ra nếu không phải vì cơ gái ai mẹ nó nguyện ý đến xem loại này bị vùi dập giữa chợ điện ảnh đ ộ c giả nếu không phải vì học một chút tiểu k ỹ xảo ai mẹ nó nguyện ý truy loại này bị vùi dập giữa chợ sách trong bóng tối lãng giã khuỵu tay đụng một cái t r ư ơ n g thiên tình lúc này độ cao mẫn cảm t r ư ơ n g thiên tình lập tức cảnh giác nhìn sang đồng thời thầm nghĩ lấy bây giờ liền bắt đầu rồi sau đó nàng chỉ thấy lãng giã đưa trong tay đồ uống đưa tới sau đó lại từ trong tay nàng cầm đi đồ uống có thể đặt ở làn can nơi đó hai người lại bắt đầu xem phim quá trình chỉ là lãng giã thỉnh thoảng đem bắp giang đưa tới trương thiên tình cũng không tốt tự tuyển mỗi lần cầm cái một hai khỏa nhét vào trong miệng mặc dù lãng giã rất muốn vào tay đặc biệt là tại lúc này hát cám hàng cuối cùng t ì n h lữ trên chỗ ngồi bốn bề vắng lặng hắn tựa lưng vào ghế ngồi vụng trộm nhìn xem trương thiên tình bên cạnh nhan n g h e trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cùng nàng e o thong chi phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại dụ hoặc lấy hắn vào tay nhưng hắn lại rất rõ ràng biết như bây giờ vào tay sát xuất thành công đại khái không đến ba mươi nhịn xuống a thời cơ còn chưa đủ thành t h ụ không bằng đợi đến ban đêm rót chút rượu xuống dưới. s á t x u ấ t liền lớn hơn mà trương tiên tình bên này mặc dù nàng giống như tại c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng xem phim nhưng kỳ thật nàng đã nhận ra lãng giã đang nhìn nàng người giác quan thứ sáu là rất kỳ diệu có đôi khi có người đang trộm nhìn ngươi ngươi là có cảm giác phát giác được bị nhìn lén nhưng nàng y, y h i n h i ê n giả vờ chăm chú xem phim chỉ là bình tĩnh bề ngoài dưới nội tâm của nàng dần dần bắt đầu khẩn trương nàng đang nghĩ nếu là lãng giả thật nhịn không được dỗi ra ma chảo nàng nên làm cái gì nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ dựa theo giới tình huống bình thường nàng hẳn là đẩy ra lãng giã sau đó dắt d ậ vài câu tiếp lấy nên n g n g rời đi nhưng làm như vậy liền đà thương hạ tâm lại rất xấu hổ tương lai lẫn nhau liền biến thành người xa lạ đây không phải nàng lớn nàng c ù n g lãng giã mặc dù chỉ gặp hai lần nhưng đã có không ít hảo cảm điểm này phi thường trọng yếu và không hôm nay nàng cũng sẽ không chủ động hẹn lãng giã uống cà phê đồng thời nàng cũng không cho rằng lãng giã đối nàng có ý nghĩ a xấu là một loại sai lầm muốn trách thì trách mỹ mạo của mình đi nhưng nàng vẫn là hy vọng lãng giã có thể nhịn một nhẫn đừng làm loạn lẫn nhau thời gian trung đụng còn chưa đủ nhiều cho nên thời cơ thật rất trọng yếu cho dù là hai người lẫn nhau có hảo cảm thời cơ không đối cũng không thể tùy tiện ra tay và không dễ dàng gà bay trứng thời cơ này cũng không chỉ giới hạn ở thời gian địa điểm cùng nhân vật trạng thái cũng rất trọng yếu nếu như bây giờ là ban đêm hai người uống bảy tam phần cái k i a nước chạy thành sông sát xuất l i ề n lớn đây cũng là vì cái gì lãng giã kế hoạch bên trong ban đêm muốn uống rượu đồng thời thật sớm nói ra phòng ngừa ban đêm lâm thời đưa ra làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm thẳng đến điện ảnh tan cuộc lãng giã cũng không có xuất thủ hắn có chút t i ế ệ t đối nhưng không có cách xem phim lên không được miệng pháo công phu không phát huy ra ưu thế không có cách nào chiếm lĩnh cao điểm đồng dạng chương thiên tình mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng nội tâm không biết sao cũng là có chút điểm nhỏ tuyệt ra phát ra sảnh hai người cùng đi toilet lãng giã thả xong nước rất mau ra đến đốt điếu thuốc trở lấy các loại trương thiên tình ra lúc nhìn thấy hắn một mặt yêu sầu hút thuốc có chút ngoài ý m ớ n cũng có chút suy đoán thầy xong tay về sau tới nhỏ giọng hỏi ngươi còn hút thuốc à? a ngươi để ý không có hút thuốc có hại cho sức khỏe bớt hút một chút đi Ừm. t ngươi ê n t ì n h n h ì n một c hút lãng l giã biểu thuốc i n có hại ậ t cho sức khỏe bớt hút một chút đi cái này điện ảnh không tốt đẹp gì nhìn được rồi chúng ta đi ăn cơm đi nhìn xem muốn nói lại thôi lãng giã trương thiên tình không hiểu cảm thấy buồn cười người đi nhanh như vậy làm gì thính người chân dài à? chờ ta một chút nữ nhân là một loại phi thường l o à i động vật kỳ quái nàng e ngại ra thu h u n g mánh nhưng lại thích trêu chọc làm nhìn như vô hại tiểu dương tỏ con nhìn xem lãng giã mất hết cả hướng dẫn đầu đi lên phía trước nàng cười đi theo đồng thời to gan vươn tay một chút bắt lấy lãng giã đút túi cánh tay lãng g i có chút ngoài ý mớn nhưng không nói gì cứ như vậy để nàng nắm lấy hai người sóng vai hướng phía phía trước đi đến trương thiên tình nội tâm có chút khẩn trương nàng cũng không biết vì cái gì mình đột nhiên lại to gan như vậy nhưng làm đều làm nàng cũng liền thuận thế khoác lên lãng giã điện ảnh là tại cửa hàng nhìn cho nên cơm tối cũng chuẩn bị ở chỗ này ăn cửa hàng rất nhiều mặt tiền cửa hàng trang trí từ ngoài cũng có thể chiếu ra bóng người đi qua một chỗ lúc trương thiên tình nghiêng đầu nhìn về phía màu đen đá cầm thạch mặt tường phía trên phản chiếu lấy nàng cùng lãng giã thân ảnh nàng cảm thấy hai người rất đang đối sau đó nàng có chút ngóc đầu lên nhìn thoáng qua lãng g i khẩu trang hạ tùy ý nở rộ một chút tiêu dung khẩu trang thật tốt vụ trộm vui vẻ cũng sẽ không bị người phát、hiện. lãng g i a hình như có cảm giác ghé mắt nhìn thoáng qua nhưng giờ phút này trương thiên tình sớm đã cúi đầu nhìn đường kỳ hỉ không có phát hiện đi bởi vì trương thiên tình là nghệ nhân cho nên chỗ ăn cơm lãng g i a đặc địa chọn lửa có bao xương địa phương lần này ăn chính là thức ăn nhật bản mặc dù lãng g i a đối thức ăn nhật bản cũng không quá cảm thấy hứng thú nhưng hắn biết cùng nữ h à i tử ăn cơm tuyển thức ăn nhật bản chuẩn không sai bởi vì đại đa số nữ h à i tử đều có thể tiếp nhận cái này gọi món ăn thời điểm lãng da liền trực tiếp điểm hai bình thanh rượu đồng thời quang minh chính đại nói ra hôm nay nhất định phải cùng ngươi uống chút thanh rượu số độ không cao dễ cử nhưng hữu lượng người không tốt hậu kình cũng là có lãng giả đem cái này xem như trước đồ ăn trước hết để cho trương thiên tình nóng người trương thiên tình không có cự tuyệt đồng thời ở trên đồ ăn về sau chủ động nâng c h ẻ nói n cảm ơn ngươi hôm nay theo giúp ta giải b u ồ n lãng giả cười nâng c h ẻ nói n lời nói này là ta phải cảm ơn nữ thần cho cơ hội lúc này đã lây xuống khẩu trang trương thiên tình mặt mày d ư n g lên cười hỏi cơ hội gì đương nhiên là cùng ngươi ăn cơm xem phim cơ hội đi liền cái này chương một trăm bảy mươi lăm tình cảm dần dần dần d à ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm tình cảm dần dần dần nho nhỏ thức ăn nhật bản bên trong phòng hai người giống như tình lữ hẹn hò đang ăn cơm nói chuyện phiếm vài câu về sau trương thiên tình đột nhiên hỏi ngươi theo giúp ta ăn cơm bạn gái sẽ không ăn dầm a kỳ thật câu nói này nàng sớm muốn hỏi nhưng lại sợ hỏi sẽ để cho lãng giã sinh ra hiểu lầm gì đó nhịn rất lâu rốt cục nhịn không được giả vờ tùy ý hỏi một câu lãng giã ngẩng đầu nhìn nàng một chút đ ỗ n g nhiên cười nói một câu ta bây giờ không phải là buổi tiếp bạn gái đang ăn lấy sao đây là một cái hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án bởi vì tại trương thiên tình thị giác bên trong hôm nay lãng g i ã một mực rất cẩn thận cẩn thận nhưng câu nói này rõ ràng rất lớn mật nàng cười đưa tay làm bộ m u ố n đập trách cứ đừng nói mỏ lãng giã vô tội nói ta nào có nói mỏ ngươi vốn chính là trong mộng của ta tình nhân tôi ta trương thiên tình trong lòng rất vui vẻ nhưng mặt ngoài vẫn như cũ trận mắt nói bị bạn gái của ngươi biết đánh chết ngươi ha ha may mắn ta độc thân trương thiên tình n g o à i ý muốn nói thật hay giả người như ngươi làm sao có thể độc thân lãng giã một bên bóc lấy n g ọ c tôm vừa nói cái gì gọi là người như ta không phải liền là cao điểm x o á y một chút nói chuyện êm hay ôn nhu quan tâm thu nhập ổn định nhà kỳ thật cũng liền bình thường mà thôi phốc phốc xú mỹ trương thiên tình cười mắng một câu nhưng đón lấy nàng liền thấy lãng giã đem lột tốt ngọt tôm dính một hồi mụ tạc về sau để vào nàng trong chén quá trình này lộ ra rất tự nhiên lãng giã một câu không nói đứng dậy để vào về sau hắn lại ngồi xuống tiếp tục cầm cái tôm lột bắt đầu nhưng trương thiên tình nhìn xem để vào trong chén ngọt tôm lại là sửng sốt một chút không phải là không có người cho nàng lột qua tôm mà là trước kia người khác đối nàng tốt luôn luôn như vậy t ậ n lực nhưng lãng giã lại là loại kia yên lặng đối ngươi tốt người đem ngươi để trong lòng nhưng lại không màng hồi báo lãng giã đương nhiên cũng có nhu cầu trương thiên tình nhìn ra nhưng đáng quý chính là lãng giã rất có biên giới cảm giác không để cho trương thiên tình cảm nhận được bất luận cái gì xâm lược tính ta thích ngươi nhưng ta càng tôn trọng ngươi đây là một loại thân sĩ nhân cách so sánh cùng nhau từ khải ao chính là cái hoa ngôn xảo ngữ tiểu hoàng mà thôi thế là trương thiên tình bông đũa xuống cũng cầm lên một con n g ọ c tôm cùng lãng da giống nhau như lúc lộ tốt tiếp lấy để vào lãng da trong chén lãng da hơi kinh ngạc n g ầ n đầu một cái đối mặt hết thảy đều không nói bên trong lãng da cởi cầm lấy đũa nhỏ giọng nói câu tạ ơn sau đó kẹp lên ngọn tôm bắt đầu ăn đồng dạng trương thiên tình cũng là như thế hai người đều không nói gì nhưng đều ăn rất vui vẻ đón lấy trương thiên tình lặp lại vừa rồi vấn đề ngươi thật không có bạn gái nàng bị từ khải ao làm sợ lòng còn sợ hãi chủ yếu nhất là lãng g i a ưu tú như vậy độc thân s á t suất xác thực rất nhỏ lãng g i a không có quá nhiều giải thích chỉ là gật đầu nói thật nhìn xem lãng g i a bình tĩnh ánh mắt trương thiên tình tin tưởng người này sẽ không lừa hắn cho nên nàng cúi đầu xuống không cho lãng g i a thấy được nàng vụn t r ộ n cong lên khỏe miệng đợi nàng lần nữa lúc n g ầ n đầu đã làm xong biểu lộ quản lý lại hỏi hẳn là có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi đi làm sao không tìm một cái lãng da có chút tiếc nuối nói ra cái này đều tại ngươi n g y sao có thể trách ta đâu đương nhiên muốn trách ngươi a ta đều nói cũng là bởi vì ngươi xuất hiện cất cao ta thẩm mỹ nhu cầu dẫn đến ta tại trong sinh hoạt đều gặp được cảm thấy động tâm nữ nhân trương thiên tình cười nói ngươi vẫn là nhan không a yêu cầu cao như vậy lãng g i a đương nhiên nói đúng vậy a ta yêu cầu vẫn là rất cao ta đẹp trai như vậy cũng không đến tìm đẹp mắt mới xứng nha ha ha ngươi thật đúng là thẳng thắn ta chỉ là không muốn cùng ngươi nói láo lãng g i a bỗng nhiên chứng t r ạ c đàng hoàng nhìn xem trương thiên tình nói ra một câu như vậy nhìn ngươi còn hì hì không hì hì trương thiên tình lập tức liền ngưng nụ cười có chút lúng túng tránh đi ánh mắt cũng vậy vẫy tóc trong lòng không h i ể u bắt đầu khẩn trương theo tâm tình bình phục một chút nàng lần nữa n g a i n g a i nhấm nuốt một phen lãng giã câu nói này trong lòng có chút cảm động nàng cho mình đổ đầy một chén rượu sau đó nhìn lãng giã nâng chén trịnh trọng nói thật xin lỗi ta không nên chế giễu ngươi cảm ơn ngươi thẳng thắn lãng giã lắc l ắ c đầu nói ngươi chỉ là đùa g i ỡ n một chút n h a làm gì xin lỗi ta nói có thể cùng ngươi ăn cơm ta rất vui vẻ trương thiên tình lập tức đổi lý do thoái thác đó chính là vì chúng ta gặp nhau t ả ly Lãng l giã ú xa xa cái, cái cấp cấp theo hai bình thanh uống rượu không sai bị lắm bữa cơm này cũng đang thoải mái trong không khí đi hướng hồi cuối nhiều khi yêu đương cũng cần oanh oanh liệt liệt chỉ cần hai người cùng một chỗ làm một chút chuyện nhàm chán là được rồi một bữa cơm lãng giã lời nói cũng không nhiều cũng không có hoa nói xảo ngữ nhưng khoảng cách giữa hai người lại kéo gần lại rất nhiều lăng gia mắt thấy hỏa hầu không sai bị lắm hỏi đợi chút nữa chúng ta đi hát ca ra ok thế nào a、ah. ta ca hát rất khó nghe trương thiên tình muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào lăng gia khích lệ nói có dễ nghe hay không có quan hệ gì ngươi bây giờ cần chính là phát tiết ta ca hát cũng không tốt nghe ta cùng ngươi cùng một chỗ mù giống chứ sao ha ha thật muốn mù giống sao ta có thần tượng bao phục có được hay không vạn nhất ngươi nghe xong ta ca hát quay đầu liền chạy không thích ta làm sao bây giờ trương thiên tình hỏi là một câu trò đùa lời nói nhưng lãng giã lại cười hỏi ngược lại ngươi rất để ý ta có thích hay không ngươi sao trương thiên tình vội vàng không kịp chuẩn bị trên mặt nhiễm lên một tia đỏ ửng vì che giấu nội tâm thần trường đứng dậy khóc lóc gom sổng nói đi à ca hát địa phương đặt trước thật là không có nói xong nàng cũng mặc kệ lãng giã đ e o lên khẩu trang liền dẫn đầu mà ra ta đi trước trước toilet ngươi đ ợ i ta một chút lãng giã nhìn xem bóng lưng của nàng giống như nhìn thấy một con sắp nhập lưới con mồi âm thầm cười một cái đo lấy hắng gọi cho nhận biết hội sở marketing mua cái dạp nhỏ đồng thời biểu thị không cần công chúa nhưng muốn một cái chuyên trách thiếu hội sở bên trong điểm ca công chúa là tiêu chuẩn thấp nhất chính là người đặt trước bao xương nhất định phải cho người phối một cái xem như ẩn hình tiêu phí nhưng lãng ra cùng cái kia marketing nhận biết trước đó thường xuyên cổ động như vậy công chúa không muốn cũng không muốn nữa rồi mà thiếu ra là làm việc vặt phục vụ đưa khăn mặt c h u y ể n rượu cái gì bình thường một người phục vụ mấy cái liền nhau bao xương t i ề n đoa bình thường hai ba trăm sẽ nhìn chỗ cấp bậc lãng ra muốn một cái chuyên trách thủ vệ chủ yếu là bởi vì trương thiên tình quan hệ sợ có người tiến đến nhận ra nàng đương nhiên cũng là sợ chào hàng người đột nhiên t i ế đến đánh vỡ chuyện tốt về phần là chuyện gì tốt tiểu hai từ không muốn hỏi thăm linh tinh rời đi cửa hàng lúc trời đã tối màn đêm bao phủ kinh h ả i hai người hướng phía khai nguyên khách sạn mà đi kia là lãng giã thường trời địa phương mà l i ê n tại khai nguyên khách sạn lớn nhất ăn uống bên trong phòng lý thế h ả o cũng đang tiến hành một trận rượu cục mà yến tỉnh h nhân vật chính thì là vừa mới thu được thông chi muốn bị minh thăng ám hàng hạo hãn giải trí tập đoàn tổng giám đốc thiệu quốc phong chương một trăm bảy mươi sáu thiệu quốc phong h o à n khí chương một trăm bảy mươi sáu thiệu quốc phong h o à n khí khai nguyên khách sạn lớn nhất ăn uống cửa bao xương có hai cái bảo tiêu tại đứng gác người ở bên trong cũng là riênh phần mình tới dù sao tại cái này trong lúc nấu chốt thân phận mất cảm bị người thấy được khả năng gây nên nghi kỵ d ư ợ u cục ngay từ đầu thời điểm thiệu quốc phong nói chuyện vẫn là rất cẩn thận trên cơ bản có thể nói giọt nước không lọt nhưng theo mao đài không ngừng vào trong bụng trong lòng oán khí cũng là dần dần ép không được đặc biệt là tại lý thế h ả o ngôn ngữ kích thích phía dưới ta nói thiệu tổng cho dù là tại y ế n bắc ta biết một chút ngành giải trí bằng h ư u nhắc tới ngươi thiệu tổng danh tự vậy nhưng thật sự là ngưỡng mộ núi cao a ngươi trong hội này địa vị giống như đỉnh núi thái sơn cho dù là ngưu bức nhất minh tinh ở trước mặt ngươi đều phải tất cung tất tính đến cùng là thế nào a cái này tổng giám đốc thế nào nói không làm là không làm đâu thiệu quốc phong n g n g đầu muốn mắng đường phố nhưng lý trí vẫn còn tồn tại ngạnh xinh xinh nén trở về chỉ có thể d ơ ly lên dùng rượu tới dọa ở nói uống xong về sau mới lên tiếng lý công tử thật xin lỗi lần này khả năng thật không giúp được ngươi lý thế hào trừng mắt nói gì vậy ta lý thế hào chẳng lẽ là loại kiên định mặc người ta giao là ngươi thiệu tổng người này cũng không phải cái gì hạo hãn giải trí tổng giám đốc ta tại yến bắc nhận biết tổng giám đốc có nhiều lắm cũng không có mấy người đáng giá ta bày rượu đã ngươi trong lòng không thoải mái vậy hôm nay ta liền bồi ngươi uống tốt tới hốt hoảng ở giữa t i ệ u quốc phong lại rót hết một chén lý thế hào quan sát một chút lại hỏi không biết tại cái này đưa ra thị trường trong lúc mấu chốt h i ê n viên chủ tịch tại sao muốn động tới ngươi a đến cùng là ai lớn như vậy có thể nhịn có thể đỉnh vị trí của ngươi ai còn có thể là ai bảo bối của hắn khuê nữ chứ sao thiệu quốc phong rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra kỳ thật hắn không nói lý thế hào cũng sớm có suy đoán cho nên lúc này nghe nói cũng không kinh ngạc đoán lấy hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ nói ra a nguyên lai、like、là nàng a cái này khó trách lý thế hảo giống như từng thanh từng thanh đao hướng phía thiệu quốc phong tâm từng đao từng đao đâm thiệu quốc phong mặt đã rất đỏ giờ phút này cái chán gân xanh nhảy lên nhưng lý thế hảo lời nói này lại không ma bệnh lại là đứng tại trên lập trường của hắn nói hắn có lựa đều không có địa phương pháp chỉ có thể tiếp tục mê đầu rượu nguyên chất lý thế h ả o vội vàng b ồ i tiếp nói ra đừng chỉ một người uống a mọi người cùng nhau đang ngồi ngoại trừ lý thế h ả o bên ngoài còn có hắn nữ trợ lý cùng trương n h ư ợ c dương trương n h ư ợ c dương sau khi ngồi xuống cũng không làm sao nói hắn tại kinh hải cũng coi như nhân vật có mặt mũi cùng thiệu quốc phong cũng coi như đánh qua đối mặt lúc này lý thế h ả o cho hắn nháy mắt hắn cũng vô pháp tiếp tục giả vờ không khí chỉ có thể đi theo phối hợp nâng chén nói đến thiệu tổng ta cái này cũng tính ngươi một chén đi ta cũng không biết phải an ủi như thế nào ngươi đều tại trong rượu thế là thiệu quốc phong thật làm ộ t chén lại một chén lấy thân phận của hắn hắn nếu không muốn uống, phóng nhãn toàn bộ kinh hải cũng không có mấy người có thể để cho hắn uống hết nhưng hôm nay khác biệt chính hắn nghĩ say cho nên cũng liền bỏ mặc tự do kính xong một chén này trương nhược dương xa xa thở dài ai nói như thế nào đây chỉ có thể trách thiệu tổng đem cái này đ ả o tử làm quá lớn cái này ai lời này đồng lý tâm kéo căng nhìn xem trương nhược dương cái kia thất vọng mất mát bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thiệu quốc phong con mắt đều m u ố n đỏ lên khi hắn từ tập đoàn một cái lao nhân nơi đó đạt được hiên viên lệ thông khí lúc đầu góc của hắn ông ông hạo hãn giải trí đưa ra thị trường kế hoạch là hắn định ra đồng thời cũng là hắn bí mật cùng hiên viên lệ báo cáo lại đạt được ở đầu tiếp lấy trong khoảng thời gian này hắn đã tại chủ tính lợi ích phân phối chính hắn có thể từ đó đạt được tiên lượng cổ phiếu phân phối không nói trước quang thông qua một chút trao đổi ích lợi hắn đem có thể được đến to lớn cường lực nhân mạch kết nối m a i yến bắc tranh hồng tư bản không thể nghi ngờ chính là trong nước đỉnh cấp nhân mạch vòng tầng cùng loại dạng này cờ hắn vô cục mấy cái đây đều là ra ngoài cá nhân hắn lợi ích góc độ nhưng về công ty cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại những người này tiến đến k h i ê i ệ u sẽ chỉ đem bánh gạ tổ làm càng lớn vũ trụ tập đoàn không có bất luận cái gì tổn thất gần nhất thiệu quốc phong giấc ngủ thật không tốt bởi vì mỗi lần sẽ hưng phấn tỉnh lại nhân sinh một trận leo núi dù là thiệu quốc phong đã đứng tại rất cao vị trí nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy cao hơn phong cảnh nơi đó có không cách nào cự tuyệt lực hấp dẫn mà bây giờ hắn thấy được tiếp tục hướng bên trên thông đạo vô luận là tài phú cùng địa vị sắp lại hướng lên một bước dài có thể nào không hưng phấn ngay tại cái này phấn khởi trước mắt chủ nhân của hắn cho hắn đánh đòn cảnh cáo lại chủ nhân đều không hề lộ diện đây là không muốn để cho lẫn nhau khó xử càng là không có cho thiệu quốc phong bất luận cái gì và n hồi cơ hội chỉ vì người kia là nhân viên như mộng dù là nàng đối hạo hãn giải trí phát triển số không công hiến cái này công bằng sao quá không công bằng nhưng không công bằng thì phải làm thế nào đây thiệu quốc phong biết mình không có bất kỳ cái gì kháng cự chỗ trống hắn ngoan ngoan phối hợp nên cho cổ phiếu vẫn là sẽ cho hắn ngồi tại vũ trụ tập đoàn phó tổng giám đốc vị trí bên trên tiếp xuống hiên viên lệ y y h ả nhiên sẽ trọng dụng hắn đồng thời bởi vì lần này hy sinh hiên viên lệ khẳng định sẽ ở địa phương khác cho đền bù cùng an u ổ i nhưng mặc kệ như thế nào an ủi đã mất đi chính là đã mất đi so với tiền tài hạo hãn giải trí tổng giám đốc vị trí này mang cho hắn quyền lợi cùng địa vị loại kia trưởng không hết thẻ cảm giác tuyệt vời không phải bất kỳ vật gì có thể thay thế mắt say lờ đờ mông lung thiệu quốc phong từng ngụm thật sâu h í t khói bên cạnh lý thế h ả o vẫn là không có buông tha hắn nhìn như cùng trương nhược dương đang tán gẫu nhưng lại câu câu nhập thiệu quốc phong mà thôi dựa vào cái gì a cái này quá không công bằng hôm nay được nhiều đồi lao thiệu uống chút trong lòng của hắn khổ ta biết đội ta sớm bao nổi vẫn là lao thiệu tính, tính tốt í n h t ổn được h i ê n viên như mộng cô nương kia ta trước mấy ngày cũng tán gẫu qua thật là tóc dài kiến thức ngắn cái này tướng ăn cũng k ó coi nữ nhân này thật buồn nàng có năng lực như thế sao thiệu r ả i Cái này làm tổng tài, qua ban. ta cũng là say, ta mấy làm ngày này tổng cũng n là ì n h ê viên n l thật tùy t hồ như h vậy gián rồi, i nên loạn. đổ để cứ làm ệ quốc phong hiếp mắt thuốc lá đốt hết lại núi liền một tây có thể ngồi vào hắn vị trí này các phương diện đều là đỉnh cấp p h ố i trí cho nên hắn biết rõ lý thế hảo tâm tư hắn biết lý thế hảo những lời này nói đúng là cho hắn nghe tại kết h ắ n nhưng này thì sao hắn hiện tại chính là rất khó chịu hắn cũng cho rằng lý thế hảo nói câu câu đều có lý mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì lý công tử nói một chút kế hoạch của ngươi đi làm thiệu quốc phong nói ra câu nói này lúc lý thế hảo mừng rỡ trong lòng bởi vì đều là người thông minh như thiệu quốc phong trong lòng không có biện pháp cái k i a lý thế hảo bất luận cái gì kế hoạch hắn đều không có hứng thú nghe càng sẽ không chủ động hỏi đã hỏi đó chính là trong lòng có quyết đoán lý thế hảo giả mô hình giả thức nói ra hôm nay đều uống nhiều như vậy nếu không hôm nào chuyện văn đi không có việc gì liền bây giờ nói đi chương một trăm bảy mươi bảy cửa tiểu điếm ngẫu nhiên đập chương một trăm bảy mươi bảy cửa tiểu đ ế m n g ẫ nhiên đập tại ngay xong lý thế hảo kế hoạch về sau thiệu quốc phong nghĩ nghĩ nói ra ta có thể cầm kết thúc công việc một ít công việc làm l ấ cớ kéo dài nửa tháng đến một tháng thời gian lại giao tiếp chủ tịch khẳng định là có thể lý giải ta không có phạm qua cái gì sai lầm lớn cho dù là ta muốn lưu thời gian che lấp một vài thứ hắn cũng sẽ ngầm đồng ý lý thế hào gật đầu nói vậy thì tốt quá thời gian đầy đủ dù sao đây hết thể không liên quan gì đến ta ngươi muốn làm sao dạy vợ là ngươi sự t ì n h nhưng ta không hy vọng hạo hãn giải trí có bất kỳ t ổ n thất lý thế hào vội và nói g n cái này ngươi yên tâm ta đến kinh hải là vì ăn thịt không phải là vì hằng việc xấu chính là ở chỗ nhân viên như mộng quá không nhìn đ ư ợ tướng ta vô ý phá đổ hạo hãn giải trí chỉ là để nó sinh ra một chút nguy cơ chứng minh cô nương k i a không được dạng này ngươi mới có cơ hội trở lại tổng giám đốc vị trí bên trên thiệu quốc phong yên lặng nhẹ gật đầu sau đó đứng lên nói cái k i a trước dạng này tiếp xuống chúng ta cũng đừng gặp mặt kinh hại sự tình chỉ cần chủ tịch m u ố n biết liền nhất định sẽ biết lý thế hào đứng dậy theo nói làm gì gấp gáp như vậy đi cùng một chỗ xuống dưới s ư ớ n g hội nhạc thiếu nhi thôi thiệu quốc phong nhìn hắn một cái cái nhìn này rõ ràng có chút không nhìn chúng ý vị chỉ gặp hắn nói ra nơi này có thể có ý gì lần sau đi lần sau ta dẫn ngươi đi chỗ tốt tiến bắc khả năng đều không có dạng này phong cảnh lý thế h ả o nhãn tỉnh sáng lên thiệu quốc phong là ai đây chính là trong nước giải trí cự đầu tổng giám đốc nói đến chơi có tiền nữa khả năng đều hắn không có chơi hoa văn nhiều nghĩ đến chỗ này lý thế h ả o không khỏi có chút mong đợi t ố t vậy ta đưa t i ế n ngươi vẫn là đường a bị người thấy được không tốt lý thế h ả o tùy tiện nói có như thế sợ sao chúng ta cũng không phải làm gián điệp bị người đâm t h ọ c thì sao chẳng lẽ hiên viên lệ biết ngươi cùng ta ăn một bữa cơm liền đem ngươi trôn thiệu quốc phong lịch phản tâm lý cũng bị hãn kích lúc đầu trong lòng đối chủ tịch liền đè ép rất lớn bất mãn cho nên hắn không tiếp tục cự tuyệt lý thế hào đưa tiễn tối thiểu lần này l i ê n không cự tuyện bằng không cảm giác bị lý thế h ả o coi thường mấy người trực tiếp đi thang lầu đến lầu một đại đường thiệu quốc phong lái xe đã đem lái xe đến đại sành cửa lý thế h ả o đám người đưa đến cổng lại hàn huyên vài câu thẳng đến một chiếc xe taxi cũng lái đến cổng dừng ở thiệu quốc phong tọa giá đằng sau hắn mới chuẩn bị lên xe đúng lúc này trên xe taxi xuống tới một đôi có vẻ như tình lữ nam nữ chỉ là nữ sinh mang theo khẩu trang hai người sau khi xuống xe liền chuẩn bị đi vào bên trong nhưng nam bỗng nhiên dừng bước trương thiên tình nghi ngờ nói thế nào lãng giã cũng là trận t r ò mắt đây là cùng trương nhược d ư n g bắt tự tương khác sao cái này đều ngẫu nhiên gặp hồi h a i hiện tại lãng giã đã tháo xuống tâm m a cho nên cũng không né tránh trương nhược dương chỉ là cùng những người khác không biết cho nên hắn không có lên tiếng chào hỏi chỉ là hướng phía trương nhược dương nhẹ gật đầu mà trương nhược dương thì là cười h ô n một tiếng nói lãng giã trùng hợp như vậy à ngươi đây là tới ăn cơm không theo lời của hắn lý thế hào bọn người nhìn lại bao quát sắp lên xe thiệu quốc phòng cũng là để tay tại trên cửa xe nhìn về phía lãng giã tại trương nhược dương cùng lý thế hào kế hoạch bên trong lãng giã là một cái trọng yếu nhân vật cho nên trương nhược dương lúc này cố ý lên tiếng chào gặp hắn chào hỏi l ã người, người, người ở đâu cái bào xương ta lát nữa qua đi kính chén rượu hai người giao lưu ở giữa trương thiên tình một mực không nói chuyện bởi vì nàng một mực tại nhìn sắp lên xe vị trung niên nam từ kia cẩn thận phân biệt qua đi nàng rốt cục xác nhận đây là nàng xa không thể chạm lãnh đạo hạo hãn giải trí tập đoàn tổng giám đốc thiệu quốc phòng nàng cũng chính là tại tập đoàn một chút nội bộ khánh điện mới có thể đủ phải tại nàng ký nhập hạo hãn tập đoàn trong vài năm chỉ có mấy lần ngắn gọn tràng diện giao lưu hạo hãn tập đoàn quá lớn nàng bình thường nội bộ công việc giao lưu bên trong lớn nhất lãnh đạo cũng chính là quản lý sự nghiệp bảy tổng giám đốc hiện tại nàng mang theo khẩu trang không xác định thiệu quốc phong có hay không nhận ra nàng nàng đang do dự có muốn đi lên hay không chào hỏi nếu là không nhận ra nàng chuẩn bị lừa dối quá quan nếu như là khác trường hợp nàng khẳng định phải đi chào hỏi tại trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt nhưng giờ phút này nàng cùng lãng g i tại hẹn họ nàng không muốn phá hư lập tức bầu không khí bởi vì vừa mới từ lý thế hảo miệng bên trong nghe qua cái tên này cho nên t i ệ u quốc phong cũng không có trực tiếp lên xe mà là quan sát tỉ mỉ lên tập đoàn này thuộc hạ công ty con bên trong một cái tổ trưởng lãng giã mặc dù tại nội bộ có một chút danh khí nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đến được t i ệ u quốc phong cấp bậc này trong mắt cho dù là đang làm việc tin vắn bên trong thấy qua tên của hắn cũng là quay đầu liền q u ê n tối đa cũng chính là phân phó một câu người này không tệ hảo hảo bồi dưỡng nhìn xem người trẻ tuổi kia đúng là tướng mạo đường, đường t i ệ u quốc phong đổi năng lực hoài nghi cũng là thấp xuống một chút đo lấy hắn liền chú ý tới lãng giã sau lưng nữ nhân hắn không khỏi những mày làm sao khá còn đâu hạo hãn tập đoàn có rất nhiều ký kết nghệ nhân trương thiên tình danh khí cùng cả vị cũng còn đi nhưng không tính hàng đầu một nhóm kia giờ phút này mang theo khẩu trang thiệu quốc phong nhất thời thật đúng là không có nhận ra tới bất quá cho dù là nhận ra tới hắn cũng sẽ không đánh trả hỏi hắn chỉ là muốn nhìn một chút lãng giã dáng vẻ sau đó ô m đối nữ nhân kia nghi vấn ngồi lên xe hắn cũng không định tại lãng g i trước mặt run một thanh đại lãnh đạo uy p h o n g bởi vì hắn cũng không muốn tham dự quá sâu hắn có thể yên lặng ở phía sau thôi động một chút nhưng tuyệt sẽ không bên ngoài đứng ở nhân viên như mộng thậm chí vũ trụ tập đoàn mặt đối、lập. kia là muốn c h ế theo c o trong oán Cho dù là trong lòng của hắn đoán khí ngược dòng là lòng lãng lãng thành tới tìm chết tình trạng. thể biết t ra hắn ngược sông, nhưng cũng không tới muốn tìm cái chết tình trạng. Cho nên, hắn có thể nhận ra lãng giã, nhưng cũng không muốn nhận biết lãng giã, của cái có khí h thiệu quốc phong đón xe rời đi trương nhược dương cho lãng gia giới thiệu nói vị này là yến bắc tới lý tổng chúng ta lần trước tại hạo hãn giải trí cửa thang máy đ ụ n phải lãng giã vội vàng đi lên trước chủ động đưa tay nói lý tổng ngươi tốt ta là lãng giã lý thế h ả o nắm chặt lãng giã tay thận trọng gật đầu nói ngươi tốt lý thế hảo trương nhược dương nói tiếp ta cùng lý tổng tại tám trăm tám mươi tám bao sườn chờ sau đó ngươi qua đây uống một chén tốt lãng giã gật đầu nói được ta lát nữa tới ừng ngươi có bằng hưu trước hết đi vào đi được lãng giã lại hướng lý thế h ả o ngậm lấy tiếu dung gật gật đầu sau đó mới quay đầu lôi kéo trường thiên tình đi vào lúc này nội tâm của hắn rất phức tạp nhưng hắn không biết trương thiên tình nội tâm cũng rất phức tạp lý thế h ả o nhìn xem bóng lưng của hai người t r e o chọc nói nữ nhân này tư thái coi như không tệ tiểu tử này diễm phúc không cạn á à, à đúng hắn là tại công ty giải trí đi làm cái này không phải là người minh tinh nào à trưng nhược dương cười nói hẳn không phải là đi hắn xác thực tiếp xúc qua không thiếu nữ minh tinh bất quá đều là bẫy người ta tiền người ta ước gì hắn đi chết làm sao cùng hắn yêu đương lý thế hào vớt cầm nói chật chật nếu là ta hố tiền thuận tiện áp chế cướp cái sắc cái gì không biết hắn có hay không làm như vậy t r ư n g n h ư ợ c dương lắc đầu nói vậy ta cũng không biết bất quá dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ không hắn làm việc rất cẩn thận sẽ để lối thoát chương 178, y ê u thương theo gió lên chương 178, y ê u thương theo gió lên đổ quân dụng vụ viên đưa đến đặt trước d ạ p nhỏ marketing ngay sau đó tới hỏi lãng ra uống gì rượu lãng ra điểm xong rượu về sau m a k e t i n g liền thức thời rời đi cũng an bài m ai? Ai lúc i thiếu thủ h gia cửa vào đương n ấy lãng giã thấy được thiệu quốc phong chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nhận ra là chúng ta hạo hán tập đoàn tổng giám đốc a thiệu quốc phong a lãng giã lập tức nghĩ tới trước đó tại trên mạng lục xoát hạo hán giải trí tài liệu tương quát lúc có tại tin tức bản thảo trông được từng tới thiệu quốc phong ả n h chủ cái kia thần bí lý thế h ả o đang cùng thiệu quốc phong ăn cơm quả nhiên lai lịch không nhỏ a chỉ là lý thế h ả o đã cùng thiệu quốc phong đều biết tấm kia nhược dương còn cần để cho mình làm cái gì cùng thiệu quốc phong so sánh mình còn có thể làm cái gì có lẽ bọn hắn chỉ là tràng diện bên trên ăn bữa cơm cũng không phải là một bên cũng khó nói trương thiên tình nhìn thấy lãng giã sắc mặt â m tình bất định nhỏ giọng hỏi ngươi bằng hữu kia lai lịch gì a làm sao cùng thiệu đều ở cùng nhau ăn cơm lãng giải thích nói ta chỉ nhận biết cái kia trương luật sư hắn là kinh hại luật sư hiệp hội phó hộ trưởng trước đó hướng hắn trưng cầu ý kiến qua pháp luật vấn đề nhưng không phải rất quen dạng này áp vậy xem ra chính là vừa vặn đủ phải người chờ chút cũng không cần qua bên kia mời rượu người ta đại khái s u ấ t chính là thuận miệng nói tại trong vòng giải trí hôn lâu trí thông minh tăng rất nhanh cái này nhân tình thế sự trương thiên tình hiểu được cũng rất nhiều lãng g i á gật đầu nói ừ m hắn không gọi điện thoại gọi ta ta thì không đi được mặc kệ bọn hắn chúng ta chơi mình không có công chúa lãng g i á liền tự mình dùng tay khui rượu hắn điểm một dương bình nhỏ qua la na cũng muốn một bàn tranh lãng giã hỏi người nghĩ hát cái gì ta giút người điểm trương thiên tình khoát tay nói ta thật không biết hát ta cùng ngươi cùng một chỗ hát nha san hô biển thế nào được tôi h ta thử một chút lãng giã đi lên điểm v ạ n ca sau đó cầm mịt rổ phồn trở về đưa cho trương thiên tình một cái trương thiên tình vụng trộm nghĩ đến tại sao là san hô biển đâu một bài hát đ ố i tình ca cái này rõ ràng là ám chỉ nha mặt biển đón gió bắt đầu vẻ lo lắng bi thương muốn làm sao bình tĩnh thuần trắng lãng giã mở miệng câu đầu tiên trương thiên tình liền trong nháy mắt nhìn về phía hắn gia hỏa này gặp người hát tốt như vậy nàng chỉ có thể mịt mờ ho nhẹ cuống họng hy vọng tiếp sau đó mình có thể phát huy tốt một chút quay người ờ hát hát, r xanh xanh. một cái a tay nói khác trong bao xương sang trọng lý thế hào ngậm xi、si、gà ngồi ngay ngắn trung ương đang cùng trương nhược dương nhỏ giọng trò chuyện cái gì lý thế hào nâng chén nói trương luật ngươi là vương thúc thúc giới thiệu đó chính là người một nhà kinh h ả i cái này một lần nếu như thuận lợi ngươi cái kia một phần ta khẳng định để ngươi hài lòng trương nhược dương cười nói không có việc gì a có thể đến giúp ngươi là được rồi ngày mai ta đi bãi phòng một chút vương thúc thúc ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trương nhược dương khoát tay nói ta thì không đi được ngươi thay ta cùng vương thị trưởng gửi lời thăm hỏi n g ư ơ i trong giang hồ thật mời cùng giả mời trương nhược dương nhìn rất rõ ràng hắn mặc dù lẫn vào cũng không tệ nhưng vương thị trưởng r a môn không có chủ nhân triệu hoán hắn là không thể đi từ bản tâm bên trên giảng hắn là không muốn lẫn vào chuyện này hắn biết rõ tiền gì có thể kiếm tiền gì phòng tay nhưng vương thị trường trao hỏi hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống hắn đương nhiên có thể cự tuyệt nhưng cự tuyệt về sau hắn nguyên bản tại kinh hải phong sinh thủy khởi không chừng ngày nào liền không có đương nhiên vũ trụ tập đoàn loại này quái vật khổng lồ hắn cũng là đắc tội không nổi người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình nhìn như phong q u a n người khả năng phía sau cũng có rất nhiều bất đắc dĩ trạm không đứng đội cũng không phải là trương n được dương chủ động có thể lựa chọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể cẩn thủ pháp luật danh giới cuối cùng tại cái này danh giới cuối cùng phía trên cho lý thế hào suất một chút chủ ý trên lệch thời gian không nhiều lắm ngươi e m tiểu từ kêu gọi qua tâm sự đi lãng ra cực kỳ âm hiểm trương thiên tình mình rót rượu thời điểm hắn liền sẽ đến một câu ít ngược lại điểm đủ rồi đủ rồi đừng ngược lại như thế đẩy nhà cái này cột ngươi phân hai lần uống tốt làm trương thiên tình thua lúc uống rượu hắn lại tới một câu uống ít một chút một nửa là được rồi đủ rồi đủ rồi trương thiên tình lúc đầu cơm tối liền uống không ít thanh rượu hiện tại lại thua không ít rượu gương mặt xinh đẹp dần dần nhiễm lên đỏ h n g mặc dù luôn thua có chút không vui nhưng bên thai nghe lãng g i a từng câu ấm nam lời nói rượu này uống vào liền có chút ngọt đâu nàng ngờ đầu mắt say lờ đờ mông lung ở giữa ánh mắt của nàng bên trong lắng giã cũng biến thành càng ngày càng để nàng thưởng thức có một loại tưởng niệm đang lặng lẽ lại điên cuồng sinh sôi tiện là ái mộ lãng giã bên này tiến triển siêu cấp thuận lợi nhưng vào lúc này trưng nhược dương tin nhắm tới lãng giã nhìn thấy tin nhắn lập tất cả người không hiểu phi não lao tử b ngươi mẹ nó để cho ta tạm dừng đi xa dao quá mẹ nó đáng ghét thế nhưng là lại thật không có cách hắn nhất định phải đi vô luận là trương được dương vẫn là cái kia thần bí lý thế hảo đều không phải là hiện tại lãng giã có thể cự tuyệt hắn có chút t h ấ y n ấ y ngẩng đầu lên nói thiên tình vừa rồi cổng gặp phải bằng hữu để cho ta qua đi uống c h é n lưới rượu ngươi ở chỗ này c h ờ ta một chút được không ta lập tức liền trở lại có muốn hay không ta cùng đi với ngươi là một nữ minh tinh trương thiên tình đương nhiên là không tiện lắm suất đầu lộ diện nàng sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì chính cùng lãng g i chơi vui vẻ đâu tăng thêm đối với h ắ n càng ngày càng có hào cảm cho nên muốn đi cho lãng giã căng căng mặt mũi đương nhiên đây cũng là uống rượu đúng chỗ không có suy nghĩ tất cả đều là xúc động lãng giã nghe nói nàng cũng là rất cảm thấy ngoài ý m u ố n cười lắc đầu nói vẫn là tạm biệt ngươi là nghệ nhân bị người coi không được ta mang theo khẩu trang qua đi không phải tốt mấy người kia nhìn đều rất có thân phận hẳn là sẽ không loạn chụp ảnh lãng giã vẫn lắc đầu một cái nhưng nói ra lại làm cho trương thiên tình sửng sốt một chút nam nhân mặt mũi không phải là cầm nữ nhân tới bồi đặc biệt là ngươi ta thì càng sẽ không đ ó lấy lãng giã cười cười tiếp tục nói bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ tại cái này ngoan ngoan chờ ta ta lập tức trở về nói xong hắn đứng dậy mà đi lưu lại trương thiên tình ngốc ngốc nhìn hắn bóng lưng hắn hiểu được hảo ý của ta hắn tâm tốt mạnh nhưng hắn nói lời lại là như vậy nam nhân hắn tại sao có thể đẹp trai như vậy không tốt ta nhanh l u ô n hãm chương 179, b á n h gà tổ chương 179, b á n h gà tổ sau khi ra cửa lãng g i a dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới 888 m ư ơ i phòng phục vụ viên giúp hắn đẩy ra cửa bao xương lãng ra dừng lại hai giây ổn một chút tâm thần tiếp lấy nện bước kiên định bộ pháp đạp đi vào vừa vào cửa trên mặt của hắn liền treo khuôn mặt tươi cười vừa đi vừa tra xét trong g i ặ người trong bao xương người cũng không nhiều lãng giã liếc mắt liền thấy được cùng lý thế hảo ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất trương nhược dương trương luật lãng giã chủ động hô trương nhược dương đứng dậy nhiệt tình hô đến ngồi ở đây lãng giã đi qua ngồi xuống trương nhược dương bên người nhìn thấy lý thế hảo nhìn qua hắn liền vội vàng gật đầu nói lý tổng ừng nghe trương luật nói ngươi rất không tệ đến chúng ta uống một chén làm lãng giã đi tới thời điểm công chúa đã chú ý tới hắn theo hắn ngồi xuống công chúa lập tức liền đem một một ly rượu đặt ở trước mặt hắn đồng thời đổ chút ít rượu nhìn thấy lý thế hào nâng chén lãng giã vội vàng cầm lấy bình rượu trên bàn đem chén rượu của mình đổ đầy sau đó nói một câu lý tổng ta kính ngươi lúc này mới cầm chén rượu đứng dậy hai tay nâng chén con g c o n g thân thể chủ động hạ thấp cái chén cùng lý thế hào chén rượu đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch gọn gàng mặc dù lãng giã không thích làm tiểu đệ nhưng cái này không có nghĩa là hắn không đảm đương nổi một tiểu đệ lý thế hào đối lãng giã ấn tượng đầu tiên không tệ cũng đem rượu trong chen uống xong sau đó nói ngồi đi chúng ta tâm sự được sau khi ngồi xuống lãng giã lại rót một chén rượu kính bên cạnh trương luật về phần trong rạp những người khác lãng giã không có đi quản ca môn có thể đệ thấp làm tiểu nhưng sẽ không đối tất cả mọi người kính xong hai chén rượu về sau trưng ơ n h ư ợ c dương mở miệng nói lãng giã à ngươi tại hạo hán giải trí đi làm vừa rồi chúng ta tại cửa ra vào thời điểm chúng ta đưa tiễn lên xe vị k i a ngươi có thể nhận biết lãng giã một giây đều không do dự lắc đầu nói không biết lý thế hào tùy tiện xen vào một câu miệng ha ha đây chính là các ngươi hạo hán giải trí tổng giám đốc ngay cả lao đại ngươi cũng không biết ta lãng giã cởi khổ nói lý tổng c h ế cười ta liền một tiểu binh vẫn lý nhân, nhân, là nói, sự, à hạo hãn g i ả thế â n công bộ ty tiểu i hào cười nói ha ha nào có cái gì phá sự chuyện tốt có thể kiếm tiền chính là vinh quang nhất sự tình lãng ra uống xong cái này cụt lại rót một ly kính hướng lý thế hào nói để lý tổng chê cười không có việc gì ta chẳng những không thấy không dạy nổi ngươi ngược lại thật bội phục ngươi không quyền không thế bằng đầu h ó c kiếm tiền có thể nói xong lý thế hào lại cùng lãng ra uống một chén vài chén rượu h ạ đỗ người cũng coi như quen thuộc một điểm lý thế hào nhìn trương n h ư ợ c dương một chút nhắc nhở hắn có thể cắt vào chính đ ề tiếp lấy hắn liền biểu thị muốn cùng những người khác đi uống một chén sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi chờ hắn rời đi về sau trương được dương lại cùng lãng ra nói chuyện p h i ế vài câu mới hỏi ngươi cũng đã biết cái này lý tổng là ai lãng giã cười nói quý nhân a ngươi vừa không phải nói nha trương nhược dương cũng cười hắn là tranh hồng tư bản đồng sự giám đốc ngươi quay đầu cha một chút liền hiểu ngươi chỉ cần biết rằng cái công ty này mặc dù tại yên bắc nhưng ở cả nước đều có thể đi ngang lãng giã không phải chơi tư bản cho nên cũng chưa nghe nói qua cái này chỉ biểu hiện tại một chút đưa ra thị trường công ty cổ đông tên nhưng trương nhược dương lời nói phân lượng liền nặng thử hỏi dạng gì thế lực mới có thể trên mặt đất vực bắt ngát cả nước đi ngang mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương thế lực cách cục cái gọi là cường long không ép địa đầu xả vậy chỉ có thể là cái này rồng mạnh đáng sợ l ã n g g i a một bên ở trong lòng suy tư một bên thuận miệng hỏi cái k i ê u lý tổng lần này đến kinh hải là có trong đó bộ tin tức người biết cũng không nhiều ta cùng ngươi giảng ngươi đ ừ n g ra bên ngoài nói l ã n g g i a trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó không muốn nói có thể ngầm miệng nhưng trên mặt hắn vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu t r ư n g được dương nhỏ giọng nói các ngươi hạo h ắ n giải trí chuẩn bị thừa thị mặc dù cái này cũng không quan lạng g i a chuyện gì dù là sớ m biết hắn cũng không có tin tức biến hiện con đường mình muốn tham dự c à n g là cửa đều không có nhưng hắn cũng biết mặc dù tin tức này đối với hắn vô dụng có thể đối có ít người tới nói đó chính là ven đường hoàng kim hắn ngẩm đầu nhìn một chút trương n nhược n chén canh. n n g h ư dương nhìn i u y thoáng qua bên kia lý thế hảo lại đối lãng ra nói ra bán phân phối sự tình nói không phải rất thuận lợi lý tổng có chút sầu mượn năng lực của người ta là bội phụ vừa vặn ngươi bây giờ cũng tại hạo h á n giải trí ta liền hướng hắn để cử ngươi lãng giã ngầm đầu nhìn một chút cười tủng tìm trương được dương loại người này cho hắn mang mũ cao trong lòng của hắn hoàng vô cùng đông nhiên lãng giã nở nụ cười ha ha c h ư ơ luật ngươi nói đùa sao ta liền t r ụ n tới thiên môn căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà lại ta hiện tại liền một phần công ty tiểu binh thấp cổ bé họng loại này thần tiên chuyện đánh nhau ta một con con kiến nhỏ có thể có cái gì dùng ngươi nói như vậy là đang chất vấn ánh mắt của ta sao ta thế nhưng là tại lý tổng chức mặt ra sức để cử ngươi lại nói ngươi bây giờ là linh q u n khả năng qua mấy ngày cũng không phải là、ngày. nhìn xem cười tủng tìm trương n h ư ợ c dương lãng giã trong đầu đ ố n g nhiên liền hiện ra tại cửa tịu i điểm đụng phải người kia hạo hãn giải trí tổng giám đốc thiệu quốc phong đã lý thế h ả o cùng hắn nhận biết như vậy để bạt một chút lãng giã bất quá là tiện tay mà thôi nhưng hà tất phải như vậy đâu như vậy tốn công tốn sức trương n h ư ợ c dương đến cùng coi trọng mình điểm nào nhất đến bây giờ lãng giã kỳ thật đã cảm giác được cái này lý thế h ả o hẳn là mình các loại đ ô n g phong có thể hắn có đủ hay không cứng rắn mình quay đầu còn muốn hào hào hiểu rõ một phen chẳng qua trước mắt tin tức cho thấy lý thế hào lai lịch không nhỏ lại cùng hạo hãn giải trí sinh ra khoảng cách không hẳn là vũ trụ tập đoàn bởi vì hạo hãn giải trí đưa ra thị trường là khối lớn bánh gà tổ mà chúa tể khối này bánh gà tổ chính là vũ trụ tập đoàn từ hiến bắc tới lý thế hảo là đến phân bánh gà tổ lợi ích vĩnh viễn là hạch tâm nhất mâu thuẫn lại rất khó điều hòa mặc dù biết những thứ này nhưng mặt ngoài lãng giã lại là một mặt không tình nguyện từ chối nói t r ư n g luật làm điểm minh tinh tài liệu đen ta còn có thể chơi động nhưng dính đến công ty lớn phương diện ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân đụng một cái l i n ác cũng không dám trộn rộn à đối mặt cự tuyệt trương nhược dương không có sinh khí y h ì ể n nhiên một bộ bình chân như vại dáng vẻ chỉ gặp hắn t r ầ m r ã i hỏi ngươi làm những cái tia sắt pháp luật biên giới sự tình cũng bất quá là vì kiếm tiền lãng g i a thở dài nói ai cũng là vì phần cơm ăn bằng không ai nguyện ý b ư ớ c lên ăn cơm tủ phong hiểm làm việc đã cũng là vì kiếm tiền cái kia hạo hãn giải trí bán phân phối nguyên thủy cũ chẳng lẽ không phải tiền sao lãng g i a bỗng nhiên ngần đầu trương nhược dương nhẹ nhàng nhấp miệng r u sau đó nhẹ nói loại cấp bậc này bánh gà tô ngươi cả một đời khả năng cũng sẽ không có lên bàn cơ hội muốn hay không đánh cược một lần chính quy định nói xong trương nhược dương đứng dậy vô vô lang giã bả vai ngươi suy tính một chút ta đi lội toilet t r ư ơ n g một trăm tám mươi tham t r ư ơ n g một trăm tám mươi tham l a n gia chấn kinh là giả vờ đồng thời hắn không tốt đẹp gì kỹ năng cho hắn nguyên thủy cố có bao nhiêu lợi ích vĩnh viễn cùng phong hiểm móc nối hắn hiểu được cái này nguyên thủy cố càng nhiều như vậy muốn hắn làm sự t ì n h liền càng nguy hiểm lý thế h ả o cũng tốt trương nhược dương cũng được l a n gia rất rõ ràng mình trong mắt bọn hắn chính là một cái có thể lợi dụng quân cơ thôi v ề phần cái này quân cờ có thể hay không tại trận cục này bên trong thịt nát sư ơ n g t a n bọn hắn sẽ không để ý nhưng lãng giã cũng sẽ không nguyện ý làm cái thứ nhất phá hôi cho nên bọn hắn có bọn hắn cục lãng giã có mình cái b ấ y các loại t r ư ơ n g nhược dương từ toa lét ra nhìn thoáng qua còn tại ngu ngơ lãng giã hắn cười cười đi hướng lý thế hảo cũng thấp giọng hàn huyên vài câu ở trong quá trình này lý thế hảo cũng là nhìn mấy lần ngu ngơ l ã n g giã không nên cảm thấy người thông minh không dễ lựa người thông minh phần lớn tự tin với mình phán đoán cho nên ngươi chỉ cần tuân theo hắn mong muốn đi biểu diễn như vậy hắn liền có thể bên trên ngươi làm lập tức lãng giã chính là dựa theo bọn hắn mong muốn cho phản ứng lãng giã làm ra một cái bị tiền nện choáng váng làm dáng mục đích là vì che lấp mình cái bẫy để bọn hắn tin tưởng mình là bị bọn hắn thực lực c h ấ n n h i ế p bị bọn hắn nguyên thủy cổ tức dụ mới bị ép nhập bọn hắn cái bẫy một lát sau lý thế hào bưng chén rượu đến đây ngồi vào lãng giã bên cạnh hỏi thế nào có nguyện ý hay không giúp ta làm chút c h u y ệ n lãng giã đầu tiên là nhìn thoáng qua trương n h ư ợ c dương trương n h ư ợ c dương cho hắn một cái ánh mắt khích lệ đo lấy lãng g i do dự nói không biết lý tổng muốn cho ta làm cái gì cái này không vội quay đầu có thể nói tỉ mỉ bất quá ngươi có thể yên tâm khẳng định không phải giết người phóng hỏa hoạt động chẳng qua là cho ta làm kẻ đội ứng đương nhiên ngươi cần tại thích hợp thời điểm hoàn thành một chút ta cần ngươi hoàn thành sự t ì n h một chút cùng ngươi chuyên nghiệp có liên quan sự t ì n h ta tin tưởng ngươi hoàn thành bắt đầu nhất định rất nhẹ nhàng lãng ra g h é t nhất lập lờ nước đôi nhiệm vụ nhưng cũng may đây không phải game online nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là không thể không làm hắn một mực còn duy trì nguyên lai、like、cái kia tâm tính cảm giác không đối ta liền trượt bởi vậy hắn cũng không có truy vấn ngoạn mượn ngược lại là trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng do dự hỏi chương luật mới vừa nói cái gì nguyên thụy c ố ta có chút nghe không hiểu lý thế hào khỏe miệng không tự chủ dương lên một tấc đưa tay ôm lên lãng giã bả vai nói ra công ty của ta đâu là chuyên môn làm một cấp thị trường đầu tư lần này đến kinh hại chính là nghĩ tại hạo hãn giải trí đưa ra thị trường trước đầu tư một chút nói trắng ra là chính là tới ăn khối bánh gà tổ nhưng trước mắt nói không phải rất thuận lợi bọn hắn đại cổ đông không hiểu được chia sẻ lợi ích cho nên nha ta chuẩn bị kỹ càng tốt cùng với nàng chơi bừa mặc dù nói như lọt vào trong sương ngủ nhưng lãng giã vẫn là nghe hiểu nói theo cho nên lý tổng là muốn cho bọn hắn tìm một chút phiền thức không sai mặc dù ta luôn luôn thiện trí giúp người nhưng đối phương đã không biết điều ta nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái bằng không ta như vậy s á m xịt về đến bắc quá mất mặt lãng g i a gật đầu không tiếp tục phát biểu ý kiến lý thế hào ngay sau đó nói ra ta nghe trương luật nói tại hạo hán giải trí thăng hay không trước ngươi tỉnh không để ý cho nên đã muốn ngươi hỗ trợ tốt như vậy chỗ vẫn là phải đưa cho ngươi đợi đến ta từ hạo hán giải trí cầm tới hài lòng số lượng đến lúc đó phân ngươi lãng g i a nhìn về phía hắn một mặt chớm o n g lý thế hào giống như như thượng đế ban lần nói hai trăm vạn cố hàn gạch lãng ra ngón tay run một cái ánh mắt l ó e ra tham lam không biết cái này nguyên thủy cô giá cả bao nhiêu bắt đầu phiên giao dịch giá định nhiều ít bắt đầu phiên giao dịch giá m ộ ư ơ i khối lúc đầu ta ra giá t ă n g khối nhưng là bọn hắn không có đồng ý đã dạng này lần tiếp theo bàn lại ta nhiều nhất ra đến năm khối người giúp ta làm việc ta khẳng định không kiếm tiền của ngươi ta cầm tới giá cả bao nhiêu cho ngươi chính là cái gì giá cả lãng ra h í p mắt lại như lý thế hảo không có lắc l ư hắn thật có thể cầm tới năm khối giá cả như vậy bắt đầu phiên giao dịch về sau chí ít cũng có thể kiếm được một ngàn vạn loại này minh tinh xí nghiệp đưa ra thị trường ngày đầu tiên nhất định có thể tăng vọn mặc dù hạo hãn giải trí giá trị vốn hóa quá cao tốc độ tăng sẽ không quá khoa trương nhưng v ọ t tới một mươi bảy m ư ơ i tám khối hẳn là không có vấn đề nếu như tại cao vị bộ hiện lãng giã khả năng kiếm được hơn hai vạn hơn hai vạn rất nhiều nhưng không cách nào thỏa mãn lúc này lãng giã khẩu vị dù là thỏa mãn lãng giã cũng nhất định phải giả vờ không vừa lòng cho nên hắn nhẹ nhàng cười một tiếng lý tổng nếu là hai trăm vạn cỗ như vậy ngươi hôm nay liền muốn nói cho ta cụ thể muốn ta làm nào sự tình ta cũng sẽ trực tiếp nói cho ngươi ta có thể hay không làm nhưng nếu như nhất định phải ta cùng hạo hãn giải trí loại này cự đầu đối n ị c h lại là ta không cách nào cự tuyệt giá cả ta hy vọng đạt được chính là lãng giã vững vàng r ố i ra một ngón tay một ngàn vạc cỗ một bên trương nhược dương c h â n kinh hắn biết lãng giã khẩu vị lớn nhưng không nghĩ tới như thế lớn liền ngay cả lý thế hảo cũng sửng sốt một chút lập tức trên mặt hiện ra c ư ờ i nhạo nói ngươi vị này miệng có phải hay không quá lớn điểm lãng giã giải thích nói ta biết ta tại lý tổng trong mắt không tính là gì nhưng ở chính ta trong mắt mệnh của ta rất đáng tiền mà lại ta hiện tại cũng có chút nhỏ tiếp xúc không cần thiết vì tiền đem mạng nhỏ khiến cho quá nguy hiểm cho nên một ngàn vạc cỗ ngoại trừ giết người lý tổng để cho ta làm cái gì đều được tại lý thế hảo trong mắt hai trăm cốt đều cảm thấy cho nhiều nếu không phải đây là còn không có cầm tới tay bánh gà tổ hắn đều không muốn phân cho lắng giã tại hắn người kiểu này trong mắt lợi ích chỉ có địa vị thực lực ngang bằng người mới có lên bàn chia sẻ tư cách lắng giã loại này nhỏ ma cà đ ô n g tùy tiện cho điểm ngon ngọt liền đầy đủ hắn bán mạng cho nên hắn nhìn thoáng qua trương nhược dương có chút không cao hứng nói ra ngươi trước nói với hắn nói kế hoạch đi nói xong hắn lại đi đến nơi khác đi uống rượu qua chừng mười phút đồng hồ lắng giã an tính nghe xong trương nhược dương kể rõ nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì t r ư ơ n g n h ư ợ c dương hỏi việc này ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt hai trăm vạn cố không tệ làm sao cũng có thể kiếm cái một hai ngàn vạn ngươi cũng không cần lo lắng cái gì lý tổng địa vị rất lớn sau đó ngươi không có phiền phức lãng giã trong lòng cười t h ầ m lý thế hảo thực lực hắn không chất vấn nhưng cái này không có nghĩa là vũ trụ tập đoàn biết hắn tại ván này bên trong sau đó thu thập hắn thời điểm lý thế hảo sẽ giúp hắn phá hồi vĩnh viễn phải có phá hồi giác ngộ phá hôi mệnh dựa vào không được bất luận kẻ nào chỉ có thể mình vất chính mình tại cục này bên trong dứt bỏ mặt ngoài lập trường trương ấ t cả ư i là nhược nhân. h Tùy t thể lấy hy sinh lấy n dương ư ờ i trong lòng giật mình hắn vẫn là xem thường lãng giã hắn không nghĩ tới lãng giã thêm mà biết hạo hãn giải trí phía sau chân chính tự phách lãng giã nhìn xem có chút biểu lộ quản lý không thỏa đáng trương nhược dương nói ra trương luật ta biết tân mật cũng không vẹn vẹn chỉ có minh tinh tài liệu đen cho nên để cho ta cùng vũ trụ tập đoàn đối nghịch một ngàn vạn cỗ thật không nhiều nếu không ngài cùng lý tổng thương lượng một chút thay cái phá hôi thôi cuối cùng cái kia phá hôi hai chữ chân tướng phơi bày trương nhược dương ngạc nhiên ngầm đầu nhìn thấy lãng giã thấy rõ hết t h ể ánh mắt lại có chút không dám nhìn thẳng vậy ngươi ngồi một chút ta đi cùng lý tổng thương lượng một chút nói xong hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó lại giải thích một câu tiểu lãng ngươi đừng hiểu lầm trong a chính là t đó ở g gật gật luôn luôn ngài. Ngài dạp nhỏ trương tiên tình đã một mình đợi rất lâu thậm chí còn vụng trộm luyện mấy lần mình sợ trường ta chuẩn bị đợi chút nữa lãng giã trở về h ả o hào lộ một bài thế nhưng là đợi trái đợi phải cũng không thấy hắn trở về lúc bắt đầu nàng vẫn là rất lý giải nàng biết lãng giã sẽ không cố ý đem nàng phơi ở chỗ này có thể là người bên kia trọng yếu hơn lãng giã nhất thời thoát thân không ra có thể theo thời gian càng ngày càng lâu nàng vẫn là không nhịn được cho lãng giã phát đi một đầu h ệ c h r á t hỏi hắn lúc nào trở về mà tám trăm tám mươi tám trong dạp lãng giã đang muốn cho trương thiên tình hồi phục lại nhìn thấy trương nhược dương trở về hắn tạm thời để điện thoại di d ọ n xuống trương nhược dương cùng lý thế hào thương lượng một chút biết được lãng giã lại đối vũ trụ tập đoàn cũng có chút hiểu biết càng là rõ ràng muốn chống lại chính là hiên v i lệ minh bài tình huống phía dưới hai trăm vạn c ô tự nhiên là lắc lư không được lãng giã thông minh như vậy người hạ tràng trương nhược dương cũng ở bên cạnh quyết u y ê n không có lấy tới tay bánh gà tổ đó cũng không phải là của mình như lãng giã có thể tại trong chuyện này phát huy ra tác dụng rất lớn cái kia sau cùng lợi ích phân phối bên trong xác thực nên có hắn một phần hắn cảm thấy tranh hồng tư bản các cổ đông cũng hẳn là lý giải làm một chuyện gì đều là muốn thành bản húng chi là tại hổ miệng bên trong t r á n h thịt lý thế hào nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cảm thấy trương nhược dương nói có đạo lý thế là quyết định vung xuống thành kiến tạm thời đáp ứng lãng g i yêu cầu nhưng là hắn cũng không biết lãng giả yêu cầu cũng không có đơn giản như vậy đợi đến trương nhược dương đem lý thế h ả o đáp ứng lời nói truyền đạt lúc lãng giả nói ra trương luật có cái vấn đề nhỏ nếu như sự t ì n h làm thành số định mức cũng cho ta nhưng ta cũng không có năm ngàn vạn tài chính có thể mua sắm cho nên trương nhược dương nhịn không được cười lên ngươi không phải là phải hướng ta mượn a ta nhưng không có nhiều tiền như vậy cho ngươi mượn lãng giả lắc đầu chỉ hướng bên kia lý thế hảo thuận ngón tay hắn phương hướng trương nhược dương cùng lý thế hào tới cái đối mặt đem lý thế hào khiến cho không hiệu thấu cái này lãng giã cười nói lý tổng như vậy có thực lực cho ta mượn năm ngàn vạn hẳn là không vấn đề gì a dù s a o này cổ phiếu không phải bao kiếm sao đến lúc đó bán liền còn không được sao chẳng lẽ nay cổ phiếu cuối cùng không đến được trong tay của ta sẽ không như vậy a trương luật ngạch đương nhiên sẽ không chương được dương nghĩa chính ngôn từ nói ra lãng giã ngươi phải hiểu được lý tổng bọn hắn cùng ngươi không giống bọn hắn lẫn vào là vòng tròn mặt mũi rất trọng yếu đáp ứng sự t ì n h cơ bản đều sẽ làm được bọn hắn kiếm tiền dựa vào là thực lực nhân mạch cùng tín dự cái này cùng ngươi không giống hiểu chưa đã dạng này vậy liền cho ta mượn thôi ngài là đại luật sư ngài mô phỏng cái hợp đồng hứa hẹn cho ta bán phân phối một vạn cỗ bổ sung mượn tiền hợp đồng nếu là cổ phiếu không cho được ta vậy cái này tiền không trả làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng lãng g i á cười tủm tỉm nhìn xem trương nhược dương tiếp tục nói nếu là cuối cùng này cổ phiếu cuối cùng không cho ta ta cũng chỉ có thể cầm cái này năm vạn thua thiệt không ít đâu không phải ý của ngươi là hiện tại liền muốn cầm tới tiền vẫn là năm vạn trương nhược dương trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lãng giã lãng giã việc nhân đức không ngừng ai nhìn thẳng trương nhược dương nói t r ư ơ n g luật ngươi hẳn là hiểu ta ta nói thế nào thân gia cũng có mấy ngàn vạn sẽ không cho mượn số tiền này chạy trốn húng chi lý tổng thế lực lớn như vậy ngươi hiểu ta tính cách loại sự tình này ta là sẽ không làm ta mượn số tiền này bất quá là vì mình muốn một cái bảo hộ mệnh của ta thiện nhưng cũng là mệnh a trương nhược dương kính mắt phía sau ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m lãng ra nói ngươi phải hiểu được lý tổng là rất khó đáp ứng điều kiện này nếu không phải ta cực lực đề cử hắn không nhất định dùng ngươi ngươi cái gì cũng còn không có làm liền muốn cầm tới năm ngàn vạn bảo hộ vạn nhất sự tình thất bại yêu cầu của ta rất đơn giản lý tổng ăn thịt ta ăn canh hắn không có thịt ăn, ta cũng không cần cái này canh ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng lý tổng thương lượng một chút đi có lẽ hắn có thể đáp ứng chứ trương nhược dương liếc mắt nhìn chằm chằm l ã n g giã cuối cùng vẫn là qua đi tìm lý thế hảo lý thế hảo nghe nói sau kém chút bạo tạc còn tốt trương nhược dương ăn lấy hắn mới không có đem cái chén đánh tới hướng l ã n g giã tại trương nhược dương khuyên bảo lý thế hảo vẫn là tỉnh táo nghi nghĩ cuối cùng trương nhược dương hỏi hắn thái độ gì hắn cái gì cũng không nói đứng dậy biểu lộ nghiêm túc đi thẳng tới l ã n g giã trương nhược dương có chút bận tâm vội vàng đuổi theo l ã n g giã là h ắ n để cử người nếu là ở chỗ này bị lý thế hảo đánh một trận h ắ n cũng thật mất、mặt. nhìn xem lý thế hảo khí thế mười phần xung lại lắng giã nội tâm đại giới tính rất thấp nhân gian chân tướng cũng không có cái gì bình đẳng làm pháp luật biểu tượng đại luật sư trương n h ợ c dương giờ phút này đều chỉ là chuẩn bị mặt ngoài kéo kéo một phát lý thế hào thật muốn đánh hắn cũng chỉ có thể nhìn xem cho nên đối mặt giai tầng tranh l ệ n h pháp luật vũ khí nhiều khi tác dụng rất nhỏ có lẽ buông xuống phía trước hai chữ trực tiếp cầm vũ khí lên thành rất nhiều người có thể cho mình công bằng cuối cùng tiền hạ lý thế hào chạy tới phụ cận lãng da y hỉa như ngồi miệm bên trong ngậm lấy điếu thuốc tư thái buông lỏng cứ như vậy nhìn trước mắt láp bách tới lý thế hào hắn chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận hết thảy nhưng ngươi mơ tưởng để cho ta lộ ra sợ hãi dáng vẻ ngươi là so với ta mạnh hơn ngươi có thể tùy tiện n ắ m ta nhưng ta sẽ không cho ngươi quỳ lý thế hào cư cao lâm hạ nhìn xem lãng giã lãng giã ngậm lấy điếu thuốc có chút ngẩng đầu nhìn xem hắn lý thế hào thần sắc k i ề n đạo nhưng nội tâm lại hiện lên một tiên nghi hoặc hắn dùng khí thế áp bách qua rất nhiều người mỗi lần đều từ trong đôi mắt của người khác nhìn thấy sợ hãi nhưng giờ phút này trước mắt cái này nát t ử ánh mắt quá bình tĩnh hắn xác định người này cũng không sợ hãi hắn đông nhiên hắn liên tưởng đến trương nhược dương từng nói qua người này tại m ư ơ i hai tuổi lúc đã giết người lăng gia cứ như vậy nhìn xem hắn không có mở miệng bởi vì mở miệng liền yếu đi khi thế t r ư n g n h ư ợ c dương liền đứng tại lý thế h ả o sau lưng làm bộ nghị keo tay giới ở nơi đó hình tượng có ngắn mùi đ ứ n g im trang cảnh kiềm chế lại xấu hổ đông nhiên ha ha ha lý thế h ả o cười lại là cười to lập tức hắn trùng điệp vỗ vỗ lăng gia bà vai h ả o tiểu tử năm ngàn vạn người mẹ nó thực có can đảm m u ố n lý tổng ta đã sớm không có mẹ、Ngày. cha cũng mất gia gia mãi mãi cũng mất ta hộ khẩu bản bên trên hiện tại chỉ một mình ta lãng giã vươn tay ấn tại lý thế hào khoác lên trên bả vai hắn trên mù bàn tay cho nên lý tổng chỉ cần ngươi có thể cho ta lãng giã cái gì đều ăn hạ ta ăn n o rồi như vậy chuyện gì đều có thể xử lý lại có thể giúp ngươi làm tốt lãng giã lời nói cùng ánh mắt đồng dạng bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta rụt r ẻ lãng giã lời nói nhìn như không có tâm bệnh nhưng lại có ám chỉ cái này ám chỉ bên trong ẩ n d ụ lấy uy hiếp hoặc là gọi nhắc nhở mà hắn có thể uy hiếp cái gì đó chính là ca môn với ai đều có thể một đổi một một đổi một là tầng dưới chót duy nhất có thể lấy vượt qua giai cấp công bằng pháp lý thế hào chép miệm một cái cười nói ngươi tính cách này có chút ý tứ bất quá cái này năm ngàn vạn mượn tiền có phải hay không nhiều một chút nghe nói ngươi cũng kiếm lời không ít tiền nếu không ít một điểm lãng giác cười n ữ khí nhu hòa nói đây chính là g i a tộc nhân viên lý tổng cần biết hoàng đế cũng không kém đói binh a chương một trăm tám mươi hai chương tiên h tình tìm tới chương một trăm tám mươi hai chương tiên h tình tìm tới đối mặt không chút nào lui lãng giã lý thế hào khen nhữ mày nhìn trước mắt tiểu nhân vật này hắn đi qua rất nhiều nơi mỗi đến một chỗ cơ bản đều là một tòa khách quý chỉ có hắn cùng hắn đại biểu tranh hồng tư bản khắp nơi c ư ớ p lấy lợi ích liền không có hắn trước ra bên ngoài bỏ tiền đạo lý đừng nói là năm năm vạn năm trăm vạn hắn đều không cảm thấy lãng giá phối dù chỉ là mua cổ phiếu mượn tiền dù là bánh gà tổ cuối cùng không có ăn lãng giá tiền này cũng không dám không trả hắn thậm chí có thủ đoạn giám sát lãng giá ngân hàng tài khoản cùng làm lãng giá trong khoảng thời gian này hạn chế xuất cảnh đối phó lãng giá loại tiểu nhân vật này lý thế hào có một trăm loại phương pháp nhưng từ lãng ra trong mắt lý thế hào cảm g i á được đây là một cái sẽ không khuất phục tiểu nhân vật từ một loại nào đó trình độ tờ nói những cái kia có thể lên mặt b ằ n người ngược lại lại càng dễ loay hoay một chút hắn nghĩ tới bi hiếp nhưng lãng gia đã nói hắn hộ khẩu bản bên trên chỉ một mình hắn lại trương nhược dương nhắc nhở qua hắn cái này con thỏ gấp thật l à là sẽ c á n người từ một mặt khác giả n g hắn cùng lãng gia không oán không cừu lãng gia cũng không có đắc tội qua hắn chỉ là bởi vì người ta làm việc ra giá cao liền chỉnh người nhà cái này cũng không phù hợp hắn t ắ c phong trước sau như một hiện tại hắn cũng coi là cái thương nhân đ ỏ thương cũng là thương n h à kinh thương là muốn giảng danh tiếng cương đoạt cũng bị đóng gói thành đầu tư thật xa tới là vì kiếm tiền không phải là vì g i m một tiểu nhân vật cho nên trang diện thật là có chút lung túng lý thế hào không muốn móc như thế một số tiền lớn nhưng lại nghĩ lãng giã làm việc cái niên đại này mọi người cũng giảng quy tắc cũng không thể cầm khẩu súng đỉnh lấy lãng giã đầu để hắn làm a đúng lúc này cổng phát sinh một chút nhỏ tình trạng một cái mang theo khẩu trang nữ nhân vào cửa về sau ngồi tại cửa báo tiêu chú ý tới nàng đứng dậy ngăn cản nàng ngươi tìm a i ta tìm lãng giã vừa nói ánh mắt hướng phía trong giạp lục x o á t lúc này lãng giã đã thấy trương tiên tình trong lòng tự nhủ không phải để nàng đừng đến sao mà lý thế hào cũng chú ý tới cổng khẩu trang nữ tử bởi vì tại cửa t i ệ u điếm đục phải cho nên hỏi tìm ngươi đúng thế lý thế hào hướng phía cửa phất sau đó bảo tiêu liền cho đi lãng ra đứng dậy đi nen đi đến trương thiên tình bên người nhỏ giọng nói n g ư ơ i tại sao cũng tới trương thiên tình trở về hắn một cái ánh mắt hữu oán phát ngươi tin tức cũng không trở về ta c h ờ ngươi thật lâu rồi thực sự thật có l ỗ i đang nói chút chuyện trong dạp những người khác còn tại kỳ quái nữ nhân này làm sao đến bao sương chơi còn mang c h u trang lúc này lý thế hào ngoạn b ị hỏi tiểu lãng ngươi đây bạn gái làm sao không giới thiệu một chút không phải không phải chỉ là bằng hữu theo lý thuyết t u y ế t pháp này không có t â bệnh nhưng trương thiên tình không khỏi trong lòng có chút thất lạc làm gì dạng này g i n g vì chiếu cố mặt mũi của ngươi ta cũng sẽ không phủ nhận nha nếu là bằng hữu vậy liền ngồi một lát chứ sao lý thế hào trong lòng còn chưa nghĩ ra cho nên chuẩn bị để lãng giã cùng nàng nữ nhân ngồi trước một hồi lãng giã cũng không tốt trực tiếp lôi kéo trương thiên tình đi thế là nhỏ giọng hỏi trương thiên tình nếu không ngươi đi trước bên kia chờ ta ta khả năng còn muốn một hồi trương thiên tình ánh mắt quét một vòng phát hiện trong bao xương còn ngồi mấy cái dáng điệu không tệ nữ nhân lập tức liền không muốn đi hỏi ngược lại ngươi làm gì như vậy nóng vội đội ta đi lãng g i lập tức nhức đầu vô tội nói ta không có vậy ta cùng ngươi ngồi một hồi thôi đợi chút nữa cùng đi cái này không tốt lắm đâu ta không sao ngươi để ý ta không có cái kia không phải tốt thế là trương thiên tình lôi kéo lãng giã ngồi xuống lúc này công chúa cũng cầm một một ly rượu đặt ở trương thiên tình trước người lý thế hảo vừa định lôi kéo lãng giã lại mài mài giá tiền đúng lúc này trương thiên tình tháo xuống khẩu trang sau đó cầm lên ly rượu trước mặt một tay kéo lãng giã cánh tay nói ngươi tốt ta là lãng giã bằng hữu trương thiên tình không biết ngài xưng hô như thế nào em không phải không gặp qua nữ minh tinh mà là một cái nữ minh tinh chủ động kéo lãng giã bực này hắn thực chất bên trong xem thường tiểu nhân vật mà này đối lý thế hào tới nói quá mức ngoại ý muốn đừng nói hắn liền ngay cả lãng giã mình cũng là ngu xuẩn này nương môn u làm gì liền không sợ bị người truyền đi sao dư quan quan sát được lãng giã kinh ngạc biểu lộ trương thiên tình trong lòng đang cười trộm nàng muốn chính là cái này hiệu quả đón lấy nàng kẹp kẹp lãng giã cánh tay nói thất thần làm gì giới thiệu cho ta một chút ta a nha đây là lý tổng đây là không cần giới thiệu lý thế hào khoát tay áo trêu chóng nói chứ bị nữ ta thế nhưng là tại trên tivi thường, thường nhìn thấy khó trách tại cửa ra vào lúc ta nói lãng giã mang ngội t ử làm sao như thế đúng giờ nguyên lai、like、là đại minh tình à. đâu có đâu có chính là cái phổ thông nghệ nhân thôi rất hân hạnh được biết lý tổng ta mời ngươi một chén tốt tốt tốt cả ly có nữ minh tinh mời rượu lý thế h ả o vẫn là rất vui vẻ đón lấy đợi nàng uống xong lãng giã mở miệng nói vị này là trương luật sư ta tại trong rất nhiều chuyện thụ hắn c h i ế u cố trương thiên tình lại rót một chén m ỉ mười c nâng c h é nói n trương luật ngươi tốt ta kính ngươi tạ ơn lãng g i chỉ giới thiệu hai cái này bởi vì trương thiên tình cùng lý thế hào uống không có lý do không cho nàng cùng mình quen hơn trương nhược dương uống một chén về phần những người khác lãng giã chính mình cũng bất kính kia liền càng không có lý do để trương thiên tình đi uống loại tràng diện này rượu cho nên các loại trương thiên tình uống xong chén thứ hai lãng giã liền trực tiếp lôi kéo nàng ngồi xuống nhỏ giọng nói đừng uống được đ ó lấy hắn quay đầu cùng lý thế hào nói ra lý tổng ta bên kia có bằng hưu hôm nay sinh nhật ta một mực không đi qua cũng không tốt lắm ngài mới vừa nói sự tình nếu không liền c h ừ chút thời gian tất cả mọi người suy nghĩ một chút ngài thấy được không lý thế hào gặp trương thiên tình tại cái này kéo lãng g i việc này cũng không cách nào nói chuyện thế là gật đầu nói được vậy ngươi trước đi qua đi việc này chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp lãng giã lập tức liền lôi kéo trương thiên tình đứng dậy sau đó nói cái tiên lý tổng gặp lại trương luật điện thoại liên lạc ừ m ơ n trương thiên tình đến lúc này cũng coi là cho lãng giã tìm cái rời đi c ớ ức mặc dù cái này vừa tới liền đi nhưng trương thiên tình nhưng không có không cao hứng so với ở chỗ này cùng người xa lạ x a giao nàng càng muốn trở lại dạp nhỏ cùng lãng giã t ì n h ca hát đối nhìn xem lãng g i hai người rời đi trưng nhược dương mỉm cười đưa đến cổng tiếp lấy quay đầu nhìn thấy lý thế hào trên mặt â m trầm ngồi ở c h â đó hắn q u a y đầu liền tiến vào toilet hắn lợi nên nói đã nói xong làm sao quyết định là lý thế hảo sự tình loại này quyết định hắn cũng không muốn tham dự một bên khác lãng g i a cùng trương thiên tình trở lại giảm nhỏ lãng g i a c ư ờ i hỏi ngươi liền một điểm không sợ bị người c h ủ ảnh c h u y ể n đi a ngươi còn nói còn không phải ngươi bởi vì ngươi không trở về m ạ n h trạng ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu ta có thể làm sao đương nhiên là trốn ở bên kia sở mỹ nữ đuổi đi ha ha trương thiên tình lập tức c ư ờ i mắng ngươi có lá gan này sao lời mới vừa ra miệng lãng ra một thanh đỡ lấy eo thon của nàng đi đến kéo một phát trương thái t ỉ n h vội vàng không kịp chuẩn bị nã g vào hắn trong ngực tiếp lấy nàng ngẩng đầu một cái hai người ánh mắt chỉ có chỉ vài thước khoảng cách ngươi ngươi làm gì trương thiên t ỉ n h khẩn trương bên trong mang theo t h ẹ n t h ù n g để ngươi nhìn xem lá gan của ta ngươi ngươi khẳng định là ở bên kia uống nhiều quá thiên t ỉ n h làm gì cảm ơn ngươi vừa rồi cho ta chống đỡ mặt m ũ i không có chuyện gì a chúng ta là bằng hữu nha kỳ thật ta muốn nói là m ù i trên người ngươi thật tốt nghe chương một trăm tám mươi ba say chương một trăm tám mươi ba say một chỗ không gian gương mặt đẹp trai chọc người lời nói nóng bỏng ánh mắt hết thảy hết thảy đều phản phất tại nhắc nhở trương thiên tình chỉ cần mình nhắm mắt lại liền có thể thu hoạch một phần mỹ hào tình yêu nhưng rõ ràng vừa mới nhận biết không lâu nếu như vậy liền bị hắn cầm xuống có phải hay không quá dễ dàng một chút cho nên dù là mình cũng tâm động trương thiên tình chuẩn bị lại thận trọng thận trọng dù chỉ là trong một giây lát dù là ấm ở thế là trên tay nàng có chút đẩy lãng giã ngực ngươi thật uống nhiều quá đừng như vậy thả ta ra được không không nghĩ tới lãng giã vụt một chút bắn ra trương thiên tình mộng trời ạ ta thể căn bản vô dụng lừ chỉ gặp lãng giã thống khổ che lấy cái chắn nói ta lại bị t i ể u sắc gây thương tích lưu lạc đến tận đây thiên tình thật xin lỗi ta vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động bốn tiểu bằng h ư u ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi bên kia lãng ra cầm lấy một bình rượu ken k ế t máy nguyễn trương thiên tình không kịp đạn dấu chấm hỏi vội vàng đi qua giữ chặt h ắ n nói ngươi làm gì đ ề uống u nhiều quá còn d ạ n g này đừng quản ta ngươi đi đi bốn ngươi có ý tứ gì sao thật xin lỗi ta cũng không biết vừa rồi vì cái gì liền không nhịn được ông ngươi ta, ta thật không phải là cô ý ngươi tin tưởng ta có được hay không trương tiên h tình nhìn xem biểu lộ thống khổ lãng d i ã vội vàng an ủi không có việc gì à ta biết ngươi uống nhiều chúng ta là bằng hữu nhà ôm một chút rất bình thường à ta không có như vậy giảm ồ m thật sao ừm ơn trương tiên h tình thành khẩn gật đầu cái kia có thể lại ôm một chút không ba trương tiên h tình vốn định g i a n dậy nhưng nhìn xem lãng d i ã con mắt là như thế thành khẩn cùng chờ mong không có chút nào hèn m ọ n nàng vô ý thức không muốn cự tuyệt lo lắng lại cự tuyệt thật đem hắn bị hù về sau không dám xúc động làm sao bây giờ đây chẳng qua là ôm một chút t ngươi nhưng không cho làm loạn ừm ân nhất định đây này trương thiên tình sảng khoái giang hai cánh tay lãng giã giang hai tay ra ôm chặt lấy mỹ nhân cũng để lại lương của nàng hung hăng để ép đây là thân thể nướng t ự a hai người phảng phất đều có thể cảm nhận được mình cùng đối phương nhịp tim vớt ve có chút gấp trương thiên tình lại phát hiện mình cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại cảm nhận được một cỗ rắn chắc cảm giác an toàn nàng dứt khoát nhắm mắt lại cái cằm x ử tại lãng giã trên bờ vai dụng tâm đi cảm thụ đ ỗ n g nhiên bên hai của nàng vang lên một tiếng nói nhỏ ta thật rất thích ngươi thiên sát người này làm sao luôn làm đột nhiên tập kích trương thiên tình toàn thân phảng phất bị dòng điện đảo qua một lần thân thể mề mại lập tức mềm、đúng. mà liên tại tình này động thời khắc lãng giã bỗng nhiên bông ra nàng bước ra rời đi ta đi rửa cái mặt nói xong hắn chạy chối chết nhìn có chút chật vật nhìn hắn bóng lưng trương thiên tình thất thần thất thần liền cười có tặc tâm không có tặc đàm ngây thơ quỷ ha các loại lãng giã trở lại lúc gương mặt còn mang theo giọt nước lọn tóc nửa ở m ư ớ c đ ó lấy hắn liền đặt mông ngồi vào cách trương thiên tình xa xa vị、trí. trương í t r thiên tình trong lòng cười thầm ở bên kia hô ngươi ngồi bên kia làm gì không ta về mấy cái tin tức nói lãng giã còn làm bộ lấy điện thoại di động ra bắt đầu lây h a y lãng giãng chẳng có mục đích soát điện thoại di động nhưng trong lòng là tại đến ngược một mươi chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một số không đến ngược kết thúc bên cạnh ngồi mềm mặt chầm xuống một bóng người xinh đẹp ngồi xuống đẩy ra bên cạnh hắn b ậ n d i ệ u cái gì a m u ố n như vậy còn làm việc sao nói là công việc kỳ thực nhanh chóng nhìn về phía l ã n g giã điện thoại nhìn xem có phải hay không cùng cái nào tao lãng móng đang thắng cấu người g ạ ta t rõ ràng đang cày giờ huin o -U i -N. không có rồi cái này tôm bên trong tôm khí giờ huin xác thực đặc sắc ta đang nhìn chi tiết trương thiên tình mới mặc kệ cái gì mảnh không tỉ mỉ t i ế t đoạt lấy lang giã điện thoại đóng lại lôi kéo hắn nói đ ừ n g đua điện thoại di động chúng ta chơi xúc xắc nha ta đều uống nhiều quá lại uống liền say đến nha uống ít một chút không phải tốt kỳ thật trương thiên tình mình rõ ràng đã uống không quá động có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng liền muốn cho lãng da qua chén ngươi nhìn rõ ràng là lãng da muốn đem trương thiên tình qua chén kết quả hiện tại biến thành nàng chủ động cầu uống thời gian qua mau thuế nguyệt như toi h đưa rất nhanh thời gian đến nửa đêm lãng da ghé vào trên mặt bàn trương thiên tình nằm nghiêng hai người chẳng biết lúc nào đều say ngã thằng đến ngoài cửa thiếu ra cả bụi không có nghe được động tĩnh bên trong mà đóng cửa thời điểm lại nhanh、đến. hắn không có biện pháp gõ cửa một cái đẩy cửa vào xem nhìn phát hiện mở tối trong bao xương hai người đều say thế là liền đi qua nhẹ nhàng đẩy lãng giã lão bản muốn đóng cửa a nhà thờ đơn lấy ra ta h ẹ chặt quét lãng giã say khước bị đánh thức sau đó chuẩn bị tính tiền quay đầu nhìn thấy trường thiên tình say nã thiên tình thiên tình đi trương thiên tình không phản ứng chút nào hắn l ã n g r ã bất đắc dĩ lôi kéo y phục của nàng và o áo sau đó tìm tới khẩu trang cho nàng beo lên đợi đến thiếu ra lấy ra t ờ đơn lãng g ã nhìn thoáng qua sau đó hỏi tiền đoa của ngươi tính tiến vào sao không có Vậy ta nhiều quét 800, sau mười mấy phút thiếu gia kết tờ đơn cũng trở về lặng lẽ đưa lên thẻ phòng lãng giã thuận tay liền thăm dò tại trong túi sau đó phất phất tay để thiếu ra đi tiếp lấy q u a y người nhìn về phía mê man trương thiên t ỉ n h lúc này nên có kiệt kiệt kiệt nhưng sợ trương thiên t ỉ n h giả say nghe thấy cho nên cũng chính là ở trong lòng qua một lần mờ gờ mờ thiên t ỉ n h thiên t ỉ n h tỉnh vậy phải làm sao bây giờ làm sao say thành dạng này cũng không biết nhà n g ư ờ i ở đâu được rồi cho ngươi mở cái g i a n phòng đêm nay ngươi liền ở cái này đi trương thiên t ỉ n h rất gầy cho nên lãng giã không tốn sức chút nào đưa nàng đỡ lên cũng thuận tay xốc lên bọc của hắn cùng áo khoác ra cửa bao xương thẳng đến thang máy trong thang máy lãng g i một mực thông qua phản quan quan sát phát hiện trương thiên tình giống như thật say dạng này dậu đổ bìm leo giống như không tốt lắm đâu quét thẻ tiến vào khách sạn gian phòng về sau lãng ra chậm rãi đem trương thiên tình bỏ vào trên giường tiếp lấy bỏ đi dạy của nàng sau đó hắn mở ra đèn bàn thuận tiện tắt đi đèn lớn hơn dạng này ánh đèn vừa vặn không khí đúng rồi yếu đ ớt ố vàng ánh đèn lộ ra một tiêu mập mờ trên giường mỹ nhân mũi ngọc tinh xào đứng n ạ o n g h ễ ngũ quan tiêu chí lông mi đều l ạ như thế đẹp mắt ngủ say dáng vẻ để cho người ta thương tiếc không thể coi lại rất muốn ngậm lên một b ụ n thiên tình thiên tình ngươi dạng này đang câu dẫn ta phạm tội ngươi biết không ngươi lại không tỉnh lại ta thật là muốn vào tay ta trả lời hắn chỉ có mỹ nhân ổn định ngủ say lãng r a túi người tới gần hơi thở g i a o hội giấu tay của hắn sở trương thiên tình gương mặt xinh đẹp có chút t i ế c nối u nói tốt ta đã dặn này vậy liền ngủ ngon đi nói xong hắn đứng dậy lôi kéo quần áo và o áo dứt khoát quay người rời đi nghe được tiếng mở cửa trương thiên tình mở mắt nghe được tiếng đóng cửa nàng nguyên điện ngồi dậy mặt múi tràn đầy không thể tin dạng này hắn đều có thể đi đến cùng là một bước nào sai rồi trong nội tâm nàng lập tức hối hận vì cái gì vừa rồi không trực tiếp đưa tay đem hắn kéo vào trong l ự c giả bộ một chút đem cá cho chứa chạy nàng ảo nao đứng dậy đi hướng pallet chỉ là đợi nàng đi qua g ó c rẽ lập tức đứng chết chân tại chỗ nam Bởi bởi mới chơi. mới chơi. vì vì khó, mới tốt chơi. 184. Bởi vì khó, mới tốt Trưng tốt n nhân kia tại trong môn liền nhìn như vậy nàng nàng có chút xấu hổ còn tốt chính là trong cặp mắt kia không có trào phúng không có nghiêm ngẫm chỉ có cực nóng ta vốn là muốn đi nhưng ta thật không nợ a thiên tình ngươi bỏ được ta đi sao trương thiên tình không nói gì chỉ là nàng hướng về phía trước bước chân khẽ nhét môi đỏ động tình ánh mắt nói do hết thảy lãng giã cũng tại hướng về phía trước thẳng đến hai cái thân thể hung hăng ôm vào cùng một chỗ hắn vẫn là ngậm lấy cái kia phiến môi đỏ hoặc là nói là cái kia phiến môi đỏ chủ động hướng lên đón lấy dùng ba cái im lặng tuyệt đối quy thuận nạp hơn vạn chữ đi làm lãng giã quyết trí tự cường thời điểm trong màn đêm kinh hải đang nổi lên lấy rất nhiều chuyện đ ỗ n g nhiên một tiếng đông lôi nổ vang chân trời g i a bàn lãng giã đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa số trắng non cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn đem hắn mặt cùng lực chú ý đều tách ra trở về. chuyên tâm điểm cửa sổ bên trong ngoài cửa sổ mưa to sắp tới một tòa cấp cao cư xá lớn bình tầng bên trong thiệu quốc phong đến bây giờ đều không có chìm vào giấc ngủ hắn đứng tại thư phòng bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa to yên lặng hút thuốc kế hoạch tại thoái vị chức nhân sự an bài một chỗ cửa bề tự một cái hộ vệ áo đen sau khi xuống xe vội vàng chống ra dù đen che khuất xuống xe hiên viên như mộng mà bảo tiêu mình thì tùy ý mưa to cọ rửa hắn kiên nghị gương mặt đã là dạng sáng hai giờ hiên viên như mộng hôm nay tự mình định ngày hẹn rất nhiều hạo hãn giải trí hạch tâm cao quản thẳng đến lúc này mới vừa v tại khai nguyên khách sạn phòng tổng thống bên trong lý thế hảo vừa mới đuổi đi hai vị mỹ nữ một người mặc áo tràng tám tại tủ rượu chỗ r ó t cho mình một ly bợ r i n g đi u ố n g xong cái này cốt về sau hắn cầm điện thoại di động lên cho trương nhược dương phát đi một đầu tin tức ngày mai ngươi cùng tiểu tử kia nói trước tiên có thể mượn hắn một ngàn vạn còn lại bốn ngàn vạn phải chờ tới chuyện làm xong xác định cầm tới bán phân phối sau mới có thể mượn hắn hắn hoặc là đáp ứng hoặc là có bao xa lăn bao xa ngày thứ hai lãng giã mỏi mẹ tỉnh lại vừa tỉnh dậy liền thấy trương thiên tình nắm sấp nắm lấy tay chống đỡ mặt cười tủm nhìn xem nàng ngươi chừ vậy sao ngươi không gọi ta ngươi ngủ dáng vẻ rất đẹp trai ta thích nhìn lại nói ngươi tối hôm qua mệt mỏi như vậy ta không nỡ đánh thức ngươi lãng g i á cười c đưa tay trương thiên tình tự giác đem mặt đặt ở trên tay của hắn lệ mề thật xin lỗi hôm qua thật uống nhiều quá ta không nên d ạ n g này trương thiên tình gối lên lồng ngực của hắn không cho hắn nhìn thấy trên mặt mình vui vẻ biểu lộ giả vờ hoán giận nói ngươi bây giờ nói như vậy có phải hay không chậm chút đúng không thật xin lỗi trương thiên tình bỗng nhiên lần đầu ngươi có phải hay không hối hận rồi không có không có ta làm sao lại hối hận ta nằm mơ đều không có vui vẻ như vậy ta cũng rất vui vẻ nói xong trương thiên tình lại gối xuống dưới ôm lấy lãng giã lãng giã đưa tay xoa mái tóc của nàng trong lòng mọi loại cảm k h á i mỹ nhân tuy tốt nhưng cái này giải quyết tốt hậu quả ai quả thật có chút không dễ làm nhưng lại khó xử lý để hắn lại tuyển một lần nên làm còn phải làm thiên tình ừm kỳ thật ta không phải người tốt lành gì người thế nào a nói chuyện làm sao đột nhiên kỳ quái như thế không có gì ta chẳng qua là cảm thấy không quá hiện thực giống như kính hoa thủy nguyện bất cứ lúc nào cũng sẽ thành bọc nước trương thiên tình cũng không có lĩnh ngộ hắn trong lời nói chân thực ý vị còn vui vẻ ôm hắn nói kỳ hì đều là thật à ngươi thật lợi hại nhanh như vậy liền cầm xuống bản mỹ nữ bất quá xác thực giống một giấc n ộ n g ta đều cảm thấy không chân thực đâu lãng giã không biết như thế nào hướng nàng mở miệng nói rõ mình là thứ cặn bã nam n g ắ m lại thôi được rồi đi một bước nhìn một bước vừa đi bên cạnh yêu đã tương lai khả năng đầy đất lông gà không bằng thừa dịp hiện tại tuế nguyện tinh tốt nhiều hưởng thụ một chút thiên tình ừ m g tối hôm qua đều là ta chủ động ngươi nhìn cái này trương thiên tình ngẩng đầu nhìn một chút lãng giã sau đó mặt liền đỏ lên vờ ngọt ngào cùng người yêu trong gió chạy vội Cao giọng gieo giọng ngươi hữu tình, không hò hữu hưởng lại bốn giữa trưa hai người phân biệt rời tửu điếm lăng gia rất khéo hiểu lòng người nói cho trương tiên h tình xét thấy ngươi là nghệ nhân quan hệ giữa chúng ta ta sẽ bảo mật mặc kệ như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi trương tiên h tình có chút cảm động lại cùng lăng gia ôm hôn một phút đồng hồ mới dẫn đầu rời tửu điếm lăng gia rời tửu i ế m về sau về phòng cho thuê đổi một bộ quần áo sau đó sửa sang lại một chút hành lý đặt trước vé máy bay chuẩn bị xuất ngoại trở lại hoa thiếu thu ở trong đi lần này trở về chỉ là đánh cái giã mặc dù gặp lý thế hảo nhưng sự tình không có định hắn sẽ không ngồi đợi người khác mà là lựa chọn dựa theo mình tiết tấu tiến lên tại đi sân bay trên đường hắn gọi điện thoại ta đã tại đi sân bay trên đường à thật là gặp chút chuyện mới nhiều chậm trễ hai ngày không phải là không muốn ngươi thật xin lỗi nha đâm đâm thật sao được rồi đến mời ngươi ăn tiệc lễ vật con người của ta không phải liền là lễ vật tốt nhất sao không cần tới tiếp ta quá phiền thoái bị người nhìn thấy cũng không tốt thủ hạ ta có xe hắn sẽ ở sân bay tiếp ta ta rơi xuống đất liền điện thoại cho ngươi ta thật không có tảng á i thiên địa lương tâm cũng là vì công việc ta hai ngày này phí hết tâm tư mới nói phục trương thiên tình nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành nàng đáp ứng xử lý l ệ n h ta đến ngay sân bay chứ không thèm nghe ngươi nói nữa đến lúc đó gặp mặt rồi nói sau lãng giã c ú p điện thoại về sau nhìn thấy mẹ chặt tin tức lại cho trương thiên tình trả lời thân ái ta ở nước ngoài còn có chút công việc rời đi trước mấy ngày chờ ta hơi giống ta liền bay trở về tìm ngươi n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ chú ý an toàn ngươi cũng tốt tốt yêu ngươi a ad hàn huyên vài câu lãng giã để điện thoại di động xuống quán đổ vào xe taxi châu ngồi phía sau ai c ắ n bã nam cả đời thật sự là như giống trên băng mỏng a xem ra phải nhanh hôn khởi đến chỉ có mình đủ mạnh có lẽ mới sẽ không bạo tạc chỉ có c ơ u giả phạm một chút khắp thiên hạ nam nhân đều n g h ĩ phạm sai mới có thể được tha thứ tia rốt cuộc mạnh cỡ nào mới tính mạnh cái này khó mà nói nhưng lãng ra biết trước mắt mình điểm ấy gia sản tại những nữ minh tinh này phía trước căn bản không đáng chú ý dương du tùy tiện nhiều nước đều có thể bao nuôi mình đang lúc hắn có chút phiền một lúc tin nhắn nhắc nhở hấp dẫn sự chú ý của hắn đến từ trương lực dương thông truyền lý thế hảo cuối cùng điều kiện một ngàn mượn tiền tương đương với cũng là dự chi khoản ý tứ sau khi chuyện thành công có thể m ặ t khắc cấp cho lãng g i á bốn ngàn vạn mua sắm nguyên thủy cũ đây hết t h ể điều kiện đều có thể từ trương nhược dương mô phòng thành hợp pháp tổng hợp hiệp nghị lãng g i á kỳ thật tự mình biết năm ngàn vạn không thực tế nhưng nếu như hắn muốn một ngàn vạn có lẽ hiện tại lý thế hào dự chi khoản nhiều nhất liền hai trăm vạn tại đàm phán bên trong hết t h ể không hợp lý điều kiện cũng là vì cầm tới trong lòng mình thẻ đánh bạc đầu này tin nhắn lãng giả lại tại phía trên thấy được một cái hư vô mở mịt khả năng có lẽ trở thành giải trí tư bản chính mình mới sẽ không bị những thứ này bị tiểu thê xé thành mảnh nhỏ Ta chương á i đại này n â n vật t một trăm tám mươi lăm thay mặt giám đốc chương một trăm tám mươi lăm thay mặt giám đốc máy bay bay qua bầu trời lãng ra rời đi kinh hải nhưng ở trước khi cất cánh h ã n tại phòng chờ máy bay bên trong cùng chương nhược dương thông hơn nửa giờ điện thoại không chỉ có đ ạ t thành hiệp nghị cũng hiệp thương một phen h ạ n hãn tập đoàn vẫn như c ũ làm từng bước bảo trì độ cao vận chuyển nhưng gió thổi báo rông báo sắp đến mặc dù điều nhiệm mệnh lệnh còn chưa tới đến nhưng có một ít người đã trải qua biết tổng giám đốc thiệu quốc phong sắp điều đi ngay tại loại tình huống này tổng giám đốc xử lý liên tiếp ban bố không ít người sự t ì n h mệnh lệnh h ạ n hãn tập đoàn tổng bộ cùng thuộc hạ công ty con đều có không ít người sự t ì n h điều động một chút không giải quyết được hạng mục đ ỗ n g nhiên liền bị ký tên thi hành hoặc là trực tiếp bị bắt bỏ rất nhiều người đều có thể cảm nhận được tổng giám đốc giống như đột nhiên đặc biệt yêu quý công tác đồng thời lôi lệ phong hành chỉ có chân chính biết được chân tướng người mới hiểu được thiệu quốc phong tại đầy đủ lợi dụng quyền lợi đến ngược tinh thần bày kế bên này cũng nên đón một tin tức tốt theo hoa thiếu kỳ thứ ba truyền ra tiết mục danh tiếng nên đón đụng đáy lớn bán ngược trên mạng nhiệt độ cũng không tệ chỉ bất quá trước đó là nhà danh nhiều lắm mà cái này một kỳ chuyển ra về sau danh tiếng nên đón đảo ngược mà xem như tinh thần trụ hạch o phụ trách đóng gói vương văn văn số liệu cho thấy nàng thảo luận độ tại cái này kỳ chuyển ra sau thẳng tắp ă n g lên đồng thời phong bình tương đương chính diện nhưng tinh thần trụ hạch nội bộ cũng là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu lòng người khác nhau lãng giã chỗ chủ hạch hai bộ thậm chí người phụ trách phó tổng quản lý hoàng n h i ễ m đều là đề khẩu khí tâm tình không tệ nhưng cùng hai bộ có cạnh tranh quan hệ một bộ thì không có vui vẻ như vậy mà xem như tinh thần bày kế giám đốc nhầm nào vốn nên là cũng là thật vui vẻ dù sao ở ngoài mặt hắn nhất quán ủng hộ lãng giã lãng giã lần này cũng không có để hắn thất vọng vương văn văn cuối cùng tại tiết mục bên trong bắt đầu hiện ra điểm nhấp nháy càng có ý định hơn bên ngoài niềm vui lãng g i ã vậy mà xuất hiện ở thứ ba quy phần cuối phụ đề bên trong lại tiền tố là chủ hạch hắn không khỏi cảm thán người trẻ tuổi kia thật sự là mạnh đi cái tiết m nhưng năng lực khác biệt thiệu quốc phong trước kia liền thể hiện ra kinh người quản lý kinh doanh năng lực cho nên tại chức vị bên trên phi tốc tăng lên bây giờ đã là giải trí cự đầu tập đoàn người đứng đầu mà trước đây thật lâu phụ trách cho nhân viên lệ tìm kiếm liệt diễm n h i ệ p nào thì chỉ hôn thành cái phân bộ công ty giám đốc c ù nhậm g t i ệ đào trong lòng kích động lại kinh nghi kích động là bởi vì thiệu quốc phong giống như muốn đem hắn điều đến tập đoàn đến mà kinh nghi chính là tại sao có thể có vô duyên vô cơ tốt nhậm đào cũng là nhân viên lệ lao thần cho nên thiệu quốc phong tuyệt đối không có khả năng cùng cái này thuộc hạ thổ lộ tâm tình ngược lại sẽ đề phòng hắn một tay miễn cho bị vụ n trộm đâm thọc điểm này hai người đều là lòng dạ biết、ừ. rõ cho nên nhậm đảo mới kỳ quái chủ yếu cũng là hắn không tại chính thức hạch tâm tầng đến bây giờ cũng không biết hạo hãn giải trí đưa ra thị trường kế hoạch bao quát thiệu quốc phong sắp điều động tin tức hắn là lao thần không sai hắn giúp hiên viên lệ làm không ít bận sự tình cũng không tệ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể đi vào vũ trụ tập đoàn hạch tâm tầng hắn ngay cả hạo hãn giải trí hạch tâm tầng cũng không bằng trải qua một phen thái cực về sau hắn cuối cùng từ t i ệ u quốc phong miệm bên trong đạt được đáp án thiệu quốc phong chuẩn bị đem hắn điều nhập tập đoàn mặt cho nghệ nhân quản lý sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc kiêm thanh huấn bộ chủ nhiệm tại cấp bậc bên trên h ắ n là tính bình điều quản lý sự nghiệp bảy so với bình thường bộ môn cao nửa cấp phó tổng giám đốc cùng hắn cái này phân bộ công ty người đứng đầu cấp bậc là giống nhau nhưng làm trọng yếu bộ ngành lớn phó tổng giám đốc các phương diện tài nguyên khẳng định là muốn so hắn cái này phân bộ công ty giám đốc tốt hơn nhiều thiệu quốc phong lý do thoái thắt là thanh huấn bộ chủ yếu chính là tìm kiếm ký kết một chút tuổi trẻ xoái ca mỹ nữ điểm này nhậm đào hẳn là xe nhẹ đường quen nói xong hắn còn hướng nhậm đào nháy mắt mấy cái, cười cười. Cái nói à y k n thật đối với thiệu quốc phong đề nghị hắn rất mong chờ cùng một chỗ giúp chủ tịch tuyển tốt đều là chủ tịch trước ăn hắn chỉ có thể chọn còn lại hiện tại không đồng đạo làm nghệ nhân quản lý bộ môn phó tổng giám đốc vẫn là thanh vấn bộ người đứng đầu trẻ tuổi mỹ nữ còn không phải hắn muốn chơi h a i liền chơi h a i nhiều như vậy giấu trong lòng mình tinh mộng tuấn nam t ị n h nữ nếu như có thể ký nhập cả nước lớn nhất hạo h á n giải trí như vậy mặc kệ bỏ ra cái giá gì giống như cũng có thể không ai có thể cự tuyệt hạo h á n giải trí đưa tới quản lý hợp đồng đặc biệt là đối những cái kia nghiệp dư mà nói kia là thông hướng trở thành mình tinh đường bằng thẳng nghĩ đến chỗ này cho dù là bình điều nhậm đ à o cũng là nguyện ý lại thêm s á c thực từ mọi phương diện tài nguyên cùng tấn thăng không gian tới nói đều là đến tổng bộ tương đối tốt cho nên hắn thận trọng biểu thị mình hết thể đều nghe tập đoàn ăn bài chỉ là trở lại tinh thần trù hoạch về sau hắn nghĩ tới nghĩ lui v ẫ nhậm là n g ĩ mãi mà không do thiệu quốc phong sau cùng mấy nhiệm, thiệu Thiệu hỏi hắn, liên quan tới ngươi người kế nhiệm, ngươi có cái không kế phòng phòng hắn, h cùng quan n gì do sao? quốc sau câu. quốc có cử để đào đầu tiên là khách khí biểu thị đây cũng là thiệu tổng an bài sự t ì n h hắn sẽ không điều kiện ủng hộ thiệu tổng nhân sự an bài các loại thiệu quốc phong hỏi lại lúc hắn mới cho ra đề nghị của mình hắn cũng không có đề cử hoàng n h i ễ m nguyên nhân rất đơn giản này nương môn lên làm phó tổng sau liền không để ý tới hắn hiện tại nhậm đào đều có chút chán ghét hoàng n h i ễ m chớ nói chi là để cử nàng làm tinh thần bày kế giám đốc nếu là thật cho nàng làm tới này nương môn cái đôi đoán chừng đều muốn vỉnh đến bầu trời nhưng là hắn đề nghị nhân viên lại bị thiệu quốc phong cũng là gật đầu nói xác thực ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút dù sao đều là quen biết đã lâu nha hoàng n g h i ệ m cùng chủ tịch cũng nhận biết các người gái kia phân bộ công ty ta cũng liền có thể gọi ra hai người danh tự dạng này tinh thần chủ hoạch giám đốc nhân tuyển tập đoàn thi lại xem xét khảo sát đã ngơi ư bên này đổi chỗ mặc cho không có ý kiến buổi chiều ta ký chính thức phát mệnh lệnh ngươi thu thập một chút thứ hai liền đến tổng bộ đi làm đi đến cuối cùng nhật đào cũng không biết thay thế mình đảm nhiệm tinh thần chủ hoạch giám đốc người sẽ là ai thằng đến buổi chiều tập đoàn hành chính mệnh lệnh d ư ớ i p h á t hắn mới biết được hắn điều đi tập đoàn tổng bộ về sau tập đoàn cũng không có bổ nhiệm mới giám đốc nhân tuyển hành chính mệnh lệnh một câu cuối cùng là từ phó tổng quản lý hoàng nghĩa tạm thay chức vị tổng kinh lý cấp bậc đãi ngộ bảo trì không thay đổi mà nhìn thấy rung rung sông tới đến truyền đạt cái tin tức tốt này hoàng nghĩa cũng không có thể hiện ra chút nào vui vẻ nhưng lãng c ra nàng lại sau khi ngay xong trực tiếp bác bỏ kế hoạch này hắn cảm thấy dạng này quá chắc nhãn đặc biệt là thiệu quốc phong sắp bị thay thế như vậy mới tới tổng giám đốc khẳng định hội thẩm tra thiệu quốc phong rời chức chức hỏa tốc cất nhắc người mặc dù lãng giã chức vị tương đối thấp nhưng chỉ cần có một chút xíu bị hoài nghi khả năng hắn đều không muốn cho đến m ớ i tổng giám đốc cho nên hắn đưa ra kế hoạch của mình để thiệu quốc phong đem nhậm đảo điều đi sau đó để hoàng nhiệm thay thế hắn dạng này từ hoàng nhiệm đề bạt mình trước tiên làm trù hoạch hai bộ tổng thanh tra vậy liền tương đương ẩn nấp về phần buổi sáng phát cho hoàng nhiệm tin nhắn thì là hắn cố ý hành động đối với hoàng nhiệm nữ nhân như vậy chính là muốn đánh cỏ độc rắn bằng không làm tới thay mặt giám đốc dễ dàng phiêu lên mất đi đối với mình kính sợ đương nhiên phương án cũng chưa xong đẹp rơi xuống đất xét thấy tập đoàn quy định lập tức hoàng nhiễm cũng không có c h ắ c tuyệt c ô n g hiến cho nên thiệu quốc phòng cũng không tốt đem vừa mới đề bạt qua hoàng nhiễm lần nữa đề bạt hắn đương nhiên là có quyền lợi như vậy lúc đầu nếu như nhậm đảo có thể đề cử như vậy hắn thuận lý thành trương đặc biệt đề bạt cũng có thể nhưng mặc cho đảo cự tuyệt đề cử cái này cũng có thể nhìn ra thiệu quốc phong như cũng tại lương trường quan sát cũng không muốn để cho mình lập trường h ă m sâu chẳng qua trước mắt tình huống cũng được dưới tình huống bình thường thành thay mặt giám đốc như vậy chỉ cần tự thân không ra trọng đại sai lầm như vậy tập đoàn sẽ không đột nhiên sai khiến một cái giám đốc xuống tới đưa người đánh vệ nguyên hình cái này rất đau đớn sĩ khí. mặc dù là thay mặt giám đốc đãi nộ cùng cấp bậc tạm thời không co tăng lên nhưng giám đốc quyền lợi lại nắm giữ từ nhậm đào sau khi đi tinh thần chủ hạch chính là hoàng nhiễm định đoạt mà lý thế hảo muốn cho lãng giá làm đơn giản chính là làm phá hư hạo hãn giải trí muốn có một cái hoàn mỹ đưa ra thị trường t i ề n cảnh như vậy thì muốn đóng gói tự sự rất trọng yếu tư bản cũng là muốn lẫn lộn vô luận là tài đếm sốt heo vẫn là trước mắt nghệ nhân tác phẩm ít dự trữ lại là thị trường quốc nội bá chủ số định mức mà khắc còn muốn nói một chút chuẩn bị làm sao ra biển chinh phục toàn thế giới tự sự chính là thổi bóng âm thổi càng lớn như vậy giá cổ phiếu liền càng cao giá trị vốn hóa lại càng lớn làm như vậy đàm phán vỡ tan lý thế hào muốn đem h i ê n viên như mộng kéo về bàn đàm phán vậy sẽ phải đánh đau nàng đem hạo hãn giải trí tự sự phá hư đưa nó phao phao bóp nát để h i ê n viên như mộng thậm chí vũ trụ tập đoàn không thể không tìm kiếm hòa giải nhường ra lợi ích nếu như chỉ là đơn độc một người như vậy lý thế hào cũng không dám tùy tiện đứng tại vũ trụ tập đoàn đối diện nhưng tranh hồng tư bản liền không đông dạng kia là một cái lợi ích thể cộng đồng một cái tìm kiếm quyền lợi tài nguyên biến hiện tư bản cự thú đây là một loại tập thể ý trí đứng tại nhưng ở cái này phía sau cũng không biết có người hay không n g h ị thăm dò một f a n vũ trụ tập đoàn ý vị dù sao l ý thế h ả o cùng tranh hồng tư bản các cổ đông thương lượng về sau bọn hắn nhất chi đồng ý l ý thế h ả o kế hoạch có công ty các cổ đông ủng hộ l ý thế h ả o tại chính sách bưng liền có chặn đánh hạo hãn giải trí đưa ra thị trường khả năng tối thiểu nó y vờ ho tiến trình lại nhận rất nhiều không thuận hắn không có nghĩ qua để hạo hãn giải trí đưa ra thị trường kế hoạch trực tiếp bị đánh chết đến một lần vũ trụ tập đoàn không phải ăn cơm khô thứ hai hắn mục đích cũng không phải thật muốn học việc mà là muốn ăn thì đây là một bộ phận kế hoạch mặt khác kế hoạch chính là thông qua lắ Tại trí hạo giải nội hãn vì cái h tạo n Như phước. gì h tư h bản thị trường có thể cho hạo hãn tập đoàn dạng này một nhà công ty giải trí cho ra năm trăm linh bức đánh giá giá trị phải biết năm ngoái cả năm vé xem phim phòng cùng cái số này đều không kém bao nhiêu là bởi vì mong muốn cái này mong muốn bên trong hạo hãn giải trí có được đại lượng ký kết nghệ nhân liền đối ứng trong đó vượt qua hai trăm ư c đánh giá giá trị không gian nơi này cũng không tính những thứ này nghệ nhân giá trị sản lượng vẹn vẹn chỉ là những thứ này nghệ nhân tại hạo hãn giải trí dưới cờ tư bản thị trường đã cảm thấy giá trị hai trăm ư c bởi vì vốn liếng là có so sánh chỉ tiêu dương du trước đó công ty tại nàng rời đi về sau trước mắt chỉ còn lại một vị đỉnh lưu nghệ nhân đó chính là nhật ba mà nhật ba chỗ giai tinh truyền thông là một nhà đưa ra thị trường công ty trước mắt giá trị vốn hóa năm mươi ư c cái số này nói cho tư bản cho hạo hãn giải trí đại lượng nghệ nhân ký kết hợp đồng đánh giá cái hai trăm l c tuyệt đối không có tâm bệnh mà theo nhiệt ba năm năm hiệp ước sắp đến kỳ giai tinh truyền thông giá cổ phiếu gần đây bắt đầu dung chuyển không thôi vây quanh nhiệt ba đi ở thảo luận là một nhà năm mươi ư c giá trị vốn hóa đưa ra thị trường công ty sinh tử tồn vong mà lãng g i a trước đó nghề chính là đảo minh tinh tài liệu đen kiếm tiền cái này cùng lý thế h ả o muốn đã kích hạo hãn giải trí đầu nghệ nhân ý nghĩ chuyên nghiệp cùng một để hắn có thể quyết định trước cho lãng ra một ngàn vạn nguyên nhân thì là trương nhược dương đề cập trước đó dương du thiết lập ván cục báo cảnh bắt lãng giã nhưng lãng giã lại toàn thân trở lui cái này khiến lý thế hào triệt để đối lang giã thay đổi cách nhìn đã hắn có thể làm dương du như vậy thì có thể làm hạo hãn giải trí đầu minh tinh đã hắn có thể từ dương du trong tay toàn thân trở ra như vậy nói do hắn có đầy đủ mưu trí cùng thủ đoạn có thể cùng hạo hãn giải trí minh tinh của nhau cho nên trên thế giới này thân phận thấp cũng không quan trọng chỉ cần ngươi thật sự có giá trị những cái kia cao cao tại thượng người nên v ì ngươi tính tiền vẫn là phải mua mặc dù bọn hắn rất không tình nguyện mà lang giã sở dĩ nhập cuộc này thứ nhất là khoản này khả năng lợi nhuận hơn trăm triệu nguyên thủy cố hàn lạch thứ hai cùng dương du nhiệm vụ phù hợp một con dê cũng là đuổi hai con dê cũng là thả vũ trụ tập đoàn hiên viên lệ đáng sợ dương du tám ngàn vạn tăng thêm cái này một bút khả năng cao tới hơn một ước lợi nhuận nguyên thủy cổ phối hợp hai trăm i triệu cỡ nào đơn giản một con số hiện tại lãng giá mặc dù cẩn thận nhưng tài quyết tâm lòng người mới là lãng giá lúc đến đường a tại hai trăm triệu trước mặt hôm nay hiên viên lệ coi như đích thân tới nói không chừng mắt đỏ lãng giá đều có thể quyết tâm đi lên đâm cho mấy đao những này làm hưu trí lịch trình nói rõ lãng giá cũng không phải là đơn thuần sợ đương nhiên cũng sẽ không vì tiền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa tiền hắn muốn mấy hắn cũng muốn đạo lý đơn giản như vậy hắn tự nhiên minh bạch cho nên tiếp xuống liền đơn giản hắn không còn sợ đầu sợ đôi u nên làm liền làm nên rút lui liền rút lui nhưng t u y ệ t không lại lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi u tại hai trăm i triệu trước mặt hiên viên lệ cùng vũ trụ tập đoàn cường đại tới đâu cũng dọa không nga hắn cứ như vậy lá gan của hắn bị hai trăm i triệu cho bạch ra có câu nói nói như thế là n g ư ờ i có can đảm trực diện cường giả lúc có lẽ chính là n g ư ờ i đi trên con đường cường giả bắt đầu này câu xuất từ giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn chương một trăm tám mươi sáu từ vĩ đại mạ cả sửa t ô n chỗ chương ũ n g l một trăm tám mươi bảy hướng phạm nữ vương khai đao đưa ra thị trường loại đại sự này cũng không phải là một câu nói lên liền lên trong đó có một cái quá trình khá dài cho dù là lý thế hảo không theo bên trong cản trở dựa theo bình thường quá trình tốn một hai năm thời gian thành công đã coi như là mau từ đã được duyệt đến xin đến đảm nhận tiêu thương Eh, uh, uh, đến t h i ế kế t lại lại phi c vãng nước ngoài trên máy bay lãng giã hảo hảo sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nghĩ nghĩ đến như thế nào mới có thể cho hạo hán giải trí tìm một chút phiền phức đồng thời tại không bại lộ mình điều kiện tiên quyết tìm một chút phiền phức cũng không khó khó khăn là không lộ chân ngựa đối mặt hạo hán giải trí thậm chí vũ trụ tập đoàn muốn tránh đi tin tức của bọn hắn con đường điểm này chỉ dựa vào cẩn thận là vô dụng mà chỉ cần làm việc như vậy rất khó không lưu lại vết tích cho nên lấy trước kia bộ thủ pháp liền không quá thích hợp muốn hát một minh tinh ngoại trừ đào được m á n h liệu bên ngoài kích động dư luận cũng là rất trọng yếu một vòng thủy quân một khi hạ tràng liền sẽ lộ ra chân ngựa muốn làm thật hạ o h â n t ậ p đ o à n tuyệt đối có thể đào được lãng giã phòng làm việc mà một khi phát sinh loại tình huống này lãng giã không cách nào cam đoan thủ hạ người không đem mình đưa ra thật muốn đứng tại hạ hạ tập đoàn đối diện ô n đường đi mặc dù có thể đi nhưng rất khó đem mình hái ra cho nên lãng giả lần này chuẩn bị đi dương mưu nhưng là hắn nghĩ tới một chiêu này quá độc ác cũng không tốt khống chế kết quả hắn có chút do dự không oán không cừu thật muốn đem người vào chỗ chết làm sao đây là một phương diện một mặt khác là việc này nếu như lên men quá ác chỉ sợ hạo h ắ n giải trí đưa ra thị trường con đường đều muốn bị thương nặng vậy liền làm không công lý thế h ả o cũng sẽ không đồng ý cho nên chuyện này còn phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đem chuyện này uy lực khống chế tại nhất định phạm vi bên trong lãng giả ở phi trường lúc rơi xuống đất đã là ngày hôm sau tông dương cùng lạc đan đan ở phi trường tiếp vào hắn sau đó trở về khách sạn gian phòng về sau lãng giã liền đem hai người đổi đi đóng cửa thời điểm lạc đan đan một mặt hô hoán nhưng lãng giã bây giờ căn bản không tâm tư hắn ngay cả cổ chắt đều không có thời gian hẹn nào có thời gian sùng hạnh lạc đan đan lãng giã mở ra dương hành lý của mình từ bên trong lật ra một di động mới cùng một trường chưa bao giờ dùng qua thẻ điện thoại sau khi mở máy dựa vào ký ức bấm một số điện thoại ta là lãng giã lão đại cũng đã lâu ngươi lúc nào trở về ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đừng nói nhảm lập tức đổi một cái chưa bao giờ dùng qua thẻ điện thoại về ta cú điện thoại này rõ bên đầu điện thoại kia nhị mao đầu tiên là đứng dậy đi vào cửa phòng làm việc nhìn thoáng qua sau đó đóng cửa khóa trái tiếp lấy trở lại trên chỗ ngồi kéo ra ngăn kéo xuất ra một cái khác điện thoại sau đó lại từ trong ngăn kéo móc ra một s ấ p thẻ điện thoại tùy tiện mở ra một chương lắp đặt đi vào sau khi mở máy cho lãng ra gửi điện trả lời lão đại là ta chỉ thị gì ta có cái đơn độc nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi đem trong tay sự tình đều giao cho người khác sau đó lập tức mua vé máy bay đi đến bắt cho ta gửi điện trả lời chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật không thể để cho bất luận kẻ nào biết hướng đi của ngươi hiểu chưa Tốt, ta lập tức đặt trước vé máy bay. đợi chút nữa ngươi cho ta một cái không phải dùng thân phận của ngươi đăng ký h ồ n g thư ta muốn cho ngươi phát ít đồ được ok trước dạng này lãng g i a cúp điện thoại xong đốt một điếu thuốc bắt đầu c h ầ m thư ngón tay một chút một chút có tiết tấu đập đ u ổ i mấy phút đồng hồ sau hắn bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên cho trương nhược dương gọi tới trước luật ta có một ý tưởng ngươi giúp ta cùng lý tổng truyền đạt một chút là như vậy lãng g i a đi ngủ có yên lặng thói quen nhưng hôm nay nhưng không có thiết trí cái kia mới điện thoại dạng sáng ba giờ lúc chung điện thoại di động văng lên lãng trong nháy mắt mở to mắt cầm điện thoại di động lên、nhận. lão đại ta đến đến bắc một người ngươi tìm một chỗ trước ở lại sau đó chú ý tiếp thu h ồ n g thư ngươi đem phụ kiện in ra nhiệm vụ cùng chấp hành phương pháp ta sẽ viết tại trong hộp thư ngươi xem hết nhớ kỹ xóa bỏ t ố t ta hiểu được ừ m chú ý ẩn tàng hành tung yên tâm ta trong bọc một sấp khẩu trang đâu ok trước dạng này lãng ra cúp điện thoại xong về sau đứng dậy mở ra lap tọc, đem một cái chuẩn bị tốt biểu kiện gửi đi ra ngoài tiếp lấy tắt máy đi ngủ cùng một thời gian tiến bắc vẫn là buổi chiều nhị mao ra sân bay liền đón xe đi hướng một nhà khách sạn cái gì không có máy tinh phòng gặp lại nhị m a u ra quán rượu này lên xe taxi nói thẳng sư phó tìm cho ta một nhà có máy vi tính khách sạn nhà khách cũng được nhị m a u lần này đi ra ngoài cái gì cũng không mang lãng gia đã phân phó về sau hắn liên ra cũng không có về mua vé máy bay liền trực tiếp xuất phát sân bay khi hắn vào ở một nhà điện cạnh khách sạn về sau trước tiên bật máy tính lên đao loạn hỏng thư đăng nhập sau đó chăm chú nhìn lại tà thao lão đại thanh này muốn chọc t h ủ n g trời a xem hết nhiệm vụ cùng lãng gia an bài cho hắn chấp hành phương án về sau hắn cầm cái gạt tán thuốc ngồi tại trước bàn máy vi tính đốt thuốc cẩn thận chuẩn bị sau hai giờ nhị m a u thật nhanh tới xong thức ăn ngoài kêu nhân vật chính cơm từ trong túi lại móc ra một chương mới thẻ điện thoại tiếp lấy lại lật ra một cái chưa bao giờ dùng qua xỉ cổ tàn điện thoại đem thẻ cắm vào sau khi mở máy dựa theo biểu kiện bên trong cái số kia gọi tới điếu điếu điếu uy vị kia đầu bên kia điện thoại chuyến đến rõ ràng lại mang theo hiến bắc khẩu âm g i ọ n g nam ngươi tốt thôi lão sư ta là fan của ngươi a ngươi có chuyện gì không ta cái này có cái tin tức phải nói cho ngươi ta vì thế phi thường lòng đầy căm phẫn lại ta tin tưởng ngươi biết sau cũng nhất định rất tức giận cho nên ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi bên đầu điện thoại kia người bị khiến cho không hiểu đấu im lặng nói ngươi đến cùng đang nói cái gì ngươi còn nhớ rõ điện thoại bộ phim này sao ngươi có ý tứ gì gây chuyện thật sao ta treo chờ một chút ta không phải gây chuyện ta chỉ là muốn nói cho ngươi điện thoại hai đã, đã được duyệt ngay cả diễn viên đều tiến tổ một bộ phận lập tức liền khai mạc chắc hẳn mấy tháng về sau danh dự của ngươi khả năng lại muốn bị lấy ra toàn mạng thảo luận ngươi xác định ngươi không có gà ta ta lừa gạt n g à i cái này đ ồ cái gì a lại nói ta cái này có hoàn chỉnh hạng mục bản kế hoạch đạo diễn biên kịch đều là nguyên ban nhân mã ta cái này còn có diễn viên chính danh sách đâu ngươi có cần ta có thể phát cho ngươi xem một chút thao hắn đại gia lãng giã ra chương này dương như bài gọi thuế nhưng hắn cũng không chuẩn bị mình đi ít bài mà làm ư ợ n đao giết người hắn ở trên máy bay chuẩn bị thời điểm có chút do dự nguyên nhân một trong đó chính là một đao kia muốn chém xuống đứng núi chịu xào vị kia chính là hạo h ắ n giải trí thậm chí cả nước trước mắt hàng hiệu nhất nữ diễn viên không có cái thứ hai thời thượng nữ vương phạm hàn nguyệt nàng là bên trong ngu chủ đề lẫn lộn khai sơn thủy tổ là nữ tinh nhan trị có tiêu trước mắt sinh động tại trong vòng mấy cái một tuyến nữ diễn viên x u ấ t đạo mới bắt đầu thông bản thảo tuyên truyền bên trong đều treo tiểu phạm hàn n g u y ệ t xương hảo phạm hàn n g u y ệ t lực ảnh hưởng có thể thấy được l ố n đ ố m lãng g i á cũng là nàng nhan phấn một trong lại không đoán không cựu thật có chút không đành lòng ra tay nhưng đại thế phía dưới điểm ấy lòng c h ắ c cẩn căn bản là không có cách giao động ý chí của hắn cũng may lãng g i á kế hoạch bên trong lưu lại một tay cũng không chuẩn bị đem phạm hàn n g u y ệ t vơ đua cả nắm một đòn chết cháp nàng như nga xuống h ả o hãn giải trí đem bị không thể vãn hồi tổn thất càng sẽ có bao nhiêu cạm bị nổ quân bài bình thường phản ứng dây chuyền đưa ra thị trường kế hoạch cũng có thể sinh ra không thể dự báo biến cố cũng là bởi vì n g h e xong lãng giã hoàn chỉnh chuẩn bị ở sau lý thế h ả o mới đồng ý kế hoạch của hắn ts nhu cầu cấp bách đại lượng nhân vật cùng diễn viên quần chúng tên bao quát lãng giã thủ hạ nhóm cùng thế lực khắp nơi sắp mở ra đa tuyến nhóm tượng vợ kịch ngồi vững vào nhà Trước Kim lãng giã còn có một cái khác kế hoạch làm lý thế hào nghe xong lãng giã tay kia bài lúc cũng không nhịn được tâm thần p h ấ y động người này đúng là nhân tài này một ngàn vạn dự chi khoản giá trị lãng giã ngủ một giấc t ỉ n h lần nữa thông qua một chiếc điện thoại lần này gọi cho chính là mập mạp sở dĩ hôm nay mới gọi cú điện thoại này là nghĩ nhị m a u cùng mập mạp dịch ra chia ra đơn độc hành động mập mạp ta là lãng giã thay mới d â y số trở lại tới đồng dạng quá trình đi một lần lần nữa kết nối về sau lãng giã phân phò nói ngươi đem chuyện của công ty vụ tạm thời giao cho ba nhạy con phụ trách ngươi lập tức đặt chiếc vé máy bay đi kim lăng tì một người cụ thể nhiệm vụ ta sẽ phát h ỏ n g thư cho ngươi đợi chút nữa ngươi phát một cái mới h ỏ n g thư hào cho ta vâng ta lập tức đặt t r ư ớ c vé mập mạp bên này cúp điện thoại xong nhìn thoáng qua trong máy vi tính một tám giả sổ tại chỗ thối lui ra khỏi trò chơi ba nhạy con đến một chút làm gì ba nhạy con vội vàng t i ế n đến đối diện chính là một cái chìa khóa con da hắn tranh thủ thời gian tiếp được từ giờ trở đi công ty ngươi nói tính ta có việc muốn đi không phải lão đại liên hệ ngươi rồi mập mạp trở tay chính là một cái và miệng uy củ quên rồi quản tốt công ty nếu là có cái gì sơ xuất lão đại trở về cái thứ nhất thu thập ngươi nói xong hắn liền mang theo bao vội vàng rời đi xế chiều hôm đó mập mạp tại kim lăng một nhà trong tiểu điểm thông qua một chiếc điện thoại ngươi tốt là kim lăng phổ thông thị dân lý tiên sinh sao là ta ngươi vị kia ta vị kia ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ nói cho ngươi biết một câu lập tức đình chỉ ngươi cả nước tuần diễn kế hoạch thao ngươi mẹ nó a i vậy ta đây là vì tốt cho ngươi ngươi tuần diễn kế hoạch lập tức liền thất bại đừng lãng phí tiền cùng tinh lực miệng ngươi khí thế nào lớn như vậy đâu ngươi mẹ nó nói hoàng liền hoàng a người trẻ tuổi nói chuyện không cần như vậy xong bất quá ta vẫn còn thật thích tính cách của ngươi dám cùng phượng đô ni khiêu chiến thế mà còn dám bị thẩm vấn công đường l i ê n ngay cả ta lão đại cũng chính miệng khen qua ngươi lý tiên sinh ngươi xác thực rất dũng không phải n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì mập mạp hít một hơi thuốc lá thở dài nói lý tiên sinh ta rất bất đắc dĩ thông chi ngươi một tin tức ngươi thắng kiện cáo nhưng lại thua nhân sinh ngươi muốn bị p h o n g sát n g ư ơ i đối diện bởi vì kinh ngạc nhất thời rơi vào trầm mặc mập mạp tiếp tục nói ngươi không cần hoài nghi việc này đã vắn đã đóng thuyền ngươi cũng biết chúng ta bên này loại sự tình này là sẽ không phát thông cáo cho nên ngươi sẽ lặng lẽ biến mất tương lai tất cả lục soát phần mềm đều không thể lục soát tên của ngươi chớ đừng nói chi là ngươi bây giờ tuần diễn không có một cái nào địa phương sẽ phê chuẩn từ bỏ đi người đối diện tiếng nói trở nên khẳng khản bởi vì đè nén không cách nào nói nói cảm xúc vì cái gì a chẳng lẽ cũng là bởi vì ta cáo nàng là bọn hắn trước xâm phạm bản quyền a ta tìm bọn hắn hiệp thương đổi lấy chỉ có ngạo mạn cùng lần nữa xâm phạm bản quyền ta giữ gìn bản quyền của ta chẳng lẽ sai sao mập lạnh lùng nói ta biết ngươi hoan hồng rất nhiều người đều biết nhưng này thì sao phía trên sẽ không cho ngươi bất kỳ lý do gì dù là có lý do cũng tuyệt đối không phải là ngươi nói cái này mặc dù ngươi ta đều biết liền mẹ nó là phượng đồ ni làm ngươi vẫn là câu nói kia ngươi thì phải làm thế nào đây cái này không công bằng n g ư ơ i đối diện tại gầm nhẹ kia là kiềm chế đến cực hạn ủy khuất cùng phẫn nộ s ắ c thực không công bằng nhưng y nguyên vẫn là câu nói kia vậy thì thế nào ngươi biết rất rõ ràng phượng đồ ni chế tác công ty là hạo hán giải trí toàn tư cổ phần k h ô n g chế ngươi biết rất rõ ràng xâm phạm bản quyền ngươi ca sĩ tất cả đều xem như hạo hán giải trí ký c á c nghệ nhân n g ư ơ i biết rất rõ ràng phượng đồn ý lão công là hạo hãn giải trí phó tổng giám đốc n g ư ơ i rõ ràng biết tất cả mọi chuyện con mẹ nó ngươi vì cái gì còn giảm cáo b à lý sĩ tâm ngươi vì cái gì ngốc như vậy ta ta không muốn nhiều như vậy ta chỉ là muốn một phần công đạo a ta ta sai rồi sao mập mạp đem tàn thuốc rủi tắt tại trong cái gạt tàn thuốc đối điện thoại nói ra lão đại ta nói vào thế t ụ ngươi mười phần sai nhưng hắn còn có một câu cái gì là n g ư ơ i n g ư ơ i là gia môn lão đại ngươi là ai muốn biết gặp một lần đi lãng giã sở dĩ hai đầu tuyến đồng thời triển khai nguyên nhân là địch nhân lần này q u á cường đại nhất định phải nghĩ biện pháp phân tán h ạ o hãn giải trí quan hệ xã hội t i n h lực khiến cho đầu đôi u không thể chiều cố một ngàn vạn mượn tiền thậm chí hợp đồng lãng giã cũng còn không có ký chờ hắn lần tiếp theo về nước thời điểm trưng ơ nhược dương hẳn là liền đem hợp đồng mộ phòng tốt hắn sở dĩ trước đưa ra kế hoạch cũng bắt đầu bố cục chấp hành nguyên nhân là lý thế hảo những loại người này làm đại sự cũng quá có quyền thế hợp đồng loại vật này tại lãng g i ã cùng hắn ở giữa cũng chỉ có thể tính cái hình thức thôi lãng giả sớm đã có dự tính xấu nhất nếu như lý thế hào bắt đầu liền không muốn phân hắn cái kia đến cuối cùng cái này một tờ hợp đồng hắn cũng tuyệt đối không cách nào từ lý thế hào trong tay chiếm được tiện nghi cái này rất bất đắc dĩ cũng không có đạo lý nhưng đây là nhân gian chân tướng lãng giả nhất định phải tiếp nhận hiện thực này cho nên hắn có thể làm chính là biểu hiện ra siêu việt lý thế hào tưởng tượng giá trị cùng năng lực đại nhân vật mãi mãi cũng có thể vì giá trị cùng năng lực trả tiền bằng không liền tuyệt đối không thể đi lên mặt bàn có thể ngồi tại tranh hồng tư bản đồng sự giám đốc vị trí bên trên lãng giả tin tưởng lý thế hào tại một số phương diện là có mắt giới cùng cách cục trong nước hắn hai cái tướng tài đắc lực đều tại khác biệt thành thị đơn thương độc mã vì hắn làm việc hắn cũng tin tưởng mình tự mình mang theo người tới có thể hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà chính hắn thì tại ngoài vạn dặm khách sạn trong nhà ăn ăn bữa sáng cái gì quyết thắng ngoài ngàn dặm giá ca thanh này là quyết thắng ngoài vạn dặm đang lúc hắn đắc ý cắt lấy bánh mì lúc đ ỗ n g nhiên bên người thổi qua một trận làn gió thơm cũng đồng thời chuyển đến một tiếng hừ lãng g i ã mở mịt nhưng đầu một bóng người xinh đẹp đi ngang qua lãng dã còn tại không hiệu tấu đi ngang qua cổ trát lại quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái tiếp lấy hất đầu ngạo kiểu đi ch có chút im lặng l ã n g giã lấy điện thoại di động ra cho cổ chát phát đi tin tức thế nào sao trả lời hắn vẫn là một cái thử đến cùng thế nào sao mình muốn l ã n g giã đau đầu gần nhất tinh thần của hắn đều dùng tại kế hoạch khổng lồ bên trong nhi nữ tư tỉnh tạm thời quên sạch xanh xanh hắn lúc này mới nhớ tới mình đã trở về nhanh hai ngày có vẻ như còn không có liên lạc qua cổ chát khó trách nàng muốn tức giận nàng vừa muốn dùng hẹ chặt giải thích một phen đ ỗ n g nhiên trước mắt tối sầm lại một nữ nhân bưng đĩa ngồi xuống đối diện ngươi chừng nào thì trở về a lắng g i ngầm đầu nhìn đến vương văn văn tạm thời để điện thoại di động xuống nói hôm qua vừa trở về kỳ thứ ba ta xem qua trong nước tiếng vọng rất không tệ vương văn văn vui v ẻ lên chút đầu nói ta biết công ty đã đã nói với ta số liệu cái này đều muốn dựa vào ngươi đưa cho ngươi kịch bản cảm ơn ngươi không có việc gì a đây đều là ta chuyện bụt phận lãng giã khách khí m ộ t câu sau đó nhìn thấy vương văn văn trong mâm mấy cái k i a đ ô n g cải xanh t a o mày nói ngươi làm sao lại ăn cái này ta là nữ nghệ nhân phải gìn giữ giá người nha lãng giã đem trong mâm một miếng thịt xin ở sau đó bỏ vào đối diện trong mâm giáo dục nói bảo chỉ dáng người không sai nhưng dinh dưỡng muốn cân đối có thể ăn ít, không thể không ăn Ăn văn văn văn văn Vương ngơ ngác nhìn hắn. Lãng gia khiến trách, nghe、lời. Nha. Vương khối thịt. trách, gia lời. đ ố n g nhiên lãng ra cảm nhận được một cỗ sát khí lần theo sát khí hắn nhìn về phía chết đối diện cổ c h á t tay trái đao tay phải xiên đôi mắt nhỏ hạt trâu chừng t r ò n t r i a một bên nhìn xem hắn vừa hướng một ổ bánh bao điên c u ầ n c ắ t chém lãng g i a lập tức cảm giác mát lạnh người bình thường tại cùng cổ chắc khẩn trương nhiệt liệt t h i khắc khẳng định là muốn cùng những nữ nhân khác tì hiểm Mà l ã Văn Văn nàng, nàng để để người anh h em này vừa nghe nói thủ hạ nhìn thấy hắn tại phòng ăn ăn điểm tâm trực tiếp phái người đến ngăn cửa huynh đệ ngươi trở lại rồi muốn chết lao qatar lãng giã mỗi lần bị kéo đến đạo diễn gian phòng liền bị thẩm lê ấn vào trên giường cái này nếu không phải trong phòng còn có không ít tiết mục tổ nhân viên công tác lãng giã đều muốn sợ hãi Bên này lãng giã vừa móc ra khói, thẩm đạo liền một ó c ra k h h ẩ m bên diệp bội phong nhỏ giọng giải thích nói cái này kỳ đã đập tới một nửa vương văn văn dựa theo ngươi kịch bản biểu hiện rất không tệ nhất là cái kia điền gia duệ phi thường có thể trò chuyện trò cười rất đặc sắc chỉ là diệp bội phong nắm g đạo diễn một chút tiếp tục nói chỉ là dương du cùng cổ c h á t mặc dù mặt ngoài rất phối hợp nhưng luôn cảm giác có một loại mỏ cá hiềm nghi có chút khôi phục lại như trước trạng thái loại tình huống này thẩm đạo lại không tốt luôn nhắc nhở cho nên chỉ hy vọng ngươi trở về có thể lại đi làm một chút tư tưởng công việc thuyết phục thuyết phục lãng giã nhìn về phía thẩm lê là thế này phải không thẩm lê giàu dĩ nói đúng vậy a đều là đại minh tinh nhiều lời cũng không được còn có chuyện gì tại kỳ thứ ba bên trong ta đã đem ngươi chính thức gia nhập tiết mục trù hạch trong danh sách ngươi quay đầu cho ta cái số thẻ trong đài sẽ đúng thời hạn cho ngươi phát thủ lao tiền thưởng bất quá đơn vị tiền ngươi cũng biết sẽ không mở rất nhiều nhiều ít là cái ý tứ ngươi đừng g h é p bỏ lãng giã lắc đầu nói ta treo cái tên là được rồi thủ lao coi như xong ngươi liền phân đến đại gia hỏa tiền thưởng phụ cấp bên trong là được còn dương du cùng cổ chắc nha ta tối nay lại tìm các nàng nói chuyện a thấm lên một thanh liền cho hắn kéo lên còn cái gì sớm một chút tối nay cái này đến lúc nào rồi ngươi làm mọi người thật là g a du a sống tổ tông tranh thủ thời gian hành động đi M. ba diệp bội phong l à một mặt i ấ u chấm hỏi thấm lê tròng mắt chừng một cái diệp bội phong vội và nói g ngươi v v v tất cả mọi người là huynh đệ thấm lê hài lòng quay đầu nhìn về phía lãng ra nói ngươi nhìn tất cả mọi người là huynh đệ huynh đệ có khó khăn ngươi có phải hay không phải hỗ trợ lãng da kém chút bị thẩm lê vô s ỉ cho cả cười ta nói thẩm đạo người tốt xấu là thâm niên đạo diễn người bộ dáng này liền có chút mất mặt đi thảo mặt mũi có cái chứng dùng tiết mục thành công ta chính là ngưu bức đạo diễn tiết mục nào lao tử sang năm còn có thể hay không cầm đạo ống còn nói không chừng hoa thiếu ấp đi là trong đài không phải ta thẩm lê ngươi không biết trong đài có bao nhiêu người chế rêu chờ đón đồng đâu lãng da h á to miệng đã thẩm lê đều đem lời nói đến phân tượng này hắn cũng không tốt nói dỡn gật đầu nói được thôi đã thẩm đạo nói như vậy vậy ta hết sức nỗ lực huynh đệ ta tin tưởng năng lực của ngươi đi thôi thuyết phục các nàng tiết mục thành công thính ta m ô n thiếu ngươi một cái nhân tình thế là lãng giã mang theo đạo diễn cùng tiết mục tổ kỳ vọng đầu tiên là gõ dương du cửa phòng nhìn thấy lãng giã tiến đến trong phòng còn có không ít nhân viên công tác dương du nghiêm túc nói là sóng chủ hòa nhà có cái gì chỉ giáo du tỉ ta mới từ trong nước trở về liên quan tới cái này một kỳ tiết mục c h ủ hạch có nhiều chỗ ta nghĩ lại cùng ngươi nghiên cứu một chút dạng này à dương du nhìn thoáng qua những người khác phân phó nói các người đi ra ngoài trước đi ta cùng sóng chủ hạch thảo luận hạ tiết mục chu hạch được rồi những người khác dần dần thối lui ra khỏi gian phòng dương du biểu lộ cũng theo đó trở nên lô mãng n h i ê n g ấm làm gì hơn nửa ngày bên trên ta cái này đến có gì muốn làm lãng giã nơi núi l ỏ n g cà v ạ n nghèo đầu nói thầm đạo nói ngươi cái này một kỳ lại bắt đầu m ò cá để cho ta tới làm cho ngươi làm tư tưởng công việc ồ vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào tư tưởng của ta công việc đâu đừng nói nhảm làm xong chờ một chút chờ cái g dám a đừng ảnh hưởng ta thuyết phục công việc thời gian thấm thoát tuế nguyệt như t o i đưa sau một tiếng lãng giã tựa ở trên g h ế salon hài lòng hút thuốc dương du tựa ở trong ngực của hắn nói ra tốt a lại bị ngươi thuyết phủ ngươi lần này làm sao trở về lâu như vậy gặp được chút chuyện ngươi nghe nói qua tranh hồng tư bản sao dương du cao mày suy nghĩ một chút nói giống như đã nghe qua nhưng không có gì ấn tượng thế nào lãng ra chậm rãi nói ra ta nghe được hẳn là yến b ắ c đỏ vòng tư bản tại rất nhiều đưa ra thị trường công ty cổ đông trong danh sách đều có n ả y nhà công ty tồn tại trọng điểm là trong đó không thiếu giá trị vốn hóa siêu trăm tỷ công ty lớn hiện tại hạo h á n tập đoàn ngay tại kế hoạch đưa ra thị trường tranh hồng tư bản người đến kinh hải cái này lại mắc mớ gì tới ngươi chẳng lẽ ngươi muốn từ bên trong cản trở không không phải ta muốn từ bên trong cản trở mà là bọn hắn tạm thời đàm phán không thành tranh hồng tư bản giám đốc tìm được ta dương du đằng một chút ngồi cùng một chỗ cầm lãng giã keo kiệt chứng nói lãng giã ngươi đ ừ n g dính vào dạng này quá nguy hiểm những đại nhân vật này ở giữa ma sát cuối cùng bọn hắn có thể cùng giải mà ngươi khả năng trước lúc này liền tan xương nát thịt lãng giã nhẹ nhàng cười một tiếng có người tìm hạo h á n giải trí p h i ề n phức đối với ngươi mà nói không phải tin tức tốt sao húng chi coi như tranh hồng tư bản muốn lợi dụng ta đối phó hạo hãn giải trí cái này cũng cùng ngươi cho ta nhiệm vụ không nhu mà hợp ta còn có thể mắt khắc kiếm một bút đây là chuyện tốt không ta không muốn ngươi làm nhiệm vụ này. ta nghĩ qua chờ cái này tống nghệ kết thúc nếu như tại tài nguyên bên trên vẫn là không có biện pháp ta liền xuất ngoại nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ chúng ta dạng này thật vui vẻ cũng không tệ ta không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm nữa ta tiền cũng đủ rồi ở trong nước thực sự không tiếp tục chờ được nữa vậy liền không đợi cũng được lãng giã cẩn thận nhìn xem dương du biểu lộ phía trên kia lo lắng c h i tình không giống l à ngụy làm be bé a ta là tới thuyết phục ngươi tốt tốt thu không phải nói phục ngươi từ bỏ chống lại ngươi bộ dáng này ta còn thế nào kiếm tiền ta cho ngươi tiền cái t i ê ba ngàn vạn không cần lui ngươi còn nhiều hơn ít ta cho ngươi lãng giã g à người n lập tức cả giận nói ba mươi chín thao ba mươi chín mang xong l ấn rơi đầu mẫu thuốc lá trực tiếp đứng dậy bắt đầu mặc quần áo dương du bị chỉnh không hiểu đ â u có chút h o à n g hốt giữ chặt lãng giã nói ngươi làm gì t r ư ơ n g một trăm chín mươi gia tâm t r ư ơ n g một trăm chín mươi gia tâm lãng giã phản đối ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu ngươi làm người thế nào của ta dương du giải thích nói ta không có ý tứ gì khác lãng giã một thanh hất tay của nàng gia lão tử là thiếu tiền cũng không có ngươi có tiền nhưng lão tử chỉ bằng bạn sự kiếm tiền ngươi thứ gì một cái nơ môn lấy tiền vung ta n g ư ơ i làm ta lãng g a thật sự là ăn bám lãng g a mắng thật khó nghe dương du cũng hỏa ngươi làm gì mắng khó nghe như vậy ta lo lắng ngươi an toàn còn sai lầm rồi sao ta có tiền nguyện ý cho ngươi chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao xéo đi n g ư ơ i yêu cho ai hoa cho ai hoa n g ư ơ i mới xéo đi đây là gian phòng của ta t ố t ta lăn huệ chặt phát ta giả lập túi tiền địa chỉ số thẻ cũng được ba ngày bên trong ta đem ba ngàn vạn lui ngươi nói xong lãng g a buộc lại dây lưng xoay người rời đi sau lưng dương du không thể t i n quát lãng g i người chăm chú lãng dã cũng không quay đầu lại mở cửa rời đi lãng dã lần này hành vi cũng không phải là cái gì lòng tự trọng quậy phá tại mấy ngàn vạn trước mặt hắn căn bản không tồn tại cái gì lòng tự trọng lòng tự trọng hắn khẳng định có nhưng ở đồng tiền lớn trước mặt tự tôn là có thể thỏa hiệp đây chính là hắn hiện thực chủ nghĩa duy vật bởi vì dùng tự tôn đổi lấy đồng tiền lớn về sau có thể lại mua đến thật là nhiều tự tôn nguyên nhân chủ yếu chính là bên này vẫy cổ c h á t về nước lại ngủ trương thiên tình còn có mấy cái chờ thời tương lai không biết còn có ai loại tình huống này ăn bám lại không được bởi vì ăn bám lại thế nào kiên tưởng kỳ thật cũng là mềm vặt muốn ổn định loại này tùy thời bạo tạc cục diện vậy người nhất định phải cứng vậy n h i ề u như vậy hắn không thể không cứng rắn bằng không mặc kệ là hiện tại hay là tương lai đều ép không được đám này có tiền lương minh tinh lãng g i a an bài chiến lược cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo tự thân cùng hoàn cảnh biến hóa tùy thời điều chỉnh trước kia dương du là khách hàng lớn là kim chủ ba ba như vậy chỉ cần có thể kiếm được tiền của nàng như thế nào đều được hiện tại hắn lặng yên sinh trường dạ tâm để hắn dần dần có chi phối g i mà không phải bị người chi phối loại tâm lý này biến hóa đưa đến hắn có nhất định phải chèn ép thuần phục dương du lý do cách cục là bị giã tâm banh ra năm năm trước lãng giã c ù n g ư n g v i thông không có gì khác biệt một trăm vạn liền có thể không thèm đếm xỉa hiện tại lãng giã ba ngàn vạn nói lui liền lui là thật sẽ lui nhưng hắn cũng có dự phán tiền này coi như lui về đó cũng là tạm thời đặt ở dương du nơi đó cùng nàng tiền trộn lẫn hốn nói không chừng tương lai tất cả đều là mình đây là cách cục bên trong cất giấu mưu tính trước kia lãng giã có mưu tính nhưng tuyệt không có khả năng c ầ ba ngàn vạn đi nghiệm chứng mình mưu tính cho nên hắn cũng đang trưởng thành có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy trương nhược dương thời điểm hắn liền muốn trưởng thành có lẽ là nghe được vũ trụ tập đoàn cùng hiên viết lệ thậm chí nhìn thấy lý thế hảo trong lòng của hắn cũng càng thêm không vừa lòng tại hiện trạng ban đầu gặp được đại nhân vật hắn trước tiên liền muốn chạy hiện tại hắn có một c ô muốn trèo lên trên bò nhìn d ạ tâm mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì ý vào đây cũng không phải là hắn có thể đi đường nhưng là không thử một chút làm sao sẽ biết mình không được chứ sinh không phải đời thứ hai liền nhất định không làm được nhất tại sao vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh tất cả tầng dưới chót cho dù ai nói đều là có rác nhưng khi nắm chắc tầng ngồi xuống cao sự tất cả mọi người nói hắn là thiên mệnh cỏ giáp cùng thiên mệnh không phải người k h á c định là mình tại bụi gai trên đường bước ra tới lãng giã gia tâm ai cũng không biết ai cũng nhìn không ra hắn ngắn ngủi trong mấy ngày tâm cảnh to lớn chuyển biến hắn y gì h ề n h i ê n có thể làm được tại lý thế hào thậm chí trương nhược dương trước mặt gặp thấp làm tiểu biểu hiện ra một cái có chút năng lực nhưng rất lòng tham tiểu nhân vật đều cho là hắn là trong cục một con cờ cũng không biết hắn có mình cái bây đây là lòng có mánh hổ mà mảnh người tường vi nhưng gia tâm có thể lừa qua người khác lại không gạt được chính mình cho nên tại trước mặt nữ nhân lãng giã trở nên kiên cường đặc biệt là tại so với hắn còn có tiền trước mặt nữ nhân hắn liền không muốn mềm đây là hắn thực chất bên trong đồ vật r ư ớ c kia vì kiếm tiền hắn có thể che đậy kín những vật này hiện tại giã tâm sắp nổi ép không được mà hắn cái này chuyển biến cực lớn trực tiếp đem dương du làm ngộng lãng giã rời đi rất lâu sau đó nàng còn ngồi yên ở trên ghế salon không còn ngày xưa thông minh cơ chí nàng thực sự nghĩ không ra cũng nhìn không đấu lãng giã đây rốt cuộc là thế nào hắn có phải hay không đang d i ễ n trò biểu thị công khai tại giữa hai người địa vị hắn thật sẽ đem ba vạn lui về tới sao dương du cầm điện thoại do dự nàng trước đó cùng lãng giã giao dịch về sau cũng biết một chút giả lập tệ cũng đăng ký một cái ví tiền nàng có thể đem địa chỉ gửi tới gửi tới sau liền có thể nghiệm chứng lãng giã có phải hay không đổi thật nhưng tương tự đạt được câu trả lời đồng thời cũng sẽ trôn xuống một vết nứt nàng là dương du so với bình thường nữ nhân càng có quyết đoán nàng muốn nhìn một chút đáp án còn với rách nàng cảm thấy mình có nắm chắc chữa trị cho nên cuối cùng nàng mở ra nói chuyện phiếm giao diện không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đem phòng chế túi tiền địa chỉ phát qua đi lãng g ã để cho ta nhìn xem ngươi đến cũng phải hay không thật cứng rắn nếu như ngươi thật giống ngươi nói rắn như vậy giả như vậy nương cũng không phải không thể làm dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ nhân vừa về đến phòng chuẩn bị tắm rửa lại đi tìm cổ chắt lãng giã thấy được cái chát mà phía trên này không có bất kỳ cái gì hỏi thăm chỉ có một cái băng lánh túi tiền địa chỉ cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn nhưng quay đầu ngấm lại giống như lại tại hợp tình lý rút đi giữa hai người vớt ve an ủi lãng giả biết dương du tới một mức độ nào đó cùng mình là một loại người đều là nhân vật hung á c phần này không có lề mề chậm chạp tính tình lãng g i n g ư ợ c lại là có chút thưởng thức hắn lập tức c ô n ty địa chỉ sau đó mở ra giả lập túi tiền trực tiếp đem ba ngàn vạn các loại giá trị tiền ảo chuyển tới cứ như vậy c u ộ cải c của hắn trực tiếp chém ngang lưng lại chém ngang lưng mà liền tại giờ khác này hắn phát hiện mình thế mà không như trong tưởng tượng như thế đau lòng thảo lão tử quả nhiên là thiên sinh người làm đại sự nói xong hắn trực tiếp đưa điện thoại di động q u o n ra quay đầu tiến vào toa l é t tắm rửa mà dương du bên kia không có chờ đến lãng giã bất luận cái gì hồi phục phỏng đoán lấy như thế một số tiền lớn lãng giã khẳng định đang do dự cùng giấy a thế nhưng là đợi nàng nhàm chán hoán đổi đến giả lập túi tiền lúc phía trên thế mà nhiều một số tiền lớn nàng hơi tính nhầm một chút tỷ suất hối đoái ba ngàn chỉ nhiều không ít mà nó ác như vậy sao lãng giã lao nương thật nhìn không thấu được ngươi ngươi đến cùng lại như thế nào nam nhân dương du chuyển tay liền muốn thao tác đem tiền quay trở lại nhưng nghĩ lại dạng này không được sẽ bại lộ mình t h ử tâm tư nàng lại để điện thoại di động xuống cẩn thận tự hỏi gian tắm rửa nước nóng cũng không có dội tắt lãng giã bực bội đột nhiên thiếu đi ba ngàn vạn mặc dù hắn cảm thấy mình làm không có vấn đề nhưng bực bội cảm xúc là không khỏi mình k h ô n g chế hắn qua loa t ẩ y xong ra cầm điện thoại di động lên nhìn thoang qua dương du cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục hắn không có gửi đi kiểm tra và nhận cũng không muốn đi đoán dương du có thấy hay không tiền đúng chỗ dù sao nàng sớm tối cũng sẽ nhìn thấy lúc này chính là so sức kiên trì ai mở miệng trước ai liền yếu ba phần hắn đóng lại cùng dương du nói chuyện phiếm ghi chép tắt đến cổ c h á t đến phòng ta một nghìn tám trăm linh tám thu được đầu này h ẹ chặt cổ c h á t là vừa sợ lại kinh tim đập rộn lên độ có ý tứ gì ta hiện tại hỏa khí rất lớn không có công phu cùng ngươi nói nhảm liền hỏi ngươi tới hay không ngươi nói trước đi rõ ràng ngươi vì cái gì trở về hai ngày đều không liên hệ ta hôm nay còn cùng vương văn văn như vậy thân mật ngươi có biết hay không ta bây giờ còn đang s i n khí lắng g i a không tới kéo ngược lại nói xong lắng g i a ném đi điện thoại kéo ra chăn m ề n ngã đầu l i ề n ngủ tuy ý điện thoại thỉnh thoảng vang lên h ẹ chặt tiếng chung hắn đều không đi nhìn một chút sau mười lăm phút l ê n g k e n tiếng chung cửa vang lên c h ừ n một trăm chín mươi mốt n ắ m cổ chát c h ừ n một trăm chín mươi mốt n ắ m cổ chát lắng g i a mở cửa đứng ở cửa một vị mang khẩu trang nữ nhân sau đó đẩy ra hắn tức giận trực tiếp đi vào trong các loại lắng g i a đóng cửa lại trở lại bên trong về sau cổ chát đã cởi khẩu trang xuống mặt hai tay ông n g c ngồi tại bên giường một mặt không cao hứng lắng ra lúc đầu rất bực、bội. nhìn thấy cổ chát cái dạng này kém chút nhịn không được bật cười đặc biệt là chờ hắn đi qua cổ chát lập tức phồng má nghiêng mặt qua một bên ngươi không phải nói sinh khí không tới sao ừ lãng g i a thực sự nhịn cười không được vươn tay muốn đem cổ chát mặt tách ra tới kết quả lọt vào vô tình đầy ra đừng đụng ta ngươi muốn cái này thái độ ngươi còn không bằng không đến đâu cổ chát hướng phía vách tường ngóc đầu lên ngươi trước cùng ta giải thích rõ ràng ta suy nghĩ thêm thái độ đối với ngươi làm cổ chát còn muốn tiếp tục ngạo kiểu thời điểm lãng ra đưa tay một thanh cho nàng tách ra ngã xuống giường cho nàng giật nảy mình cái này vẫn chưa xong lãng ra trực tiếp đ cổ c h á t bồi r ồ i nói ngươi làm gì kiệt kiệt kiệt n g ư ơ i đoàn ta muốn làm gì ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi như thế nào là loại người này hiện tại biết đã chậm tiểu mỹ nhân ngươi liền theo ta đi nói lãng giã liền hướng phía cổ c h á t hốt lên cổ c h á t hốt hoảng t r á n h né mặt t g hồng mà nói đừng như vậy ngươi mau tránh ra, ta còn không có tha thứ ngươi đây lãng giã đ ố n g nhiên một cái đ ứ n g im cổ c h á t nghi ngờ quay đầu nhìn hắn chỉ gặp lãng giã mặt mày ngưng cho hỏi ngươi thật giận ta cổ trát có chút do dự nói đương nhiên a a chứ còn chưa rơi xuống đất lãng giã trực tiếp đứng dậy đem mình ném tới một bên cảm giác gáp bách cùng khẩn trương rời đi cổ c h á t nhưng tùy theo mà đến lại là chống rông cảm giác mất mát nàng nằm ở trên giường không có đứng dậy quay đầu đi xem lãng giã chỉ gặp lãng giã nằm ở một bên vừa mới đem ngoài miệng khói nhóm lửa gian phòng rơi vào t r ờ mặc cổ c h á t đang chờ hắn mở miệng giải thích nhưng lại chỉ thấy hắn từng ngủ hút thuốc chờ lấy chờ lấy nàng nhịn không được mở miệng nói ngươi nói a vì cái gì hôm nay cố ý ngay mặt ta cùng vương văn văn như vậy thân mật còn đem thịt thả nàng trong c h é t đi ngươi đến cùng có ý tứ gì không có ý、gì. lạnh lùng ngữ khí kinh ngạc cổ trát nàng một c ố nổi giận p h ừ n g p h ừ n g đ n g nhiên đứng d ậ y túi người nhìn xem l ã n g giã ngươi đến cùng có ý tứ gì nói rõ ràng l ã n g giã nhìn cũng không nhìn hắn phối hợp cầm lấy khói còn muốn đến bên trên một ngụm cổ c h á t thấy thế trực tiếp cho hắn thuốc lá cho c ấ ớ p đi sau đó quay người rồi tắt tại trong cái gạt tàn thuốc đó lấy tiếp tục tức giận nhìn chằm chằm hắn l ã n g giã mới vừa từ trong túi móc ra khói lại bị cổ c h á t trực tiếp c ấ ớ p đi hút thuốc hút thuốc liền biết hút thuốc ta để ngươi nói chuyện ngươi là bị câm sao lắng giã t h ẳ n như nói ta ngoại trừ hút thuốc còn có thể làm gì ta biết các ngươi minh tinh tính tính lớn cổ chắt càng n Ta lúc tính tính người ngươi chiếu chiếu. Ngươi nói ngươi h cho ta ta thế nào hôm nay ăn điểm tâm ngươi liền đối lỗ mũi của ta không phải cái mũi con mắt không phải con mắt còn có cái kia vương văn văn nàng có thể cùng ngươi so sao ta có ngươi sẽ còn thích nàng ngươi thế mà còn ăn loại này không hiệu thầu giấm ta quá mệt mỏi ta không muốn giải thích ngươi đi đi rõ ràng cái gì đều giải thích cuối cùng còn muốn đến một câu không muốn giải thích quả thực là ngâm tráng o n nhất là vương văn văn đoạn này rõ ràng chính là tại khen cổ chắt đoạn này mát điểm sau khi giải thích cổ chắt lập tức liền cảm thấy hắn không có vấn đề ngược lại là mình cả nghị quá rồi còn nhỏ đ ề đại tố bắt đầu bản thân tỉnh lại đo lấy khi thế liền yếu đi xuống tới nhỏ giọng nói vậy ngươi sớm một chút nói với ta một tiếng không phải tốt lãng g i a thì cực kỳ lớn tiếng ta nói thế nào ta lúc đầu dự định hôm nay rốt c u c g i n g cùng ngươi tốt tốt hơn cái hai người thế giới có thể ngươi đây tại phòng ngăn liền chúng ta ta làm sao nói cho ngươi tốt nha đều là hiểu lầm ngươi đừng nóng giận lãng giã tiếp tục cất cao dọng lượng còn có ta vừa rồi muốn hôn ngươi một chút ngươi cũng không chịu ngươi đem ta làm cái gì nếu như chỉ là bằng hữu bình thường ngươi quản ta cùng vương văn văn quan hệ thế nào tốt ta ta vừa rồi chỉ là còn tại sinh khí nha ngươi đi ta đem vương văn văn hẹn tới ta muốn cùng hắn hôn hôn ngươi lặp lại lần nữa cổ chắt đằng một chút đứng lên chỉ vào lãng g ã lãng g ã ngầm đầu đầu xoay qua một bên nhỏ giọng gừ dù sao chúng ta lại không quan hệ ngươi quản ta làm gì cổ chắt lấn người mà lên ngồi tại lãng giã trong ngực trực tiếp hai tay tách ra qua lãng giã đầu ôm vào trước người nói ngươi còn nói ngươi là nam như ta không cho phép thân người khác chỉ cho phép h ô ta lãng giã vẫn như cũ mất hứng nói vậy ngươi vừa rồi cũng không có để cho ta thân khiến cho ta ép buộc ngươi giống như vậy bây giờ thân nha lãng giã lại muốn đem đầu xoay mở ta không muốn cưỡng cầu yêu so cỏ tiện ngày thơ sao không đây là cao cấp yêu đương m ớ i bắt đầu làm nhà trai hiện ra tiểu hài từ một mặt thời điểm thường thường có thể kích phát nữ nhân mẫu tính chỉ gặp cổ chất một mực ôm lấy đầu của hắn không cho hắn dịch chuyển khỏi còn túi đầu tắt hôn lãng giã ghét bỏ lắc đầu hé miệng cổ c h á t tựa như vượt qua nữ hải m ô i đỏ không ngừng tìm kiếm hôm nay nhất định phải cho hắn miệng cậy mở đơn giản đào ngược thiên cương rốt cuộc trải qua chật vật quá trình cùng lãng giã nhường về sau cổ c h á t thu được thắng lợi giờ phút này nàng là thỏa mãn nhắm mắt lại chủ động hôn lãng giã mà lãng giã con hàng này thì lặng lẽ mở mắt thưởng thức trước mắt vị này giai nhân tuyệt sắc v o n g tình chủ động giờ khác này hắn cũng phi thường thỏa mãn đừng lãng giãng vậy ta mặc kệ ngoài cửa sổ đều là thư h i ế u cho sóng phúc lợi thế nào chờ một chút ta đi làm thảo cổ c h á t ngươi không phải là xét rồi ta mỹ nhân như ngọc gối nằm trong ngực giờ khác này mỹ diệu có thể đánh nát tất cả cảm giác tay n ấ y nếu như tương lai sẽ có bạo phong vũ như vậy tại thời khắc này lãng giã cũng không hối hận thân ái đạo diễn nói mấy ngày nay ngươi thu thời điểm đang sơ cá ha ha hắn cùng ngươi rằng a đúng vậy a vì cái gì dạng này a kỳ hì ta là cố ý cái này kỳ chủ mạch không phải ngươi viết sao ta biểu hiện không tốt hắn khẳng định giống lần trước đem ngươi gọi trở về thuyết phục ta ta ngất không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tâm cơ biểu ba cổ c h á t tức giận vỗ một cái l ạ n g giã ngực đôi mắt đẹp trận lên nói n g ư ơ i mang ai ai u, đau quá l ạ n g giã biểu lộ thống khổ cổ c h á t vội vàng dùng trắng non ngọc thủ xoa thật xin lỗi ta không phải cố ý rất đau sao t ư ờ ân đau chết ai bảo ngươi nói như vậy ta đáng đ ờ i ai u, đau quá còn đau nhức ta có khí lực lớn như vậy sao ta mặc kệ chính là đau nhức ngươi đến đền bù ta làm sao đền n g người đoán chương một trăm chín mươi hai minh hoàng chương một trăm chín mươi hai minh hoàng uy thiên tình a ta cũng nhớ ngươi đây không phải công việc nhà không có cách nào ta qua mấy ngày nghĩ biện pháp trở về tìm ngươi ừng ta vừa cùng cổ c h á t tán g ố u qua đem ngươi ý tứ cũng đã nói một chút nàng kỳ thật đối ngươi thật không có ý tốt ta thành công thuyết phục nàng để nàng cũng xử lý l ệ n h dù sao hai ngươi đều là người bị hại chuyện này liền tạm thời dừng ở đây cái kia họ t ử ta trở về liền thu thập hắn yên tâm đi ta nắm chắc một cái tiểu tạp lạp m ẽ mà thôi nam nhân của ngươi tùy tiền nắm ừ, ta sẽ k lãng giã lắc lắc đầu quay người thuốc lá cho vặn bóp tại trong cái gạt tàn thuốc sau đó ông đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống cục diện kế hoạch có biến nhân sinh bắt đầu gia tăng tốc độ vậy liền không thể làm từng bước sen lẫn trong cái tiết mục này trong tổ cùng hạo hãn giải trí đưa ra thị trường đại biến cục so sánh nâng hồng vương văn văn chuyện này hiển nhiên không thể lại chiếm dụng hắn đại lượng tinh lực đương nhiên cũng không thể mặc kệ dù sao việc này thành cũng là một cái vô cùng trọng yếu chiến tích mặc kệ là nội bộ tập đoàn vẫn là toàn bộ ngành giải trí đây đều là trèo chống lãng ra hướng lên nền tảng cho nên hắn suy nghĩ một chút thừa dịp mấy ngày nay ở nước ngoài hảo hảo cho vương văn văn làm một làm n g h ĩ biện pháp cho nàng nhiều làm điểm điểm nhấp nháy sau đó dư luận vây quét mấy cái nhân vật phản diện kế hoạch cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng phía trước đã nói tống nghệ muốn ra ngươi quan mình tú là rất khó xuất sắc tới nhất định phải đến điểm đồng hành phụ trợ đây chính là vì cái gì nghệ nhân nhóm tại tống nghệ bên trong không muốn phạm sai lầm nguyên nhân bởi vì chỉ cần ngươi phạm sai lầm như vậy có quá nhiều hai tay tại dưới mặt nước cho ngươi các loại phóng đại trong lúc nhất thời xôn xao đột nhiên liền toàn mạng x o á t bạo hắc bình đám dân mạng bình thường chỉ có thể nhìn thấy nhất mặt ngoài chính là x o á t lấy x o á t đột nhiên liền x o á t đến cái tia nghệ nhân sở cho dù là không có tài nguyên thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng là rất nhiều người hy vọng nhìn thấy thế là hắn một bên cho vương văn văn lại viết một chút gia tăng điểm nhấp nháy tru hạch một bên lặng lẽ để d i ệ p bội phong hẹn tiết mục tổ mấy cái quay phim sư kết thúc công việc cùng nhau ăn cơm uống rượu một bên khác hắn lại cho ở trong nước xa thị trường sơn tranh đánh một trận điện thoại đột xuất nghệ nhân điểm nhấp nháy tự nhiên không thể rời đi quay phim sư cùng biên tập thao tác mà đồng dạng đào nghệ nhân điểm đen để cạnh nhau lớn cũng là không thể thiếu bọn hắn đồng thời chủ yếu chính là bọn hắn có thể đợi đến hắn làm xong những thứ này bố trí về sau sáng sớm hôm sau cửa phòng của hắn lại bị một cái ngoại ý muốn người gõ hắn mở cửa ngạc nhiên nói t h ẩ m đạo hôm nay không phải muốn khởi công sao nhìn xem ngoài cửa một mình đứng đấy thẩm lê mặc đồ ngủ lãng giã hơi nghi hoặc một chút a có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự có được hay không、này. thuận tiện ngươi vào đi hôm qua ban ngày luân phiên chiến đấu cho nên ban đêm một mình đi ngủ lúc này trong phòng không a i liền đem thẩm lê thả tiền đến lãng giã cho hắn cầm chai nước lại đưa lên điếu thuốc mình cũng đốt một cây sau hỏi sáng sớm tìm ta chuyện gì a thầm lê ngồi ở trên ghế salon cũng đốt thuốc về sau Tùy ý nói ngươi hôm qua mời mấy cái quay phim ăn cơm rồi đúng vậy à, thế nào không phải chuyện ăn cơm nghe nói ngươi có chút ý nghĩ thấm lê nói rất b ị mở nhưng lãng ra tự nhiên là một điểm liền rõ ràng thăng thêm cái này sáng sớm một mình tìm đến mình lãng ra cười nói thầm đạo đừng vòng v ò nói thẳng đi thấm lê gật đầu nói theo lý thuyết quan hệ của chúng ta ngươi muốn cho ai phía trên một chút nhãn dược ta hẳn là nhắm một con mắt mở một con mắt nhưng có cái tình huống ngươi không biết những người khác ngươi tùy tiện làm ta mặc kệ nhưng chu ngọc đồng không được lãng ra lập tức nhũ mày thế nào nàng bỏ ngươi đầu giường chơi ạ đừng nói mỏ ngươi đây là phỉ bán ta à? ta không có vậy làm sao là như vậy lão bản của nàng giả ngây thơ cùng trong đài quan hệ cũng không tệ lần này ký kết trước đó giả ngây thơ sớm đã cùng trong đài lãnh đạo đạt thành nhất trí cho nên ngươi minh bạch đi lãng giả bừng tỉnh đại n ộ mà mẹ nó khó trách nàng ống kính nhiều như vậy nàng là cái này quý minh hoàng lãng giả lại nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm lê nói ngươi cầm giả ngây thơ chỗ tốt gì thẩm lê lập tức kêu hoan thiên địa lương tâm ta một lông không có cầm người ta đi là thượng tầng lộ tuyến thật muốn đi ta chỗ này ta cũng không dám đáp ứng a cái này quý có dương du cùng cổ chắc tại ta nào dám làm chủ công khai nâng nàng a lãng giã suy nghĩ cũng là cái này lý sau đó liền bạo phát thảo n g ư ơ i đã không có cầm nàng chỗ tốt đầu này cầm ta còn coi ta là châu làm ngựa hiện tại sáng sớm giúp đỡ nàng tới dọa ta nói n g ư ơ i có phải hay không thèm nàng thân thể thảo n g ư ơ i đừng nói mỏ ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào đây là đài lãnh đạo định điệu tốt ta đài lãnh đạo là cha ngươi a như thế nghe lời thấm lê cũng không như trong tưởng tượng nổi giận mà là thuận sườn núi xuống lửa nói cũng không chính là ta cha sao quan hơn một cấp đẻ chết người nhìn khích tướng vô dụng lãng giả lại đổi sách lược nói ngươi biết ta làm sao giải quyết dương du cùng cổ chắc sao thầm lê con ngươi đảo một vòng hỏi sẽ không theo chu ngọc đồng có quan hệ a đương nhiên ta tự mình cùng với các nàng cam đoan chỉ cần các nàng bình thường phối hợp đạo diễn liền tốt ta sẽ tìm cái không bình thường mặt trái tài liệu giảng dạy mới phụ trợ các nàng vậy cũng không nhất định cần là chu ngọc đồng a lãng giả móc móc lỗ thai nói ta cùng với các nàng nói đúng lắm đạo diễn chỉ định cái này một mùa liền hát chu ngọc đồng thầm lê đằng một chút đứng lên thảo người nhà bẫy ta như vậy lãng giả nhẹ nhàng nói đừng có gấp nha hết thẻ còn kịp nếu không ngươi bây giờ đem dương du cùng cổ chát gọi qua ở trước mặt làm sáng tỏ làm sáng tỏ ngươi chưa nói qua lời này đều là ta tung tin đồn nhảm vậy ta cũng không mặt mùi ở lại hôm nay liền t r ả p h ò n g buổi chiều về nước c ò n đầu kia trên đường mua nát bình hoa ca muốn coi như đục lỗ trở về liền đập nghe cái vang thấm lê sắc mặt trở nên âm tình bất định lãng giã đem lựa chọn v ứ c cho hắn bình tĩnh mà xem xét hắn càng ngày càng thưởng thức lãng giã người này dùng tiên hào phóng có năng lực có tài hoa còn cho tiết mục tổ giúp đại ân nếu như không phải trong đài lãnh đạo minh bảo đảm chu ngọc đồng lãng giã trong âm thầm tiểu động tác thấm l ê không chỉ có sẽ không quản sẽ còn cho một chút phối hợp nhưng bây giờ nhìn lãng giã thái độ việc này hắn là quyết tâm muốn làm cái gì dương du cổ chát thấm l ê là khẳng định thông tin các nàng loại kia cả vị không cần thiết dẫm lên chu ngọc đồng làm đệm lưng hắn cảm thấy lãng giã chính là đang vì cả vị không sai biệt lắm vương văn văn làm việc bản thân hai người tại trên thị trường chính là trực tiếp c ạ n h phẩm chu ngọc đồng sập vương văn văn thị trường tiền cảnh thì càng tốt lại tại một cái tiết mục bên trong độ sụt lập tức liền nổi bật ra vương văn văn chất lượng tốt nhưng giã ta â trước ư t đó đã đáp ứng vương văn văn nói t ạ o chết chu ngọc đồng cái kia nhất định phải làm ca môn đối với nữ nhân hứa hẹn thật không thể rơi trên mặt đất chương một trăm chín mươi ba ta gọi nô địch t r ư ớ c 193, ta gọi ngô địch sau một tiếng thấm lê mặt không thay đổi từ lãng giã gian phòng ra trở lại gian phòng của mình chuẩn bị thu thập một chút khởi công lúc này có cái quay phim tổ tới lặng lẽ hỏi hắn nói thầm đạo ngươi cùng lãng tổng nói sao chúng ta thế nào làm thấm lê nghiên g qua hắn một chút tức giận nói ngày hôm qua kinh cờ giáp đều ngăn không nổi miệng của ngươi về sau những thứ này phá sự chớ cùng đến phía ta tia rốt cuộc nên thế nào làm sao trước ngươi nói nhiều đ ậ p điểm chu ngọc đồng tốt âm tính hiện tại lãng tổng lại là ý khác ngài không lên tiếng chúng ta cũng không biết nên làm thế nào thấm lê có chút bực bội mắng người là heo sao heo đều biết ai cho nó uy đồ vật nó liền hướng ai hử hử người mẹ nó tại lãng giã nơi đó lại ăn lại cầm còn không biết thế nào làm việc xéo đi nhanh lên đừng ở chỗ này trứng mắt quay phim đại ca bị chửi choáng váng v u ệ vài cúi đầu quay người sám xị chuẩn bị rời khỏi gian phòng c h ờ một chút hắn mê man g quay đầu không biết thẩm đạo còn muốn m a n g cái gì lời khó nghe nào biết được đối diện ném qua đến một điếu thuốc lá cho hắn nghệ ngộ ta hết thể cũng không mang m ấ y đầu tiết kiệm một chút rút quay phim đại ca lập tức nhiều mây chuyển tình ai thầm lê cười nói cúc đi hút xong lại tới tìm ta có ngay xa ơn vì cái này hắn quyết định thanh này ngầm đồng ý giả vờ không biết dù sao giả ngây thơ là lãnh đạo quan hệ mà vì lãnh đạo quan hệ đã thương chính mình quan hệ thẩm lê cảm thấy thua thiệt đây chính là hắn cuối cùng quyết đoán nguyên nhân vô cùng giản dị tự nhiên nhưng trước đây sẽ là t h ẩ m lê cho rằng duy trì cùng lãng giã phần quan hệ này là rất có giá trị cho nên tại trong cuộc sống hiện thực cùng người ít đảm tình cảm nói chuyện nhiều giá trị mới là chân lý hoa thiếu như hỏa như đồ tiếp tục quay trụ mà trong nước từng cái phương diện đều tại hướng phía trước thúc đẩy cuối tuần thời điểm tinh thần chủ hạch phó tổng quản lý hoàng n h i ĩ m vì giám đốc nhậm đảo cử hành tiễn biệt sẽ cung c h ú c hắn điều nhiệm tổng bộ thứ hai hoàng n h i ĩ m chính thức tiền nhiệm tinh thần chủ hạch thay mặt giám đốc sau đó buổi chiều tinh thần công ty giải pháp bảng thông báo liền g á n ra nàng cái thứ nhất hành chính mệnh lệnh bản thân nàng không còn kiêm nhiệm chủ hạch hai bộ tổng thanh tra đề bạt hai bộ quan hệ xã hội tổ trưởng lãng giã vì hai bộ tổng thanh tra ngay hôm đó có hiệu lực mà lãng giã bản nhân thì ở xa nước ngoài đi công tác chỉ có thể trong điện thoại đạt được đông đảo nhận biết cùng không quen biết đồng sự chúc mừng lãng giã cái này một lít trước ngoại trừ tinh thần chủ hoạch nội bộ tự mình có một chút thanh â m bên ngoài tại hạo hãn tập đoàn nơi đó căn bản liên ty bọn nước đều không có bởi vì từ mấy ngày nay bắt đầu hạo hãn nội bộ tập đoàn trung tầng cán bộ liên tiếp tấp nập bắt đầu điều động một cử động kia cũng bị rất nhiều người chú ý tới vũ trụ tập đoàn p h ư n g diện rất đa nguyên lao đối với thiệu quốc phong cống hiến là tương đối công nhận húng chi lần này người ta lập tức liền muốn tới vũ trụ tập đoàn n h â n phó tổng giám đốc cho nên trên cơ bản tất cả mọi người là biết nhưng giả vờ không nhìn thấy không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì liền ngay cả hiên viên lệ nghe được báo cáo về sau cũng là nói thẳng nói rằng một thằng đi chỉ có hiên viên như mộng khi biết về sau đối với mình trợ lý cười lạnh nói vùng vây d â y chết không có chút ý nghĩa nào nhưng trợ lý vẫn còn có chút lo lắng nói thiệu quốc phong kinh doanh nhiều năm hạo hãn giải trí tử trên xuống dưới cơ hồ đều là hắn cất nhắc dòng chính vẫn là phải phòng ngừa hắn tại trong âm thầm dở trò hiên viên như mộng thì khinh miệt nói bọn hắn nghe thiệu quốc phòng là bởi vì trong tay hắn nắm vớt gạo chờ hắn rời đi hạo hãn giải trí trong tay không có gạo ngươi xem bọn hắn nghe ai tiến bắc một nhà quán trà bên trong phòng ban tổ chức người chủ trì thôi viễn nhìn xem trong tay điện thoại hai hạng mục tư liệu cùng diễn viên chính danh sách càng xem mặt càng h ắ c mà ngồi ở hắn đối diện khẩu trang nam tử thì còn tại kéo dài trêu chọc thôi lão sư ngươi nhìn à cái này phần tiếp theo đầu tư s o bộ thứ nhất trực tiếp tăng lên không chỉ gấp hai đồng thời còn xin đến hạo hãn giải trí đầu bài nữ, diễn viên phạm Nguyệt biểu diễn nhân vật nữ chính nghe nói phạm hàn g u y ệ n vẫn là tự hạ cả t i a biểu diễn dù sao phùng đạo điện ả nhị à mao nhìn một chút sắc mặt của hắn lại bổ thêm một đao nghe nói ở trên một bộ hạ chiếu về sau vị tiêu biên g kịch trong âm thầm cùng ngươi xin thứ lôi xin nhận lỗi các ngươi đặt thành hòa giải lúc này tại sao lại thôi viễn cái chán gân xanh nhảy lên trong lòng phẫn nộ đã nhanh ép không được nhị m a u mắt thấy hiệu quả không sai biệt lắm thế là nói ra thôi lão sư ta không có ý tứ gì khác chính là đơn thuần muốn theo ngươi để t ỉ n h một câu cái này điện ảnh vừa mới bắt đầu ngươi bây giờ biết còn có thể nghĩ một chút biện pháp để bọn hắn đừng làm nếu là thật cho đập xong chiếu lên đến lúc đó ai nói xong nhị m a u đứng dậy trên lưng tay mải nói câu thôi lão sư bảo trọng ta đi trước vốn cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện lại lén lén lút l ú ớ t người là có mang cái mục đích gì thôi viễn không nghĩ tới người này không có nói bất luận cái gì tố cầu đem sự tình cùng hắn mượn g n lưu lại tư liệu mới đi ngoài ý liệu thôi viễn đứng lên nói ngươi hẹn ta ra cũng chỉ là nói cho ta những thứ này sao nhị mao gật đầu nói ta nói ta chỉ là thôi lão sư nhiều năm người xem là thật tâm thích thôi lão sư mặc dù ta chỉ là một cái không đáng chú ý cầu tử nhưng ta cũng có ta danh giới cuối cùng thôi lão sư ngươi là người tốt ta không kiếm tiền của ngươi thôi viễn chăm chú nhìn nhị mao con mắt muốn xem ra thứ gì nhưng nhị mao có một cái hảo lão sư cho nên ánh mắt của hắn rất bình tĩnh thôi viễn cũng không nhìn thấy bất kỳ trọn dạng đã ngươi không thẹn với lương tâm vì cái gì gặp ta còn mang theo khẩu trang đến bây giờ ngay cả cái danh tự đều không nói cho ta ngươi đây không phải t r ộ t dạ sao nhị m a u tựa hồ là sửng sốt một chút sau đó tiêu tan cười một tiếng đưa tay lấy xuống khẩu trang đồng thời đưa tay nói thôi lão sư tốt ta gọi ngô địch vô địch ngô vô địch địch nhìn xem trước người hái được khẩu trang lại thản nhiên mỉm cười nhị m a u thôi v i ê n bắt đầu giao động phán đoán của mình người trước mắt này thật không có cái gì âm ưu tố cầu sao hắn cúi đầu nhìn một chút nhị m a u vươn ra tay do dự một chút vẫn đưa tay cầm đi lên cũng nói ra cảm ơn ngươi nhị mao gật đầu nói đều là chuyện nhỏ ta chỉ là cái tiểu nhân vật cũng không thể làm càng nhiều việc này vẫn là phải dựa vào chính ngài giải quyết bất quá ta ở bên kia có cái nhãn tuyến nếu như thôi lão sư đằng sau còn có cái gì muốn giải nội tình quay đầu có thể gọi điện thoại cho ta ta còn có chút việc đi trước một bước nói xong nhị mao không có bất kỳ cái gì lưu luyến trực tiếp bước nhanh rời đi đưa mắt nhìn nhị mao đi ra ngoài thôi viễn quay đầu vừa nhìn về phía trên b à n trà tư liệu bên cạnh hùng trà chầm chầm lạnh dần liền như là giờ phút này tâm tình của hắn ngược lại là rời đi cái kia n ô địch cho hắn trong lòng lưu lại một tia ấm áp đo lấy hắn ngồi xuống cầm lấy đã ngồi hùng trà uống một hớp súng dưới sau đó lấy ra đ lật ra một cái mã số đánh qua lưu vân các n g ư ơ i mẹ nó thị phi muốn đem ta vào chỗ chết làm đúng không chơi ngươi đại gia ngươi khi đó là thế nào nói với ta chương một trăm chín mươi b ố được ăn cả ngã về không cùng tiên chân nam hải chương một trăm chín mươi b ố được ăn cả ngã về không cùng tiên chân nam hải bên đầu điện thoại kia nổi danh tác gia kiêm biên kịch lưu vân bị thôi viễn một trận mắm to h á n giả vờ hồ đồ hỏi thôi lao sư đây là thế nào làm gì phát như thế lớn tính t ỉ n h ngươi còn cùng ta chứa điện thoại hai là chuyện gì xảy ra ngươi chớ cùng ta nói ngươi không biết lưu vân có chút t r ộ t dạ giải thích nói nguyên lai、like、là cái này a thôi lão sư ngươi hiểu lầm điện thoại hai chỉ là mượn bộ thứ nhất tên tuổi nội dung cùng bộ thứ nhất hoàn toàn không liên quan càng không có dính đến bất luận cái gì ám chỉ ngươi nội dung lần giải thích này rõ ràng không có thuyết phục thôi viễn chỉ gặp hắn tức miệng mắng to p h o n g cái dắm vào mặt mẹ ngươi thiệt thòi ta lúc trước gặp ngươi thái độ thành khẩn trở lại như cũ lượng ngươi không nghĩ tới đổi lấy lại là các ngươi làm tầm trọng thêm ngươi cùng phùng khố tử nói hoặc là hắn lập tức đình chỉ bộ phim này hoặc là ta liền cùng các ngươi ăn t u a đủ ai nha thôi lão sư mời ngươi trước đừ bộ phim này thật cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ngài nếu không tin ta có thể đem kịch bản cho ngươi xem một chút ta hỏi ngươi ta tin có làm được cái gì người xem tin sao mẹ nhà hắn năm đó các ngươi chỉ làm giao ta hiện tại còn phải lại tới một lần các ngươi làm ta thôi v i ệ n dễ khi dễ đúng không ta cuối cùng cùng ngươi giảng một lần ngươi để phùng khố tử đem điện ảnh danh tự sửa lại tại tuyên truyền bên trên không muốn nhắc lên ta nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ tốt thôi lão sư uy thôi lão sư lưu vân nhìn xem bị cút máy điện thoại lông mày không khỏi nhữ lại kỳ thật đều là yến bắc vòng tròn bên trong năm đó bộ phim này liền khiến cho rất xấu hổ cái này phần tiếp theo hắn vốn là không muốn tiếp đồng thời cùng tiền cũng không có gì quan hệ chủ yếu là cùng phùng khố tử giao tình quá sâu bị liên tục muốn nhờ thực sự ngượng nhịu mặt mũi mới đáp ứng sáng tác phần tiếp theo nguyên nhân thì là phùng khố t ử thượng bộ điện ảnh đập phim văn nghệ phòng bán vẽ nào t h ẳ m rồi vừa lúc lại ở vào phòng làm việc bị hạo hãn giải trí thu mua hiệp ước đánh cược bên trong cho nên phùng khố tử sốt ruột bổ công trạng nếu là đến kỳ công trạng kết thúc không thành hắn đến lui về một nửa thu mua khoản dưới loại tình huống này phùng khố tử liên bắt đầu đậu đậu ó c nghĩ đến làm một bộ đập bóng lại ích lợi ổn định điện ảnh cái kia làm năm đó rất thành công điện thoại bộ phim này lấy ra hâm lại bán tình hoài vừa lúc vẫn là đô thị kịch chi phí thấp quay chụp nhanh những nguyên nhân này thúc đẩy điện thoại hai đã được duyệt v ề phần thôi viễn mặt mũi phùng khố tử đương nhiên cũng là nghĩ bận tâm càng không muốn đắc tội vị này cả nước nổi tiếng người chủ trì nhưng ở cao tới mấy trăm triệu đánh cược thu mua khoản trước mặt hắn liền không lo được những thứ này cho nên làm lưu vân gọi điện thoại cho phùng khố tử đem tình h u ố n nói chuyện phùng khố tử để hắn đến nhà mình bên trong ăn cơm lưu vân lo lắng điệu ổ i tới phùng khố tử trong nhà phùng nhưng ở công trạng đánh cược trọng áp phía dưới đắc tội thôi viễn cũng liền biến thành một cái phiền thoái nhỏ lao phùng a việc này trình ai ngươi nói có thể thế nào làm a phùng khố tử cho lưu vân rót một chén mao đài nâng chén nói chớ nổi giận sự t ì n h tóm lại sẽ giải quyết đến uống trước một chén tâm phiền lưu vân cũng là ngang đầu chỉ làm ép một chút tâm tình phiền não lão phùng ta nghe hắn n g ư ớ khí cũng không phải nói một chút ngươi nếu là thật không cải danh xem ra hắn là thật muốn cùng ngươi cùng chết phùng h ố tử xong khuỵ tay chống đỡ tại trên bàn hai tay giữ tại cùng một chỗ hơi ngầm đầu mà không thay đổi tự hỏi bất quá rất nhanh hắn liền đình chỉ suy nghĩ mở miệng nói việc này ngươi chớ để ý hắn biết ngươi cùng ta quan hệ chỗ sung yếu cũng là hướng ta tới ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại liền trông cậy vào bộ phim này đ ắ c khách đem công trạng xông lên cho nên chỉ cần đối phòng bán vé có lợi sự tình ta nhất định phải làm còn có đắc tội hay không hiện tại ta thật không quản được nhiều như vậy lưu vân phân biệt ra ý tứ trong lời của hắn do dự nói ngươi ý tứ tại tuyên phát lên còn muốn nhắc lên hắn lão phùng à cái này chỉ sợ muốn đem người vào chỗ chết đắc tội đến lúc đó kết thúc như thế nào phùng h ố tử mặt không thay đổi rót cho mình một ly đầy cũng không để ý lưu vân đưa tay liền toàn rót vào mình miệng bên trong t bộ mặt của hắn có chút dữ tợn càng có chút quyết đoán tàn nhẫn lao lưu a bên trên một bộ ta đập cái t ì n h hoài nhưng t ì n h hoài là cần đại giới hiện tại chính là ta trả giá thật lớn thời điểm cái này một bộ phim tại phòng bán vé bên trên ta nhất định phải thành công ngươi hiểu chưa là nhất định phải lưu vân kinh ngạc nhìn hắn há to miệng cuối cùng là không tiếp tục khuyên ra một câu chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái thở dài、Ai? thời gian giống nhau kim lăng ven đường một quán rượu nhỏ bên trong một vị phổ thông thị dân rốt cục gặp được cái kia cho hắn truyền đạt tin g ữ người tạo lấy đầu bốn lý, xe xe, lý sĩ tâm cái chán tre kín dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi quá nhiều còn ngắn ngủi hòa tan hắn lưu sầu mập mạc móc ra khói mặc kệ đối diện muốn hay không trực tiếp ném qua đi một cây sau đó phối hợp đốt một điếu sau khi hít một hơi nói ra mục đích của ta tìm đến ngươi rất đơn giản chính là nói cho ngươi ngươi muốn bị p h o n g sát sự thật ngoại trừ cái này liền không có khác ta cùng ngươi vốn không quen biết ngươi vì cái gì chạy tới nói cho ta điện thoại ta bên trong nói cho ngươi không phải ta là lao đại ta hắn thích ngươi ca thưởng thức cá tính của ngươi cho nên để cho ta tới cho ngươi để tỉnh một câu mặc dù cái này cũng không thể thay đổi gì nhưng ngươi sớm một chút biết tối thiểu tại trước mắt tuần diễn chủ bị bên trên không cần tại làm vô dụng công lý sĩ tâm tại trải qua ban đầu điện thoại sung kích về sau tâm tình rơi thẳng đáy cốc sau đó bắt đầu chất vấn tin tức khả năng tại nhìn thấy mập mạp trước đó hắn thông qua một chút con đường nhân mạch hỏi thăm một chút cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới chính mình bị phong sát tin tức mà lại hắn tất cả xã giao truyền thông tài khoản cũng còn có thể bình thường sử dụng đồng thời t ạ i internet bên trên tên của hắn cũng không có bị che lậy chỉ cần đưa vào tên của hắn l í t nha l í t nhít bản gốc ca khúc cùng các loại liên quan tới hắn tin tức cái kia đan tiên sinh không phải ta chất vấn người ta cũng nghe ngóng trước mắt không có bất kỳ cái gì liên quan tới ta phong sát tin tức người vị kia lão đ ạ i có phải hay không nghe được tin tức giả hiện đại bàn cười khẩy ta có thể hiểu được ngươi bây giờ ngươi thuận buồn xôi gió thuận dòng mỗi đến một chỗ biểu diễn dưới đây đều là dơ cao hai tay của n h i ệ t f a n hâm mộ liền ngay cả cùng tống nghệ giáo m g u phượng đô ni xâm phạm bản quyền kiện cáo ngươi cũng đánh thắng cho nên ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ nhân sinh của mình cho nên ngươi cho rằng ngươi dơ cao hai tay liền có thể một hô vạn ứng cho nên ngươi đã quên thế giới này quyền lên tiếng đến cùng nắm giữ tại cái gì nhân thủ bên trong cho nên lý sĩ tâm à ngoại trừ âm nhạc và như vậy ném một cái rất nhân cách mị lực bên ngoài ngươi cũng chỉ bất quá là một cái ngây thơ tiểu nam hải thôi c h ư n một trăm chín mươi lăm gấp đôi thanh lý c h ư n một trăm chín mươi lăm gấp đôi thanh lý máy bay bay qua bầu trời thiên không thành mưa rơi ở dưới hoàng hôn chúng ta giờ phút này ta tại tha hương trong đêm cảm giác ngươi lúc sáng lúc tối không biết lúc nào quán rượu nhỏ trên sân khấu chú ca hát tay đàn hát lên đêm nay ca khúc thứ nhất mập mạp hút thuốc nghe trong t i ự u quán tiếng ca có chút t i ế c nối u nói ra bài hát này xác thực rất tốt bởi vì rất tốt cho nên mới đáng tiếc khả năng qua không được bao lâu cái này đầu đường cuối ngõ không có một nhà quán b a còn có thể biểu diễn những thứ này ca lý sĩ tâm q u a y đầu nhìn một cái vị kia đàn hát quán ba ca sĩ Tại Kim l ă n g thậm chí rất nhiều, rất nhiều thành thị trong, trong, ít tác phẩm của hắn. Làm lý sĩ tâm thấy t chí nhiều nhiều nhiều không phẩm hắn. nhìn Làm có ca ca có của lúc, r bên dân diễn đơn bên giao biểu lại đều quá quay đầu sĩ sĩ lý ư ớ c c mắt á i tên theo tay tại trước mắt hắn khoa tay. này quan nam nhân, hắn Ngươi hầu hệ hai khoa xe cầm đạp có làm gì ta đang tưởng tượng về sau soát đến ngơi ư video ngươi trên mặt đều là gạch men dáng vẻ n g ư ơ i xem ngươi mặt giống như ta đều rất lớn rất hao tổn gạch men đây này n g ư ơ i lễ phép sao ba lý sĩ tâm mặt đều đen nhịn không được đưa tay đẩy ra mập mặt tay sau đó nói đừng cả những thứ vô dụng này ta liền hỏi ngươi ngươi làm sao xác định lao đại ngươi nhận được tin tức chính là thật mập mạp ngạo nghê nói bởi vì hắn là lao đại ta hắn nói là thật vậy khẳng định chính là thật nói nhảm cũng không phải lao đại ta ta dựa vào cái gì tin hắn tin hay không tại ngươi dù sao hiện thực sẽ nói cho ngươi biết trần tướng n g ư ơ i cha không được là bởi vì ngươi con đường không được lý sĩ tâm đội nói các ngươi con đường là được rồi ha ha ta chỉ có thể nói cho ngươi chuyện này là từ phượng đồ nỉ cùng hắn lao công miệng bên trong chính miệng nói ra được tìm văn ngu tổng cục một vị nào đó lãnh đạo lý do là ngươi lập dị dẫn đạo vặn vẹo thanh niên giá trị quan mặt khác các người dân giao vòng quýt phấn án lệ không ít mặc dù ngươi không có bị bắt ghi chép nhưng chính ngươi miệng luôn không có giữ cửa có lẽ có ba chữ này ngươi tổng không xa lạ gì à dù sao vẫn là câu nói kia quyền nói chuyện tại cái gì nhân thủ bên trong như vậy giải thích quyền cũng liền tại tay người ta bên trong thậm chí mập mạp ánh mắt khinh thường phun ra một câu bọn hắn căn bản không cần trước bất kỳ ai giải thích ở trong đó cũng bao quát ngươi vị này người trong cuộc ta làm sao lại vặn b ẹ o thanh niên giá trị con rồi nói ngươi có ngươi liền có thật có lôi chuyện này là trực tiếp tiền án ngươi không quyền lên tiếng không đúng người ta hai vợ chồng nói bí ẩn như vậy sự tình các ngươi lại là làm sao mà biết được mặc dù mập mạc cũng không biết lao đại ở đâu ra tin tức nguyên nhưng mặt ngoài dị thường ung dung nói ra nếu như ngươi biết lao đại ta ngươi liền tuyệt sẽ không hỏi ra loại này n g ư â i tơ h t h â n ở yến bắc nhị mao ngô địch tại gặp xong thôi viễn trở lại khách sạn về sau cho lãng gia đánh một cái càng dương điện thoại đem gặp mặt tình huống báo cáo một chút mặc áo t r o n g tắm ngồi tại khách sạn hưu nhàn ghế nằm lắng d ã suy tư một chút nói ra bước đầu tiên phục bút đã chôn xong tiếp xuống ngươi tạm thời không cần phải để ý đến có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian tại yến bắc chơi đùa. hoặc là hồi kinh biện cũng được đều t ì y n g ư ơ i nhưng nhớ lấy không muốn cùng công ty bất luận kẻ nào lộ ra tình huống sự tình lần này làm k h á lắm trong khoảng thời gian này hết thẻ tiêu phí có thể gấp đôi thanh lý nhị mao kinh hỉ lại ngoài ý muốn nói gấp đôi thanh lý không sai vậy ta mạo xưng một vạn đủ tắm thẻ có thể báo hai vạn trợ giúp hai vị khó khăn tiểu tỷ tỷ có hay không có thể thanh lý một cái ta nói hết thẻ tiêu phí lão đại yêu ngươi a a a a a a a cộc ha nhớ kỹ chơi thì chơi đừng quá nóng hiện tại chỉ là để ngươi thư giãn một tí sự tình vừa lên cái đầu đằng sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm hiểu chưa minh bạch minh bạch lão đại yên tâm ta cũng không phải mập mạp loại này không đáng tin cậy hàng trong lòng ta nắm chắc t ố t trước dạng này giữ liên lạc lão đại gặp lại sau mấy tiếng lãng giã lại nhận được mập mạp điện thoại bất quá mập mạp bên này tiến triển tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi lão đại cái này họ lý có chút chục chưa tới phút cuối chưa thôi ta cùng hắn hàn huyên lượng này đến cuối cùng vẫn là bán tín bán nghi còn nói nhất định phải gặp ngươi một chút mới tin lãng giã cười nói nói nhảm coi như gặp ta nên không tin vẫn là sẽ không tin vậy làm thế nào sao không có việc gì đề cập qua tỉnh liền tốt đã hắn không tin vậy liền ngồi xem truy rơi xuống đất đi bị nện đau hắn sẽ liên hệ ngươi tốt ta vậy ta bây giờ trở về kinh hải vẫn là ở chỗ này các loại tin tức cái này tuy ngươi trong khoảng thời gian này đừng về công ty ngươi yêu cái nào chơi đi đâu chơi nhưng đừng phiêu cũng đừng mất liên lạc mặt khác xét thấy ngươi sự tình làm không phải rất thuận vậy liền phạt ngươi công khoản tiêu phí gấp đôi thanh lý đi cái gì l i ê n mặt chữ ý tứ ta còn có chút việc cúc trước không phải uy lão đại ngươi còn chưa nói bao hàm nào hạng n ụ c đâu uy uy ba mập mạp cầm điện thoại nhìn xem đêm đông ở dưới kim lăng hàn phong điều hưu i hàn bò lấy ống tay áo đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi sư phó các người kim lăng ấm áp nhất c h ẳ n g tử là cái nào lái xe sư phó hiểu ý cười một tiếng ca môn muốn tìm chút ít ôn đ o á n đúng cái gì tiêu phí trình độ mập mạp nết miệng cười một tiếng công khoản thanh lý có thể k i n h tạo lái xe sư phó xứng sở hâm mộ nói cái này đều có thể báo cái gì thần tiên đơn vị a ha <cười> một biện pháp ai bảo ta bày ra người như vậy nốc nhiều tiền lao lại đâu hhhh lãng g i làm việc giảng cứu bố cục t r ự t u y n k h ô nếu g c như t thời là dạng này thôi viễn cũng không phải nhất định phải cùng đối phương chết đỗi trải qua một chút người trung gian câu thông về sau phùng khố tử thậm chí lưu vân đều thông qua người trung gian hướng thôi viễn biểu đạt h a y n ấ y cũng biểu thị bộ phim này tuyệt đối cùng thôi viễn không có nửa xu quan hệ nhưng đối thôi viễn đổi tên yêu cầu lại là không nhắc tới một lời ngay tại hai ngày sau điện thoại hai họp p h ỉ xì âu blog chính thức đăng ký đồng phát đồng hồ tờ thứ nhất điện ảnh áp thích phía trên thình lình viết điện thoại hai điện ảnh danh tự chủ x ê thình lình chính là phạm hàn n g u y ệ t sau năm phút huệ b ù f a n hâm mộ vượt qua bảy vạn phạm hàn n g u y ệ t phát nên nơi b ù cũng phối văn đã chính thức tiến tổ chờ mong cùng phùng đạo cùng một chỗ hoàn thành bộ này làm kinh điển làm nghệ nhân phối hợp đoàn làm phim tuyên truyền vốn là chuyện bổn p ậ n và hôm nay đại lượng phát bình luận phạm hàn n g u y ệ thấy bồ đám p a n hâm mộ cùng phạm hàn nguyện bản thân đều không biết đầu này từ phòng làm việc nhân viên phát kinh doanh n g ư i bồ đúng là chém về phía chính nàng một thanh lưới dao làm còn đang vì việc này phiền não thôi viễn biết được điện thoại hai tại trên mạng bắt đầu tuyên truyền cũng tại phạm hàn nguyện phát ra chỉ dưới xông lên hật lục soát giờ khắc này hắn trực tiếp đập nát điện thoại hai mắt xích hồng tức sủi bờ mép Trưng 196, vượt Trưng vượt Thôi từ trên tin tức, một từ năm ân đoán. Trưng 196, vượt qua 20 năm ân đoán.、Thôi、viễn vẫn nộ không đến nay mạng còn phận đến qua qua hôm chỉ bộ phim này có là l sau đó vẹn vẹn mới trôi qua một ngày thời gian điện thoại hai họp phỉ xì ổ block liền đường hoàng sông lên h o t l c x o á t muốn nói lên thôi viễn cùng phùng khố tử lưu vân ân đoán cái kia muốn về ngược dòng thời gian liền xa xưa tại gần hai mươi năm trước phùng khố tử đã liên tiếp thu hoạch mấy bộ phòng bán v ẽ quá quân thời điểm đó hắn hăng hái ở trong nước thương nghiệp trong phim ảnh hắn nói thứ hai ngay cả quốc sư cũng không dám xưng thứ nhất mà xem như bạn tốt nhiều năm tác gia lưu vân thì là phùng khố tử ngự dụng biên kịch thời điểm đó thôi viễn cũng đã là ban tổ chức nổi tiếng vương bài người chủ trì một trong nổi tiếng nổi tiếng lâu đời ba người này đều tại yến bắc văn nghệ vòng một tới hai đi cũng đều quen biết có một ngày phung khố t ử hẹn thôi viễn cùng một chỗ ăn sủi c ả o cũng hô lưu vân tiếp khách cái này bỗng nhiên sủi c ả o thành cái này hai mươi năm ân đoán gút mắc điểm xuất phát đang dùng c ơ m quá trình bên trong phung khố t ử không ngừng hỏi ý liên quan tới thôi viễn lúc ấy tại là một cái nói chuyện loại tiết mục chi tiết thôi viễn cũng là biết gì nói đấy tất cả mọi người là tại yến bắc văn nghệ vòng tràng diện người nghiệp vụ cũng lẫn nhau không liên quan không có chút nào cạnh tranh thôi viễn cho rằng không có cái gì không thể nói tăng thêm yến bắc người đều tốt mặt vài chén rượu hạ đũ thôi viễn trò chuyện này có thể nói không thể nói đều đều hắn cũng không biết phùng khố tử đang tìm mới điện ảnh đề tài linh cảm hôm nay kéo lên hắn ngự dụng biên kịch lưu vân chính là đến bộ hắn thôi viễn cố sự tới bữa cơm này giải thể về sau lưu vân về đến nhà liền bắt đầu múa bút thành văn lấy thôi viễn cùng hắn tiết mục làm bản gốc bắt đầu sáng tác kịch bản nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thế thì cũng không có gì nếu như phùng khố tử lại móc điểm trao quyền phí cái gì thôi viễn khả năng vẫn rất cao hứng nhưng phùng khố tử tìm tới thôi viễn bản thân liền là cảm thấy trên người hắn có ngạnh lại thêm làm điện ảnh vậy khẳng định là làm sao hấp dẫn người xem làm sao tới ở bên trong dung sáng tác bên trên giảng cứu chính là hấp dẫn ánh mắt gia tăng bán điểm cho nên tại kịch bản đang sáng tác phung khố t ử cùng lưu vân một trận bàn bạc rất không có phẩm cho cố sự này thêm mắm thêm muối cuối cùng hiện ra cố sự nhân vật chính diễn xuất bộ dáng phương thức nói chuyện hiển nhiên một cái thôi viễn đây không phải mấu chốt mấu chốt là tại cố sự này bên trong làm nhân vật chính người chủ trì vượt quá giới hạn để bạn tiểu tam vào niên đại đó một cái nhân vật công chúng cùng những thứ này xúc phạm đạo đức sự tỉnh dính lên kia thật là muốn bị cả nước dân chúng m ắ n chết những thứ này p h á sự dù ai trên thân có thể chịu kết quả có thể nghĩ điện ảnh sau khi ra ngoài thôi viễn trực tiếp nổ hắn cảm thấy bộ phim này chính là phùng khố tử cùng lưu vân lấy ra tung tin đồn nhảm nói xấu hắn bại hoại hắn thanh danh thế là song phương như vậy trở mặt kết thủ mắng chiến bắt đầu ban đầu thôi viễn mắng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là lưu vân bởi vì hắn là biên kịch cố sự này sáng tác người thôi viễn cảm thấy chính là cái này cầu nương dưỡng xấu nhất đương nhiên phùng khố tử lóc bà vị kia yến bắc vòng nữ diễn viên thôi viễn ngược lại là rất ra môn miệ thị việc này không có quan hệ gì với nàng lưu vân vị này văn nhân nhận sợ rất nhanh hạn tại trên mạng cũng không có phát ra tiếng mà là trong âm thầm nắm bằng hữu tìm tới thôi viễn luân phiên xin lỗi biểu thị mình cũng không có nhằm vào thôi viễn ban sơ kịch bản cũng không phải dạng này sự tình phát triển thành dạng này cũng không phải là mình hy vọng cùng cái này đem đối ứng phùng khố tử thì tuyệt không nhận lầm cũng tại trên mạng trực tiếp cứng rắn đáp lại cuối cùng còn nhẹ phiêu phiêu tới một câu hư cấu đ ư n g với hào nhập t o ạ n không có nửa phần nói xin lỗi ý tứ thế là thôi viễn hận nhất người biến thành phùng k ố tử thu này xem như triệt đề kết nhiều năm ở giữa hai người một mực không hợp nhiều lần đều tại trên mạng âm dương đối phương thàng đến nhiều năm về sau mấy vị ở giữa hảo hữu tại giữa song phương hòa giải hai người cuối cùng ở ngoài mặt và tốt còn từng tại một cái tiết mục bên trên cười toét toét nào biết được cái này còn qua không mấy năm điện thoại hai tới trực tiếp kiền hồng thôi viễn con mắt làm một nổi tiếng người chủ trì đi đến cũng là xem như cái nhân vật có mặt m ũ i phung khố tử cùng lưu vân như vậy trêu đùa hắn hắn thấy đây là căn bản không có coi hắn là chuyện lần nữa đùa n h ị c h ắ n càng chết là làm nổi tiếng nữ vương cấp minh tinh phạm hàn nguyện còn đứng ra phát t h ầ bổ c à n t ạ phùng đạo mặc dù đây cũng là h ư u duyên tử phung khố tử bên trên một bộ phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ phim văn nghệ chính là vì phạm hàn nguyện định chế cầm thường c h i tác lần này hàng cả tia biểu diễn điện thoại hai có thể nói là có qua có lại cũng có thể nói là có qua có lại có cái tầng quan hệ này tại điện ảnh vừa khai mạc lại giúp ra sức tuyên truyền cũng là có thể lý giải từ khách quan tới nói phạm hàn nguyện tính trưởng nghĩa nhưng nhân loại bi hoan cũng không tương thông tại thôi viễn mà nói phạm hàn nguyện đây là lửa cháy đổ thêm dầu cùng phung khố tử thu về băng cùng một chỗ làm chính mình muốn nói phạm hàn nguyện căn bản liền không có ý tứ này nghị cũng không nghĩ qua đi đắc tội thôi viễn nhưng cố định sự thực khách quan chính là như vậy tuyết lợ thời điểm không có một mảnh tuyết hoa là vô tội hiện tại thôi viễn liền như là bị nhen l ử a thùng thuốc nổ mã lạc qua bích là các ngươi nhất định phải làm ta vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thôi viễn mở ra hơi bù liền bắt đầu điên cuồng gây sát thương đem phùng khố t ử lưu vân mắng mấy lần sau đó lại lôi ra phạm hàn g nguyệt đảm nhiệm nhân vật nữ chính thượng bộ phim văn nghệ một trận châm chọc khiêu khích thêm âm dương q h o ả khí sự tính bắt đầu lên men liền ngay cả bên kia bờ đại dương hoa thiếu tiết mục tổ đều biết ngày này cổ chất nằm tại lang g i trong n ự c bắt k h a i nói nghe nói không thôi viễn lại cùng phùng đạo m a n g lên lần này ngay cả phạm hàn nguyệt đều nhấc lên đều lên hót lục soát nữa nha lãng giã vội vàng cầm qua điện thoại lật xem trong nước tin tức cổ chắc nhìn hắn chăm chú dáng vẻ cười nói n g u y ê n lai、like、ngươi nhìn cũng như thế thích xem bắt quái à. lãng giã từ chối cho ý kiến nói đối với ngươi mà nói là bắt quái với ta mà nói đây là công việc ngươi đừng quên ta hiện tại là hạo hãn giải trí giới cờ công ty giải pháp quan hệ xã hội tổng thanh tra cái này mắt là tập đoàn phạm hàn nguyện cũng là tập đoàn nghệ nhân liền ngay cả phùng đạo phòng làm việc đều bị tập đoàn thu mua ta sao có thể không chú ý cổ chắc nghe xong gật đầu nói cũng đúng、nha. vậy ngươi sẽ không bị hô trở về làm quan hệ xã hội à? lãng g i a một bên nhìn xem trên mạng măng chiến một bên lắc đầu nói không nhất định phùng đạo cùng phạm hàn nguyệt đều là tập đoàn nhân vật trọng yếu cấp độ này chỉ sợ tập đoàn cao tầng sẽ đích thân chú ý giải quyết không cần đến ta loại này phân bộ công ty tiểu lâu la cổ c h á t tựa ở lãng g i a ngực ô m chặt hắn nói ra vậy được rồi hy vọng không muốn bảo ngươi trở về ta không muốn cùng ngươi tách ra đâu lãng g i a ôn nhu vô, vô đầu của nàng nói yên tâm đi ta không quay về bắt đầu dưới ta đi lội toilet lãng da cầm điện thoại đi vào toilet đóng cửa sau mở vòi đông sen sau đó cho nhị mao đánh tới một chiếc điện thoại sự tính bắt đầu lên men nhìn k ỹ chút nếu có người xuất thủ ép nhiệt độ vậy liền đập cho ta tiền đem nhiệt độ chống đi tới nhưng tìm thủy quân thời điểm nhất định phải chú ý đường dây dưa dùng giả lập tệ giao dịch ta nhất định phải để thôi lão sư cảm nhận được nhân dân cả nước ăn dưa nhiệt tình minh bạch chương một trăm chín mươi bảy âm dương hợp đồng chương một trăm chín mươi bảy âm dương hợp đồng phạm hàn nguyện bởi vì phòng làm việc phát cái b i bù l i ề n q u ố n vào trận này vô vọng chi mang chiến mà theo trên mạng dư luận tiến một bước lên men làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Phùng tại nhị c ỉ có k h ô mao đem tình huống này hồi báo cho lãng gia về sau lãng gia hơi chút suy tư liền vô an nói tốt ngơi cái phùng khấu tử thật mẹ nó chui tiền trong mắt đi vì điện ảnh nhiệt độ cái gì lưu lượng cũng dám tạo cũng dám vừa đây không phải là muốn dẫm lên thôi viễn đầu đi lên ngày a khinh bị thì khinh bị nhưng đây đối với lãng g i á kế hoạch tới nói lại là chuyện tốt phung c ố tử càng rơi xuống làm như vậy thôi viễn liền càng bạo tạc người một khi phẫn nộ đến mất khống chế vậy hắn trong mắt liền không tồn tại bất luận cái gì người vô tội cũng sẽ không còn có nửa phần nhân nhượng do dự Một mới mang mạng phim bộ lộ tuần toàn biết tình trạng thoại tại trước đều luận chiếu đến đến, chiến kiện đến điện này phùng lẫn dưới, hai đã đã đạo chưa lửa. sự bị xào dư s ắ p tại hậm hực cùng tức giận trầm luân thậm chí lên phí hoài bản thân mình suy nghĩ tôi h viễn bản thân liền hoạn có cường độ thấp bệnh trầm cảm bây giờ tại trong tầm mắt của hắn toàn mạng khắp nơi đều tại tàn tung tin đồn nhảm tin tức của hắn mà hắn đối với cái này đã quản trú toàn bộ phẫn nộ mở ra mang chiến nhưng kết quả giống như căn bản không có gì chứng dụng ngược lại nhấc lên càng lớn ăn dưa dậy sóng loại tình huống này tăng thêm hắn hậm hực bệnh tình hắn cảm giác toàn thế giới đều là ác độ người tất cả mọi người tại tung tin đồn nhảm chế rêu hắn mà đổi thành bên ngoài một bên sớm đã vì thôi viễn chuẩn bị kỹ càng phản kích v một tuần mới đã đến đến thứ hai buổi sáng cao quản công tác hội là thiệu quốc phong làm hạo hãn giải trí tổng giám đốc tham gia một lần cuối cùng chủ trì cái hội nghị này Xe lên các bộ môn lãnh đạo đơn giản báo cáo xuống mình khối này tình huống công tác những nội dung này kỳ thật tại xe trước tổng giám đốc xử lý liền đã nhận qua văn an tinh chất công việc báo cáo nếu như không có cái đại sự gì lần này hội nghị thường kỳ cũng chính là đi cái hình thức đông nhiên điện ảnh bộ môn chủ quản lãnh đạo lên tiếng nói gần nhất vùng khố tử mới điện ảnh dư luận gây có chút lớn còn lan đến gần phạm hà nguyện vùng khố tử vì hoàn thành đánh cược còn đối, dư luận làm nóng, đối diện dù sao cũng là ban tổ chức người chủ trì ta bên này có chút năm chắc không tốt tiêu chuẩn tổng giám đốc ngài đối với cái này có dặn dò gì sao thiệu quốc phong trầm n g â m dưới sau đó nói dư luận từ trước đến nay là đem kiếm hai lưới phùng đạo vì hoàn thành đánh cược hiệp nghị tận lực phóng đại dư luận loại sự tình này làm đánh cược phương chúng ta hạo hãng tập đoàn đối với chuyện này xác thực không tốt lắm xử lý đề nghị của ta là chờ các ngươi mới tổng giám đốc tiền nhiệm hỏi lại hỏi nàng ý kiến ta lập tức chính là hoa cúc xế triều liền không tham dự tập thể trọng đại quyết sách đến thời gian này điểm tham dự hội nghị một đám cao quản hoặc nhiều hoặc ít đều từ khác nhau con đường thu được tin tức này nhưng chỉ cần thiệu quốc phong một ngày vẫn ngồi ở cái này tổng giám đốc vị trí bên trên liền không ai dám ở trước mặt xuyên phá tầng này dưới cửa sổ không nghĩ tới bây giờ chính hắn cho xuyên phá thế là tiếp xuống tại cái này hạo hãn tập đoàn cấp bậc cao nhất trong phòng họp diễn ra một trận đặc sắc xuất hiện l y biệt nhóm tượng hí cao quản a biểu lộ gọi là một cái không thể tin cao quản b làm dáng đấm ngược d ầ m chân hốc mắt p h í m h ồ n g cao quản c trực tiếp vỗ bàn đứng d ậ y chất vấn ban giám đốc quyết định đám người còn lại đều là thiết hận không bỏ hận không thể lại đi theo thiệu tổng lại làm năm trăm năm thằng đến thiệu quốc phong tỏ thái độ mình cũng không phải là giới chức mà là bị điều đi công ty mẹ nhâm phó tổng giám đốc những thứ này cao quản cảm xúc mới tính tốt một điểm nhưng ý nghĩa nhiên lưu lên chia tay hảo hảo cao quản công tác hội trực tiếp mở được ước khổ tư ngọn đại hội nhớ chuyện xưa tranh v a n h tuế y nguyệt thiệu luôn mang theo chúng ta đánh thiên hạ giang sơn nay còn tại không thấy năm đó người kính yêu thiệu tổng ngươi làm sao lại nhận tâm bỏ xuống chúng ta đây hội nghị tại một mảnh thổn thức bên trong kết thúc ngay sau đó chạy về phía riêng phần mình bộ môn cao của nhóm trong lòng lại bắt đầu vì người đứng đầu thay đổi bắt đầu hao tâm tổn trí chuẩy có chút phải tốt c a o quản mắt đi mày lại ở giữa quay đầu rời đi hướng về phía một cái văn phòng đóng cửa lại rót trà bắt đầu câu liên thương lượng tất cả mọi người đang vì tổng giám đốc chức vị biến động mà suy nghĩ mình phải chăng có thể ở trong đó thu lợi chỉ có điện ảnh hạng mục độ người phụ trách bị điện thoại hai hiện tại dư luận c h i ề u dân g làm cho nháo tâm không thôi nếu là tại tổng giám đốc đổi mặc cho thời điểm hắn phụ trách cái này một đám náo ra cái gì yêu tiêu thân đến lúc đó có thể hay không bị mới tổng giám đốc lấy ra khai đao tế cờ còn chưa biết được đâu nhưng tựa như thiệu quốc phong nói dư luận là đem kiếm hai lưới lại hiện tại là phùng khố từ đánh cược mấu cho kỳ tại thời gian này tiết điểm bên trên lão phùng là lục thân không nhận chỉ cần điện ảnh thành công hắn không tiếc triệt để cùng thôi viễn cùng chết cho nên cho dù là hạo hãn tập đoàn áp chế mệnh lệnh hắn lắng lại dư luận hắn cũng sẽ không nghe cái này sóng đen lưu lượng hắn phùng khố từ ă n chắc trước kia hắn cũng là có chút điểm theo đuổi đạo diễn loại này bị ổi sự tình cũng không muốn làm hết thể đều là tiền tài quậy phá tại t i ề n tài trước mặt ai cũng khả năng biến thành ác quỷ lại qua mấy ngày trên mạng dư luận còn tại ồn ào náo động nhưng thôi viễn đa ba ngày không có phát hệ bồ cũng không có liên hệ nhị mao cái này khiến nhị mao trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt trước đó lang gia đã phân phó để hắn án binh bất động không nên chủ động liên hệ nhưng hắn cũng có phán đoán của mình cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hắn càng nghĩ càng không đúng tình thế là chủ động cho thôi viễn gọi điện thoại kết nối về sau đối diện truyền đến thanh âm phi thường khẳng k h ẳ n k i n h đến nhị mao u i nô địch sao thôi thôi lao sư thanh âm của ngươi ta không sao chính là cuống họng có chút không thoải mái ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện sao ta chính là thấy được trên mạng dư luận muốn đánh điện thoại quan tâm một chút thôi lao sư ngài còn tốt chứ đối diện đến diện truyền trầm m ặ có im l ặ thể là hai câu này có chút xúc động thôi viễn hắn lần nữa khàn khàn mở miệng nói cảm ơn ngươi nô địch trên đời này giống như ngươi lý giải ta người chỉ sợ không nhiều lắm không phải như vậy có rất rất nhiều giống như ta người xem thích ngươi bao quát trên mạng hiện tại nghị luật người bọn hắn chỉ là không biết chân tướng mạng thôi thôi lão sư ngươi nhất định phải chịu đựng thôi l ã o sư ngài có thể tin tưởng ta sao nô địch ta phải hướng ngươi nói xin lỗi trước đó ta không nên hoài nghi ngươi thôi l ã o sư chỉ cần ngươi có thể tin tưởng ta ta liền có thể giúp ngài phản kích trong tay của ta có một phần vô cùng trọng yếu vật liệu ta muốn đem nó giao cho ngươi là tài liệu gì âm dương hợp đồng hơn nữa là kim ngạch khổng lồ hợp đồng là phạm hàn n g u y ệ t trước đó cả tỉa ấy bước trên bàn dưới bàn hai phần ta đều có ảnh trụ thật thiên chân văn s á c ngươi khu khu cụ nô địch ngươi bây giờ liền đến nhà ta chương một trăm chín mươi tám mới tổng giám đốc tiền nhiệm c h ư ơ n một trăm chín mươi tám mới tổng giám đốc tiền nhiệm t i ế n bắc thôi viễn trong nhà nhị mao thổi chén trà trong tay bên trong toát ra hương khí thôi viễn cố ý lấy ra chân t ả n g trà ngon đến chiêu đại hắn m a ngồi n g ở hắn đối diện thôi viễn ngắn ngủi mấy ngày không thấy đã là hình dung tiệu tụy tóc trắng mọc thành bụi gương mặt lõm bất quá lúc này bưng lấy một chồng ảnh trụ cẩn thận xem xét hắn ánh mắt lại là có không ngừng hướng lên sinh khí cùng ánh sáng phát ra hắn khàn khàn bên trong mang theo kích động mà hỏi nô địch ngươi là thế nào đập tới bí ẩn như vậy đồ vật nhị mao thiện thiện nhấp một mụt trà để ly xuống mỉm cười nói, thôi ta không phải đã nói với ngươi nhà ta vốn chính là làm cậu tử tự nhiên sẽ có chút con đường có thể tiếp xúc đến trong vòng một chút bí ẩn chẳng qua là cần tốn ít tiền thôi hoa này bao nhiêu tiền ta cho ngươi nhị mao lắc đầu nói thôi lão sư nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ ta thật rất đau lòng chuyện tiền trước không đề cập tới được không chờ ngươi khi nào thì đi thoát khỏi tù đ ạ i cảnh lại để cho ta nhìn thấy ngươi gió xuân hiu hiu dáng vẻ ta mới có thể an tâm thu tiền của ngươi thôi v i ế n bướng mình nói một mã thì một mã đây là chuyện của ta không thể để cho ngươi đệm tiền ngươi vẫn là nói cho ta đi nếu là ngươi không tiện chuyển khoản ta lấy hiện cho ngươi đều được nhị mao y y hạnh nhiên lắc đầu thôi lao sư mời ngươi tôn trọng sự kiên trì của ta tình trạng của ngươi bây giờ phải có cái v à t nhất ta cầm số tiền này cả một đời cũng sẽ không tâm an ngài muốn thật có lòng này vậy liền để ta nhìn thấy ngươi tỉnh lại đem những cái k i a dội nước bẩn cặn bát đều n ệ n bạo thôi viễn nhìn chằm chằm nhị mao một chút hắn đối cái này tên là n ô địch cầu tử ấn tượng một mà tiếp cải biến hắn nghĩ tới một câu t r ư ứ n g nghĩa muốn nhiều r ế t trò bối hắn trịnh trọng gật đầu nói tốt ta đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ tỉnh lại bất quá ta vẫn là phải nói với ngươi n ô địch cảm ơn ngươi h o à n nạn gặp chân tình ở thời điểm này có người dạng này một vị bằng hữu xuất hiện để cho ta rất cảm động có thể trở thành thôi lão sư bằng hữu ta rất vinh hạnh vậy chúng ta liền nói ngắn gọn ta muốn biết có vật này ngài chuẩn bị làm thế nào thôi viễn suy tư nói ra phạm hàn nguyệt biết rõ ta cùng phùng khố t ử sự t ì n h bộ phim này đại biểu cho cái gì nàng không phải không biết dưới loại tình huống này nàng còn như thế cao điệu thăm diễn đó chính là rõ ràng không đem ta làm chuyện xảy ra mà là ba kết phùng khố t ử cái này cái gọi là tên đạo đa dạng này nàng bất nhân cũng trách không được ta bất nghĩa thôi lão sư có ý tứ là trực tiếp đem cái này lộ ra ánh sáng ra ngoài s a o thôi viễn trầm m à nói ngành giải trí minh tinh thu nhập phổ biến đều cao như vậy nhưng đại đa số đều đang trộm trốn thuế khoản cái này thậm chí đều thành ngành nghề quy tắc ngầm đây là không đúng ta nghĩ qua đã muốn làm vậy nên làm đến cùng muốn triệt để để cái kia bộ phim sinh non vẹn vẹn lộ ra ánh sáng là vô dụng bọn hắn chỗ công ty giải trí khẳng định biết xài tiền ép nhiệt độ cho nên ta quyết định tại lộ ra ánh sáng đồng thời trực tiếp hướng lên báo cáo chỉ cần phạm hàn nguyện bị cha ra trọng đại thuế vụ vấn đề như vậy nàng biểu diễn bộ phim này liền tuyệt đối lên không được nghe đến đó nhị mau trong lòng không khỏi rung động hắn một mực đoán không được lao đại lần này để hắn tìm đến thôi viễn rốt cuộc muốn đạt thành cái mục đích gì thằng đến từ thôi viễn trong miệng nghe được hướng lên báo cáo lúc hắn mới rốt cuộc m ò tới lãng giáo nhu đồ làm nổi tiếng nổi danh người chủ trì lại tại ban tổ chức lăn lộn mấy chục năm càng quan trọng hơn là thân ở trung tâm yến bắt thành như vậy tại văn hóa trong lĩnh vực thôi viễn tuyệt đối có hướng lên con đường đồng dạng vật liệu hắn cầm đi thực danh báo cáo cùng người bình thường đi báo cáo hiệu quả kia chính là ngày đêm khác biệt mà phạm hàn nguyệt làm trong nước cấp cao nhất minh tình nếu như bị thôi viễn dạng này danh nhân thực danh báo cáo thuế vụ vấn、đề. cái này không chỉ là phạm hàn nguyệt có hay không vấn đề phiền thoái toàn bộ bên trong ngu còn lớn hơn địa chấn lão đại đây là muốn làm gì hướng ngành giải trí ném đạn hạt nhân sao nô địch thế nào Ngậy, không có gì ngươi cảm thấy kế hoạch của ta có vấn đề hay không có chút thất thần nhị mao bị thôi viễn lôi trở lại suy nghĩ hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ dựa theo lãng giã trước đó phân phó nói ra ta cầm vật liệu tìm đến thôi lao sư ý nghĩ kỳ thật cùng ngại không như mà hợp chỉ là nếu quả thật như vậy làm có thể hay không đối phạm hàn nguyệt quá tàn nhất chút lấy ngài lực ảnh hưởng thực danh báo cáo nếu như thực nghệ cho nàng rất có thể bị trực tiếp p h o n g sát thôi viễn sắc mặt nghiêm túc nhất thời rơi vào trầm mặc hắn yên lặng móc ra khói đốt một cây hít một hơi thật sâu về sau yếu ớt nói ra nô đi a ngươi cũng đã biết hai ngày này ta có mấy lần đều muốn từ trên ban công nhảy đi xuống nếu không phải còn ghi nhớ lấy người nhà ngươi hôm nay đều không gặp được ta thảm có thể có ta thảm sao cùng một thời gian phạm hàn n g u y ệ t tư nhân trên điện thoại di động nhận được một đầu tin nhắn phạm tiểu thư tuyết lợ sắp đến nếu không nghĩ đắm chìm hiện tại lập tức cùng phòng khố tử cùng hắn đoàn làm phim phân rõ giới hạn tin tức là lãng g i á phát nhưng cũng không phải là thiện ý nhắc nhở hoặc là giống trước đó như thế đánh cỏ động rắn mà là tại phạm hàn nguyệt nơi đó cũng trôn xuống một cái móc không ra lãng giã sở liệu mặc dù phạm hàn nguyệt nhìn thấy cái tin này lúc rất hoang mang nhưng nàng chỉ đem cái này xem như một loại vô lực uy hiếp không biết là cái kia cực đoan f a n hâm mộ hoặc là thôi viễn người bên kia phát tới vì thế nàng còn hướng trợ lý phàn nàn nói hiện tại tin tức tiết lộ thật là đáng sợ ta tư nhân số điện thoại di động đều có thể dạng này bị người tùy ý tìm tới thật sự là phụ nàng không biết là mấy ngày ngắn ngủi về sau nàng sẽ vì không có coi trọng cái tin này mà lâm vào to lớn trong hối hận tuyết h lạnh, nhị ư n g rất m a tử chối nhã nhận Thôi viễn ngủ lại, hắn đứng tại trong tiểu chối cửa nhã nhận hắn khu, nhìn Viễn lại, ngủ đứng màn đêm, xem n Bắc bầu r ờ i cảm tuyến h n nói. t t rơi ế bắc tuyết thật là lớn tại trải qua nhị m a u thuyết phục về sau thôi viễn cũng không có lập tức nổ súng mà là rời lại mấy ngày mặc dù hắn không biết nhị m a u vì cái gì để hắn chỉ hoãn nhưng hắn lúc này phi thường tín nhiệm nhị m a u cho nên đáp ứng mà chỉ hoãn mấy ngày là lãng giã quyết định bởi vì vài ngày sau h ạ hãn giải trí tại tổ chức song t i ệ u quốc phòng vui vẻ đưa tiến sẻ liền muốn nên đón bọn hắn mới tổng giám đốc h i ê ngày viên như n m ộ rốt cục như nguyện l m nắm tới hảo hãn giải trí tập thực giải người đứng đầu, nắm giữ hảo hãn chân chính đoàn đứng đầu, u q ề nay Nàng hăng hái tiền nhiệm, cũng không biết chờ đợi nàng người chọn đầu tiên chiến, chính là tác động đến toàn độ ngành giải trí phong、bạo. Ngày n là giải hái chờ tác biết đợi trí bộ bạo. đầu buổi sáng nàng đạp trên đỏ tươi thảm đi vào hạo hãn giải trí cao úc tại tất cả cao tầng đường hẻm hoan g n ê n bên trong nàng mặt mỉm cười thận trọng hướng chư vị t â n thủ hạ điểm lấy đầu ba ngày trước nàng tư nhân đoàn đội liền đã và o ở tập đoàn đồng thời mua sắm các loại vật tư ngay tại đêm qua nguyên bản thiệu quốc phong văn phòng tổng giám đốc bị thanh lý không còn một kiện đồ dùng trong nhà đều không thừa đợi đến hôm nay nàng đi vào căn này rộng lượng văn phòng lúc tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn mới cho dù là một chi viết ký tên đều chưa từng bị bất luận kẻ nào năm qua cái này cũng tỏ rõ nàng cường thế tận d ụ n à n g sẽ không kế thừa thiệu quốc phong bất kỳ vật gì cùng chính sách di sản nàng chính là nàng hạo hãn giải trí tân nữ vương hiên viên như mậu mặc dù lần thứ nhất ngồi tại văn phòng tổng giám đốc lao bản trên đế nhưng nàng thần sắc là như thế lạnh nhạt như thế trưởng không hết thảy ngày đầu tiên đi làm nàng không có tổ chức hội nghị dự định Cũng không có không kiến bất luận triệu bất mấy ộ t thủ vị nào quản. phân Mà là cao l phó thủ hạ, lấy ra g ầ ngày một t h á n tập đ o n nhân sự điều động chép, bắt đầu xem xét. Làm nàng nhìn ghi chép, h sự điều đầu xét. bắt t xem Làm ấ t i nay h thần chủ hoạch h trù mặt giám đốc Hoàng Nhiễm danh tự Hoàng đốc danh lãng ú c nheo mắt mắt lại, giã rất ít xuất hiện hoa thiếu thu hiện trường cơ bản đều là trốn ở gian phòng bên trong chủ hoạch bố cục trong nước mấy đầu tuyến đương nhiên hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ thu được diệp đội phong điện thoại biểu thị tiết mục tổ đã kết thúc công việc tiết mục tổ nhân viên đều bị hắn hô t ạ i cái nào đó tiệm cơm hoặc là quán bar uống rượu mà l ã n g gia tổng hội giữa đường xuất hiện cùng mọi người uống một chén sau đó đem mua một cái hình tượng của hắn từng bước một thành lập cũng thông qua diệp đội phong không ngừng ảnh hưởng tiết mục tổ nhân viên công tác thái độ thế là càng ngày càng nhiều tài liệu bị đánh dấu ra sau đó phát đến trong nước m ạ n g gỗ đài truyền hình sau đó từ tiết mục tổ biên tập cùng hậu kỳ lấy ra chế tắc thành các loại thành phẩm lại giao cho trường sơn tranh trong tay sau đó trương sơn tranh lại phân loại đem những thứ này video nhỏ đặt ở từng cái ghi chú nghệ nhân danh tự cặp văn kiện một ngày này lãng giã nhận được đến từ trương sơn tranh điện thoại lão đại tài liệu đã rất nhiều dựa theo kinh nghiệm của ta nếu như bây giờ đánh đi ra đã đủ không đội thời cơ vẫn chưa tới thời cơ đúng những vật này còn có mặt khác giá trị nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp tục mỗi ngày bồi ở lại trong nước tiết mục tổ nhân viên ăn ngon uống ngon sau đó phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn cho ta hắc bước phát triển mới độ cao nhưng nhớ đấy những vật này nhất định phải ẩn nấp cho kỹ trước mắt ta không muốn nhìn thấy trên mạng xuất hiện bất kỳ hát chu ngọc đồng hoặc là những người khác bất kỳ tin tức gì minh bạch ta hiện tại cùng bọn hắn lẫn vào rất quen mỗi ngày dẫn bọn hắn uống rượu ừng vất vả không đủ tiền liền hỏi tuệ ân cầm ta cùng với nàng bắt chuyện qua t ư ờ n ân ta biết vậy thì tốt trước dạng này bốn hạo hãn giải trí tập đoàn phương diện tại hiên viên như m ộ n g tiền nhiệm ngày thứ hai rốt cục tổ chức ban giám đốc mở rộng hội nghị tất cả hạch tâm cao quản cũng đều cùng nhau tham dự làm hạo hãn giải trí tân nhiệm chủ tịch kim ê c yêu nhân viên n h u ngộng trong buổi họp rốt cuộc công bố hạo hãn giải trí chuẩn bị khởi động im tờ o kế hoạch cũng mệnh lệnh tổng giám đốc xử lý lập tức bắt đầu định ra hoạch tâm nhân viên cổ quyền khích lệ kế hoạch đại tiểu thư đi lên liền bắt đầu hóa đơn con dùng dương l ư u thu mua lòng người tham dự đông đảo cao quản đều phân chấn làm cao t ầ n g nhân viên quản lý bọn hắn đem đạt được rất nhiều cổ phiếu khích lệ nếu như hạo hãn tập đoàn một khi đưa ra thị trường như vậy những thứ này cổ phiếu lập tức liền có thể thực hiện rất lớn một bộ phận theo ban giám đốc kết thúc các vị lãnh đạo trở lại mình bởi vì tại h i ê n viên như mộng tuyên bố đại khái trong kế hoạch tập đoàn phó tổng giám cấp bậc trở lên đều sẽ đặt vào đến khích lệ kế hoạch bên trong cho dù là cơ sở nhân viên chỉ cần là năm năm trở lên lão công nhân lại liên tục ba năm khảo hạch đã trở lên cũng đều sẽ đặt vào khích lệ danh sách ở trong cái này khích lệ kế hoạch không chỉ có là hạo hãn tập đoàn tổng bộ còn bao gồm tất cả thuộc hạ phân bộ công ty ngồi tại hạo hãn cao ốc tầng cao nhất trong phòng làm việc h i ê n viên như mộng n g h e cả tòa cao ốc xông phá sản nhà phân chấn ồn ào náo động khoe miệng không khỏi có chút cong lên một tia đường cong đây là quyền lực tư vị một cái mệnh lệnh liền có thể thu ho cái này khích lệ kế hoạch áp dụng về sau chỉ cần hạo hãn tập đoàn đưa ra thị trường thành công đó chính là một cái cự đại tạo giàu máy móc hạo hãn giải trí trong nhân viên đem hiện ra trên trăm vị trăm vạn thậm chí ngàn vạn phụ ông càng có số ít mấy vị có trác tuyệt cống hiến hạch o tâm cao quản trong n g á y mắt thực hiện tài phú tự do thân ra hơn trăm triệu h i ê n viên như mộng thông qua kế hoạch này nói cho tất cả mọi người q u ê n mất thiệu quốc phong hiện tại gạo ở trong tay nàng cầm muốn cầm tới khích lệ trong kế hoạch cổ phiếu vậy sẽ phải nghe nàng bằng không tùy thời có thể lấy để ngươi bị loại cũng là từ nơi này ban giám đốc kết thúc về sau không ngừng có cao quản chủ động tới hướng hiến viên như m báo cáo cái gì đều là tiếp theo quy hàng mới là trọng điểm cái này một cái b u ổ i chiều h i ê n viên như mộng đều bề bộn nhiều việc không ngừng tiếp kiến từng cái cao quản bất quá đối với này nàng chẳng những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại rất là hài lòng mà tới được ngày thứ hai nàng quyết định thị sát một phen tập đoàn kỳ hạ phân bộ công ty lấy tỏ rõ mới tổng giám đốc thời đại đến mà nàng xác định trạm thứ nhất chính là tinh thần chủ hạch làm hoàng n h i ệ m thu được từ tập đoàn tổng giám đốc xử lý phát xuống thông chi về sau đông cảm giác khó giải quyết nàng cũng không tin tưởng đây chỉ là một lần lệ thường tuần sát trong t h á n g c h ố c trong đầu của nàng hiện ra năm đó cái kia vụn trộm trốn ở cửa phòng làm việc khe hở bên ngoài nhìn l é n thiếu nữ nàng nhớ kỹ cái kia đối mặt thiếu nữ ngây thơ trong ánh mắt không giấu được khẩn trương cùng chấn kinh đặc biệt là trần trụi bị chủ tịch đùa bỡn h o à n g nhiễm tại phát hiện khe cửa bên ngoài thiếu nữ lúc căn bản không có một chút hoảng hốt ánh mắt vũ mị lại nướng ấm khi đó vẫn là thiếu nữ h i ê n viên như mộng mang theo bối rối chạy chối chết hiện tại thiếu nữ trưởng thành đồng thời trở thành giải trí cự đầu hạo h ã n tập đoàn trưởng ngôn nhân thiếu nữ lộ sắc thành nữ vương trạch hoàng như biết kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến nàng nhất định phải treo lên một trăm hai mươi phần trăm tinh thần cẩn thận ứng đối đ ỗ n g nhiên trong óc của nàng hiện ra một cái nam nhân tự tin trầm bồn ánh mắt có lẽ lãng giã ở đây có thể sẽ lại càng dễ ứng phó một chút nghĩ đến cái này nàng lấy điện thoại di động ra cho lãng giã bấm một cái càng dương điện thoại qua tốt một đoạn thời gian điện thoại mới được kết nối cũng truyền đến phàn nàn ngươi có biết hay không ta ngày này còn đen hơn đây xin nhờ lần sau phiền phức buổi chiều lại gọi điện thoại tới lãng g ã ngươi chừng nào thì có thể về nước cảm giác ngữ khí không đúng lắm lãng g ã an tính lại hỏi thế nào xảy ra chuyện gì hạo hãn giải trí đổi mới tổng giám đốc chờ sau đó liền muốn đến công ty chúng ta thị sát đây là tất cả phân bộ công ty bên trong trạm thứ nhất lãng giã cỡ nào thông minh từ ngắn ngủi tin tức học tập đến một chút không giống bình thường ý vị ngươi cùng với nàng có khúc mắc khúc mắc không tính là đi nàng là đại nhân vật ta không có tư cách cùng với nàng có khúc mắc bất quá nàng nhìn ta khó chịu là thật lãng giã sớm đã từ lý thế hào nơi đó hiểu rõ đến liên quan tới vũ trụ tập đoàn cùng gia tộc nhân viên càng nhiều tin tức hơn cũng biết hạo hãn giải trí mới tổng giám đốc chính là gia tộc nhân viên đại tiểu thư nhưng hắn không thể cùng hoàng nhiễm lộ ra quá nhiều chỉ là thần thần bí bí nói một câu ta đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ trở về một chuyến mới tổng giám đốc bên kia bằng bản lãnh của ngươi hẳn là sẽ không để nàng quá dễ dàng nắm được cán cũng không cần quá lo lắng có lẽ qua mấy ngày nàng liền không có tinh lực phản ứng ngươi chỉ mong đi lúc nào trở về sớm nói một chút ta đi phi trường đón ngươi đây là nhớ ta ta vẫn còn tốt chủ yếu là nhà ta mội mội tưởng niệm ngược dòng thành sông có thể tại trong lời nói cho lãng ra con hàng này đều tạo thành nhất định xung kích không hổ là hoàng n h i ễ m cùng lãng ra đánh xong một trận điện thoại hoàng n h i ễ m cũng coi là thả ra một bộ phận áp lực tâm lý sau đó sửa sang lại một chút tâm tình đứng dậy lôi kéo âu phục v à t áo ngẩng đầu đỡ ngực không mang theo một chút do dự đi ra văn phòng phía dưới bố trí xong sao bố trí xong hoàng n h i ệ m đưa tay nhìn một chút thời gian hỏi có hay không thu được thông chi tổng giám đốc xuất phát không có không có thu được hoàng n h i ệ m nghĩ, nghĩ ra lệnh để tất cả tầng quản lý thả ra trong tay công việc hiện tại liền xuống nhà lầu chờ đợi nên đón tổng giám đốc thị sát vâng chương hai trăm h o à n g n h i ê m hóa thân sóng tuổi chương hai trăm h o à n g n h i ệ m hóa thân sóng tuổi tinh thần công ty giải pháp chỗ cao ốc dưới lầu trong đội xe ở giữa bản số lượng có hạn dội lưng dõi sơ vững vàng dừng ở thảm đỏ phía trước đứng tại nên đón đội ngũ cái thứ nhất hoàng nhiễm liền vội vàng tiến lên hai bước chuẩn bị đỡ một chút sắp xuống xe mới tổng giám đốc nhưng ở tùy tung bước nhanh về phía trước mở cửa về sau hiến viên như ngậu nhìn cũng chưa từng nhìn hoàng nhiễm một chút trực tiếp xuống xe chỉ lưu hoàng nhiễm dội ra tay trong đó lúng túng dừng lại nhưng nàng rất nhanh thu tay lại thối lui đến đội ngũ ở giữa cùng các công nhân viên cùng một chỗ cưới đầu cũng nói ra hoan n g h ê n tổng giám đốc hiên viên đến tinh thần chủ h ạ c h thị xác hiên viên như mộng dừng ở t r ư ớ c xe nhìn một chút trước mắt đám người sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía hoàng n h i ễ m hoàng tổng không nghĩ tới mới ngắn ngủi một tháng thời gian ngươi liền từ bộ môn tổng thanh tra lên tới tinh thần b ả y kế giám đốc thật sự là năng lực chắc việt a hoàng n h i ễ m một mực cung kính con g con g thân thể mắt thấy mũi chân hồi đáp báo cáo tổng giám đốc là bởi vì nhậm tổng bên trên điệu tổng bộ tập đoàn tạm thời không có phái xuống mới giám đốc cho nên để cho ta tạm thời thay mặt đảm nhiệm Các bậc của ta vẫn là phân bộ công ty phó tổng a v một một giám đốc mặt, mặt, n quá khen ta nhất định tiếp tục cố gắng công việc vì tập đoàn làm ra vốn có công hiến nhìn trước mắt hoàng nhiễm coi như bị mình trước mặt mọi người chơi bừa cũng y hiển nhiên tất cung tất kính không còn n ă sau hai mươi phút tại hoàng nghĩa m ờ i giám đốc trong văn phòng vị trí của nàng bị tổng giám đốc chiếm đoạt nàng chỉ có thể hẹn bọn ngồi trước bàn làm việc cẩn thận quan sát hiên viên như mậu trạng thái trên mặt bàn Bày liên tinh thần chủ hoạch một năm chủ hoạch quan tới điểm này hiến viên như mậu như thế nào lại không biết cho nên nàng trọng điểm đọc qua bảng báo cáo chính là đến từ hoàng nhiễm trước đó nhậm chức tổng thanh tra trù hoạch hai bộ nhìn một chút nàng liền phát hiện trọng điểm nàng đem trong tay bảng báo cáo ném ở trên bản sau đó đem ngòi bút trực tiếp điểm ở trong đó một hàng con số bên trên giải thích một chút vì cái gì một cái quan hệ xã hội tổ trưởng có thể thân lĩnh mấy trăm vạn dự bị kim hoàng n h i ễ m nhìn thoáng qua sau đó mà không thay đổi giải thích nói báo cáo tổng giám đốc chuyện này là nhậm tổng ở thời điểm ký tên phê chuẩn nhưng ta làm lãng giã chủ quản lãnh đạo cũng là đồng ý ồ hiên như kinh phán hoàng nhiễm hoặc là hướng lên vùng nổi nhậm đạo, hoặc là hướng phía dưới vùng nổi. Không nghĩ mình viên tia nổi dưới nổi. tới lên lên mộng trong ngạc, nàng vùng vùng nàng mắt một một đạo, lóe lúc là là câu đầu dự sẽ bù liên gặp đồng d u y ệ t tay xé trượng phu phan thừa c h í sự kiện lúc ấy phan thừa c h í vừa vận làm nhân vật nam chính tham diễn chúng ta hạo hãn giải trí đầu tư cũng phụ trách tuyên phát một bộ lưới kịch lưới kịch đã toàn bộ đọc xong đang muốn tiến vào tuyên phát kỳ tại thời gian này đốt nhân vật nam chính sập chúng ta đứng trước tổn thất trọng đại nguy cơ làm tiếp nhận tuyên phát công tác tinh thần trụ hạch không thể không nhận sứ mệnh ra sức giải quyết lần này trọng đại nguy cơ quan hệ xã hội cũng liền tại loại này hỗn loạn thời điểm lãng giã cho thấy vượt qua thường nhân quan hệ xã hội năng lực cơ hồ toàn quyền chủ đạo lần này hoàn mỹ quan hệ xã hội sự kiện sự kiện kết quả là lưới kịch đại bạo hạo hán giải trí không chỉ có thu hồi tất cả chi phí cũng lợi nhuận vượt qua một trăm i triệu cái này còn không bao gồm đến tiếp sau bản quyền chia đồng thời phan t h ử a trí ký vào hạo hán giải trí đồng duyệt không chỉ có bồi thường hạo hán giải trí mua sắm tài liệu đen tiền cũng ký vào hạo hán giải trí nhân tiện hạo hán giải trí ký kết nghệ nhân vương văn văn bởi vì tham diễn bộ này bạo kịch nhân vật nữ chính cũng lập tức phá vòng nhiệt độ bạo dạp n h ê n viên như mộng chưa từng nghĩ tới sự chú ý của mình sẽ lâm vào hoàng nhiễm thao thao bất tuyệt bên trong nàng thậm chí đều không có suy nghĩ qua đánh gãy mà tại tới nay trước đó nàng lúc đầu đẩy trong đầu nghĩ đến làm sao nhục nhã hoàng nhiễm. làm sao tìm được sơ s u ấ t của nàng nhìn xem h i ê n viên như mậu an t ĩ n h lắng nghe hoàng n h i ệ m trong lòng không khỏi hiện lên một tia khỏi ý càng thêm ra sức nói khó nói chuyện đến tiếp sau lần này sự kiện bên trong đứng đội phan thừa trí mà thu lợi tương đối khá vương văn văn thông qua tập đoàn quản lý bộ môn hướng tinh thần trù hoạch hạ đơn yêu cầu lãng giã toàn án phụ trách nàng cá nhân nghệ nhân đóng gói cũng trực tiếp đánh một bút mấy trăm vạn dự tri khoản làm lãng giã chủ quản lãnh đạo ta biết rõ nhân tài khó được vì cá nhân mà tính cũng vì công ty mà tính ta đều muốn ra sức bảo vệ nhân tài như vậy đạt được đầy đủ phát huy đã bên a vương văn văn như thế tin tưởng lãng giã làm như vậy lãnh đạo ta không có tạm giam khoản này khoản tiền bất kỳ lý do gì bao quát nhậm tổng cũng thế hắn cũng là toàn lực ủng hộ lãng giã vô luận là dự bị kim vẫn là thanh lý chính sách đều dùng rộng rãi nhất thái độ để lãng giã tự do phát huy năng lực của hắn mặc dù h i ê n viên như mộng trước đó không có quá mức chú ý hạo hắn giải trí nội bộ sự t ì n h nhưng phan thừa trí sự t ì n h huyên náo xôn xao làm một tan dưa c u ầ n chúng h i ê n viên như mộng cũng là nghe thấy không ít nghe xong hoàng nhiễm tự thuật nàng lần nữa cúi đầu nhìn về phía dự bị kim thân lĩnh người ký tê cột lãng giã hắn ở công ty sao thật có lôi không biết tổng giám đốc hôm nay muốn thị s á t công ty cho nên lãng tổng giám còn tại nước ngoài công vụ đi công tác nếu như tổng giám đốc có cần ta có thể lập tức đem hắn triệu hồi tới tổng thanh tra hoàng n h i ễ mỉm m cười giải thích nói đúng vậy bởi vì lãng giã biểu hiện xuất sắc ta không còn kiêm nhiệm hai bộ tổng thanh tra về sau liền đem hắn để bạt làm hai bộ tổng thanh tra làm công ty thay mặt giám đốc cái này một nhiệm kỳ mệnh phù hợp quyền hạn của ta phạm vi Hiên biên như mộng liếc mắt nhìn ch biên liếc mộng mắt cho nên nàng đối cái này nhập chức không đến hai tháng liền bị hỏa tốc để b ạ t thành bộ môn tổng thanh tra lãng giã sinh ra hứng thú rất lớn bất quá loại này hứng thú nàng đương nhiên sẽ không để hoàng n h i ễ m phát giác nàng thậm chí không tiếp tục hỏi lãng giã ở nước ngoài ra cái gì tranh lệch chỉ cần nàng muốn biết căn bản không cần thông qua hoàng n h i ễ m nàng liền có thể biết lãng giã tất cả tình huống nàng lần nữa nhìn thoáng qua lãng giã ký tên ở trong lòng nhớ kỹ cái tên này sau đó tiếp tục đọc qua bảng báo cáo hỏi thăm về số một chuyện hạng 201, sập 201, sập dễ dễ. sau hai giờ tinh thần trù hạch tầng lầu cửa thang máy tinh ạ mọi g ư dưới, ờ i bao vây i viên ê n như mộng bình thần ĩ n nói liền đến này tinh cái đi, đối ra, đưa ta t h chu phân tách s a k hoạch i ra n g à i i b đông thể bất hài lòng. Cũng đảo nhân viên điên cuồng vỗ tay từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc thấy được hoàng nhiễm trên mặt cái kia nụ cười chân thành nhưng nàng biết mặc kệ nụ cười này làm sao chân thành phía sau dối trá cũng không che giấu được nàng hôm nay lần thứ nhất đối hoàng nhiễm nợ nụ cười làm phiền buổi chiều còn có hai cái địa phương muốn đi lần sau đi cái kia thực sự rất tiếc gối tổng giám đốc ngài đi thong thả chào mừng ngài lần sau lại đến chỉ đạo h i ê n viên như mậu gật gật đầu tại bảo tiêu hộ vệ dưới đi lên thang máy t h ằ n g đến cửa thang máy đóng lại trước một cái trước mắt nàng còn có thể nhìn thấy hoàng nhiễm ra sức vùng vẫy cánh tay nhưng mà coi như cửa thang máy đóng lại một khắc này hoàng nhiễm liền để xuống tay đồng thời nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất m ặ t không thay đổi quay đầu đi hướng công ty điều này sẽ đưa đến cái k h á c còn tại vui vẻ đưa tiễn các công nhân viên có chút xấu hổ vội vàng nhao nhao thả tay xuống t i ê n tính thối lui t ắ n đi ngồi lên r ồ i sơ chỗ ngồi phía sau h i ê n viên như m ộ n g tại chuyến xuất phát trước ngầm đầu lần nữa nhìn thoáng qua tòa cao ốc này sau đó thấp giọng phân p h ó nói nơi này có một cái gọi là lãng giã nhân viên ta ngày mai muốn nhìn thấy hắn toàn bộ tư liệu rõ lên đường đi đi tới một cái phân bộ công ty biết được mới tổng giám đốc muốn lâm thời tới công ty ăn công việc bữa ăn cũng liền thời gian này mở đi ăn cơm sẽ kế tại i ế hắn, hắn nhìn thấy đội xe chậm rãi l á i tới hắn ra lệnh tất cả mọi người giữ vững tinh thần chuẩn bị nên đón tổng giám đốc thời điểm chỉ gặp rõ ràng đã giảm tốc chuẩn bị dừng lại đội xe đông nhiên một cước chân ga toàn bộ đội xe nhanh chóng lái rời hắn mê mang đứng tại bên lề đường nhìn xem đi xa đuôi xe đèn lâm vào lộn xộn thang đến một mảnh lạt diệp bay xuống tại hắn địa trung hải trên c h á n mới đưa suy nghĩ của hắn kéo về chuyện ra sao a tổng giám đốc đi như thế nào thời gian trở lại một phút đồng hồ trước tại đến nhà này phân bộ công ty lúc h i â n viên như m ộ n g khép lại tài liệu trong tay chuẩn bị xuống xe mà đúng lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam trợ lý tiếp một chiếc điện thoại sau đó biểu lộ ngưng trọng bay đ ầ nói tiểu t h ư xảy ra chuyện chuyện gì có người b ộ quang hàn nguyện trước đó một bộ phim cạ tia có vấn đề cũng trong ự c tiếp t u y nháy o c mắt này h i ê n viên như mộng tâm tư như điện trong đầu phi tốc xoay tròn mặc dù nàng vừa mới tiếp nhận hạo hãn giải trí tổng giám đốc nhưng nàng cũng là biết hàn nguyệt đối với tập đoàn ý nghĩa không hề chỉ là giá trị buôn bán đơn giản như vậy giải trí cự đầu phân lượng cũng có một phần là những thứ này hàng hiệu nghệ nhân nâng lên nếu như hàn nguyệt sập không chỉ là giá trị buôn bán tổn thất đơn giản như vậy như vậy đối với tập đoàn tại ngành nghề tính quyền uy cũng là một k í c h trí mạng mà tin tức này cho h i ê n viên như m ộ n g mang tới sung kích trở lên liệt kê chỉ là một góc của bằng sơn nàng trong nháy mắt nghĩ đến tập đoàn số lượng khổng lồ thành viên vấn đề của bọn hắn nếu như việc này bị người hữu tâm bắt lấy phóng đại hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng cho đến lúc đó tập đoàn đưa ra thị trường kế hoạch đừng có ngừng xe lập tức trở về tập đoàn n ữ khí của nàng có một chút run dày đây là nhân viên như mậu ít có thất t ố lái xe lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức thông qua bộ đàm truyền đạt chỉ lệnh đội xe chú ý không hề dừng lại tiểu thư phải lập tức về tập đoàn ngay tại đội xe hướng phía hạo hãng tập đoàn cấp tốc chạy thời điểm h i ê n viên như mộng điện thoại di động vang lên bắt đầu vào thời khắc này nàng không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức gì nhìn cũng chưa từng nhìn điện báo dây số trực tiếp nhận đầu bên kia điện thoại chuyển đến lý thế hảo vui vẻ thanh âm như mộng tiểu thư sập dè s ệ lý thế hảo n g ư ơ i có ý tứ gì hh ắ c ắ c không cần thăm dò ta ta trực tiếp nói cho n g ư ơ i đi không cho ta lên bàn n g ư ơ i cái này nổi ta n ệ định việc này là người làm báo cáo phạm pháp phân tử là mỗi cá nhân ứng tận nghĩa vụ hiến viên như mộng Ta khuyên ngươi để người phía khuyên chủ ngươi người dưới mộ luôn luôn để một n bên khác cúp điện thoại l ý thế hảo cười ha ha thoải mái quá mẹ hắn sướng rồi nghĩ đến cái này xuống nương môn hiện tại dẫn sôi lên dáng vẻ ta toàn thân đều đã thoải mái trước luật ngươi để cử tiệu từ kia thật có ý đồ trương nhược dương nâng đỡ kính mắt nói lãng giả chỉ là xuất thân thấp hèn chút hắn h ư u tính năng lực ở ta nơi này đợi gặp qua trong đám người cũng là hãn h ư u có thể cùng cái này bóng lưng muốn nói hiện tại kinh hoàng nhất thất thố khả năng không có so phạm hàn n g u y ệ t nghiêm trọng hơn người cứ việc tại trong vòng chìm nổi hai mươi năm gặp quá nhiều sóng to gió lớn nhưng ở vị kia điểm danh báo cáo nàng thời điểm nàng cũng không kèm được bởi vì kinh lịch phong phú cho nên nàng lập tức dự đoán trước chuyện này tính nghiêm trọng cái này tính nghiêm trọng cùng báo cáo người lực ảnh hưởng là móc lối mặc dù tại giá trị buôn bán bên trên hàn nguyệt có thể chống đỡ đối diện một m ư ơ cái nhưng xuống đến ăn dưa con chúng lên tới ban ngành liên quan vị tiêu lực ảnh hưởng lại không chút nào so với nàng t r ê n l ệ n h đang chuẩn bị tham gia một trận hoạt động nàng lâm thời hủy bỏ có mặt thẳng đến phòng làm việc của mình tìm người đại diện thương lượng mà người đại diện trước tiên nghĩ tới chính là che cái nắp làm sao che cái nắp đâu đó chính là tại cơ quan kiểm soát đến trước đó đem tất cả chứng cứ toàn bộ cho tiêu hủy cái này rất b u ồ n c ư ờ i nhưng người tại bệnh cấp tính thời điểm thật có khả năng loạn chạy chữa chuyện đột nhiên xảy ra hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều bởi vì cũng chỉ có chính hắn rõ ràng cái này cái nắp bị xốc lên về sau sẽ có cỡ nào đáng sợ c h â tướng hàn nguyệt leo lên nữ vương c h i vị cũng không phải một năm hai năm cho nên nàng dính đến vấn đề khả năng khá là nghiêm trọng việc này một khi bị n g ồ i vững đừng nói nàng phải thừa nhận hậu quả gì bên người nàng nhân viên công tác đều chạy không được mà chính nàng đương nhiên cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại cũng là hoàng hồn cho nên người đại diện nói chuyện tiêu hủy chứng cứ nàng không hề nghĩ ngợi ngay lập tức gật đầu đúng lúc này điện thoại di động của nàng vang lên tin nhắn tiếng trung nàng túi đầu xem xét không ngờ là trước mấy ngày cái kia số xa lạ trên số nội dung tin ngắn trực tiếp để nàng kinh dị đến hai chân run dày đừng tiêu hủy như thế ngươi sẽ vạn k i ế p bất phục chương hai trăm linh hai chờ ta trở lại chương hai trăm linh hai chờ ta trở lại làm phạm hàn nguyệt nhìn thấy đầu này giống như mở thiên nhãn bình thường tin nhắn lúc cả người giống như bị một chậu nước đá từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim ở thời điểm này vài ngày trước đầu thứ nhất tin nhắn uy lực liễn phát huy ra nàng không kịp nghĩ nhiều trong n g á y mắt xông vào phòng tài vụ nhìn thấy trên đất chậu than cùng chính cầm cái bật lửa nhắm ngay sổ sách người đại diện ba ngọn lửa nhóm lửa d ừ n g tay phạm hàn nguyệt một tiếng giống to do người đại diện một cái giật mình hàn nguyện thế nào ngừng một chút trước đ ư n g đốt nói xong câu này phạm hàn nguyệt trực tiếp tiến lên đoạt lấy người đại diện trong tay cái bật lửa người đại diện như hòa thượng sờ mai không thấy tóc phi thường khó hiểu nói chúng ta không phải đã nói rồi sao cái này sổ sách tuyệt đối không thể rơi xuống ban ngành liên quan trong tay người yên tâm việc này nhiều nhất liền đến ta chỗ này ta đ ế n k i ê n g hàn nguyệt lắc đầu nói việc này quá lớn n g ư ơ i gánh không nổi vẫn là chờ một chút ta đánh trước điện thoại đến cùng thế nào ngươi có phải hay không thu được tin tức gì rồi hàn nguyệt y gì hãy nhiên lắc đầu cầm điện thoại di động lên lần nữa nhìn về phía cái kia hai đầu tin nhắn ngưng trọng nói ngươi đừng nói trước đ ó lấy n à n g điểm kích trong tin nhắn ngắn dãy số trực tiếp gọi tới ngoài vạn d ò m h a di lãng giã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tháp p h ẹ o khoe miệng xẹt qua một tia đường cong tiếp lấy kéo lên m à n cửa quay người nhấn xuống nút trả lời lãng giã thanh âm trầm ổ n mở miệng uy phạm tiểu thư đáp lại hắn là phạm hàn nguyệt băng lánh hỏi ý ngươi đến cùng là ai ta nghĩ thời gian cũng không đứng tại ngươi bên này cho nên ngươi nhất định phải đem thời gian lãng phí ở những t h ứ này d â u rĩa vấn đề bên trên sao thanh âm của hắn quá ổn định thong rong ổn định đến cùng cái này tuổi trẻ âm sắc sinh ra mãnh liệt xung đột cái này tại phạm hàn nguyệt trong đầu tạo dựng ra một cái càng thêm thần bí nhân vật giống như dấu ở trong x ư ơ n g mù người thao túng nàng t h ở một hơi thật dài nói t ố t cái kia mời ngươi nói cho ta ngươi là thế nào biết những thứ này ngươi phát tin nhắn đến cùng ra sao mục đích lãng giã khẽ cười nói phạm tiểu thư nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin mời lập tức cúp điện thoại bởi vì ta biết ngươi bây giờ thời gian thật rất quý giá nếu như ngươi tin tưởng ta như vậy để ngươi người bên cạnh toàn bộ ra ngoài ta có thể cho ngươi mười phút đồng hồ trả lời ngươi tất cả vấn đề nghe nói lời này phạm hàn n g u y ệ t trước tiên cũng không phải là nhìn về phía người đại diện mà là bỗng nhiên q u a y người nhìn chằm chằm cao ốc rơi ngoài cửa sổ nàng thậm chí có một loại ảo giác trong điện thoại người kia ở phía đối diện cao ốc nơi nào đó dùng tính viễn vọng nhìn xem nàng hết thảy không rõ ràng cho lắm người đại diện q u a n tới lo lắng vừa nghi hoặc ánh mắt phạm hàn n g u y ệ t phất phất tay nói người đi ra ngoài trước chờ sau đó ta sẽ bảo ngươi hàn n g u y ệ t đến lúc nào rồi ra ngoài phạm hàn nguyện đôi mắt đẹp chừng một cái người đại diện trong nháy mắt dưng nước không thể làm gì đánh xuống tay bực bội đi ra ngoài phạm hàn nguyện nhìn xem hắn từ bên ngoài đóng cửa lại, sau đó đối điện thoại nói ra, Tốt, nơi này chỉ còn lại ta một người thân ở ba di khách sạn l ã n g giã bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon go go khói b ụ i nói được ngươi hỏi đi trước mấy ngày đầu kia tin nhắn là có ý gì ngươi cái này tựa như là câu nói nhảm nếu như lúc ấy ngươi nghe ta lập tức tỏ thái độ cùng phùng khố t ử phân rõ giới hạn thôi v i ệ n thiện lương như vậy một người sẽ làm ngươi sao đáp án cùng hối hận tự nhiên đều tại phạm hàn n g u y ệ t trong lòng nhưng hối hận kỳ thật vô dụng tại mấy ngày đổi đem phạm hàn nguyện đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không để ý tới đầu kia tin nhắn nàng bây giờ trên bản chất không phải hối hận mà là sợ ý của ngươi là ngươi là muốn giúp ta chẳng lẽ không đúng sao đáng tiếc ngươi cũng sẽ không nghe ta ngươi nếu biết mã số của ta vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại nói lãng giã bình tĩnh nói phạm tiểu thư hiện tại thảo luận cái này không có chút ý nghĩa nào tại chuyện xảy ra trước đó ta gọi điện thoại cho ngươi khuyên thượng tam thiên ba đêm ngươi chỉ sợ cũng là sẽ không nghe ta dù sao ngươi đứng tại đỉnh núi quá lâu phạm hàn n g u y ệ t giật mình đối diện người kia mà nói nàng không nói gì phản bác nàng ổ n ổ n tâm thần rốt cuộc hỏi đặt ở nàng trong lòng một tảng đá lớn ngươi là thế nào biết có người sẽ xử lý số sách lãng g i ã lắc đầu nói theo a k ô đôi không n ngươi? Ta chỉ biết là nhân tính, người tại trọng hướng phản ứng, sẽ dẫn đến ngươi thường hành bệnh tính loạn chạy chữa cũng không thể chữa khỏi mình, ngược lại dễ dàng g biết. biết bạo tại dưới phi hiểm sai vi. khi khỏi lại Ta thể Vậy chạy phía ra chữa chữa chỉ kích các Có cấp là làm lầm áp dễ sẽ đ m mình thuốc chết. h t e cái này thông điện thoại xâm nhập mặc dù phạm hàn n g u y ệ t cũng không biết lãng g i á thân phận nhưng dựa theo nàng đối đầu thứ nhất nhắc nhở tin nhắn suy đoán đối diện người này là bạn không phải địch nếu như là đ ị c h nhân làm sao lại h à o tâm nhắc nhở nàng duy nhất tự cứu cơ hội mà bây giờ lãng giã bày ra năng lực phán đoán để phạm hàn nguyện muốn đối phương cho ý kiến ngươi nói bệnh cấp tính loạn chạy chữa vì cái gì xử lý sổ sách là bệnh cấp tính loạn chạy chưa đâu người ta xa đánh c ư c mấy chục năm địa vị cùng danh dự thực danh báo cáo hiện tại đã là toàn dân đều biết tình trạng ngươi hẳn là rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không có khả năng lừa dối quá quan mà bây giờ ngươi duy nhất có thể may mắn sách lược chỉ có một cái cái gì thái độ thái độ không sai nếu như ngươi d á m tiêu hủy sổ sách như vậy tại trên thái độ ngươi chính là đang trốn tránh hướng nghiêm trọng nói ngươi cùng đoàn đội của ngươi đây là tại khám pháp tại tội càng thêm tội nếu như hướng lên phía trên thể hiện ra loại thái độ này như vậy chờ đợi ngươi chỉ có thể là xử lý nghiêm khắc lắng giá hai chữ cuối cùng thanh â m không nặng lại như trọng truy nện ở phạm hàn nguyệt trong tim vị này sừng sững bên trong n g u đ ỉ n h phong vượt qua mười năm nữ vương tại thời khắc này thân thể lại có chút h o à n g hốt cầm điện thoại tay tại r u n nhẹ nhẹ ngươi cảm thấy ta phải làm gì lập tức tìm một cái ngươi người tín nhiệm nhất đem ngươi phòng làm việc tất cả sổ sách mang đi phong tồn tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến bao quát hạo hãn tập đoàn ngươi phải nhớ kỹ một điểm tại lập tức ngoại trừ ngươi mình bên ngoài không có người nào là đáng giá tin tưởng đối với chuyện này đừng đi cược ngươi đối hạo hãn tập đoàn tầm quan trọng bỏ xe giữ tướng vĩnh viễn là đại nhân vật giữ lại thủ đoạn phạm hà n n g u y ệ t nghĩ nghĩ cảm thấy lãng giã lời nói phi thường có đạo lý nàng cũng không có phát hiện n g ự a khí của mình càng ngày càng t h a n h k h ẩ n đã mang theo thỉnh giáo ý vị cái kia sau đó thì sao sau đó đó là đương nhiên là chờ ta trở về chờ ngươi trở về nếu như ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi vợ l ở dù nào ba mươi chín s bạ tổ hơn n đương nhiên nếu như ngươi không cần lời nói ta liền yên tĩnh làm cái ăn dưa q u ầ n chúng cũng được ngươi đến cùng là ai lãng giã khẽ cởi nói ta có thể nói cho ngươi tên của ta điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra cái này thông điện thoại nội dung cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào ta cùng ngươi từng có liên hệ tuất ta đáp ứng ngươi phạm tiểu thư rất hân hạnh được biết ngươi tại hạ l ã n giã h ạ hãn giải trí dưới cờ tinh thần chủ hoạch hai bộ tổng thanh tra chiến tích có thể tra mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ ta là ngươi trung thực f a n hâm mộ thứ hai trăm linh ba nhân viên như mộng cấn cảnh phòng tài vụ ngoài cửa phạm hàn nguyện người đại diện doãn tử kiệt lo lắng đi qua đi lại sắc mặt trắng bệnh trên trán dày đặc mồ hôi tại độ dây như năm mươi phút đồng hồ đi qua sau phòng tài vụ cửa mở ra hàn trước tiên gọn tới phạm hàn n g u y ệ t trước người hàn n g u y ệ t tập đoàn đã đánh mấy cái điện thoại tới gọi ngươi qua đi thương lượng nơi này ngươi chớ để ý ta sẽ xử lý ngươi coi như cái gì cũng không biết doan tử kiệt cũng không có phát hiện đánh xong một trận điện thoại sau phạm hàn n g u y ệ t sắc mặt mặc dù y y h ả nhiên không tốt nhưng giống như cũng không có vừa rồi như thế hốt hoảng chỉ gặp nàng đưa tay chặn lại nói không sổ sách không thể đốt đốt đi cái này ngươi c h í ít cũng là năm năm trở lên thời hạn thi hành án ta biết nhưng bây giờ không có cách nào năm năm liền năm năm đi ta nhận chỉ cần có thể bảo trụ ngươi quan ta năm năm thì sao phạm hàn nguyệt y thì nhiên lắc đầu nói vấn đề là ngươi đốt đi cái này số sách đi vào năm năm cũng không giữ được ta t ử k i ệ t ta biết ngươi đối ta trở ư nghĩa nhưng ta hy vọng ngươi bây giờ tỉnh táo bởi vì tại chuyện lớn như vậy trước mặt ta bây giờ có thể tin tưởng người không nhiều lắm doan t ử k i ệ t đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức đè ép tức giận nói cái kia họ lý đến bây giờ đều không có gọi điện thoại tới sao phạm hàn nguyệt m í môi lắc đầu nói trước đừng quản người khác ta hiện tại hỏi ngươi ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi sao hàn nguyện phạm hàn nguyện cầm doan tự kiện phẫn nộ vung vẫy tay bình tĩnh nói vậy thì tốt ta cũng cảm thấy ngươi đáng giá ta hoàn toàn tín nhiệm hiện tại ngươi đem tất cả mấu chốt sổ sách chỉnh lý đóng gói tốt lập tức rời đi nơi này tìm một cái không có người có thể tìm được chỗ của ngươi trở lấy đưa di động ném đi đổi một cái mới điện thoại phát ta một cái dấu chấm than sau đó chờ ta tin tức hàn nguyện ngươi đ â y là doan tử kiệt không hiểu ra sao không kịp giải thích ta hiện tại liền lên đi cùng tập đoàn họ ngươi chiếu ta ý tứ xử lý nhớ kỹ sổ sách không thể đốt đốt đi chúng ta đều phải xong đời sau đó ngoại trừ ta sổ sách không thể giao cho bất luận kẻ nào nhớ kỹ là bất luận kẻ nào doãn thử kiệt nhìn xem phạm hàn nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng dùng sức gật đầu nói ngươi yên tâm chỉ cần ta không chết ai cũng không động được sổ sách tốt vậy chúng ta chia ra hành động đi nói xong phạm hàn nguyệt vứt xuống doãn thử kiệt m ặ t không thay đổi hướng ra ngoài bước nhanh tới lại đi ra một cái cửa miệng trong đại s ả n h đứng đầy nàng đoàn đội nhân viên đều là một bộ tận thế đến thần sắc phạm hàn nguyệt biết hiện tại nàng nhất định phải ổn định nếu như nàng không vững vàng như vậy toàn bộ đoàn đội đều sập nàng một bên tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến một bên hướng về đụng lên tới đám người hỏi hiện tại trên mạng cái gì tình huống nguyễn tỷ hiện tại h o t lục soát mười vị trí đầu có tám đầu đều là sự kiện lần này trước năm có ba đầu đều là liên quan tới n g à y hợp đồng cùng thuế vụ vấn đề phạm hàn nguyệt trầm mặt vừa đi bên cạnh tiếp nhận t ấ m phẳng nhìn lại nhìn xem trước ba đầu đều là liên quan tới chính mình mặt trái tin tức nén giận nói chuyện gì xảy ra không phải để các ngươi nghĩ biện pháp ép nhiệt độ sao nguyễn tỷ chúng ta nghĩ biện pháp thế nhưng là bình đài bên kia không biết vì cái gì đột nhiên trở nên không dễ nói chuyện chúng ta thêm gấp đôi tiền bọn hắn cũng không chịu rút lui hốt lục soát đang chờ đợi thang máy thời điểm phạm hàn nguyệt hỏi bọn hắn có hay không cho ra lý do cự tuyệt bọn hắn nói sự tình quá lớn sự nghiệp dám ép, sợ phía trên đối bọn hắn cũng vấn t á bảy tổng trầm mặc, h giám đốc thậm chí mấy vị phó tổng giám đốc tăng thêm phía dưới trung tầng lãnh đạo cơ hội tất cả đều ngồi tại trong phòng họp đi họp ở trong đó còn bao hàm mới vừa lên m ặ c cho không lâu phó tổng giám đốc kiêm thanh huấn bộ chủ nhiệm nhật đạo phạm hàn nguyệt đối với tập đoàn nhất là đối với quản lý sự nghiệp bảy tới nói thực sự quá trọng yếu càng thêm khó chịu là nếu như phạm hàn nguyệt một khi không có đứng v ữ n g như vậy đến tiếp sau đổ mì nổ cổ phiếu sụp đổ nếu là d ư ớ i cờ nghệ nhân toàn bộ bị thẩm tra thuế vụ vấn đề chỉ sợ sự nghiệp bảy tổng giám đốc tống hoành phi sợ là muốn nhảy lầu tạ tội cái này nồi đang ngồi không có bất kỳ người nào có thể lương động ngoại trừ quản lý sự nghiệp b ầ y bên ngoài điện ảnh bộ môn cũng đang khẩn trương họp bởi vì phạm hàn nguyệt một khi bị kết thúc nghệ nhân kiếp sống như vậy điện thoại hai cũng đem đứng trước vấn đề cái này còn không phải nghiêm trọng nhất nếu như động cả cách mênh m ô n g như vậy giải trí trong lịch sử phim ảnh tv kịch hạng mục cùng nghệ nhân ở giữa cả thiện vãng lai âm dương hợp đồng tất cả đều có khả năng bị lật ra tới là mới m nhậm chức tổng giám đốc h i â n viên như mộng đã về tới tập đoàn bản bộ nhưng nàng tạm thời không có đi tham gia bất kỳ một cái nào hội nghị nàng biết làm người đứng đầu nàng hiện tại nhất định phải ổn định sự tinh mặc dù vô cùng nghiêm trọng nhưng các bộ môn có các bộ môn lãnh đạo cùng hoàn th nàng tùy tiện đ ú n g tay cũng không nhất định chính là chuyện tốt mà nàng cũng biết đối thủ chân chính là ai ban ngành liên quan cũng tốt bình đài dư luận cũng tốt đều là mặt ngoài đồ vật nếu như không chém xuống phía sau cái tay kia mặt ngoài đồ vật liền đều sẽ xử lý không tốt lý thế hảo cậu tạp thái ngôi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc h i ê n viên như mộng chấm t h ấ p mắng nàng mới lên tổng giám đốc n h ư n g mới ngày thứ hai liền gặp phải khốn cảnh như vậy nàng tưởng rằng mình vận khí t r á n h lệnh cũng không biết người tại pa di cái nào đó bại hoại sớm chuẩn bị xong phần này đại lễ liền chờ nàng tiền nhiệm tiếp lôi đâu vũ trụ tập đoàn làm có thể tại như thế phát đạt thời đại internet dưới còn có thể ẩn nấp ở phía sau không người biết được cái này thực lực chân chính căn bản không phải người bình thường có thể chạm đến cho nên nguy cơ lần này mặc dù gió táp mưa rào như thái sơn áp đỉnh nhưng n h ê n viên như mộng tin tưởng chỉ cần mình cầm điện thoại di động lên bấm phụ thân điện thoại hướng hắn thừa nhận năng lực của mình không đủ không cách nào xử lý nguy cơ lần này thỉnh cầu phụ thân ra tay giúp đỡ như vậy chuyện này tuyệt đối có thể bị một tay đẻ xuống nhưng nàng không thể tuyệt đối không thể nàng siết chặt nằm đấm trong lòng sớm đã hạ quyết tâm nàng có thể thất bại nhưng tuyệt đối sẽ không hướng phụ thân túi đầu nhận thua so với cùng phụ thân t ú i đầu nàng tình nguyện trở lại bàn đàm phán cùng lý thế h ả o cái kia chán ghét ra hỏa nói lại cái này cũng thành nàng lựa chọn duy nhất bởi vì nếu như lý thế h ả o còn đang đọc đi s a u lực mênh ô n g như vậy tập đoàn bất luận cái gì quan hệ xã hội thủ đoạn đều sẽ nhận mạnh hữu lực chặt đánh mặc dù nàng cùng lý thế h ả o đều xem thường đối phương loại này kế thừa tài nguyên đời thứ hai nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận thật ở hiến bắc tranh hồng tư bản tuyệt đối có thể tại như thế có lợi giới điều kiện để hạo hãn giải trí tất cả quan hệ xã hội thủ đoạn mất đi hiệu lực đây cũng là vì cái gì nhân viên như mộng không đi xuống h ọ cùng mọi người thương lượng đối sách nguyên nhân bởi vì thương lượng ra bất luận cái gì đối sách đều không thể giải quyết chuyện này tầng dưới c h ố t mâu thuẫn h i ê n viên như mộng cầm điện thoại di động lên đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn xem dưới đ ấ y như là kiến hôi cỗ xe cùng người đi đường rốt cục bất đắc dị bấm cái kia chán ghét d â y số kết nối về sau nàng c ậ t cường trầm mặc nhưng bên đầu điện thoại kia tâm tình hiển nhiên rất tốt chuyển đến cởi mở tiếng cười thế nào như mộng tiểu thư muốn nói chuyện ừ m ngươi đến hạo hãng cao ốc đi hiện tại quyền chủ động giống như ở ta nơi này đâu ta phát của ngươi chỉ cần ngươi l i n đến h i ê ngày v i hôm qua hạo hãng ca úc vẫn còn một mảnh sung sướng trong hải dương bởi vì cổ khuyến khích lệ kế hoạch công bố hôm nay làm h h â n viên như mộng đi ra văn phòng tổng giám đốc chuẩn bị xuống lầu lúc thì có thể cảm nhận được toàn bộ tập đoàn tràn ngập một loại lo lắng hốt hoảng không khí lý thế hào xuất thủ nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng nện hung ác như thế nàng nghĩ mãi mà không rõ như thật đem sự tình làm cho khó mà thu thập cái kia ảnh hưởng đến hạo hãn giải trí đưa ra thị trường đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy không cho hắn lên bàn liền đem nổi đập đối với cái này hiên viên như mộng là không quá tin tưởng đều không phải là một nghèo hai trắng nhân vật hẳn là sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình cho nên nàng phán đoán lý thế hảo vẫn là nghĩ trở lại bàn đàm phán đặt t h à n h hiệp nghị về sau có hậu thủ có thể cùng nàng cùng nhau giải quyết chuyện này nàng thậm chí p h ỏ n đoán cái kia thôi viễn đã tại lý thế hảo điều kiện phía dưới rời đi ở vào hỗn loạn bên trong hạo hãn giải trí tổng bộ ca úc h i ê n viên như mộng cưỡi đội xe hướng phía lý thế h ả o phát tới địa chỉ chạy tới k h i ê là một vị kinh hải phú hào tư nhân hội quán bây giờ bị lý thế h ả o mượn dùng đội xe đến về sau đông đảo bảo tiêu đi theo h i ê n viên như mộng xuống xe nhưng tại đi đến cửa hội có lúc bị người ngăn lại như mộng tiểu thư lý tổng y tứ cũng không phải đánh trận đi vào hai người là đủ rồi h i ê n viên như mộng thản nhiên nhìn cản đường bảo tiêu một chút bên người nàng đông đảo tùy tùng lập tức liền muốn đi lên đem cửa ra vào mấy người cầm xuống hiến viên như mộng rất rõ ràng tại kinh hải cái địa phương này lý thế hào căn bản không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng mà sở dĩ dám để cho mấy cái bảo tiêu cản cửa bất quá là bởi vì hiện tại hắn trên tay c ó cầm quyền chủ động giữ tại trong tay hắn thôi h i ê n viên như m ộ n g q u á t tay các tùy tùng ngừng lại bước chân nàng bình tĩnh nói mãn cung cùng ta đi bảo những người khác chờ ở bên ngoài tiểu thư cái này không được h i ê n viên như m ộ n g tiếp thân nam trợ lý kiêm túi k h ô n đường giàn c h â u lo lắng k h u y ê n đ ủ h i ê n viên như m ộ n g cười nhạt một tiếng ngạo nghe nói đừng bảo là tại kinh hải liền xem như trong nước bất kỳ địa phương nào mượn hắn lý thế hào hai cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta một sợi lông đi đều chờ đợi đi h i ê n viên như mộng ngang nhiên tiến lên nàng chuyến đặc biệt lái xe trương mãn cung đi theo bên ánh mắt bình tĩnh cản đường mấy người tại h i ê n viên như mộng tiến lên lúc nhao n h a u thả tay xuống tránh đi bọn hắn đạt được mệnh lệnh cũng chính là cản một chút nếu như đối phương xông vào là tuyệt đối không thể phát sinh xung đột cùng h i ê n viên như mộng đoán lý thế hảo là muốn cầm bóp một chút nàng nhưng không dám thật đem nàng thế nào nơi này là kinh hải làm thật hắn chỉ có thể là tự dứt lấy đủ. mà lại sau đó hai bên giao người tuyệt đối cũng là không giải quyết được gì đồ đần mới có thể chủ động đi ăn thua thẻ ngầm vũ trụ tập đoàn cùng h i ê n viên lệ sở dĩ có thể ẩn nấp tại mê vụ phía sau tại cái này khổng lồ tài nguyên bên trong không chỉ có riêng chỉ là tài phú đơn giản như vậy ở sau lưng hắn cũng là có cùng lý thế hào phía sau đồng nguyên một vòng s á t thái h i ê n viên như mộng được đưa tới một cái trang trí xa hoa lại phi thường khoáng đạt tiếp khách ở giữa lúc này hắn ngay tại pha trà mà bên cạnh hắn ngồi cũng không phải là t r ư ơ n g n h ư ợ c dương trương n h ư ợ c dương rất thông minh biết h i ê n viên như mộng tâm tình bây giờ thật không tốt cho nên hắn không muốn vào lúc này xuất hiện tại hiến viên đại tiểu thư đối diện vạn nhất bị đại tiểu thư ghi hận bên trên vậy cũng không có lời mà lý thế hào một trái một phải ngồi là đến từ tranh hồng tư bản hai vị cổ đông bọn hắn nghiên k ỷ cùng lý thế hào tương tự nhưng không tham dự công ty quản lý bọn hắn từ hiến b ắ c đến hôm nay ngồi tại lý thế hào bên người đại biểu là một loại thái độ h i ê n viên như mậu nhìn ba người này một chút đi đến đại bán trước bản trước b à n run rơi khoác lên người háo khoác sau lưng trương mãn c u n g thuận thế tiếp được gây trên cánh tay sau đó h i ê n viên như mậu ngồi xuống trương mãn cung đứng nghiêm tại sau lưng sau khi ngồi xuống h i ê n viên như mậu ánh mắt lạnh lùng xẹt qua đối diện ba người hờ hưng nói ta mới biết đây là lý thế hào một người chủ ý vẫn là các ngươi tranh hồng tư bản chủ ý đi lên liền đại lực nghĩ l y r á n đối diện chính giữa lý thế hào khẽ c ư ờ i nói ta là tranh hồng tư bản đ ồ n g sự giám đốc ta làm quyết sách tự nhiên là đại biểu tranh hồng tư bản ý chí minh bạch ý tứ chính là các ngươi tranh hồng tư bản muốn theo chúng ta vũ trụ tập đoàn biện xoay cổ tay đúng không lý thế hào bên trái màu trắng âu phục thanh niên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói như mộng tiểu thư ta nghĩ ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không có ý tứ này chúng ta đầy đủ, tôn trọng vũ trụ tập đoàn, cũng đầy đủ tôn trọng ngươi cùng phụ thân của ngươi nhưng có một cái tiền đề chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng chúng ta tranh hồng tư bản a không vừa lòng các ngươi c ư bóc liền gọi không tôn trọng rồi lý thế hào bên phải nữ nhân giữ lại một đầu lật màu đỏ tóc ngắn chỉ gặp nàng khẽ cười nói như mộng tiểu thư ngươi nói như vậy không khỏi quá mang theo địch lý theo ta được biết thế hào báo giá chỉ yêu cầu các ngươi cho đến kế hoạch phát hành giá giảm còn tám mươi ngươi có thể đi hỏi thăm một chút chúng ta tranh hồng tư bản tại một cấp thị trường đầu tư khi nào giao qua mắt như vậy giá cả ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi thế hào giám đốc cùng chúng ta tranh hồng tư bản đã đầy đủ tôn trọng hiên viên tiền bối cùng các ngươi vũ trụ tập đoàn lời nói này có lý có cứ hiên viên như mộng cao mày nói thế nhưng là các ngươi muốn nhiều lắm lý thế hào bất đắc dĩ lắc đầu như mộng tiểu thư ngươi phải biết đó cũng không phải ta một người đầu tư hắn hai tay một đám khoảng t r ư ờ n g đi lòng vòng hướng hiên viên như mộng ra hiệu bên người hai cái cổ đông sau đó nói ngươi cũng biết chúng ta tranh hồng tư b ằ n g cổ đông thì rất nhiều đại đa số đều không đến đâu đàm phán đến bây giờ lý thế hào mặc dù cầm quyền chủ động nhưng từ đàm phán sách lược đó có thể thấy được hắn cùng hai vị cổ đông cũng không muốn cùng hiên viên như mộng thật chơi cứng một phen nói cũng đúng có lý có cứ nhưng đàm phán hôm nay chú định sẽ không thuận lợi bởi vì hiên viên như mộng không có toàn bộ tiếp nhận tiền hạng hộ phụ thân gia bãi bình kệ là vô năng ném con nhận thua cũng là vô năng lúc trước cường thế cự tuyệt lý thế hảo là muốn chứng minh năng lực của mình mà bây giờ nhận vua chỉ có thể chứng minh nàng chịu không được sóng gió nếu như là dạng này lại cùng cùng hướng phụ thân cầu viện khác nhau ở chỗ nào đâu những thứ này cổ phần nàng cũng không phải là thật không nỡ bán phân phối ra ngoài nhưng tuyệt đối không thể tại nàng vừa mới nhậm chức thời gian điểm lại là bị đối phương uy hiếp tình huống phía dưới cho nên nàng không thể để cho đối phương trước ra giá bởi vì nàng biết mình tuyệt đối không cách nào thỏa mãn đối phương khẩu vị mắt thấy đối phương thái độ vẫn được hiến viên như mộng ngự khí cũng dịu đi một chút chư vị trường bối có chút cùng gia phụ cũng coi như nhận biết t í n h như vậy chúng ta hẳn là tính bằng hữu lần trước cùng thế hào nói không phải rất vui sướng trong này có vấn đề của ta lý thế hào vai phụ nói đâu có đâu có ta biểu đạt cũng có vấn đề không được đầy đủ quái như mộng tiểu thư đúng đúng đông Hiên như nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng tại tính toán mình có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Không bao lâu, ngón tay đỉnh chỉ đánh, nàng nhìn biên cái đại tại tiếp giới cuối đối di trên mộng bán bàn, ngón trắng non bàn, trong lòng toán cùng. ngón nàng bao một mặt xem tay đặt tay tay có đập ở lâu, Ta ta thể tiếp kết nhất thể tiếp ta báo cái các có có chúng người nhận như nhận, nếu vậy xù độ, l i ề n hòa giải. này ế thế u như không h được, đi. vậy ta đi. Lý o mỉm cười đưa a t nói, như mộng tiểu thư thỉnh giảng. Trưng tiểu thư đàm phán vỡ t a nhân viên ỡ tan. h v i ê như n mộng b ả o già nói tám v ậ t cỗ vẫn là giảm còn tám mươi đưa ra thị trường sau nếu không có gấp bội ích lợi cá nhân ta bổ túc vì mau chóng lắng lại nguy cơ lần này cũng để hạo hãn giải trí thuận lợi đưa ra thị trường lần này đàm phán nhân viên như mộng không tiếp tục đùa nghịch đại tiểu thư tính tỉnh trực tiếp t ra mở h à nơi h chẳng theo trước mắt nội bộ cố định phát hành ý trước cố kiện. nội giảng giá, đầy điều Dựa mắt một lật tranh tư bộ là còn này vẫn là phải sách một câu h i ê n viên như mộng lúc này tâm cảnh nàng mặc dù có tiền nhưng cũng sẽ không chống rông ném ra mấy ức thật sự là thế cục trước mắt nàng không thể không khiến ra rất lớn lợi ích lấy lắng lại việc này Bảo trụ mình tổng giám đốc q u y ề n u y thậm chí hợp cách người thừa kế địa vị đối diện là tranh hồng tư bản nàng cho rằng cho đến đối diện tám n g h n vạn c ô bán phân phối dù là vũ trụ nội bộ tập đoàn sẽ có thanh âm nhưng cũng có rất nhiều người có thể lý giải đồng thời tại hạo hãn giải trí viên mãn đưa ra thị trường về sau to lớn công tích có thể che giấu rơi những cái kia thanh âm nghi ngờ đây là hai tướng cái này hại lấy cái này nhẹ lựa chọn cũng là hiên viên như mộng hiện tại lựa chọn duy nhất nhưng là đối diện lý thế hảo tại trái phải hai vị cổ đông nhìn về phía hát lúc thờ ơ cái này lợi nhuận đối với không làm cụ thể sự vụ cổ đông là có thể tiếp nhận nhưng lý thế hảo không thể nào tiếp thu được bởi vì hắn đã đắc tội hiên viên như mộng cũng hy sinh rất lớn lợi ích chiêu mộ l ã n giã mà lại hiện tại mặt bài là hắn dẫn trước cho nên tám ngàn vạn cỗ chưa đủ chỉ gặp lý thế hảo n é t miệng cười một tiếng như mộng tiểu thư nhìn thấy nét mặt của hắn hiên viên như mộng liền biết mình đưa điều kiện lý thế hảo cũng không hài lòng cho nên nàng trực tiếp đánh gây lý thế hảo nhanh chóng nói ra nếu như tranh hồng tư bản phi thường xem trọng hạo hãn giải trí muốn đầu tư càng nhiều tại hạo hãn giải trí đưa ra thị trường về sau tương lai nếu như cần tài chính phát triển ta có thể dựa theo lúc ấy h ả o hãn giải trí giá cổ phiếu giảm còn 80% để các ngươi lại định tăng 1.2 ước cố mặc dù cái này 1.2 ước cố lợi nhuận khẳng định không có hiện tại hạn ngạch nguyên thủy cố lợi nhuận cao nhưng vậy cũng là biến tướng thỏa mãn lý thế hảo lúc trước đòi hỏi nhiều 2 ước cố mà lại chỉ cần không phải hiện tại bán tập đoàn lợi ích tương lai đợi nàng ngồi vững vàng vị trí chút vấn đề nhỏ này ai dám ở sau lưng nhiều nghị luận nhưng loại này ngân phiếu khống lý thế hảo hiển nhiên không ưa hắn cười tủm nói đã như mộng tiệu thư nói xong cái kia có muốn nghe hay không nghe ta báo giá h i ê n viên như mộng nhìn xem đối diện lý thế h ả o t h ầ n sắc thấy thế nào làm sao chẳng ghét nàng nghiêm mặt nói ta nói ta mở chính là giá quy định các ngươi hoặc là lựa chọn tiếp nhận báo giá hoặc là h i ê n viên như mộng đằng một chút đứng lên lạnh lùng nói khai chiến đối diện hai vị khác cổ đông sắc mặt không hiểu đều là đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa lý thế h ả o bọn hắn hy vọng lý thế h ả o tiếp nhận báo giá cái này đã rất có thể mấu chốt nhất là người này là h i ê n viên như mộng phía sau là h i ê n viên lệ cùng vũ trụ tập đoàn từ lợi ích suy tính một bên là sáu bố đức trở lên lợi nhuận một bên là cùng vũ trụ tập đoàn trở mặt rất đơn giản lựa chọn nhưng hai người đồng đều không có lên tiếng đã nâng lý thế h ả o ngồi tại đồng sự giám đốc vị trí bên trên như vậy mặc kệ đối diện là ai đều muốn đầy đủ tin tưởng hắn thành lập cũng tôn trọng hắn đại diện toàn quyền địa vị bọn hắn biết rõ chỉ có bệnh thành một sợi dây thường tranh hồng tư bản mới là cự thú đối mặt h i ê n viên như mộng khí thế như v ự c sâu tối hậu thư lý thế h ả o cũng đứng lên nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào biến mất chỉ gặp hắn nhìn chằm chặm nhân viên như mộng mỗi chữ mỗi câu ương ngành nói năm khối một cỗ chúng ta tranh hồng tư bản hy vọng đầu tư hạo hãn giải trí hai trăm m ư ơ i triệu cỗ đây cũng là ta cuối cùng giá quy định. hy vọng như mộng tổng giám đốc có thể suy tính một chút tiếng nói của hắn vừa dứt bên người hai vị cổ đông đều kinh ngạc cho dù gặp qua rất nhiều việc đời lúc này cũng tại trong chốc lát tạm thời đã mất đi biểu lộ quản lý đây không phải đàm phán trước mấy người thương lượng bản giá a h i ê n viên như mộng nhìn xem lý thế hào một tiếng c ư ờ i khẽ không tiếp tục nói một câu suy lý thế hào đem xì gà nhét vào trong miệng đốt lên r i ê m cũng là không tiếp tục nói một câu h i ê n viên như mộng liếc mắt nhìn chằm chằm túi đầu đốt xì gà lý thế hào nàng biết trận này đàm phán t ă n vỡ lý thế hào sẽ không nhượng bộ mà nàng cũng căn bản không để cho bước tiền hạng nàng không tiếp tục nói một câu cũng thế quay người từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu trương mãn cung bước nhanh đuổi theo nhẹ nhàng tung ra áo khoác khoác ở hiên viên như mộng trên thân ra đến hội quán đại mỗi lúc trương mãn cung nhẹ nhàng hỏi thăm một tiếng tiểu thư hiên viên như mộng có một cái ngắn ngủi dừng lại sau đó khe khẽ lắc đầu tiếp lấy bước nhanh đi ra hội quán đi hướng chờ đợi xe của n à n g đội về tổng bộ vừa rồi phòng khách cổng hai vị tranh hồng tư bản cổ đông nhìn quanh hiên viên như mộng rời đi về sau trở lại bước nhanh đi hướng lý thế hảo mặc màu trắng tây trang tống tử giận nhìn lý thế hảo còn có thể bình tĩnh hút xị gà b bình bình, ă người. người tới nhất định phương n diện liền cơ bản không có đồ đần đương nhiên cũng có nhưng khẳng định không chơi được một người đi cho nên mấy người kia cũng là đã sớm đối hiên viên như mộng hiện trạng phân tích nhất thanh nghị sở nhìn lý thế hảo còn bình chân như vại hút xì gà tuyệt không nóng này bộ dáng diệp bình bình đi lên trực tiếp hái được hắn xì gà máng nếu không nói rõ ràng ta đánh ngươi ngao tống tử giật bình bình tỷ tranh thủ thời gian đánh ta giúp ngươi để lại t i ể u tử này thật đặc biệt nương muốn ăn đòn đừng đừng đừng ta nói ta nói còn không được sao mắt thấy hai người này đi lên muốn làm thật lý thế hào vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ diệp bình bình vừa trứng mắt mau nói chuyện là như thế này lúc đầu ta cũng là nghĩ dựa theo chúng ta thương lượng song đàm liền năm khối một c ố muốn cái một trăm triệu c ố trừ bỏ lần này thượng vàng hạ cám chi tiêu chính chúng ta cũng có thể chỉ toàn ăn hơn tám mươi triệu cỗ ta đoán chừng đưa ra thị trường về sau một tỷ lợi nhuận không sai bị lắm tống tử giật im lặng nói sau đó thì sao ngươi làm gì động k i n h muốn hai trăm mười triệu cỗ c ò n mẹ hắn một mặt không thể trả giá đ i ề u dạng ta nhìn ngươi cái này bức đều nhanh chứa trên mặt trăng đi diệp bình bình cũng là bĩu môi nói nếu không phải ở trước mặt người ngoài cố lấy mặt của ngươi lão nương lúc ấy vừa muốn đem ngươi cái kia trang bức xì gà đập ngươi hết hầu trong khu vực quản lý đi lý thế h ả o cười không nói lại theo thói quen đưa tay vươn hướng hộp xì gà cái gì tin nhắn có người nói để cho ta lớn mật dựa theo lúc ấy cùng hắn chém gió nói giá cả mở thao con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a người ta để ngươi mở nhiều ít ngươi liền mở nhiều ít tông tử giật nhịn không được chửi ầ m lên ta lúc đầu thổi chính là hai ước cỗ hắn còn để cho ta cho hắn nhiều hơn một ngàn vạn c ô đâu diệp bình bình đã buông xuống ôm ở trước ngực hai tay cũng bắt đầu sắn tay h á o tông tử giật lặng yên thối lui đến lý thế hào sau lưng chuẩn bị cho hắn để lại thứ hai trăm linh sáu tình thế nghiêm trọng lý thế hào tranh thủ thời gian tăng tốc ngữ tốc nói hắn nói có biện pháp giút ta cầm xuống v à n g không ta hứa hẹn cho hắn một ngàn vạn cỗ hắn từ bỏ diệp bình bình đã lột xong tay á o đi lên một thanh nắm lý thế h ả o cổ á o nhấc lên trần m ặ t nói ta cho ngươi thêm mười giây thời gian lại còn là cho ta quay tới quay lui lão nương hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo tống tử giận chính là chính là đánh hắn lý thế h ả o bình thường rất sợ diệp bình bình thật nổi giận nhưng lúc này đối mặt diệp bình bình nâng lên nằm đấm hắn lại sừng sững không sợ lý thiếu tốt t r ă n g bức t i ế n bắc vòng đều biết hôm nay cái này bức dù là bị đánh cũng nhất định phải chứa viên mãn chỉ gặp hắn bình tinh nói có thể để cho h i ê n viên như mộng hôm nay không thể không đến nơi này cùng chúng ta nói người ta cảm thấy chúng ta thật có thể để hắn thử một chút tiếp lấy lại ngữ khí khẩn thiết động dung nói bình bình tỷ lao thống trên lệnh một trăm triệu c ổ đó chính là một tỷ a tống tử giật mật người diệp bình bình nhìn lý thế hào thần t i n h nghiêm túc không giống trò đùa nắm lý thế hào cổ áo tay chưa phát giác nơi mới l ỏ n g hắn là ai người ở đâu người tại b a di nhìn thiết tháp ta nhìn ngươi thật là ngớ ra ai u ta còn chưa nói xong đâu một bên khác hiến viên như mộng trợ lý không ngừng trên xe tiếp lấy điện thoại cái này khiến hàng sau h i ê n viên như mộng càng thêm tâm khiển nàng mở miệng đầu nói cùng bọn hắn nói nửa giờ sau tổ chức hội nghị khẩn cấp tất cả cao quản cùng bộ môn người phụ trách đều muốn tham gia chính cầm điện thoại câu thông trợ lý vội vàng che điện thoại quay đầu ứng tiếng vâng cái này nửa giờ h i ê n viên như mộng cũng không có nhàn rỗi cầm điện thoại nhiều mặt tìm hiểu bây giờ nói phán vỡ tan nàng đã không có đường lui hoặc là đem hết toàn lực vãn hồi bại cục hoặc là cũng chỉ có thể ném con nhà thua h ư ớ phụ thân cầu viện nửa giờ sau hạo hãn giải trí tầng cao nhất trong phòng họp đã nhao nhau thành hỗn loạn tất cả bình thường tứ bình bát ổn lãnh đạo hiện tại cũng như là kiến bỏ trên t r ạ o nóng loại này lo lắng bực bội bầu không khí không chỉ có là cùng hiện tại nguy cơ có quan hệ cũng cùng hôm qua vừa công bố cổ quyền khích lệ kế hoạch có quan hệ bây giờ có thể ngồi tại cái hội nghị này trong phòng người không có chỗ nào mà không phải là người thông minh cho nên bọn hắn rất rõ ràng nếu như cái này nguy cơ không cách nào xử lý thích đáng như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hạo hãn giải trí đưa ra thị trường cái kê h ô m qua cao hứng bừng bừng mộng đẹp ngay tại ngắn ngủi trong một ngày vỡ vụn làm nhân viên như mộng đi vào phòng hóc lúc lại còn có một nửa người không có phát hiện nàng còn tại phối hợp thảo luận cãi lộn yên lặng một chút tổng giám đốc đến nam trợ lý đường giản châu cất cao g i ọ n g lượng hô một tiếng kịp thời hóa giải đại tiểu thư xấu hổ đám người nao nao ghém ắ t nhìn thấy hiên viên như mộng ánh mắt lạnh như băng vội vàng ngậm miệng nhìn về phía nơi khác thằng đến trong phòng họp lặng ngắt như tờ hiên viên như mộng mới đi đến thượng thủ chủ vị ngồi xuống ta không muốn ở thời điểm này phê bình các vị năng lực sự tình mọi người cũng đã đều biết tình huống tính nghiêm trọng cùng gấp g ạ p tính ta nghĩ tất cả mọi người có ước định đang ngồi đều là hạo hãn giải trí hạch tâm t ầ n quản lý c ủ quyền khích lệ kế hoạch đã công bố hạo hãn giải trí có thể hay không thuận lợi đưa ra thị trường liên quan đến các ngươi tất cả mọi người tại phú như vậy hiện tại, h i ê n viên như mộng ánh mắt quét nhìn một vòng bình tĩnh nói liền để chúng ta đoàn kết nhất trí cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này có lý không tại âm thanh cao h i ê n viên như mộng lời dạo đầu trực kích tất cả mọi người cộng đồng hạch tâm lợi ích lập tức đem tất cả kéo đến trên một cái thuyền đ ó lấy nàng bắt đầu điểm danh ăn bài cái thứ nhất bị điểm đến là tập đoàn cao cấp quan hệ xã hội tổng thanh tra liễu vũ hân vũ hân giảng một chút trước mắt dư luận tình huống h i ê n viên như mộng sở dĩ xưng hô thân mật như vậy là bởi vì l i u vũ hân cũng là vừa mới tiền nhiệm hai ngày là hiến viên như mộng tại hải ngoại đại học đồng môn thường thanh đằng danh giáo truy nàng là một tên con lai có người hoa khuôn mặt nhưng ngũ quan lại giống như người phương tây như vậy dê lên dáng đồng thời có được một thân màu đồng cổ làn da cùng bạo tạc dáng người nàng trước đó tại hải ngoại nổi danh công ty điện ảnh bộ phận đi a công việc h i â n viên như mộng vì tại hạo hãn giải trí tổ kiến mình dòng chính thành viên tổ chức dùng lương cao đưa nàng đào về nước mặc dù liễu vụ hân mới chính thức nhập chức hai ngày nhưng ở nhập chức trước, trước nửa tháng đã đối hạo hãn tập đoàn cùng bên trong ngu hiện trạng làm đại lượng điều tra hiểu rõ đối mặt bị động như thế đột phát cục diện mặc dù nàng nhất thời cũng vô pháp cho ra phương án giải quyết nhưng cơ bản thời gian thực tình huống nàng vẫn là hiểu rõ phi thường toàn diện chỉ gặp nàng nhìn xem trên tay vợ nói ra liên quan tới phạm hàn nguyệt bị thôi v i ệ n thực danh báo cáo một chuyện trước mắt vô luận là truyền bá tốc độ vẫn là thảo luận nhiệt độ từng cái chiều không gian đều là toàn mạng thứ nhất đối với tình huống này tham dự hội nghị tất cả mọi người là có tâm lý chuẩn bị nhưng l i ế u vụ hân câu tiếp theo lại làm cho trái tim tất cả mọi người tiếp tục chìm xuống dưới một mạng lớn mặt khác ngay tại hai mươi phút trước liên quan tới hạo hãn giải trí mấy cái mục từ nhiệt độ bắt đầu tiêu thăng hậu tố bộ phận phần lớn cùng nghệ nhân tài vụ vấn đề tương quan liên nói đến đây nàng nhìn về phía nhân như m ộ n nói vê đốt bê bình đài phương diện Vẫn là cùng chúng là trong a ta lan đánh độ động tác. Nếu như vậy xuống dưới, đến đối đến thái tác. không chúng nhiệt Nếu như xuống chuyện này tại dư luận phương diện, liền sẽ lan đến gần toàn hội phối hợp tại tập t dưới, cực, cơ có ép dư vậy đoàn. sẽ bộ phòng họp lại lên một chút ồn ào thanh âm nhưng đều là khe khẽ bàn luận không dám ồn ào mà h i ê n viên như mộng nghe đến đó cũng là sắc mặt nghiêm trọng ý thức được từ nàng từ tư nhân hội quán sau khi ra ngoài lý thế hào lại bắt đầu hành động mới nếu như không có hắn ở phía sau thôi động vê đốt bê bình đại bản thân cùng hạo hãn giải trí quan hệ một mực tốt đẹp không có khả năng dạng này tùy ý dư luận hướng hạo hãn giải trí tác động đến lại không phối hợp quan hệ xã hội nàng quay đầu nhìn về đường giản châu phân p h ó nói cho v đúp b tổng giám đốc xử lý gọi điện thoại nói cho bọn hắn ta h i ê n viên như mộng muốn tại trong vòng mười phút cùng bọn hắn tổng giám đốc trò chuyện chỉ cấp hai người bọn họ t u y ể n hạng hoặc là cự tuyệt trò chuyện hoặc là lập tức trở về điện ta không muốn nghe đến bọn hắn bất kỳ cớ gì vâng đường giản châu lập tức móc ra điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài bắt đầu liên hệ v đúp b tổng giám đốc xử lý mà h i ê n viên như mộng thì quay đầu tiếp tục hỏi liễu vụ hơn nói nếu như v đ ú bên kia có thể phối hợp rút lui hoặc lục soát ngươi cảm thấy chuyện này có thể đ l i ê u v ụ hân lắc đầu nói ở trong nước loại sự tình này mấu chốt nhất vẫn là phải coi trọng mặt thái độ h i ê n viên như mộng ngắt lời nói phía trên ngươi trước không cần phải để ý đến ngươi liền nói nếu như phía trên không t ă n giữ dự, đốt u b ê rút lui h o ặ c lục soát chuyện này có thể hay không đẻ xuống đi l i ê u v ụ hân nhìn xem h i ê n viên như mộng trong bình tĩnh mang theo chờ đợi ánh mắt có chút do dự nhưng y hiển nhiên nói ra p h á n đoán của mình chỉ sợ là ép không được chuyện này đã nháo đến toàn dân đều biết tình trạng dù là wb phía trên hốt lục soát đều rút lui cũng không nhịn được toàn dân thảo luận mặt khác internet bình đài căn bản cũng không dừng wb một cái trước mắt tại gì chuyện này nhiệt độ lưu lượng sẽ chỉ soi wb lớn hơn nếu như muốn toàn mạng lắng lại dư luận cái kia chỉ có để tất cả internet công ty ấn từ mấu chốt đại lượng xóa tổ t í c h nhưng cái này lại về tới lúc đầu vấn đề cái này cần ban ngành liên quan ủng hộ nhưng chuyện này tính chất chẳng qua trước mắt dư luận tập trung điểm vẫn là tại vb mặc kệ như thế nào trước hết đem vb phía trên hộp lục soát áp xuống tới hiến viên như mậu nghe rõ nhẹ gật đầu sau đó chuyển hướng ngồi tại tay trái vị thứ nhất một mực không lên tiếng tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc trình khắc hưng hắn cũng là tập đoàn nguyên lão từ hạo hãn giải trí thành lập ngày đầu tiên đã có ở đó rồi niên kỷ thậm chí so thiệu quốc phong còn lớn hơn hai tuổi chính thức một câu chính thức đem lúc đầu bình chân như vậy việc không liên quan đến mình chỉnh khang hương dọa giật mình phía sau lưng trong n g á y mắt thoát ly thành ghế túi người đón h i ê n viên như mộng khẩn thiết ánh mắt nói tiểu thương gọi ta láo trình liền tốt có việc n g à i cứ việc phân phó thay ta đi một chuyến yến bắt được chứ chương hai trăm linh bảy kéo lại màn lớn giao phong chương hai trăm linh bảy kéo lại màn lớn giao phong làm trước tổng giám đốc thiệu quốc phong phụ tá đắc lực lại là hạo hãn giải trí chấp hành phó tổng giám đốc chính khang hưng làm việc vụ năng lực quản lý cùng ngành nghề nhân mạch phương diện đều là phi thường mạnh đây cũng là h i ê n viên như mộng đông xuống tư thái một tiếng này chính thức tồn tại hiện tại tập đoàn xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ chính nàng nhất định phải tọa chấn tổng bộ như vậy đi yến bắc khơi thông quan hệ nhân tuyển tốt nhất tự nhiên là không phải trình khang hưng không còn a i bản thân những năm này hạo hán giải trí đang quản lý chấp hành phương diện chính khang hưng chính là một tay tham dự đồng thời mặc kệ là ngành nghề quan hệ cùng văn ngô quan phương quan hệ của hắn nhân mạch đều là tương đối sâu tại hạo hán giải trí bước ngoặt nguy hiểm chính khang hưng không có bất kỳ cái gì từ chối chỗ trống hắn lập tức tỏ thái độ nói tiểu thư yên tâm ta cái này đặt trước vé máy bay nhất định tận cố gắng lớn nhất hòa giải phía trên quan hệ nhưng tập đoàn bên này h i ê n viên như mộng nói ra yên tâm bên này có ta ở đây ngươi lần này đi đến bắc chủ yếu là do nghe quan phương thái độ chỉ cần có thể cho nhất định chỗ trống tập đoàn có thể phối hợp ban ngành liên quan chỉnh đốn và cải cách nhưng hy vọng có thể khiêm tốn làm việc ngươi hiểu ý của ta không chính khang hưng gật đầu nói ta minh mạch vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngài ta lập tức xuất phát t u t làm phiền chính thức phụ thân ta nói qua ngài luôn luôn đều là lấy đại cục làm trọng câu nói sau cùng còn kém trực tiếp điểm hắn t r ì n h khang hưng không tiếp tục tỏ vẻ gì chỉ là gật gật đầu nói một câu tiểu thư yên tâm sau đó đứng dậy hướng phía phòng họp bên ngoài đi đến cũng l i ề n tại lúc này tổng trợ đường giản c h â u cầm điện thoại vội vàng vào cửa đi đến hiên viên như mộng bên người nói ra vê đút bê phương diện gửi điện trả lời đầu bên k i a điện thoại là bọn hắn tổng giám đốc hiên viên như mộng lập tức nhận lấy điện thoại một bên đứng dậy đi ra ngoài vừa hướng điện thoại nói ra ngươi tốt ta là hiên viên như mộng người tốt như mộng tiểu thư ta là t h o vĩ hôm nay một mực tại họp vừa ng ta lập tức cho ngài trả lời điện thoại vì thế ta còn mắng trợ lý một trận sao có thể chậm trễ như mộng tiểu thư điện thoại đâu được rồi tào tổng chúng ta cũng đừng khách sáo ta tin tưởng ngươi khẳng định biết ta cái này thông điện thoại mục đích ngươi cứ việc nói thẳng có thể hay không n h ấ p n h ắ p tay giúp đỡ chút coi như ta hiên viên như mộng cùng hạo hãn giải trí thiếu ngươi một cái nhân tình hiên viên như mộng trực tiếp đem lời làm rõ đối diện tào vi cũng không tốt tiếp tục đánh thai cực hắn chỉ có thể liền vấn đề này bắt đầu kiếm cớ khiếu khất đạo như mộng tiểu thư không phải ta không giúp đỡ ngươi cũng biết loại vấn đề này là xúc phạm quốc pháp húng chi lại là thôi viễn như thế danh nhân thực danh báo cáo dưới loại tình huống này nếu như ta giúp ngươi rút lui h o ặ c lục xoát xóa tột t h ị cái k i a không chỉ có là chúng ta bình đại công tín lực sẽ thụ ảnh hưởng vấn đề phía trên chỉ sợ cũng phải chất vấn chúng ta Các người V2B đối ỡ người khác làm ta hảo hãn giải trí. Còn có việc này? Không có khả năng, giải việc khác khả hảo có có làm ta trí. tuyệt đ không khả không như chúng cách hàn năng.、Tàu、Tổng, người muốn nốc, liền không có cách nào nguyên. giả có có Tàu ta Đối bộ vậy diện tào vĩ giải thích nói ta thật không biết à hôm nay trong thành phố lãnh đạo đến thị sát ta một mực buổi tiếp mở cuộc hội đàm bình đài cụ thể nghiệp vụ đều là phía dưới người đàn g quản nếu không ta trước hướng phía dưới tìm hiểu một chút h i ê n viên như mộng căn bản không tin tào vĩ lại không biết những việc này hạo hán giải trí cũng không phải cái gì a miêu a cầu có người muốn tại vê đốt bên trên t ô i động dư luận làm hạo hán giải trí không có vê đốt bê cao tầng g đầu người phía dưới ai dám đồng ý cho nên cái này thông điện thoại đánh tới nơi này nguyên bản tâm tình liền không tốt h i ê n viên như mộng càng thêm tức giận tào vi tổng giám đốc làm hạo hãn giải trí nhiều năm hợp tác đồng bạn ta cuối cùng khuyên ngươi một câu hy vọng các ngươi có thể lập tức đình chỉ cùng đối diện hợp tác các ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền cùng ta mở miệng là được rồi nếu như các ngươi nhất định phải đứng tại hạo hãn giải trí đối diện như vậy m ờ i n g ư ơ i nghĩ kỹ hẳn là tiếp nhận đại giới như mộng tiểu thư lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu ta thật không biết ta ta phải trước giải một chút hiến viên như mộng ký cười được ta hiểu công ty của các ngươi tại yến bắc cho nên nghe h ế n bắc vòng Cái người à là y vốn tình n n thể hiểu, h có ư n g ơ i i đến bây g còn l à ta hiên viên n đường m như cái đường dạng mỹ cổ đưa ra thị trường công ty thực không người lại là nắm giữ lấy trong nước chủ yếu dư luận bình đài một trong hiện tại giá trị bản thân chí ít cũng là vài tỷ phú hảo bị một cái tiểu cô nương chỉ vào cái mùi mắng lập tức liền có chút xuống đài không được hắn trầm giọng nói tổng giám đốc h i ê n viên nói như ngươi vậy liền quá mức ta không có đắc tội chỗ của ngươi à. ta không có thời gian cùng ngươi dày vò k h ố n khổ hiện tại ngươi hoặc là lập tức bắt ta tiền xử lý chuyện của ta hoặc là chính là đối địch với ta hạo h á n giải trí lập tức tuyên bố tuyên bố tất cả dưới cờ nghệ nhân rời khỏi vê đốt b bình đại ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá bá đạo a bá đạo ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bá đạo đêm nay mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch ngươi đúng giờ nhìn kỹ ta sẽ vận dụng ta cá nhân hải ngoại quỹ ngân sách trong vòng nửa cách giờ ta muốn nện vào ngươi vê đ ố bê cổ phiếu chí ít ngã xuống m ư ơ i cái điểm đánh với ta thái cực ta nhìn ngơi ư lưng nhiều c ứ n g rắn ta nệ ngươi n ba ngày cuộn nhìn các ngươi ban giám đốc còn có thể hay không để ngươi ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên ngươi muốn cảm thấy ta hiên viên như mộng tiền không đủ n ệ n băng ngươi cái kia lớn bằng hạt vườn tiểu nhân đĩa cứ việc có thể thử một chút đối diện tào vĩ người tê rốt cuộc không kèm được vội v ă n nói như mộng tiểu thư đều là hiểu lầm thật không có tất yếu dạng này ngươi nhìn dạng này được hay không cho ta một canh giờ ta lập tức tìm hiểu tình huống nếu là thật có người nào tại hát hạo hãng tập đoàn ta lập tức xử lý ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn nhiều nhất chờ ngươi nửa、giờ. Tốt, vậy liền nửa giờ nửa giờ sau ta cho ngài gửi điện trả lời bên kia tàu v i cúp điện thoại xong về sau đông cảm giác khó giải quyết hôn đến hắn vị trí này đối với h i ê n viên như mậu lai lịch vẫn là có nhất định hiểu rõ dù sao làm dư luận bình đ ạ i những năm này cũng một mực giúp đỡ xóa bỏ gia tộc h i ê n viên cùng vũ trụ tập đoàn v ạ c h trần ti n tức nhưng tựa như h i ê n viên như mậu nói hắn thân ở yên bắc đó cũng là thân bất do kỷ nhớ ngày đó tầng quản lý cầm cổ kế hoạch một trăm tám mức mỹ kim đối khoảng i á cơ h ộ là một mình hắn giải quyết đây cũng là vì cái gì t ầ n quản lý đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn có thể từ một cái chức nghiệp người quản lý lột sắt thành công ty thực khống người nguyên nhân chủ yếu mà cái này một tám ước mỹ kim đối k h o ả n giá có rất lớn một bộ phận đến từ tranh hồng tư bản ủng hộ nhưng bây giờ hiên viên như mộng trực tiếp s á n g đao đao này cũng không phải không nắm chắc quẩn tào vĩ có thể tiếp được dù là hiên viên như mộng chỉ là ỉ vào phía sau vũ trụ tập đoàn cùng nạn g phụ thân thế hắn tào v ĩ y ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ tiếp bất động cũng không dám tiếp thế là hắn lập tức bấm lý thế hào điện thoại lý tổng phiền t h i hiên viên như mộng vừa rồi gọi điện thoại cho ta áp chế muốn để tất cả nghệ nhân rời khỏi Nện băng chương hai trăm linh tám vậy liền làm nàng chương hai trăm linh tám vậy liền làm nàng tào vĩ đương nhiên tin tưởng tranh hồng tư bản tài chính thực lực nhưng cái này có một cái tiền đề chỉ gặp hắn do dự hỏi vạn nhất vũ trụ tập đoàn xuất thủ làm sao bây giờ lý thế hào trả lời gọi là mùa sạch sẽ lưu loát cha nàng xuất thủ cái kia còn có thể làm sao lao tử lập tức nhấc tay đầu hàng à đánh không lại liền gọi ba ba cái kia đến lúc đó mất mặt cũng không phải ta mà là nàng h i ê n viên như mộng n g ư ơ i yên tâm đi nếu là nàng nguyện ý gọi nàng c h a hỗ trợ cục diện cũng không trở thành đến bây giờ tình trạng này n g ư ơ i khoan hay nói ta còn thực sự muốn cho h i ê n viên chủ tịch cho ta đến điện thoại lúc này đầu cùng người k h o á c lác lần có mặt tao vĩ cũng l à p h ụ đến lúc nào rồi vị này lý thiếu còn muốn ăn mặc bức bất quá nghe hắn kiểu nói này cổ phiếu bị n g ệ n quận lo lắng tiêu chử hắn cũng là đem tâm thả lại bụng bất quá hắn lại lần nữa nói tới nhân viên như mộng một cái khác uy hiếp cái kia nàng nói muốn đại, này n g dư luận vậy, hạo giải trí để hạo hãn nghệ nhân giải rời cả trí tất không ỏ i h bình được đem trần nhà đều cho sốc chẳng lẽ hiện tại bọn hắn hạo hãn giải trí rất quang vinh tào vĩ nghe xong một cái giật mình vô an nói đúng a ta thế nào không nghĩ tới vẫn là lý thiếu anh minh ta nói đây là đại sư nói a vị đại sư kia là m ạ c Cát s u a thảo ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì ta còn muốn triệu tập tài chính đâu ngươi bên kia cho ta chịu đ ư ợ c hiểu chưa minh bạch minh bạch chỉ cần bình đại không chịu đến lớn ảnh hưởng đối ban giám đốc có bàn giao ta tự nhiên là đứng tại lý thiếu bên này được trước dạng này giữ liên lạc lý thế hào bên này vừa cúp điện thoại xong bên người tống tử giật liền không dàn nổi lại gần hương phần nói thảo ngươi cái nào tìm đến thần tiên hắn làm sao lại có thể tính tới nhân viên như mộng gia chiêu ngồi tại cách đó không xa chương được dương nâng đỡ tí mắt mặc dù dựa theo tính cách của hắn mà lý thế hảo lúc này một mặt cao thâm mặt chắc mỉm cười chờ tay đầu tư lý vươn hướng hộp xì ga động tắc quá chậm thần sắc muốn ăn đòn diệ p bình bình lông mày không khỏi nhĩu thằng đến nóng này tống tử giật trực tiếp đứng dậy cầm lấy một cây xì ga nhanh chóng đôi t i ế n lý thế h ả o miệng bên trong cũng đem cái bật lửa mở tối đa kém chút cho lý thế h ả o lông mày đều cho điểm rồi người mẹ nó phải gấp chết ta đúng không thảo lao tử cho ngươi châm lửa được rồi hút chết ngươi nha dễ chịu diệp bình bình lông mày mới l ặ n g yên dán ra a phi phi phi lý thế h ả o một bên khục một bên tránh khó khăn l ắ m tránh thoát tống tử giận h ỏ a diễm công kích trang bức hình tượng cũng là trong nháy mắt bị phá hủy lý thế h ả o tức giận nói là ai lúc trước mắng ta ngu sờ tới nói cái gì một cái không quyền không thế cậu tử cũng xứng phân một ngàn vạn cỗ phải ngươi hay không bị lý thế hảo chỉ vào tống tử g i ậ t có chút xấu hổ gãi đầu một cái cưỡng ép về đ ố i nói thảo đây còn không phải là ngươi không có ở trong điện thoại nói rõ ràng ngươi lúc đó dài dòng một đồng lớn cũng không có sách người ta là r a c ắ t khổng minh a ai sẽ đem một chó tử cùng như thế điều mưu tính năng lực liên hệ đến cùng một chỗ h ừ h ừ hiện tại biết vì cái gì ta là d á m đốc đi ta cùng các ngươi giảng lúc trước ta liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi kia bất phạm nếu không phải biết các ngươi đám này cổ đông hẹp hỏi khó làm ta vốn còn muốn cho thêm hắn điểm đâu ngồi ở bên hậu phương trương、Nhật、dương lao lao miệng lạc yên túi đầu diệp bình bình rốt cục nhịn không được mở miệng nói đừng nói nhảm ta hỏi ngươi hắn đến cùng lúc nào trở về còn có ngươi diệp bình bình mới mở miệng lý thế hào lập tức giống như như chó điên thay đổi học súng quay người chỉ hướng nàng diệp bình bình lông mày nhớ lên c h ấ n mắt nói ta thế nào rõ ràng hết thệ đều tại nào đó trong lòng bàn tay ngươi bằng cái gì đánh ta diệp bình bình khí thế hơi yếu một phần nhưng cũng liền giới hạn một phần chỉ gặp nàng mặt mày có chút bông xuống mò lấy lấy chỉ bôi trong suất sơn móng tay móng tay nói lẩm bẩm giả trăng cái gì à đều là người ta ngưu lượng ngươi tốt ý tứ hướng trên đầu mình theo làm sao không thể h i ệ nói t ta là đến chính o ta tới, kia làm việc. c Hắn nghĩ h sự diệp bình bình cũng mở miệng nói mặc dù nhân viên như mộng tư nhân quỹ ngân sách quy mô không lớn nhưng ngươi đừng quên nàng lao cha nếu là xuất thủ vê đúp bê cổ phiếu thật muốn bị nện mặc sàn nhà đây không phải nói đ ù a chúng ta nếu là chết khiêng ngồi hắn người đối diện cái nào đến lúc đó thật không biết muốn lôi thả nổi bao nhiêu tiền cho tới nơi này lý thế hào cũng là diện mục n g h n g trọng hung hăng t o á t miệng xì gà nói cùng h i ê n viên như mộc chơi liền không khả năng không có p h o n g hiểm việc này tiểu tử kia cũng nhắc nhở qua ta tống tử giật giật mình nói không thể nào tiểu tử kia còn hiểu mỹ cổ lý thế hào lắc lắc đầu nói cái này hắn ngược lại là thừa nhận mình không hiểu nhưng để cho ta sớm tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ước định hạ v đ b cổ phiếu có phải hay không tại đánh giá thất khu kết quả đây ta tìm cao thịnh phân tích sư hỏi thăm hiện tại mỹ cổ mâm lớn xu thế đặc biệt tốt mà đi tốt nhất chính là khoa học kỹ thuật cổ mặt khác phân tích của bọn hắn vạch vê đốt b hiện tại giá cổ phiếu s á c thực không cao còn có không tệ dâng lên không gian diệp bình bình nhắc nhở một câu cao thịnh miệng có thể tin không được nội danh ngã theo chiều gió lắc lư chúng ta bên này ví dụ có thể nhiều đi lý thế hào giải thích nói ta đương nhiên sẽ không dễ tin cao thịnh ta hết thể chừng cầu ý kiến ba nhà quốc tế ném làm được phân tích sư mặt khác cũng hướng trong nước một chút nhân sĩ chuyên nghiệp nghe ngóng bao quát tảo vĩ cũng nói công ty bọn họ cổ phiếu hiện tại xác thực không quý nghe đến đó diệp bình bình cùng tống tử giật mới thả lỏng trong lòng đều là nhẹ gật đầu lý thế hào tiếp tục nói ta là nghĩ như vậy đã vê đút bê cổ phiếu ở vào đánh giá thất khu như vậy hiên viên như mộng nện nhiều ít chúng ta liền ăn bao nhiêu nếu như bảo hộ cùng lắm thì liền dài cầm làm cổ đông vê đút bê cơ bản mà không có tâm bệnh chúng ta căn bản không cần h o ả n g dù là sinh ra lỗ thả nổi ta cảm thấy cũng chỉ là ngắn ngủi phong hiểm chúng ta cũng không phải bàn khống dù là vũ trụ tập đoàn xuất thủ cũng nện bạo không được chúng ta kho cho nên liền cùng với nàng cứng rắn thẳng đến bức g a nàng lao tử đến lúc đó chúng ta coi như đua cũng là thắng làm cho vũ trụ tập đoàn xuất thủ về sau trong nhà ai còn dám nói chúng ta là tiểu hài các ngươi nói đúng không tống tử giật cùng diệp bình bình l i ế y nhau trong mắt l ó e ra một câu người tuổi trẻ mãn k ị n h bình bình tỷ ta cảm thấy tiểu hào nói không có vấn đề có thể làm diệp bình bình vậy liền làm nàng chương hai trăm linh chín liễu vụ h â n nỗi tỉnh tổng giám đốc chương hai trăm linh chín liễu vụ h â n nỗi tỉnh tổng giám đốc nửa giờ sau hiên viên như mộng không có chờ đến tào vĩ điện thoại nàng không có chút nào may mắn nàng biết tào vĩ không có khả năng tại chuyện lớn như vậy trước mắt mất đi thời gian khái niệm như vậy kết quả chỉ có một cái tại nàng cường lực uy hiếp phía dưới tào vĩ y h i n h i ê n lựa chọn đứng ở nàng đối diện vô tận phẫn nộ đang tiêu đốt loại này phẫn nộ cũng không chỉ đơn thuần tào vĩ không nể mặt nàng mà là tất cả mọi người muốn cho phụ thân hắn mặt mũi nàng rất rõ ràng biết chỉ cần phụ thân nàng một chiếc điện thoại gọi cho lý thế hảo lý thế hảo liền phải k h á c h khí hô thúc thúc cũng ra vẻ đáng thương tức vũ khí đầu hàng bởi vì lý thế hảo không nể mặt mũi hậu quả chính là hắn bị vũ trụ tập đoàn thiết quyền đánh không có chút nào mặt mũi cùng này so sánh chính là hiên viên như mộng ngay cả một cái nho nhỏ tào tào vĩ làm sao không để nàng lên cơn giận dữ nàng tại dùng hết tất cả biện pháp chứng minh năng lực của mình mà hiện thực lại lần lượt nói cho nàng tương phản đáp án vừa mới trở lại văn phòng tổng giám đốc làm sơ nghỉ ngơi nàng nén giận mở miệng nói giản c h â u nói cho vụ hân để nàng lập tức ra thông cáo văn án ta muốn để hạo hãn giải trí tất cả nghệ nhân rời khỏi vdp đường giản c h â u giật n ả y mình nghĩ khuyên một chút thiệu thương cái này nhìn xem không cáo mà vào thuộc hạ kiêm hảo hưu h i ê n viên như mộng cũng không có trách cứ nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt nói liêu tổng giám đây là tại tập đoàn mời ngươi tôn trọng tổng giám đốc ra lệnh ta nhìn ngươi đúng là điên liêu tổng giám liêu vụ hân căn bản không có tôn trọng tổng giám đốc quyền uy ý tứ trực tiếp ngồi ở nàng đối diện hai tay ôm tại trước ngực cười lạnh nói ngươi có biết hay không ngươi mệnh lệnh này sẽ dẫn đến hậu quả gì có thể có hậu quả gì không ta nhìn cái nào nghệ nhân dám chống lại tập đoàn mệnh lệnh liêu vụ hân châm chọc cười một tiếng a thật sự là ngu quá mức nữ nhân ẩm hiến viên như mộng k h vỗ bản liêu vụ hân hiện tại ta là cấp trên của ngươi l i ê u vụ hân không chút nào e sợ thẳng đ ô i nói ngươi không cần cùng ta vỗ bản nếu như một điểm áp lực liền sẽ để ngươi trở nên như thế ngu xuẩn vậy ta hiện tại liền ngay mặt hướng ngươi từ t r ư ớ c tốt h i ê n viên như mộng đã không nhớ nổi đây là hôm nay lần thứ nhất bị tước đến dù sao chọc tức lấy chọc tức lấy cũng có chút quen thuộc nàng khẽ vớt c á i chán bất đắc dĩ lắc đầu nói đều loại tình huống này ngay cả ngươi cũng còn m u ố n khí thật là ta nàng giọng điệu này mềm lún liễu vụ hân thái độ cũng đi theo mềm lún chỉ gặp liễu vụ hân thả tay xuống ngồi thẳng người ngự trọng tâm trường nói như mộng ngươi là tổng giám đốc càng là thời khắc mấu chốt càng phải tỉnh táo không thể như vậy hành động theo cảm tính vậy ngươi ngược lại là nói a ta mệnh lệnh này đến cùng nơi nào có vấn đề vấn đề lớn chúng ta hiện tại vốn chính là sai lầm vương nếu là bởi vì ép không được dư luận liền lấy toàn bộ nghệ nhân lui ra ngoài uy hiếp bình đại ngươi cảm thấy chúng ta tại đại chúng trước mặt là cái gì hình tượng mặt khác ngươi cảm thấy phía trên sẽ nhìn chúng ta như thế nào h i ê n viên như mộng cũng không phải là thật không có đầu ó c hôm nay là bị một mực tức g i ậ n đến đầu ó c không rõ hiện tại kinh qua l i ế u vụ hơn một nhắc nhở lập tức cảm thấy mình mệnh lệnh phi thường không ổn nhìn xem nàng kinh ngạc suy nghĩ khuôn mặt liệu vũ hân lần nữa k h u y ê n nhủ như mộng à tại nguy cơ quan hệ xã hội bên trên chúng ta sai như vậy hình tượng liền tuyệt đối không thể cứng rắn càng thêm cường n g ạ n h liền càng để cho người ta phản cảm a đến lúc đó nếu để phía trên đều cảm thấy hạo hãn giải trí quá mức ngang ngược cản rỡ vậy liền thật là không thể vắn hồi một câu bừng tỉnh người trong mộng ý thức được sai lầm hiên viên như mộng thở dài nói ai xem ra ta xác thực không đủ tư cách ngồi ở vị trí này vũ hân thật xin lỗi là ta sai rồi liệu vũ hân quên lớn như mộng ngươi chớ n h ụ trí ta biết ngươi rất thông minh chỉ là trước kia quá thuận không có bị qua áp lực lớn như vậy ta hiểu mời ngươi cố lên ta sẽ một mực tại vĩnh viễn ủng hộ ngươi nhìn xem liễu vụ hân thành khẩn ánh mắt cùng vươn ra tay hiên viên như m ộ n g do dự một chút đưa tay cầm thật chặt cũng cảm nhận được một cô ấm áp cùng lực lượng qua sau một thời gian ngắn tỉnh táo lại hiên viên như m ộ n g mở miệng nói xem ra vậy chỉ có thể đến tối mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch thấy rõ ràng nói là nói như vậy nhưng nàng luôn có một cố dự cảm không tốt bởi vì nàng cảm thấy nếu là tào vi thật sợ chiêu này liền sẽ không không trở về điện thoại Nàng có chút hối hận ở trong điện nàng khẳng định là đem tình huống cùng lý thế hào nói, lý thế hào hướng hắn hứa hẹn cái gì, tàu mới dám cứng rắn. Tàu là Hào Hào Tàu gì, có chút trực tức thức được, cái hối thoại huy hiếp, Thế Thế hứa tiếp mới lập ở đem Lý Lý ý Vĩ Vĩ dám xem ra ban đêm là trận trận đánh g ắ c liệt nghĩ đến chỗ này nàng có chút không yên lòng gọi tới đường giản châu do hỏi ta hải ngoại tư nhân quỹ ngân sách bây giờ còn có nhiều ít bỏ trống tiền mặt đường giản châu không có thẩm tra trực tiếp hồi đáp tiền mặt có chừng hơn ba trăm triệu mỹ kim v đút v đĩa không lớn một trăm triệu mỹ kim liền đủ n ệ cái lỗ thủng ra hiến viên như mộng lắc đầu nói chỉ sợ không đủ ngươi lập tức cùng hải ngoại tài sản đội ngũ quản lý kết nối để bọn hắn dùng ta bất động sản thế chấp tại bắt đầu phiên giao dịch trước lại tan hai ước mỹ kim tiểu thương chỉ có sáu giờ ngắn như vậy thời gian chỉ sợ không đủ đi thủ tục hiên viên như mộng t a o mày nói ngươi nói cho bọn hắn cái nào ném đi có thể hoàn thành yêu cầu của ta như vậy tan khoắn cũng bao cho bọn hắn mặt khác về sau ta tài chính n g h i ệ p vụ ưu tiên tìm cái này ném đi đại diện tốt ta lập tức xử lý đúng lúc này văn phòng tổng giám đốc ngoài cửa truyền đến ầm ĩ phải biết đây chính là hạo hãn giải trí tổng bộ tầng cao nhất bình thường nhân viên thẻ căn bản là không có cách soát đến cái này tầng lầu không có ý tứ tổng giám đốc ngay tại họp ngài không thể trực tiếp đi vào phạm tiểu thư xin ngài các loại ta thông báo trước một chút ngồi tại văn phòng tổng giám đốc h i ê n viên như mộng nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng biết đại khái là ai tới không khỏi nhớ mày nàng còn không có cùng phạm hàn nguyệt đã gặp mặt làm hạo hãn giải trí tổng giám đốc dù là phạm hàn nguyệt lại lớn bài cũng không đủ tư cách cùng h i ê n viên như mộng đánh đồng cái này cũng chưa tính nàng vũ trụ tập đoàn đại tiểu thư thân phận lúc này đối diện liễu vũ hân đang xem lấy nàng chờ đợi lấy quyết định của nàng làm tân nhiệm tổng giám đốc phạm hàn nguyệt, không, không đi đi. nguyệt lúc này căn bản không có cùng nhân viên công tác so đo công phu nàng tại tập đoàn quản lý sự nghiệp bảy đợi gần hơn nửa ngày to to nhỏ nhỏ lãnh đạo cùng viên chức một đám người thương lượng hơn nửa ngày cũng ứng đối đã hơn nửa ngày thế nhưng là trên mạng dư luận căn bản không có mảy may hạ xuống ý tứ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng phạm hàn nguyện tâm phiền khí nóng nảy nhớ tới người kia ở trong điện thoại nói chuyện lần này quá lớn phía dưới đám kia giá áo túi cơm căn bản không có năng lực xử lý à nói sai không thể nói không có năng lực xử lý hẳn là ngay cả một tia cục diện đều không cứu vắn nổi vậy ta nên làm cái gì đi tìm các ngươi tổng giám đốc điểm danh yêu cầu toàn bộ hạo hãn giải trí tập đoàn n ư u bức nhất quan hệ xã hội chuyên gia đến phụ trách ngươi nguy cơ lần này ngươi nói n ư u bức nhất quan hệ xã hội chuyên gia là vị nào khu k h vậy dĩ như là chương hai trăm mười điểm d a nhưng l g sự thật đã chứng minh tại cục diện bất lợi tình huống phía dưới làng đ i diện cũng đứng đấy cao đẳng cấp tuyển thủ thời điểm phía dưới đám người kia thật đúng là cái rắm cũng công bằng cho nên nàng chỉ có thể vượt qua quản lý bộ môn đại lãnh đạo vượt qua quy củ vọt thẳng hướng tầng cao nhất đi tìm cái kia còn không thấy bên trên một mặt tập đoàn tân nhiệm người đứng đầu nàng vừa vào cửa liếc nhìn một vòng rộng lượng văn phòng tổng giám đốc ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia so với nàng tuổi trẻ rất nhiều nữ tổng giám đốc trên thân h i ê n viên như mộng tự nhiên muốn biểu hiện ra mới tổng giám đốc khí độ chẳng những không có truy cứu phạm hàn nguyệt không c ó xin xông vào ngược lại là chủ động vấn an phạm tiểu thư ta là tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc h i ê n viên như mộng mời ngồi nhưng lúc này phạm hàn nguyệt đã không lo được cái gì tổng giám đốc không tổng tài trực tiếp hỏi tổng giám đốc hiến viên tha thứ ta mà muội tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ thật muốn rời khỏi ngành giải trí ta muốn hỏi hỏi tập đoàn đến cùng là ai đang phụ trách nguy cơ lần này quan hệ xã hội hiến viên như m duy trì tổng giám đốc khí độ hoặc là nói là thượng vị giả đối hạ vị giả tha thứ ngự khi ý ý h i n h i ê n khách khi nói phạm tiểu thư mời ngươi trước đừng có góp để ta giới thiệu một chút vị này là tập đoàn cao cấp quan hệ xã hội tổng thanh tra l i ê u vụ hân nàng từng tại hollywood phái được ảnh n g h i ệ p công việc trợ giúp xử lý qua nhiều vị hollywood minh tinh điện ảnh nguy cơ quan hệ xã hội lần này nàng đem toàn quyền phụ trách ngươi nguy cơ quan hệ xã hội nhìn thấy phạm hàn nguyện ánh mắt q u a n tới l i ê u vụ hân lễ phép mỉm cười gật đầu cũng chủ động đưa tay vấn ăn nói rất hân hạnh được biết ngươi phạm tiểu thư Nàng. lời nói này n không có gì mắc bệnh nhưng lúc này phạm hàn nguyệt đã dung không được nửa điểm thông dòng khách sáo thông dòng khách sáo có thể hiểu thành tính trước ký cảng cũng có thể lý giải thành n hướng hở tâm tính cùng thị giác khác biệt liên sẽ đạt được ngày đêm khác biệt kết quả nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía h i ê n viên như mộng nói tổng giám đốc ta không chất vấn liêu tổng giám năng lực nhưng ta không hiểu rõ nàng cho nên ta hy vọng có thể chỉ định một người làm chuyện này quan hệ xã hội người phụ trách l i ê u vụ hân t i ế u dung có trong nháy mắt xấu hổ h i ê n viên như mộng mặc dù cảm thấy lúc này phạm hàn nguyệt rất không có lễ phép nhưng nghĩ tới nàng lúc này tình cảnh cũng có thể lý giải làm sự kiện người trong cuộc tăng thêm phạm hàn nguyệt bản thân cả vị nàng đích xác có tư cách tại tổng giám đốc trước mặt đưa ra mình muốn quan hệ xã hội nhân tuyển hiến viên như mộng lúc này vừa mới nhậm t r ư c hai ngày nàng cũng nghĩ hiểu rõ hơn nội bộ tập đoàn nhân tài cho nên lúc này nội tâm một phương diện không thích phạm hàn n g u y ệ t vô lễ một phương diện lại hiếu kỳ phạm hàn n g u y ệ t đến cùng tín nhiệm cái nào quan hệ xã hội nhân tài chỉ gặp n ă n g hỏi ta cũng muốn nghe một chút phạm tiểu thư muốn cho người nào chịu trách nhiệm lần này quan hệ xã hội sự kiện lãng giã lãng giã h i ê n viên như mộng bởi vì hôm nay to lớn biến cố đã quên đi tại tinh thần công ty giải pháp nhìn thấy cái tên này nghi ngờ nhìn về phía l i ê u vũ hân đáp lại nàng là l i ê u vũ hân đồng dạng ánh mắt nghi hoặc cái tên này liễu vũ hân cũng chưa từng nghe qua rất bình thường hạo hãn giải trí quá lớn hai người đều là vừa vặn tiền nhiệm hai ngày dù là ở tiền nhiệm chức làm đại lượng dò xét công việc nhưng bây giờ kỳ thật liền ngay cả tập đoàn tầng quản lý danh tự cũng còn nhớ không được đầy đủ làm sao hướng phân bộ công ty một cái tiểu t i ể u trung tầng cán bộ đâu không có từ liễu vụ h ơ n trong mắt đạt được đáp án hiên viên như n mậu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phạm hàn nguyệt phạm tiểu thư xin hỏi cái này lãng giã là ngươi phòng làm việc đoàn đội nhân viên vẫn là tập đoàn cái nào bộ môn quan hệ xã hội nhân viên phạm hàn nguyệt lắc đầu nói đều không phải là、Ngày. hắn là tập đoàn thuộc hạ phân bộ công ty quan hệ xã hội tổng thanh tra cái nào phân bộ công ty tinh thần chủ hạch. chết đi ký ức một chút toàn trở về người ký ức chính là như vậy sẽ phân loại chứa đ ư ợ c tạm thời l ã n g quên sự tình chỉ cần một cái từ mấu chốt liền có thể phát động nhớ tới tất cả c h ẳ n g cảnh nguyên lai chính là cái kia lãng giã h i ê n viên như mộng m e o lại mắt phượng nội tâm lòng hiếu kỳ đại tác hạng người gì có thể ngắn ngủi hai tháng từ nhập chức phổ thông nhân viên lên tới tổng thanh tra hạng người gì có thể để cho hoàng nhiễm như thế tự tư nữ nhân nguyện ý đề bạt cũng chiếu cố bảo hộ lại là cái gì người như vậy có thể bị phạm hà nguyệt vị này hàng hiệu nhất nữ vương đang diễn nghệ sự nghiệp nguy cấp nhất trước mắt điểm danh phụ trách những thứ này đã đủ để hiên viên như mộng lòng hiếu kỳ kéo căng nàng thậm chí không biết phạm hàn nguyệt lại cùng nàng ngay cả lãng giã mặt đều chưa thấy qua nếu như biết điểm ấy nàng sợ là muốn cho rằng phạm hàn nguyệt đơn giản đi rồi phạm tiểu thư ngươi nhất định phải để một cái phân bộ công ty quan hệ xã hội tổng thanh tra đến xử lý như thế lớn quan hệ xã hội sự kiện sao ta xác định tập đoàn hoặc là chuyện của người khác ta không quyền lên tiếng nhưng ta cá nhân bộ phận ta hy vọng giao cho lãng giã phụ trách một bên liễu vụ hân sợ là tâm tính phức tạp nhất thường thanh đẳng danh giáo tốt nghiệp toàn cầu nổi danh công ty điện ảnh lý lịch lại bị ở trước mặt vứt bỏ lại là bị một cái không có danh tiếng gì phân bộ công ty nhân viên thay thế nội tâm của nàng không phục cảm xúc lập tức liền lên tuần ngược lại muốn xem xem cái này lãng giã có bản lánh gì có phải hay không so với mình lợi hại nàng căn bản không tin người này có thể đem nghiêm trọng như vậy nguy cơ cho thay đổi gặp phạm hàn n g u y ệ t kiên trì như vậy hiên viên như mộng không cách nào cự tuyệt cái này hợp tình hợp lý yêu cầu nhưng lại muốn bận tâm hảo bằng hữu l i ê u vụ hơn mặt m ũ i đồng thời nàng cho rằng l i ê u vụ hơn năng lực xác thực rất mạnh cho nên nàng gật đầu nói ngươi nhìn dạng này được hay không ta để cho người ta đem cái này lãng g i ã n i ã n đến tổng bộ đến phối hợp liêu tổng giám cùng nhau xử lý lần này quan hệ xã hội sự kiện dù sao cũng là tổng giám đốc nàng có thể tự mình mở miệng đem lãng gia hô trở về vậy cũng là cơ bản đạt thành lãng gia an bài mục đích phạm hàn nguyệt gật gật đầu biểu thị có thể không sai phạm hàn nguyệt độc thân xông vào văn phòng tổng giám đốc điểm danh muốn lãng gia phụ trách quan hệ xã hội tất cả đều là vị tia tại ba di một bên nhìn thiết tháp một bên thay nhau thuyết phục dương du cổ c h á t người nào đó tại phía sau mán thao túng mà phạm hàn nguyệt sở dĩ nghe theo một người chưa từng gặp mặt người chỉ lệnh là bởi vì đến bây giờ phát sinh mỗi một bước đều bị lãng ra t í n h tới đồng thời chính nàng không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp có thể giải quyết không có lựa chọn vậy liền chỉ còn lại lựa chọn duy nhất lúc này đường giản châu nói chuyện điện thoại xong gõ cửa tiền đến tổng giám đốc hải ngoại bên kia câu thông tốt mọc găng nguyện ý tiếp nhận cái này nghiệp vụ bên kia đã đang làm thủ tục h i ê n viên như m ậ n gật g đầu nói biết ngươi bây giờ lập tức liên hệ lãng giã để hắn lập tức đến nơi này tới Cũng bị cái c này bị một hắn u ỗ i i l lập h tức sinh đại sự đảo loạn đảo ký gật đầu nói vâng ta lập tức liên hệ chương hai trăm mười một bị hí lộng đường giàn trâu chương hai trăm mười một bị hí lộng đường g i ả n c h â u hạo hãn tập đoàn phát sinh trọng đại như thế nguy cơ trên mạng cũng là huyên náo xôn xao nhưng làm dưới cờ phân bộ công ty thay mặt giám đốc hoàng nhiễm lại tựa hồ như cũng không lo nghĩ ngược lại là để trợ lý dung dung mua mấy phần c ắ t cuộn hoa quả về sau trốn ở trong văn phòng ăn nhàn vừa ăn hoa quả bên cạnh tại trên mạng ăn, ăn dưa vừa nghĩ tới h i ê n viên như mộng tấm k i a mặt chết bây giờ gấp hốt hoảng bộ dáng tâm tình của nàng trở nên tốt hơn rồi đinh linh linh đúng lúc này điện thoại di động của nàng văng lên xem xét là nhị m ộ i mong nhớ ngày đêm người địa báo tâm tình của nàng tốt hơn nhận lười biếng mà hỏi ngươi còn nhớ do gọi điện thoại cho ta a lãng ra đưa tay nhìn một chút thời gian đối điện thoại cười nói ngươi bên kia hiện tại h ẳ n là giờ làm việc、đi. giữa ban ngày nói chuyện cứ như vậy tao ừ còn không phải ngươi đem người ta làm cho lòng ngưng ấy đến cùng lúc nào trở về không về nữa lao nương cần phải thay người thật sao chỉ là ta r o n g dổi qua tiền đồ tươi sáng còn có người nào dũng khí bên trên cái này được đua ngươi tốt phiền đến cùng có trở về hay không đến ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi ta chuẩn bị trở về nước lúc đầu lười biếng nằm trên ghế s a lon hoàng nhiễm lập tức đứng dậy kinh ngạc nói thật chuyện bên kia giúp xong sao, sao trở về đợi mấy ngày a tập đoàn không phải xảy ra chuyện lớn sao chẳng lẽ ngươi không biết trên mạng đều vỡ tổ ta làm sao lại không biết chỉ là cái này liên quan chúng ta chuyện gì n g ư ơ i chẳng lẽ ngươi muốn trở về góc cái này náo nhiệt lãng g i á khẽ cười nói vậy liền nhìn ngươi có muốn hay không đem cái này thay mặt chữ trừ đi hoàng nhiễm đảng một chút đứng lên đệ nén kích động cúng họng nói ra lãng g i á đ ừ n g thừa nước đục thả câu ta biết năng lực của ngươi nhưng đây là tập đoàn tổng bộ sự t ì n h ta đều không xen tay vào được ngươi coi như trở về b á n chừng cũng chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ ăn dưa À, ngươi vẫn là như vậy xem thường ta ta không có chỉ là chuyện này quá lớn hiên viên như n g lại không biết ngươi tuyệt đối không có khả năng điểm người tướng thật sao lãng giác ư ờ i thần bí đúng lúc này hắn ngay tại trò chuyện điện thoại bắt đầu khẽ chấn động hắn lấy ra bên hai nhìn thoáng qua cái kia số xa lạ khoe miệng của hắn cong lên đối điện thoại nói ra không ngoài sở liệu n g ư ơ i cái gọi là điểm tướng đã tới、này. đừng nói nhảm ta mua ngày mai vé máy bay hẳn là sáng ngày mốt chín điểm rơi xuống đất kinh hải phi trường quốc tế đến lúc đó ta muốn ngươi b à y r a lớn nhất phô trường t i ế p ta sau đó liền cùng cùng lần trước đứng tại đằng sau ta đi theo nhặt công lao là được rồi có điện thoại đánh vào đến trước dạng này treo không phải người chờ một chút nói rõ r à n g a uy uy hoàng n h ĩ a mộng bước nhìn xem bị c ú t máy điện thoại nhưng ngược trái tim lại là không cầm được càng n h ạ y càng nhanh hai tháng trước nàng vẫn chỉ là công ty một cái bộ môn tổng thanh tra hơn nữa còn là buổi tiếp n h ậ m đảo c ầ u thả mới miễn cưỡng tự b ị mà từ lạng giã sau khi xuất hiện mặc dù nàng bị bức hiếp khuất phục nhưng lại tại hai tháng bên trong biến thành công ty người đứng đầu đồng thời hiện tại giống như liền bị phụ chính bỏ đi giám đốc trước mặt cái kia thay mặt chứ phải biết trước mắt nàng mặc dù nắm giữ công ty quyền lợi nhưng ở tổng bộ cấp bậc đãi ngộ bên trên nàng vẫn là phân bộ công ty phó tổng danh sách khác trước không nói liền nói hiên viên như mộng vừa mới tuyên bố cổ quyền khích lệ kế hoạch bên trong giám đốc cùng phó tổng có thể phân phối đến cổ phiếu khích lệ mức liền có gấp hai trở lên trên lệnh hoàng n h i ễ m là cái rất có dã tâm nữ nhân có lẽ nàng đã từng cũng là ngây thơ thiếu nữ nhưng khi nàng tự nguyện hoặc là không tự nguyện buông xuống một nữ nhân vốn có tự tôn cùng xấu h ổ lúc như vậy trên người nàng tất cả dinh dưỡng cũng chỉ còn lại có đổ vào viên kia dã tâm khỏe mạnh trưởng thành dã tâm phía dưới là nàng đối với địa vị cùng tài phú có đồng dạng nồng đẫm khao khát cho nên lãng giã cái này thông điện thoại về sau tim đập của nàng mới mãnh liệt như vậy từ đối với lãng giã nhận biết cùng lòng tin nàng lập tức vọt tới cổng mở cửa n h ư n ó i khát thú cái h ồ rung rung tiến đến lập tức cho ta chứng thực mấy món sự tình a di trong tửu điểm trên giường dương hành lý đã sắp xếp gọn lãng giã đại bộ phận hành lý giờ phút này hắn an vị tại bên tường dựa vào trên đế nhìn xem trong dương hành lý chỉnh tề trưng bày quần áo tiếp lên cái kia kiên nhận đánh vào gọi điện thoại tới uy vị a ta là hạo hãn tập đoàn tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm đường g à n châu người là lãng g i ta là đường chủ nhiệm người tốt vì cái gì điện thoại của ngươi vẫn không gọi được không có ý tứ vừa rồi tại cùng đồng sự câu thông một ít công việc bên trên sự tình mặt khác ta cũng không biết đây là ngươi để báo ngươi bây giờ người ở nơi nào ta tại ba di cái gì n g ư ơ i tại ba di làm cái gì ta tại bình thường đi công tác nếu như ngươi nghĩ kỹ càng hiểu ta đi công tác tình huống có thể gửi điện thoại tinh thần công ty giải pháp thẩm tra được cái này trước để một bên lập tức đặt trước sớm nhất chuyến bay về nước lãng g i ã ngữ khí y y h ệ nhiên khắc khí nhưng là khách khí cự tuyệt không có ý tứ đường chủ nhiệm cái này chỉ sợ không được ta trước mắt có vô cùng trọng yếu công việc nếu như ngươi bên này có mặt khác công việc xin thông qua lãnh đạo của ta cũng chính là tinh thần bảy kế giám đốc hướng ta truyền đạt đương nhiên ta bản nhân phi thường vui vì đường chủ nhiệm cống hiến sức lực nhưng đây là công ty quá trình ta không có cách nào cái gì cầu thí quá trình ngươi lập tức trở lại cho ta ta cho ngươi biết đây là tập đoàn tổng giám đốc tự mình ra lệnh tổng giám đốc lớn vẫn là ngươi cái kia giám đốc lớn lập tức cho ta đặt trước vé máy bay trở về lãng giã không thấy mảy may kinh hoàng y h ả nhiên ngữ khí khẩn thiết nói đường chủ nhiệm ngươi biết với ta mà nói các ngươi đều là lãnh đạo húng chi ta và ngươi trước đó cũng không có công việc giao tiếp qua nếu không ngươi nhìn dạng này được không chờ ta đánh trước điện thoại cho công ty xác minh một chút sau đó ngươi đây là tại chất vấn thân phận của ta sao ba thật có l ỗ i là như vậy dựa theo công ty quy định lãng g i á còn tại như cái đường tăng đồng dạng chậm rãi lôi kéo đối diện đường giản châu bình thường kỳ thật cũng là tương đối tỉnh táo chờ một người nhưng bây giờ vừa mới đi theo h i ê n viên như mậu tiến vào chiếm giữ hạo hãn giải trí liền liên tiếp phát sinh những thứ này trọng đại nguy cơ khiến cho trong lòng của hắn đệ nén lớn vô cùng lo nghĩ những thứ này lo nghĩ tự nhiên không thể hướng nhân viên như mậu phân thích không chỉ có công bằng hắn còn phải hấp thu tiêu hóa đến từ h i ê n viên như m n g tâm tình tiêu cực nhưng mà hiện tại đối mặt một cái phân bộ công ty cầu thí nhỏ tổng thanh tra lúc tâm tình của hắn tự nhiên mà vậy liền không giống tại l ã n g gia chậm rãi lôi kéo dưới hắn không tự chủ liền phóng xuất ra kiềm chế ở trong lòng tâm tình tiêu cực bởi vì hắn tiềm thức cho rằng cùng loại tiểu nhân vật này phát á o không có bất luận cái gì phong hiểm nghe được l ã n g gia còn tại liễu lo không ngừng cái gì cầu thí công ty quá trình hắn giận d ữ hét đừng mấy cái giận ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho ngươi lãnh đạo để nàng hướng tập đoàn xác minh thân phận của ta xác minh về sau lập thực sự không có ý tứ người biết ta chỉ là nghĩ dựa theo công ty quy tắc tới uy đường chủ nhiệm uy uy lãng giã nhìn xem c ú t máy điện thoại nghĩ đến đối diện cái kia tức điên người xa lạ trên mặt hiện ra trêu cợt người cười mờ ám ha ha cái gì tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm cũng liền điểm ấy lòng dạng nha đón lấy hắn nhìn một chút đồng hồ chuẩn bị sau mười phút lại cho đối diện gửi điện trả lời chiêu này mục đích không phải hắn thật muốn làm cái gì đùa ác buồn nôn đường giàn c h â u mà là áp chế áp chế đối phương nghệ khí cho hắn biết mình là cái không dễ chơi người sau y Trưng một n h gửi đ ệ h i Trưng tự mươi điện thoại. Sau 10 phút tâm phiền khí nóng nảy đường giàn c h â u rốt cuộc lần nữa chờ được lãng giã điện thoại lần này lãng giã ngữ khí so vừa rồi càng thêm cung kính mấy phần thực sự không có ý tứ đường chủ nhiệm ngài biết đến công ty có quy định đây là gọi điện thoại nghiệm chứng q u a v â n v â n v â n lần nữa hướng n g à i thật có lỗi bởi vì ta đi công tác đều là có báo cáo chuẩn bị bên này công việc vẫn chưa hoàn thành đồng thời lần này nhiệm vụ bên trong ta đã hao tốn hơn trăm vạn tài chính nếu là tùy tiện trở về dẫn đến công việc bỏ dở nửa chừng ta thực sự đảm đương không nổi h nghe được lãng giã thành khẩn giải thích tình cảnh của mình đường giản châu cũng suy bụng ta ra bụng người nghĩ nghĩ quả thật có thể lý giải một cái làm công tâm thái của người ta trong lòng nộ khí cũng liền tán đi hơn phân nửa hắn cam kết cái này ngươi yên tâm là tổng giám đốc tự mình hạ lệnh để ngươi trở về nếu như bởi vậy dẫn đến ngươi vốn có công việc xuất hiện tốt nhất tập đoàn sẽ không truy cứu ngươi khuyết điểm vậy liên quá tốt rồi ngài nhìn dạng này được hay không để tập đoàn cho chúng ta tinh thần chu hoạch phát cái văn chứng minh là tổng giám đốc điều ta trở về Bằng không đến lúc đó tập đoàn là không truy cứu trách nhiệm của ta thế nhưng là chúng ta hoàng tổng bắt ta là hỏi ta cũng bị không ở a đường giản châu vừa mới bình phục n ộ khí lại cho đẩy lên tới người này dông dài như vậy lo trước lo sau sao có thể làm việc tổng giám đốc tại sao muốn đem loại người này hô trở về lãng giã ta cuối cùng cùng ngươi giảng một lần đây là tổng giám đốc tự mình ra lệnh ngươi đừng lại cùng ta g i y vò khấn khổ lập tức mua vé máy bay trở về nếu không tự gánh lấy hậu quả nghe nói như thế lãng giã cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đường chủ nhiệm mặc dù ngươi là tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm nhưng ngươi ta ở giữa không có lệ thuộc quan hệ nếu như không có tiếp vào chúng ta hoàng tổng thông tri hoặc là tổng giám đốc xử lý thậm chí tập đoàn văn bản rõ ràng điều lệnh vậy ta không có khả năng ném công việc trở về Ngươi, đường giản、châu、không nghĩ tới mình chuyển ra tổng giám đốc mệnh lệnh, chuyển đạt mệnh lệnh nhiên lãng đỉnh giám thư, tới tối giã đốc đạt châu C hậu thì hề nhiên bị lãng giã đỉnh trở ra ý về. bị cũng k h ó trách hắn tức giận như vậy tại trong hiện thực một cái phân bộ công ty tổng thanh tra căn bản không có khả năng định tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm bất luận cái gì một câu một câu cũng không thể có trừ phi người này nghĩ kỹ không làm nhưng bây giờ là đường giản châu đối lãng giá hoàn toàn không biết gì cả căn bản không biết hắn mới là trường k h ô n g toàn cục mấu chốt hắn biết cú điện thoại này đã tới vậy liền khẳng định là phạm hàn n g u y ệ t tìm tới tổng giám đốc điểm mình đem ở trong tình hình này một cái tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm liền không đáng chú ý mà lúc này phạm hàn g u y ệ n còn chưa đi sao ngồi tại văn phòng tổng giám đốc bên trong các loại kết quả rất có một bộ không xác định lãng giá đúng chỗ liền không rời đi ý tứ h i ê n viên như mộng cũng không tốt mở miệng đ ổ i người quả nhiên làm đường giàn châu muốn bắt đầu dận p h u n thời điểm chậm chạp đợi không được hắn vào cửa hồi phục h i ê n viên như mộng thông qua văn phòng tổng giám đốc cửa hồng tiến vào trợ lý văn phòng giàn châu cái k i a lãng giã liên hệ tới rồi sao a tổng giám đốc ngay tại liên lạc nhìn xem đường giàn châu hồng h ồ n g mặt h i ê n viên như mộng nhữ mày xem ra chính mình đoàn đội cũng giống như mình đều còn quá trẻ hiện tại gặp được lớn sóng g i mỗi người đều giống như không còn như lúc trước như thế trầm ổn đường g à n châu không biết chính là vừa rồi cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt thất thố liền để hắn tại nhân viên như mộng trong lòng giảm mấy phần ngươi đang cùng cái kia lãng ra trò chuyện đường giản c h â u trong lòng ấm ức v ờ ngôi phát khổ nhưng vẫn là gật đầu đúng thế đưa điện thoại cho ta a không có việc gì ta đã cùng hắn câu thông tốt đưa điện thoại cho ta h i ê n viên như mậu ý gì h ả nhiên đứng tại chỗ nhưng hướng phía đường giản c h â u đưa tay ra đường giản c h â u không tiếp tục khước từ chỉ có thể dán điện thoại nhỏ rộng cấp tốc cấp tốc nói tổng giám đốc muốn đích thân cùng ngươi trò chuyện ngươi chú ý thái độ nói xong hắn mới chạy chậm hai bước đưa di động đưa cho hiến viên như mậu hiến viên như mậu nhận lấy điện thoại nhìn chằm chằm đường g ả n trâu một chút cái nhìn này để đường giản c h â u t r ộ t dạ lại xấu hổ đ ó lấy h i ê n viên như mộng không tiếp tục còn hắn nhưng người cầm điện thoại di động lên nói ra ta là hạo hãn giải trí tổng giám đốc h i ê n viên như mộng đối diện lập tức chuyển đến tinh thần ra dặn lại bình ổn thanh âm tổng giám đốc này g tốt ta là tinh thần chủ hoạch lãng giã n g ư ơ i bây giờ người ở nơi nào ta tại pa di công vụ đi công tác h i ê n viên như mộng nhìn một chút đồng hồ đánh giá một chút pa di cùng kinh h ả i thời gian phi hành đối điện thoại nói ra ta muốn vào ngày kia m ư ơ i giờ sáng nhìn thấy ngươi có vấn đề hay không không có vấn đề chính ngươi nhìn xem chuyến bay tin tức nếu như mua không được vé máy bay cùng đường giản trâu vâng tổng giám đốc gặp lại cùng đường giảng châu lằng nhà lằng nhằng nửa ngày lãng giã tại hiên viên như mộng trước mặt thì biểu hiện ra một cái thuộc hạ vốn có giác ngộ không có bất kỳ cái gì đặt câu hỏi gọn gàng chấp hành giám đốc mệnh lệnh cho chuyện thời gian không đến một phút đồng hồ Cùng đường giản châu trốn ở phòng trợ lý nửa ngày không có giải quyết tạo thành to lớn trên lệnh cho nên khi hiên viên như mộng đưa điện thoại di động còn cho đường giản châu lúc lần nữa giàu có tâm h ý nhìn hắn một cái hiên viên như mộng cũng không trách cứ đường giản châu hành sự bất lực mà là không hài lòng hắn tại gặp được đại sự lúc tâm thái từ hơi vẻ mặt nàng nhìn thấy lúc này đường giản châu thấp thỏm khí nóng nảy bất quá nàng không nói gì nữa đưa di động còn cho đường giản châu về sau liền xoay người trở về phòng tầm tải khách quan tới nói đường giản châu vẫn rất có năng lực cũng rất thông minh hiên viên như mộng nguyện ý cho hắn trưởng thành thời gian cùng cơ hội nhưng thời gian này chú định sẽ không quá lâu làm xong lãng giã về sau h i ê n viên như mộng cũng coi như có thể đem phạm hà nguyệt đưa cách phòng tổng tài nàng trở lại phòng tổng tài về sau đối phạm hà nguyệt nói ra ta đã tự mình cùng lãng giã đã nói qua hắn sẽ ở hậu thiên buổi sáng trở lại tổng bộ tới cho nên hiện tại ngươi vẫn là t r ư ớ c quay về quản lý sự nghiệp bảy cùng mọi người tiếp tục thương lượng ứng đối ra sao chuyện này vũ h â n ngươi cũng cùng đi đi mau chóng xuất ra một cái có thể được phương án ra vâng cái kia tổng giám đốc ta trước hết cáo tử ừng các loại tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây hiến viên như mộng ngồi vào trên ghế làm việc không khỏi nhức đầu đẻ lên huyện thái dương xuất sinh đến bây giờ nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp khó giải quyết như thế sự t ì n h trước kia nàng coi là dựa vào thân phận của mình địa vị cùng thông minh tài trí chỉ cần phụ thân chịu nhường ra quyền lợi mặc kệ là quản lý cái nào n g h i ệ p vụ nàng đều có thể rất nhẹ nhàng khống chế thằng đến lúc này nàng mới phát hiện nếu như không dựa dẫm vũ trụ tập đoàn liền ngay cả một cái lý thế hào đều có thể để nàng nửa bước khó đi nhưng lưu cho nàng một mình thời gian thở dốc cũng không nhiều ngoại bộ dư luận còn tại càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí bắt đầu có không ít dân mạng tại bình luận bên trong không ngừng quan phương tài khoản quan phương trầm mặc thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu mà lúc này trời cũng đã đen ở buổi tối mười giờ rưỡi mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau chờ đợi nàng lại là một trận khó chơi át chiến bây giờ k h ô n phục không phải trước mấy ngày hăng hái h i ê n viên như mộng có thể dự liệu được nàng như thế khát vọng nắm giữ hạo hãn giải trí tập đoàn thậm chí không tiếp ở trước mặt c u n g phụ thân đánh c ự c nhưng thật ngồi vào trên vị trí này nàng mới phát hiện đưa mắt đều i địch phiền phức một cái tiếp theo một cái địch nhân một cái so một cái khó giải quyết ngắn ngủi hai ngày thời gian nàng đã cảm thấy một cỗ mọi miệng chi ý quét sạch bên trên toàn thân ai ai cũng giút không được gì đúng lúc này cửa hông bị nhẹ nhàng g ó vang nàng mở to mắt nghiêng đầu nhìn lại đường giản c h â u d ơ mấy t r ư ơ n g vật liệu nhỏ giọng nói tổng giám đốc lạng giã tư liệu chỉnh lý tốt ừng lấy ra ta xem một chút đi chương hai trăm mười ba mỹ cổ đánh cờ chương hai trăm mười ba mỹ cổ đánh cờ làm h i ê n viên như mộng nhìn thấy lạng giã trên tư liệu hàng thứ hai viết trường đại học trình độ không khỏi nhữ mày loại này trình độ là thế nào tiến vào tập đoàn chẳng lẽ là tập đoàn cái nào cán bộ thân thích bất quá tiếp lấy nhìn xuống nàng liền giải khai nghi hoặc thất nghiệp thanh niên lại có nghiệp kế hoạch phân phối danh lệch trên tư liệu giới thiệu xong lạng g giả ã đơn giản lý lịch cùng tiến vào tập đoàn nguyên nhân về、sau. bắt đầu giới thiệu hắn tiến vào tập đoàn về sau tình huống công tác trước đó tại tinh thần trù hoạch thị sát lúc thông qua hoàng nhiễm miêu tả nàng đơn giản giải qua phan thừa c h í sự kiện mà phần này trong tư liệu thì kỹ càng giới thiệu toàn bộ đầu đôi sự t ì n h c ù n g không vì ngoại giới biết quan hệ xã hội nội t ì n h đọc lấy phần tài liệu này tại đồng duyên suất thủ trước toàn mạng đ ạ p mạnh phan thừa c h í thời điểm hiên viên như mộng thay vào trong đó nhưng làm sao cũng không nghĩ ra như thế nào là bản loại tình huống này cùng trước mắt bị toàn mạng lên án phạm h ạ n nguyện có chỗ tương tự lại tiếp tục nhìn xu từ lãng giá lần thứ nhất tại tổng bộ phát biểu cái kia không có chút nào chứng cứ nhưng lại lo dịp kín đáo suy đoán không chỉ có tham dự hội nghị tất cả mọi người bị hắn tại chỗ thuyết phục mà sau đó sự kiện phát triển lại cùng hắn suy đoán không có sai biệt đoán lấy chính là quản lý sự nghiệp bảy vị kia phó tổng giám đốc đánh nhịp để lãng giã chủ đạo sự kiện lần này quan hệ xã hội h i ê n viên như mộng c ầ m bút v n g một chút cái này phó tổng giám đốc danh tự nàng cho rằng mặc dù sự kiện là lãng giã chủ đạo giải quyết nhưng cái này phó tổng giám đốc đánh nhịp phân công cũng là mấu chốt một vòng cái này phó tổng giám đốc năng lực không nói trước tại thời khắc mấu chốt quyết đoán lực đáng nhìn là một cái điểm sáng tiếp tục nhìn xuống chính là lãng giã liên tiếp hoa mắt thao tác phân tích thế cục tự mình cùng cầu từ đàm phán ép giá thuyết phục f a n thừa trí sáng tác văn án nghịch chuyển trên mạng dư luận bước ra đồng duyệt hòa giải kết thúc công việc lại đem phí tổn từ đồng duyệt cầm trong tay trở về hạo hãn giải trí không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào còn kiếm lời cái trậu đầy b á t đầy đặc sắc xem hết cả sự kiện giao dịch h i ê n viên như mộng mới hiểu được vì sao hoàng nhiễm như thế người ích kỷ đều muốn nâng đỡ hắn nhân tài như vậy đồ đần mới có thể không trọng dụng hắn cuối cùng là sự kiện luận công hành t h ư ở n g làm h i ê n viên như mộng nhìn thấy hạo hãn giải trí kiếm lời nhiều như vậy tình huống phía dưới mới ngoài định mức đưa cho lãng giã mười vạn tiền thường lúc lập tức nhũ mày bất quá nghĩ lại l ô n g mày của nàng lại dán ra tập đoàn lại không có đại lực để bạn khen thưởng nhân tài như vậy như vậy cái này ân thưởng cơ hội liền để cho nàng cũng là chuyện tốt xuống chút nữa thì là lãng giã trước mắt phụ trách công việc chính là đóng gói vương văn văn nơi này tư liệu liền thiếu đi rất nhiều bởi vì lãng giã không yêu báo cáo hoàng nhiễm cũng bất quá hỏi cho nên chỉ có chờ hoa thiếu kết thúc lãng g i ã đưa lên giai đoạn tình báo cáo tập đoàn bên này mới có thể thu được tư liệu. bất quá phía trên liệt cây dự bị kim cùng thanh lý cũng là tiêu chú trái với tập đoàn lưu trình tình huống nhưng ở xem hết f a n thừa trí sự kiện về sau làm tổng giám đốc h i ê n viên như mộng cho rằng nhậm đảo cùng hoàng nhiễm dạng này dung túng không có bất cứ vấn đề gì là nhân tài liền muốn để hắn phát huy đầy đủ bắt đầu mà không phải dùng quy định đi c h ó i buộc tay chân của hắn xem hết tư liệu h i ê n viên như mộng tại lạp tộc bên trên tìm tỏi vương văn văn tình huống nhìn thấy trước mắt vương văn văn tin tức vẫn là rất nhiều bao quát từng cái bình đại p a n hâm mộ số lượng cũng phi thường khả quan bất kể nói thế nào đây đều là lãng dạ tại p a n thừa trí sự kiện bên trong cho n mặc dù trước mắt tại hoa thiếu thu bên trong vương văn văn cũng không có giống lần trước như thế có một cái hiện tượng cấp truyền bá nhưng h i ê n viên như mộng cảm thấy đã l ã n g dã tại làm liền muốn cho hắn thời gian nhất định mới có thể nhìn thấy kết quả như thế nào nàng cũng không cho rằng phan thừa trí quan hệ xã hội sự kiện là l ã n g dã phủ dung sớm nợ tối t à n rất nhiều chuyện có thể sẽ có vật khí nhưng như thế kín đáo bố cục cùng thao tác thể hiện chính là một người tư duy năng lực chi thức dự trữ nhận biết kết cấu các loại toàn phương vị yếu tố những vật này cùng vật khí không liên hệ chút nào mà là mạnh mẽ năng lực trong bất chi bất giác h i ê n viên như mộng đối phần tài liệu này trọn vẹn tốn hao tiếp cận hai canh giờ thằng đến đường giản g châu bưng đồ ăn tiền đến nhắc nhở nàng còn không có ăn cơm chiều nàng mới giật mình phát hiện thời gian đã nhanh đi vào tám giờ tối nàng đem lãng giã tư liệu bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo sau đó đứng dậy đi vào ghế s o f h a chỗ chuẩn bị ăn một chút gì tại bày ra đồ ăn đường giản g châu chợt nghe tổng giám đốc nói như vậy quay lại n g ư ờ i cùng lãng giã đối một chút hành trình hậu thiên buổi sáng phái xe đi phi trường đón một chút đường giản châu có sát na thất thần nhưng nhân viên như mộng không có để y hắn cầm lấy cơm miệm nhỏ bắt đầu ăn thời gian tiếp tục trôi qua, đêm càng ngày càng sâu. nhưng hôm nay hạo hãng ca o úc so ngày xưa càng thêm đèn đốt sáng trưng đại bộ phận bản bộ nhân viên đều tại tăng ca đặc biệt là quản lý sự nghiệp bầy mấy cái phòng họp đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm họp thương thảo cùng phát ra liên tiếp mệnh lệnh sau đó chấp hành ca o úc tầng cao nhất mặt khác một gian trong văn phòng nhân viên công tác đã lắp ráp tốt kết nối mấy cái màn hình máy tính phía trên hình tượng có mỹ cổ cũng có hải ngoại thao tác đoàn đội mà h i ê n viên như mộng giờ phút này an vị tại những thứ này trước màn hình mang theo thai nghe miệng nhỏ hướng vào cà phê chờ đợi lấy mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch tiểu thư dựa theo phân phó của ngài chúng ta đã đem wb quận c ư ớ c giá cả ép ngã ba cái điểm rất tốt bắt đầu phiên giao dịch liền lập tức đập cho ta tốt nhất trực tiếp đập cho ta xuống dưới mười cái điểm chỉ cần không có nhà giàu tiếp chúng ta đơn mười cái điểm rất dễ dàng cho dù có ta cũng phải nhìn đến nó ngã thành chó Rõ. trước trong trong tranh phút đồng hồ về sau, Mỹ cổ bắt đầu phiên phê, phán phòng, hồ dịch, hiên viên như mộng xuống cà phê, chăm chú nhìn khác, chuyện hội hồng bắt mặt. Một một tư đồng đầu đó đó đông đ viên mộng vùng xuống cuộn bên vẫn nói quán, văn bản giao về sau, kia Mỹ cổ cà cái cái cái cổ là Lão vâng tiến bắc mười giờ rưỡi tối đều còn tại công ty tăng ca gấp trăm trăm công ty cổ phiếu tảo vĩ nhận được công ty ban giám đốc trong đó một tên cơ cấu cổ đông đến từ hải ngoại điện thoại tạo chuyện gì xảy ra công ty giá cổ phiếu đột nhiên sụt giảm mười cái điểm là công ty phát sinh cái gì trọng đại biến cố sao công ty không có phát sinh bất luận cái gì trọng đại kinh doanh tính biến hóa hết thể đều tại ổn định hướng tốt cái tiêu giá cổ phiếu d ị động là chuyện gì xảy ra a khả năng này là riêng lẻ vài người ác ý bán khống công ty giá cổ phiếu hiện tại ở vào đánh giá thấp khu cá nhân ta đề nghị quỹ công ty tại hiện tại giá cả ngã xuống lúc tăng cầm một chút đây chính là cái cơ hội tốt dạng này điện thoại t à o vĩ liên tiếp tiếp mấy cái mặc dù trong miệng hắn vững như lão c ẩ u nhưng trong lòng lại thấp thỏi một tớt dù sao ở trong điện thoại hiến viên như ngậu k h thế như hồng hắn không biết tranh hồng vốn liếng là không phải thật sự nguyện ý xuất g a đại lượng vàng d ò n bạc trắng tới đón quận h i ê n viên như mộng nhìn màn ảnh trước v đ ố t bê giá cổ phiếu nhảy lầu trực tiếp hạ xuống ngắn ngủi mười phút thời gian liền đã ngã xuống vượt qua mười hai cái điểm phi thường hài lòng mặc kệ nhiều ít người chép m g m ơn cho ta để lại cho ta theo năm phút đồng hồ tuyến một đường âm ngã xuống đi t chứ ngã xuống mười lăm cái điểm lại nói hội quán bên kia lý thế hào khó chịu một ngụm nhịt kỳ t chật chật đón lấy hắn giữ tờ nói không sai m ư ờ l ắ m cho ta kéo lên chương hai trăm mười bốn nhân viên như mộng lại bại một ván chương hai trăm mười bốn nhân viên như mộng lại bại một ván tiểu thư không xong có đ ạ i ngạch tính tiền tham gia ta không phải nói với các ngươi sao mặc kệ nhiều ít cho ta ngăn chặn lượng lớn tính tiền ép không được ừng lập Lúc lớn lên luận phía tức trong một trên trên mặt. một thế Đột một trụ thời trụ tử tại cái cổ cuộn cây nịch chuyển nhìn màn ảnh. hiện đường ngã nhiên dương diện. Đồng này còn không ngừng thình hiên viên như Mộng Phía, phía phiếu sau, này, thịch. Mộng bên này nhiều phương về về nền sau, to giảm đó đầu đổ. đại cái bán biểu đi WB bị bên su đơn. Đối hiện tại đã tiêu hao hết một nửa h i ê n viên như mộng không để ý đến một vấn đề bán k h ố n g làm u ố n tới trên thị trường cho mượn cổ phiếu sau đó lại bán đi vê đút bê hết thảy liền hai trăm triệu nhiều phần cổ phiếu trừ bỏ từng cái đại cổ đông cùng trường kỳ nắm giữ cơ cấu bên ngoài trên thị trường lưu thông giao dịch cổ phiếu căn bản không giống nàng mong muốn nhiều như vậy điều này sẽ đưa đến mặc dù nàng hải ngoại đoàn đội tay cầm nằm cái nhiều ứ c đô la mỹ lại lâm vào có tiền không chỗ tiêu cục diện khó x ử h i ê n viên như mộng đại nao cấp tốc vận chuyển mở miệng nói lập tức liên hệ mặc c ă n người để bọn hắn hướng từng cái ngân hàng cùng cơ cấu gọi điện thoại nói cho bọn hắn chúng ta dùng gấp ba lợi tức hướng bọn hắn mượn dùng wb cổ phiếu mỹ cổ là cái thành thục tư bản thị trường rất nhiều tình huống dưới đại lượng cổ phiếu bị làm sự bảo đảm thế chấp tại ngân hàng đại bộ phận tan khoản bán khống cổ phiếu ngoại trừ đến từ quỹ ngân sách công ty cái này cơ cấu đó chính là ngân hàng đang len lén ra bên ngoài mượn dù sao đều có đối ngân hàng phi thường có lợi hiệp nghị nếu như vượt qua ngân hàng thế chấp tuyến hoặc là bổ sung tiền đặt cọc hoặc là lập tức trả lại cổ phiếu nếu như đều làm không được như vậy thì trực tiếp gián đoạn cầm ngươi thế chấp đô la mỹ lập tức đi trên thị trường đem cổ phiếu mua về trừ phi gặp được cực đoan tình huống t ỷ như cổ phiếu một đường kéo lên thế chấp đô la mỹ đã nổ kho nhưng ngân hàng cầm những thứ này mỹ kim đã tại trên thị trường mua không trở về nguyên bản số lượng cổ phiếu chỉ có loại tình huống này ngân hàng mới có thể thua thiệt nhưng loại tình huống này sát xuất phi thường thấp trong màn hình h ả i ngoại thao b à n thủ nghiêm túc nhắc nhở tiểu thư ta có cần phải nhắc nhở ngươi hiện tại rõ ràng là có lượng lớn tài chính tại làm đối thủ của chúng ta quận wb đĩa có nhỏ dung nạp không được quá nhiều tài chính nếu như chúng ta b ă n khống rất dễ dàng bị người đánh lén một khi chúng ta bán khống kim lạch quá cao chờ đến chúng ta tài chính tiêu hao sạch đối phương tùy tiện liền có thể kéo lên giá cổ phiếu đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ đứng trước toàn diện n ổ kho năm trăm triệu mỹ kim mất cả chỉ lẫn t r ả i cục diện nghe xong cái này nhắc nhở h i ê n viên như mộng do dự mặc dù năm trăm triệu mỹ kim đối với vũ trụ tập đoàn cùng gia tộc h i ê n viên tới nói bất quá chín châu mất sợi lông nhưng cái này năm trăm triệu mỹ kim tất cả đều là h i ê n viên như mộng cá nhân tiền mà nàng hiện tại cũng chỉ bất quá là vừa mới lên làm hạo hãn giải trí tập đoàn tổng giám đốc hai ngày gia tộc tài phú cùng vũ trụ tập đoàn tài chính quyền chi phối còn một mực giữ tại phụ thân nàng trong t cứ việc do dự nhưng nàng vẫn là không muốn cứ như vậy trực tiếp nhận thua mở miệng nói ta đã biết trước hết để cho mọt găng tàn khoán tiền bạc tình huống ngươi không cần lo lắng ta cũng không tin v ệ đ ú c bê một đường ngã nhiều năm tranh hồng tư bản dám để cho lý thế hảo mua thành đại cổ đông vâng Đến đầu đã đông, đều đến phiên nửa quán phòng tranh hồng bản thần lưng trọng. Tống nói, này nương môn giờ giao giờ. giao giật tối, Tại hội bội rồi, ti bắt tư tử chút thật cách cổ dịch dịch cổ sắc có bực mỹ qua vị là là lý thế hào hít mắt nhìn chằm chằm quận mặt chỉ phun ra một chữ tiếp thế nhưng là chúng ta hết t h ể liền chuẩn bị năm trăm triệu mỹ kim đây đã là chúng ta thời gian ngắn có thể triệu tập tất cả hải ngoại tiền bạc dựa theo cái tốc độ này không đến mỹ cổ tang trợ đạn liền đánh hết đến lúc đó làm sao bây giờ diệp bình bình cũng nói hiện tại không chỉ là vấn đề này còn như vậy mua xuống đi chúng ta thật muốn thành đại cổ đông đến lúc đó ai tới đón chúng ta c u ộ n lý thế hào đã không rút xì gà điểm căn hoa tử hít sâu một cái nói nàng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn tại trên thị trường tan đến nhiều như vậy cổ phiếu Ta hoài người h nhiều ngân hàng i tại rất ngân quy vì m ợ n nàng n g thuộc về ư càng càng thật á bình bình đem hiên h viên như mộng bức đến góc tường vũ trụ tập đoàn không có khả năng vẫn tại bên cạnh nhìn đến lúc đó ngươi kéo cao giá cổ phiếu người khác đều đem cổ phiếu bán cho ngươi, ngươi nhận hay là không nhận Đến lúc đó coi như hiên viên như lúc coi một n g h chúng u a ta lỗ, cầm đống một khi ô n g a tiếp giá cổ a o c phiếu cũng bị kéo đến rất cao vị trí đừng nói cái khác cơ cấu cùng tán hộ chỉ sợ tảo vĩ đều muốn nghĩ đến giảm cầm đây chính là thật sự đô la mỹ a ai không đỏ mắt Mà vậy được đi chúng ta liền lấy hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá làm cơ chuẩn kéo đến vị trí này dù là đem thị trường mua giống đến lúc đó chậm rãi xuất hàng cũng không sợ không ai tiếp diệp bình bình gật đầu nói dạng này vẫn được phong hiệp không lớn nhiều nhất tài chính lắng động thời gian lâu dài một điểm cùng kém chút điên cùng lý thế hào so sánh đối diện h i ê n viên như mộng cũng không tốt gì nàng không chỉ có gánh chịu kết xù tan khoán lợi tức hiện tại đạn đánh đi ra một nửa nhưng cuộn mặt lại bị đối phương ổn định lúc này món nợ của nàng mặt đã lôi thả nổi hơn một vạn mỹ kim mà đối với nàng càng thêm bất lợi là trên tay cổ phiếu càng ngày càng ít có thể tan đến cổ phiếu cũng là càng ngày càng ít chỉ cần lý thế hào phương diện cắn răng không lùi như vậy nàng nện bàn kế hoạch thất bại đã thành kết cục đã định có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là thao bản thủ nói cho nàng bên này đập lượng bên nhỏ đối diện mua vào lượng cũng đang nhỏ、đi. xem ra đối phương cũng không có cứng răn k é o ý tứ h i ê n viên đại tiểu thư dưới cơn nóng giận năm trăm i triệu mỹ kim nói nệ n liền nệ n thua lô cũng không ai dám ở trước mặt nàng đánh rắm nhưng tranh hồng tư bản không giống tiền là công ty nhiều như vậy cổ đông thật muốn thua t h i ệ t nhiều lý thế h ả o cũng g á n h không được đông đảo cổ đông chất vấn cho nên bọn hắn nhất định phải cân nhắc phong hiểm nhân tố ngay tại dạng này rằng co bên trong vượt qua giày vỏ một đêm song phương đều không có ngủ thẳng đến lúc tờ m ở sáng mỹ cổ báo cáo cuối ngày wb cổ phiếu hơi ngã t á nhìn như ngã nhưng thật ra là lý thế hào thắng bọn hắn tổng hợp t r ư ờ n g vị giá cả muốn thấp không ít lúc này lợi nhuận thả nổi bốn cái điểm nhỏ kiếm được tiền ngàn vạn mỹ kim mà h i ê n viên như mộng bên này thì là l ỗ thả nổi vượt qua hai ngàn vạn mỹ kim sau đây càng để nàng lo lắng là hừng đông về sau còn muốn tiếp tục đối mặt dối bởi tập đoàn sự vụ mà lúc này ba di vừa lúc là chạm vào tối cái nào đó sắp về nước x o a y ca đang cùng cổ chát tiểu thư lưu lên chia tay bà bối n g ư ơ i biết trên đời này đẹp nhất pháo hoa tên gọi là gì sao cái gì ly biệt chi cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang trí mạng tiết tấu lượng tự động năm pháo sáu chương hai trăm mười lăm ba ngàn vạn không đủ chương hai trăm mười lăm ba ngàn vạn không đủ a di hoàng hôn g i ớ i một vòng tà dương xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu dọi tại một bộ lưới biếng trắng non thân thể bên trên cổ chất nằm nghiêng tại quý phi y bên trên thỏa mãn lại hạnh phúc ánh mắt nhìn xem âu yếm nam nhân tại sửa sang lấy cuối cùng mấy thứ đồ lao công ta nói ta giúp ngươi cả ngươi còn không cho lãng giã nhìn mỹ nhân một chút khẽ cười nói ngươi không phải nói m ệ không động được nhà nghỉ ngơi một chút ta cái này cũng lập tức sửa lại vậy ngươi lần này trở về lúc nào có thể trở về a đại mạc đã kéo ra lãng g ã trong lòng biết lần này trở về hẳn là rất khó có thời gian tái xuất nước nhưng lúc này n ồ n g tình mạng ý hắn không muốn mỹ nhân t ư ơ n g tâm đoán chừng cũng liền mấy ngày đi đến lúc đó c h ạ m tiếp theo ta hẳn là liền trở lại thiết thiết ta gọi lãng giã liền yêu vung chút ít láo đúng rồi để ngươi tự tra tài chính và thuế vụ tình huống công ty của các ngươi làm sao cổ chắc gật đầu nói bắt đầu bọn hắn còn không quá để bụng mấy ngày nay dư luận như thế lớn bọn hắn cũng là hù dọa đã giúp ta bổ xong đúng rồi cổ chắc nhìn xem lãng g i do dự nói công ty ý là đã ta bổ xong đề nghị để cho ta phát cái tuyên bố cái gì dù sao hiện tại lưu lượng lớn như vậy lãng giã nghe xong trên tay chỉ là dừng lại một cái trước mắt sau đó tiếp tục đem dương hành lý khóa kéo kéo lên ngành giải trí nhân trái tim thành dạng này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý cái này l u ồ n g sóng lượng thực sự quá lớn cổ chắc công ty đã bổ nhiều tiền như vậy nghĩ tại lưu lượng bên trên bù một chút giống như cũng hợp tình hợp lý nếu như là lãng giã ngồi tại cổ chắc công ty marketing quyết sách vị trí bên trên chỉ sợ trong đầu cũng sẽ tung ra cái ý tưởng này về phần có thể hay không đắc tội với người giống như hiện tại hàn n g u y ệ t nữ vương tự thân cũng khó khăn bảo đảm đã không quá cần bận tâm lòng dạ hiểm độc lưu lượng thế nào có thể thu được lợi ích chính là ý tưởng hay đây là ngành giải trí là một cái dẫm lên người khác đầu trèo lên trên danh lợi trận lãng giã không có quá nhiều suy nghĩ nói khẽ nước này quá hôn ngươi không muốn lội chim đầu đàn mặc dù lưu lượng lớn nhưng phong h i ể m cũng lớn rất dễ dàng trở thành người khác trả thù điện ngắm cũng đừng quên hàn nguyệt phía sau là hạo hãng tập đoàn chờ người ta chậm khẩu khí đến lúc đó trả thù bỏ đá xuống g i ế n người công ty của các ngươi không nhất định định ở cổ chắc gật đầu nói ta cũng là ý tứ này ta cùng hàn nguyệt tỷ không oán không cựu không cần thiết dạng này chơi người ta ừ n hiện tại kết quả sẽ như thế nào còn chưa biết được đâu để ngươi công ty không nên khinh cử vọng động miễn cho ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ta biết ta ngươi mấy điểm máy bay ta đưa ngươi lãng giã lắc đầu nói không cần thân phận của ngươi m ẫ n cảm ta lại là bị hạo hán giải trí tổng bộ triệu hồi tại cái này mẫn cảm thời gian điểm vẫn là không nên bị người đập tới cho thỏa đáng lao công ngươi thật lợi hại hạo hán giải trí nhiều người như vậy mới cao tầng thế mà còn muốn đem ngươi thật xa hô trở về n g h ĩ biện pháp xem ra bọn hắn rất xem trọng ngươi à. lãng giã cười cười đi qua vũ, vũ cổ trát b ầ nông tại nàng cái chán hôn một cái nói mau dậy đi mặc quần áo đi ta muốn xuống dưới trà phòng cổ c h á t ôm lấy lãng giã phần gáy làm đúng nói vậy ngươi ôm ta lên nhà sau một tiếng lãng giã một nhóm ba người đón xe đi vào sân bay lần này đi công tác ba người toàn bộ về nước tại phòng chờ máy bay bên trong lãng giã liếc nhìn cái k i ê u mang theo kính dâm khẩu trang ngồi một mình ở trên ghế nữ nhân hắn ăn bài tốt tông dương cùng lạc đan đan về sau một mình đi qua ngồi xuống lưng của n à n g mắt hai người cứ như vậy rửa lưng vào nhau tiến hành một trận lãnh đạo đối thoại làm sao ngươi biết ta thời gian này đi ta đã ngồi ở chỗ này hai giờ ngươi có thể hỏi ta ta không muốn hỏi vậy sao ngươi tiến đến phòng chờ máy bay ngươi cũng trở về nước không quay về chỉ là tùy tiện mua một trường vé máy bay công ty t à i vụ đ ổ x o n g chưa không sai bị lắm còn lại một chút cũng là vấn đề nhỏ ảnh hưởng không lớn cảm ơn người nhắc nhở không cần cảm ơn đây là ta phải làm nghe được lãng giã bình tĩnh như vậy nói ra câu nói này dương du không biết ở đâu ra vô danh lửa một chút liền bị điểm lấy lưng của nàng dùng sức đỉnh lấy thành ghế tựa như là muốn đem người sau lưng h ú c bay đồng dạng nhưng hai hàng cái ghế đều là cố định lãng giã căn bản không cảm giác được nàng quất cương hỏi cái gì hẳn là người đã đem tiền đưa ta giữa chúng ta thuê quan hệ đã kết thúc người căn bản không cần thiết nhắc nhở ta ngươi rất nhàn sao lãng giã nghe được nộ khí bên trong bao hàm vũ u hoán có chút bất đắc gì im ắng cười cười ta đ a n g tra hỏi ngươi dù tỉ ta rất già sao mất đi lý tính nữ nhân thật là không tốt câu thông a lãng giã bất đắc gì nói ngươi thật không có tất yếu dạng này giữa chúng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn lẫn nhau lưu lại điểm mỹ hảo hồi ức không tốt sao phía sau dương du trầm mặc mấy giây phản phất tại hồi ức qua đi từng ly từng tí sau đó nàng mở miệng nói vậy thì tốt ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng yêu dương du đông nhiên bay đầu nhưng lãng g i ã y ể n h i ê n bình tĩnh ngồi ở c h â đó không nhúc nhích tí nào nhìn hắn cái hót dương du trong lòng phi thường phức tạp nàng nghĩ một thanh hao ở tên bại hoại n à y tóc cùng hắn đến trận xe b ư ớ c lại nghĩ một tay lấy hắn hung hăng ôm phàn nàn hắn gần nhất thời gian dài như vậy đối với mình xa lánh thời gian dài ràng g ặ c mà ngắn ngủi không biết qua bao lâu dương du lần nữa ngồi xong thân thể tâm tình cũng biến bình tĩnh rất nhiều ngươi trường nào thì trở về lần này ta là bị tổng giám đốc triệu hồi phạm hàn nguyệt điểm danh muốn ta xử lý quan hệ xã hội ta khả năng không về được dương du có chút cô đơn cô đơn hắn không trở lại lại có chút vui vẻ vui vẻ ánh mắt của mình rất chuẩn cái này nam nhân sát thực rất mạnh mạnh đến mới ngắn như vậy thời gian liền trọng y ế u đến tổng giám đốc tự mình triệu hồi ngay cả phạm nữ vương đều muốn tự mình điểm hạn tướng lãng giã ừm kỳ thật ngươi biết ta căn bản không muốn để cho ngươi trả cho ta cái kia ba ngàn vạn lãng giã gật đầu nói ta sát thực biết ta muốn nói cho ngươi là dù là ngươi đem tiền đưa ta giữa chúng ta cũng là không cách nào t h à n h t o à n xong lãng giã khỏe miệng xẹt qua một k i a đường cong nhưng cũng không phải là giảo hoạt mà là mang theo một k i a yêu đương chó chua thoải mái vậy ngươi muốn như thế nào ta muốn cho ngươi thiếu ta cho nên ta chuẩn bị lại đem tiền cho ngươi cho dù là ta cho ngươi mượn cũng tốt không cho ngươi không muốn dương du ngươi dạng này liền có chút cái kia À, thật sao nhưng nếu như ngươi cao hứng lời nói tiện liền tiện đi lại có làm sao đâu lãng g i á thưởng thức dương du địa phương xưa nay không ngừng mỹ mạo của nàng c ũ n g không nhìn thấy mũi chân tuyệt đỉnh dáng người còn có nàng thông thấu cùng thoải mái dương du e cờ kỳ thật phi thường cao nàng ý thức được nếu như mình không thỏa hiệp như vậy đoạn này quan hệ tại lãng g i á lần này sau khi trở về khả năng thật cứ như vậy dần dần từng bước đi đến cho nên nàng vô n g xuống tư thái dùng như thế thẳng thắn lại hài hước phương thức đang đối thoại bên trong cùng lãng giã đặt thành hòa giải đồng thời đoạn đối thoại này lãng giã nhưng thật ra là bị nàng tại dẫn đạo lãng giã nghĩ nghĩ mở miệng nói người tiền rất nhiều người cứ nói đi nhất định phải cho ta mượn đưa n g ư ơ i cũng không phải không được vậy thì tốt ta mượn nhưng ba vạn không đủ muốn bao nhiêu một trăm i triệu đi n g ư ơ i mượn sao chương hai trăm m ư ơ i sáu n g ư ơ i dám cùng lao nương lĩnh t r ứ n g sao chương hai trăm m ư ơ i sáu n g ư ơ i dám cùng lao nương lĩnh t r ứ n g sao lúc trước lãng giã phải trả cái này ba vạn dương du tiếp nguyên nhân là muốn nhìn một chút lãng g ã át chủ bài bây giờ nghe từ lãng g ã trong miệng nói ra một trăm triệu nàng phản ứng đầu t i ê n chính là lãng giã muốn nhìn lá bài tẩy của nàng đều là hồ ly ngàn năm dương du khỏe miệng âm thầm cười một cái nghĩ thử lãng nương ạ mời bài đến xem một trăm triệu có ngươi cho ta một cái số thẻ tại ngươi trước khi rơi xuống đất liền có thể tới sổ không cần thế chấp không cần giấy vay nợ nhưng cái này dù sao cũng là một trăm triệu ta kiếm tiền cũng không dễ dàng cho nên ngươi phải cho ta một cái lý do lãng giã cũng là âm thầm cười một cái nhưng lập tức tiêu dung vừa thu lại tiếp tục gáp bách nói không có lý do liền muốn hỏi ngươi mượn một trăm triệu ngươi có cho mượn hay không đâu đem ta quân dương du tính cách bị bước lên nàng đưa tay từ bên cạnh túi sách bên trong móc ra một vật trở tay hướng về sau ném một cái một cuốn sách nhỏ rơi tại lãng giã trên đùi lãng giã mộng bức nhìn thoáng qua ly hôn trứng lãng giã trong nháy mắt đã mất đi biểu lộ quản lý sau l ư n g dương du lúc này lại chuyển đến dị thường nhẹ nhõm thanh â m đoạn thời gian trước dành thời gian về nước xử lý h ạ lãng giã bắt đầu hoảng hốt ngươi cho ta nhìn cái này làm gì dương du cười nói không có ý tứ gì khác ta xác thực muốn cho ngươi làm nam như ta nhưng lão nương đã không phải là đánh bạc hết thể chỉ cần tình yêu tuổi rồi cho nên ngươi không có lý do không phải hỏi ta mượn một trăm triệu ta không muốn bị ngươi xem nhẹ ta có thể cho ngươi mượn nhưng điều kiện tiên quyết là ta hiện tại mua vé bổ sung hai ta cùng một chỗ trở về linh chứng cái kia đừng nói một trăm triệu hai trăm triệu đều được tt ê ê người t ê bây giờ không phải là một trăm triệu hai trăm triệu vấn đề vấn đề là hôm nay cùng dương du linh chứng ngày mai cổng mấy lần giao phay tới cửa làm sao xử lý đối mặt lãng dã trầm mặc dương du lấy xuống kính dâm phương hoa tuyệt đại quay đầu lại nói ta thông suốt được ra ngoài ngươi cùng sao ha, ha ha ha ngươi nhìn ngươi ta cùng ngươi nói một chút trò cười ngươi còn như thế phối hợp cái này tranh thủ thời gian cất kỹ bị người đập tới không tốt nhìn xem lãng giã hi hi ha ha quay người đem ly hôn trứng đưa trả lại cho mình dương du một mực nhìn lấy lãng giã con mắt nhưng lãng giã lại một mực tại này tránh cầm a nhanh cất kỹ dương du cuối cùng là nhận lấy ly hôn trứng mang theo thất vọng đem giấy chứng nhận thả lại trong bọc lúc này lãng giã nghiêm túc nói kỳ thật cũng không phải thuần b ù a giỡn với ngươi tiền đâu không phải ta mượn chính là muốn cho ngươi tìm quản lý tài sản hạng mục ngươi đem ta nói hồ đồ rồi quản lý tài sản cái gì ta cũng không tin lại nói n h ư thế đại bút tiền ta cho ngươi mượn có thể mượn người khác ta mới không chịu ta lại không cần điểm này lợi、tức. lăng giá gật đầu nói ta biết bất quá không đơn thuần là lợi tức còn có ân tình ân tình cùng nguyên nói thẳng đi ta lần này trở về là giúp phạm hàn nguyệt giải quyết vấn đề nhưng nàng sự tình hiện tại gây quá lớn giải quyết tốt đẹp là không thể nào kết quả tốt nhất là chủ động đem tất cả khoản tiền giao nạp nếu như phải phạt vậy liền nhận phạt thái độ đ á n chính biểu hiện tốt lại thêm nhiều mặt hòa giải mới có thể có một chút hy vọng sống trong khoảng thời gian này ta để cho người ta điều tra qua nàng tình trạng tài chính nàng mặc dù rất có tiền nhưng rất lớn một bộ phận đều đầu tư thành bất động sản hoặc là một chút công ty cùng sản nghiệp ta đoán chừng trên tay nàng tiền mặt lưu thật muốn giao nạp lỗ hổng sẽ rất lớn dương du cau mày nói ngươi đây không phải mù quan tâm sao nàng nội tình giày như vậy bằng hữu cũng nhiều phía sau còn có hạo hãn tập đoàn trèo trống nàng thời gian ngắn góp không ra hạo hãn tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ đến p h i ê n ngươi vì nàng chủ tiền sao đông nhiên dương du mặt mày nương tụ đưa tay một phát bắt được lãng g i á cổ áo lãng g i á vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút ngã xuống cái g h ế ngoa tạo ngươi làm gì nói con mẹ nó ngươi có phải hay không chuẩn bị cầm lão nương tiền đi lấy lòng phạm h ạ n nguyện ngươi mẹ nó, muốn ngủ nàng. Ta mẹ nó ngươi nói cái gì đó cậu vật ngươi dám cầm lão nương tiền đi lấy lòng những nữ nhân khác lãng giã có điểm tâm hư nhưng không nhiều chỉ gặp hắn lý trực khí trăng mắng thảo n g ư ơ i mấy tuổi tại sao có thể có như thế nào tàn ý nghĩ ta thực lực gì dám cầm nhiều tiền như vậy đi t á n gái húng chi vẫn là hỏi ngươi mượn ngươi thấy ta giống ngốc như vậy người sao dương du nghĩ nghĩ giống như cũng là cái này lý lãng giã rèn sắc khi còn n n g nói lại nói lão tử lúc nào tán gái hoa trả tiền ừm ừm cái gì hả hài ta ở giữa có phải hay không là ngươi bên trên cột cho ta đưa tiền quá lẽ t h ẳ n g khí hùng dương du á khẩu không trả lời được nhìn dương du khí diễm bị đè xuống lãng giã cũng tâm bình khí hòa giải thích nói ta đây cũng là để phòng v ậ n nhất ta hoặc là không quay về trở về liền nhất định phải đem sự tình giải quyết ta không phải một cái thích thất bại người dựa theo tình huống bình thường phạm hạ nguyệt n g có tiền như vậy coi như nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt hạo h ã n tập đoàn cũng hẳn là sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ nàng nhưng ta lo lắng trong này sẽ có tình huống ngoài ý mới nhưng bây giờ thế cục một chút cũng không có biến mất vết tích đó chỉ có thể nói có đại thủ tại đối diện đánh lén dưới loại tình huống này hạo hãn tập đoàn không phải là không được đem phạm hàn n g u y ệ t đỉnh ra ngoài khi lôi lấy bảo trụ tập đoàn cái khác nghệ nhân dương du cũng không lo lắng phạm hàn n g u y ệ t chết sống tại trên lập trường của nàng bên trong n g u không có phạm hàn n g u y ệ t đối nàng càng có lợi hơn nàng chỉ lo lắng cho mình nam nhân thế là lo lắng nói nếu như theo lời ngươi nói lập trường của ngươi làm sao bây giờ ngươi là hạo hãn người của tập đoàn hiện tại để ngươi trở về trợ giúp phạm hàn nguyện quan hệ xã hội cái kia đến lúc đó ngươi nói tình huống phát sinh lập trường của ngươi liền lúng túng nhưng nếu như ngươi n h bây giờ có thể tại nàng tứ cố vô thân thời điểm rất nàng một thanh vạn nhất nàng việc này còn có chậm đến lúc đó tình cảnh của ngươi khả năng liền sẽ so hiện tại tốt hơn rất nhiều dương du giật mình nhìn xem lãng giã hỏi ngươi còn đang suy nghĩ lấy chuyện của ta lãng giã thản nhiên cười một tiếng đồn g ốc người đối ta tốt như vậy ta làm sao có thể nói đoạn liền thật cùng ngươi đoạn mất đâu dương du đông cảm giác cái mũi c h u a chua nàng vốn không phải tiểu nữ nhân nhưng nàng gần nhất tình cảnh gian nan lại bị lãng da sừng đồi thức chia tay tâm tình càng thêm khổ sở liền dựa vào lấy một cỗ quật cường t r è o trống hiện tại đột nhiên phát hiện cái này nam nhân chỉ là giả dạng làm đại nam tử chủ nghĩa đ ư a khí trong lòng kỳ thật một mực tại yên lặng vì chính mình n h ư đồ nhưng nàng không nguyện ý tại lãng da trước mặt lộ ra một bộ bị cảm động đến tiểu nữ nhân bộ dáng đột nhiên liền mắng lên nói ít cùng lao nương tới bộ này ngươi cái miệng này nhất biết lựa gạt nữ nhân chương ũ n g k ô n cùng n g dám láo đi i l n hai chứng, n cái trăm mười bảy trình khang hương đề nghị chương hai trăm mười bảy trình khang hương đề nghị máy bay bay qua bầu trời lạng giã mang theo hai người thủ hạ rời đi va di đứng tại ngoài phi trường nhìn xem xẹt qua bầu trời đem máy bay dương du cầm điện thoại lên cho quyền người đại diện trương hiệu hạ giúp ta cha một chút ta trước mắt có thể động dụng tiền mặt có bao nhiêu ung dung ngươi lại muốn làm cái gì đừng hỏi nữa làm theo chính là cúc điện thoại dương du đưa mắt nhìn về phía chân trời thẳng đến chiếc phi cơ kia tại trong màn đêm biến mất mới mang lên kính dâm ta tuyển nam nhân ánh mắt một mực không tốt lãng d ã ngươi là đời ta đặt cược cái cuối cùng nam nhân hy vọng ngươi đừng để ta thua cùng một thời gian buổi sáng kinh hải ngựa xe như nước khắp nơi đều lâm vào hỗn loạn sớm cao phong bận rộn một ngày lại bắt đầu ở vào trung tâm chợ vũ trụ tập đoàn t ổ n bộ cũng không phải là cái gì hiện đại hóa cao úc càng giống là vài thập niên trước đơn vị đại viện chiếm diện tích to lớn lục thực rậm rạp cao nhất xi măng kiến trúc cũng b ấ t quá năm tầng lại chất gỗ kết cấu kiến trúc càng nhiều thiệu quốc phong cùng mấy ngày trước đây thật sớm đi vào tập đoàn đi làm cũng cùng vài ngày trước các loại theo hắn cùng một chỗ từ hạo h ắ n tập đoàn mang tới thư ký rót tràng ngon hắn liền một tay cầm bình giữ ấm một tay bắt chéo hai chân xem báo chí đây là buổi sáng sống buổi chiều a i tiến phòng làm việc của hắn hắn liền nắm lấy a i chơi cờ tướng một chút liền xuống đến lúc tan việc dạng này quá trình hắm đã đi đã mấy ngày là mới nhậm chức vũ trụ tập đoàn phó tổng giám đốc mỗi ngày như thế phí thời gian thời gian thời thưa tổng, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tình chí. xem báo chí. ký rốt cuộc không rốt quốc một Thiệu tươi t cuộc được câu. hỏi phong hớn nín nói, vui hở ký h chẳng nhìn không phải nhìn không Thư ô n còn người Người cũng nữ, cũng đến g giấy, xem mỹ báo lẽ A. ta A. k kính mắt phía sau mày nhữ lại thành một đoàn sốt rồi nói ngài đi m ớ i mấy ngày hạo hãn tập đoàn đều loạn thành dạng này ngài liền không quan tâm sao không có ở đây không lo việc đó kia là mới tổng giám đốc nên quan tâm sự t ì n h thế nhưng là ngài đến bên này tập đoàn cũng chưa nói rõ ràng ngài đến cùng phân công quản lý cái nào một khối nghiệp vụ ngài làm sao cũng không đi hỏi hỏi chủ tịch thiệu quốc phong bình tĩnh tiếp tục đảo báo chí c ư ờ i t ủ n g tìm nói không có gấp cũng không có nên có chắc chắn sẽ có hung chi chúng ta không chừng có thể ở chỗ này đợi mấy ngày đâu cái này n g h i ệ p vụ giao tiếp đến giao tiếp đi há không phiền phức n g bốn vẫn là cái kia phiến cổ phát trang viên hôm nay liên viên lệ cùng bình thường phần lớn thời gian không có đi vũ trụ tập đoàn đi làm hôm nay hắn cũng không có trong phòng nhân thể hoa văn mậu mà là tại trong viện trong lương đ ỉ n h câu cá bên cạnh là nhẹ sôi một bình pha trà cũng không biết cái này đầu mùa đông sáng sớm hắn ở đâu ra như vậy hào hứng càng không biết cái này mùa đông trong hồ có hay không ngư nhi có thể lên câu phía sau hắn là một tên k h o n người đứng im lão nhân hắn là hiên viên p h ụ đệ q u ả n g i a đi theo hiên viên lệ rất nhiều rất nhiều năm lão nhân mặc một thân lộng lấy màu đen định chế lễ p h ụ thân sĩ mũ che đậy hắn tóc trắng p h ơ ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn mặt hồ nói khẽ l ã o g i a tiểu thư chưa từng trải qua áp lực lớn như vậy vừa làm việc liền gặp được như thế khó giải quyết phiền phức cái này muốn thật không có xử lý tốt sợ thương uy tín a ngồi tại bộ đoàn bên trên hiên viên lệ ánh mắt cổ sóng không gọn sóng lạnh ngạt nói nặng cái tuổi này càng có uy tín liền càng không thể trưởng thành để nàng nhiều thể nghiệm thể nghiệm áp lực mới có thể hiểu mình rốt cuộc bao nhiêu c â n lượng lao ra nói đúng lắm có thể tiểu thư từ nhỏ đã trôi chạy cái này bỗng nhiên tao nộn h ư thế tổn thất nặng nề sợ là đối tâm cảnh cũng có ảnh hưởng a như thế điểm sóng gió đều chịu đựng không được đó chỉ có thể nói nàng không có khống chế thuyền lớn năng lực Ai? quay lao gia, ta Lao ra, Hiên biên cái cười nói, nàng đều không có gọi điện thoại cho ta cầu viện, ngươi lại là trước lao ra, tiểu ngài nhìn mình khẽ không cho thư tính cách, quản nàng ngược cũng lệ lá đầu đều cầu một trước có gốc. người cũng đừng sốt ruột ta chỉ là hiện tại không có quản nhưng lại không nói thật mặc kệ lao ra vậy ngài chuẩn bị lúc nào còn đâu hiên viên lệ cười cười nhìn trước mắt mặt hồ không hiểu nói giống như ngươi muốn biết câu trả lời người chỉ sợ có rất nhiều lần này cũng xác thực không thể trách như mộng năng lực không được có ít người à nhàn hoảng cũng không có việc gì liền muốn t r e o chọc một chút lao phu đ ỗ n g nhiên bình tĩnh trên mặt hồ lên một vòng liên ý ý, không có kiên nhẫn làm sao câu đến cá đâu đang lúc lao quản ra không hiểu ra sao thời điểm hiên viên lệ kéo một phát cần câu cá lớn mắc câu gọi điện thoại cho nhầm nào để hắn tới gặp ta vâng hạo hãng cao ốc tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc bên trong h i ê n viên như mộng chỉ ở trên ghế s a lon ngủ không đến ba giờ giàn châu một mực tại phòng bí thư chờ lấy đường giàn châu vội vàng chạy tới nói tiểu thư ngài làm sao mới ngủ như thế một hồi ta lập tức để cho người ta đưa sớm một chút tới ta không nói bụng hiện tại có tin tức gì vừa mới trình tổng đã điện thoại qua ta nhìn ngài đang nghỉ ngơi cho nên h i ê n viên như mộng cả giận nói hiện tại cũng lúc nào ngươi vì cái gì không đánh thức ta nói xong nàng lập tức tìm kiếm điện thoại di động của mình mà một bên đường giàn châu thì ủ y khuất giải thích nói ta nhìn ngài đều một đêm không có c h ớ m mắt thật vất vả ngủ h i ê n viên như mộng căn bản không có thời gian phản ứng hắn cầm điện thoại di động lên liền bấm trình khang hương điện thoại chính thức thế nào tiểu thư là như vậy ta hôm qua bay đến yến bắc về sau ban ngày đi mấy cái bộ môn tìm nhân viên tương quan hỏi thăm một chút ban đêm lại hẹn vài bằng hưu ở bên ngoài trò chuyện cuối cùng thăm dò được phía trên một điểm ý tứ phía trên có ý tứ gì tiểu thư ngươi phải có chuẩn bị tâm lý lần này chỉ sợ rất khó an ổn quả quan nghe đến đó hiến viên như mộng một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới nhưng nghĩ tới trình khang hưng tại rét l ạ n h yến bắt như thế bốn ba nàng tạm thời đẻ xuống nội tâm lo lắng thành khẩn d o hỏi t r ì n h thúc k i a rốt cuộc là cái gì tình huống phía trên cụ thể có nói phải làm sao sao cụ thể phương châm còn không có định nhưng phía trên muốn mượn lấy cái này thời cơ sửa trị ngành giải trí tài vụ loạt tượng là định điệu tiểu thư ngươi phải hiểu được một điểm tại loại này đại thế trước mặt ta điểm quan hệ này là không có tác dụng không phải lao trình ta không dụng tâm t r ì n h thúc ngài tuyệt đối đừng nói như vậy ta minh mạch lần này thực sự vất vả ngươi chờ ngươi trở về ta tái thiết tiến hào cảm tạ ngươi tình huống bây giờ khẩn cấp ngài tại hạo hãn giải trí chờ đợi nhiều năm như vậy kinh nghiệm phong phú đối với thế cục trước mắt ngài có đề nghị gì sao đối diện trầm mặc một hồi thật lâu mới lên tiếng tiểu thư có mấy lời nói ra sợ là đắc tội với người hiên viên như mậm vội và nói chính thức hiện tại chỉ có ngài có thể giúp ta ta ở tiền nhiệm trước đó phụ thân còn cố ý dặn dò ta giải trí thực thao khối này ngài thành thạo nhất để cho ta sự vụ lớn nhỏ không hiểu liền hỏi kế tại ngài có lời gì ngài tùy tiện nói bất kỳ cái gì trách nhiệm đều từ ta chịu trách nhiệm đối diện trình khang hơn cảm khải nói không nghĩ tới chủ tịch như thế tín nhiệm ta tốt ta Vậy ta chương ũ n g k t hai phụ u trăm h h tín n h một mươi không n g tám t r người làm không được người xấu ta tới làm chương hai trăm một m ư ờ i tám người làm không được người xấu ta tới làm Hiên viên như nghĩ, viên Mộng Ngộng, nàng mấy ngày nay tư mấy trầm suy duy chỉ có không có nghĩ qua đem phạm hàn nguyệt ném ra bên ngoài k h i ê n cái này lôi đầu tiên đâu phạm hàn nguyệt giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng thậm chí ngành nghề địa vị đều đối hạo hãn giải trí phi thường trọng yếu như thế lớn giá trị h i ê n viên như mộng căn bản là không có nghĩ tới từ bỏ không có rất nhiều năm quản lý kinh doanh kinh nghiệm người là rất khó làm ra trọng đại dừng tổn hại quyết sách lại thì như không phải thường xuyên tại b à n đánh bài chơi người là sẽ không nguyện ý cắt thịt rời sân tại tân thủ thế giới bên trong chỉ có thắng hoặc là thua sạch từ một góc độ khát g i n g hiện tại hiến viên như mộng còn chưa đủ độc ác tại lựa chọn của nàng bên trong c ũ nhưng g k ô vô lôi. n nghĩ qua đêm ngay tại gặp trọng đại nguy cơ tập đoàn trọng yếu nghệ nhân, vô tình đẩy đi ra đỉnh、lôi. Nàng con g gặp có cơ c h qua yếu ra đêm đại đẩy đi tại tập trẻ, a t ừ nghĩ tới hướng tới c ô n g t h ầ n đâm đào. n h ư n Trình g khang hưng không giống mặc kệ là nhân sinh vẫn là tại ngành giải trí cái này bẩn thiệu trong hồ hắn đều chìm nổi quá lâu đồng thời cái này hao dơ bẩn có rất lớn một bộ phận chính là người như hắn tạo thành cho nên t r ì n h khang hưng có thể nghĩ đến cái gì ác độc ý tưởng đều rất bình thường chỉ gặp hắn nói ra hiện tại đại thế không cách nào cải biến nhưng chúng ta tập đoàn nghệ nhân cùng k h o ả n nhiều lắm muốn lập tức trải vớt rõ ràng căn bản không có khả năng chúng ta cần thời gian nhưng ta đã biết tiến bắc vòng tròn có ít người đang cùng tiểu thư đấu pháp bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian này công tác tổ không chừng lúc nào liền xuống tới cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian này hiên viên như mộng lẩm bẩm nói cho nên ý của ngài là đem phạm hàn n g u y ệ t đ ẩ y đi ra để phía trên trước xử lý nàng chúng ta liền có thể tranh thủ đến thời gian này đúng ta chính là ý tứ này chỉ có đem phạm hàn n g u y ệ t đ ẩ y đi ra phía trên mới có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta dạng này tập đoàn chúng ta nhiều năm quan hệ mới dùng tới được những người kia mới tốt cho chúng ta nói chuyện có phạm hàn nguyện ở phía trước khiên dư luận chúng ta ở phía sau tự cha tự cũ Phối hợp thêm mặt, đến lúc đó ra điểm huyết khoản điểm mặt, đem đến đó lúc ra sự ă n bằng, liền có thể thuận quá quan. Hiên viên như mộng kỳ thật rất thông minh, cho nên trình khang hưng cái gọi là biện pháp nàng nghe hiểu, lại một bên nghe thời điểm, ngay tại trong lòng gọi lợi là lại luận cái hiểu, thời điểm, tại thi. có cho thể thật rất một pháp khả quá suy kỳ s thông minh của nàng nói cho nàng đây là một cái phi thường biện pháp khả thi do dự duy nhất chính là làm hạo hãn giải trí tân nhiệm tổng giám đốc đối xử như thế giới cờ hàng hiệu nhất nghệ nhân có phải hay không quá phận rồi thanh danh của mình đại khái là muốn xấu cho dù ai đều muốn nói một tiếng nàng hiên viên như mộng là thật hư hát nhưng tương tự là hai tướng cái này hại lấy cái này nhẹ lý trí nói cho nàng lựa chọn từ bỏ phạm h à n g nguyệt là nàng hiện tại duy nhất t u y ề n hạng cuối cùng nàng ở trong điện thoại nói ra tạ ơn chính thúc còn muốn làm phiền ngươi tại y ế n bắc chờ lâu mấy ngày tìm hiểu tình huống tận lực cho tập đoàn tranh thủ thêm mấy ngày thời gian tiểu thư yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bất quá ngài cũng muốn sớm làm quyết đoán chờ đến quan phương pháp ra tiếng vậy chúng ta liền bị động ừng ta minh bạch c ú p điện thoại về sau h i ê n viên như n g ậ u lâm vào xoắn suýt suy nghĩ bên trong chính nàng chậm chạp hạ không được quyết tâm này thế là gọi điện thoại đem ngay tại hết sức thao tác dư luận quan hệ xã hội liêu vụ hân hô đi lên l i ê u vũ hân dáng vẻ vội vã đẩy cửa vào tổng giám đốc ta đang bận đâu chẳng lẽ lại có cái gì tin tức xấu sao h i ê n viên như mộng có chút bất đắc dĩ đem trình khang h ư n g nội dung điện thoại thuật lại một lần l i ê u vũ hân sau khi n g h e xong cũng là mày n í u lại thành một khối bỗng nhiên nàng mở miệng hỏi gọi ta tới là chuẩn bị hướng ta ra lệnh vẫn là tìm ta thương lượng h i ê n viên như mộng lau c h ắ n nói ta thật có điểm không làm được quyết định này cho nên là tìm ta thương lượng ừ m ta hiểu được liễu vũ hân nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy liền đi hiến viên như mộng một mặt kinh ngạc vội v à n hô vũ hân ngươi cái này t làm. Làm lưu tại tổng giám đốc trên liếu chỗ n g l ạ i nhân g nhưng viên như mộng đưa tay há to miệng nhất thời không nói gì nàng chậm rãi thu tay lại khoác lên thanh này toàn bộ hạo hãn giải trí nhất có quyền lực cái ghế trên lan can giờ khắc này nàng mới chính thức cảm nhận được cái ghế này nặng nề muốn ngồi vững vàng đó liền ngay cả nàng hiên viên như m ộ n g cũng nhất định phải từ bỏ cùng hy sinh hết rất nhiều thứ cũng là tại thời khắc này nàng giống như mới ngộ đến một chút chân chính để nàng t r ư ở n g thành đồ vật liễu vụ hân trở lại phòng làm việc của mình về sau liền đóng cửa lại đến một mình chuẩn bị ngay sau đó một cái bỏ xe giữ tương kế hoạch trong đầu chậm rãi thành hình kế hoạch hạch o tâm mục tiêu chính là bảo trụ hạo hãn giải trí không cho phía trên phái công tác tổ tiến vào chiếm giữ tập đoàn lấy khiêm tốn tự tra tự cụ phương thức đem tập đoàn cùng tất cả nghệ nhân khoản đều làm cho dẹp dị an ổn vượt qua nguy cơ lần này trải qua vừa rồi h i ê n viên như mộng đối với thế cục thuật lại về sau liễu vụ hân minh bạch lần này phía trên khẳng định là muốn chỉnh trị ngành giải trí cái này loạt tượng nhưng cũng không phải là nhất định phải nhằm vào hạo hãn giải trí phía trên muốn nhìn chính là ngành giải trí dựa theo quy củ cùng k h á c ngành nghề đem tài vụ vấn đề biết rõ ràng không thể giống như trước đồng dạng dối loạn cho nên liễu vụ hân cho rằng chỉ cần tập đoàn có thể tích cực chủ động đem để lọt i a o kịp thời bổ sung thái độ lại chính xác như vậy phía trên rất đại khái xuất sẽ không rêu dao khắp nơi xuống tới làm nhưng bây giờ khoảng cách vạch trần đã qua mấy ngày nhiều như vậy nghệ nhân muốn làm rõ nhiều năm như vậy sổ sách vụ cũng là một cái công trình vĩ đại không có khả năng một hai ngày liền có thể lý rõ ràng dù ai cũng không cách nào cam đoan phía trên lúc nào sẽ phái người xuống tới một khi công tác tổ xuống tới vậy liền lâm vào bị động cho nên hạo hãn giải trí nhất định phải hiện ra mình thành ý để tỏ rõ thái độ tranh thủ thời gian dưới loại tình huống này bị điểm tên báo cáo hàn nguyện liền thành cái này thành ý không hai nhân viên đương nhiên đây là chủ yếu thành ý ngoài ra còn có một bộ phận thành ý là tập đoàn phó tổng giám đốc trình khang hưng tự mình gọi điện thoại mệnh lệnh tập đoàn mấy cái nữ nghệ nhân hôm nay bữa tối trước đó cần phải đến yến bắc yến bắc bên kia quan hệ giao cho trình khang hưng hòa giải như vậy tổng bộ khối này liêu vụ hưng nhất định phải nhanh chế định tốt đem phạm hàn n g u y ệ t ném ra bên ngoài khiêng lôi trù hoạch phương án đồng thời cái phương án này khẳng định là muốn giấu giếm phạm hàn n g u y ệ t hoặc là nói là muốn gạt lấy nàng đâm lưng nhà mình đầu nghệ nhân đây là một cái rất âm độc chiêu số cho nên chiêu số này khẳng định không thể xuất từ tổng giám đốc nhân viên như mộng trí thủ liêu vụ hân trong phòng làm việc dòng g i suy tư hơn một giờ sau đó cầm điện thoại lên cho quyền thủ hạ của mình. lập tức lấy thống nhất quan hệ xã hội danh nghĩa đem phạm hàn nguyệt tất cả xã giao tài khoản liên quan đăng ký số điện thoại di động từ nàng phòng làm việc trong tay thu đi lên thu đi lên về sau lập tức hủy bỏ cái khác tất cả thiết bị đổ bộ trao quyền vâng chương hai trăm mười chín phản bội chương hai trăm mười chín phản bội đánh xong cú điện thoại này về sau nàng lại đem mình quan hệ xã hội đoàn đội vài người khác toàn bộ hô tiến phòng làm việc của mình đóng cửa lại đến một trận thương thảo l i ê u vụ hơn quan hệ xã hội sách lược là tại cầm tới phạm hàn nguyệt xã giao tài khoản về sau liền lập tức tuyên bố một đầu quan hệ xã hội văn án nhưng đầu này quan hệ xã hội văn án logic cũng không phải là v ì phạm hàn n g u y ệ t tẩy thoát trách nhiệm mà là trực tiếp thừa nhận trách nhiệm cũng đem tất cả vấn đề đều thuộc về kết nàng cùng người đại diện sai lầm tại cái này văn án bên trong sẽ không đề cập hạo hãn giải trí thực tế ý nghĩa chính là tại lần tránh tập đoàn trách nhiệm đem tất cả trách nhiệm đều để phạm hàn n g u y ệ t cùng nàng phòng làm việc đem nổi u õ n g từ khách quan bên trên giảng đây là có thể được bởi vì phạm hàn n g u y ệ t đủ lớn bài cho nên nàng cùng hạo hãn giải trí hợp tác là lấy độc lập phòng làm việc hình thức mà công việc này thất trên bản chất tương đương với một công ty h ạ o hán giải trí mặc dù chiếm cỗ 60% phần trăm nhưng sẽ không tham dự xâm nhập quản lý kinh doanh đại bộ phận quyền quyết định đều tại phạm hàn n g u y ệ t cùng cái này người đại diện trong tay mà h ạ o hán tập đoàn trên cơ bản cũng sẽ tôn trọng phạm hàn n g u y ệ t tự thân lựa chọn tại cổ quyền kết cấu buộc chặt trên cơ sở h ạ o hán giải trí sẽ cùng phạm hàn n g u y ệ t tiến hành xâm nhập thương nghiệp hợp tác tỷ như đầu tư phạm hàn n g u y ệ t chủ đạo truyền hình điện ảnh kịch m ờ i phạm hàn n g u y ệ t tham dự tập đoàn truyền hình điện ảnh tống nghệ v â n vân đây là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác cũng là phạm hàn nguyện xác thực đủ lớn bài mới có thể cầm tới như thế lớn quyền tự chủ nhưng phần này quyền tự chủ và h giữa trưa đỉnh thụ lấy áp lực thật lớn phạm hà nguyệt cả ngày hôm nay cũng chưa ăn đồ vật lúc này thực sự có chút gánh không được trong phòng làm việc cầm một cái bánh mì gặm một bên cầm điện thoại lật xem trên mạng tình huống chỉ là nhìn ngược lại để nàng càng thêm lo nghĩ lúc trước trên mạng đối nàng đánh giá đại đa số đều là đố i kỵ mỹ mạo tàn dương dù là những cái kia tung tin đồn nhà người cũng không thể không thừa nhận điều này nhưng bây giờ trên mạng đại đa số người đều tại chỉ về phía nàng làm một kiếm lời nhiều tiền như vậy nghệ nhân lại trốn tránh trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ dạng này nghệ nhân hẳn là trực tiếp phóng sát lan ra ngành giải trí nàng có chút bất đắc dĩ nàng cảm thấy mình xác thực có vấn đề nhưng toàn bộ ngành giải trí đều là như thế này tại thao tác vì cái gì liền đem đầu mâu đối hướng về phía mình đâu nhưng loại lý do này là không cách nào cầm tới trên mặt bàn giải thích cũng không thể nói tất cả mọi người đang trộm đồ vật đều vô sự vì cái gì ta trộm đồ liền bị bắt loại này lo d i hiển nhiên là chân đứng không vững chỉ có thể nói nàng bị tập k í c h quả thật có chút toan nhưng sai chính là sai Đông đột nhiên, bắn ra rời khỏi giao diện nàng màn hình nhiên bắn g khỏi rời xoát xoát, lấy ra nhưng lại phát hiện nàng đai này điện thoại đã không cách nào đổ bộ tài khoản nàng cao mày hô tiểu lan ai đang ta wb ta làm sao không bước lên được rồi phụ tá của nàng vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm tình huống qua sau ba phút vội vàng chạy vào nói h à n n g u y ệ tỷ t vương quản lý nói tập đoàn bộ phận ti a ra lệnh đem ngài tất cả xã giao tài khoản đều thu đi lên thống nhất quản lý phạm hàn nguyệt trong lòng giật mình lập tức nhớ tới ngày hôm qua cái nam nhân dặn dò qua nàng trước khi hắn trở lại nhất định phải giả chết không muốn tuyên bố bất luận cái gì tuyên bố mặt khác còn bồi thêm một câu nhất định phải đem tất cả xã giao tài khoản nắm giữ ở trong tay chính mình nàng xã giao tài khoản đều là mình phòng làm việc người đang quản lý mà những người này đều là cùng nàng rất nhiều năm láo công nhân nàng đã cố ý đã phân phó không có nàng tự mình mở miệng trước mắt không muốn phát bất kỳ tuyên bố hoặc là động thái nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới tập đoàn bộ phận di a sẽ đem tài khoản thu đi lên đây không phải trọng điểm trọng điểm là vậy mà không có người trước tiên đem mệnh lệnh này nói cho nàng mà trực tiếp thi hành nàng cả trương gương mặt xinh đẹp trở nên như h à n băng đứng lên liền hướng bên ngoài đại s ả n h bước nhanh tới nàng vừa đi vừa hỏi tập đoàn cú điện thoại này là gọi cho ai trợ lý nhìn nàng sắp mặt ý thức được khớ ổn khẩn trương lắc đầu nói ta cũng không biết phạm hàn nguyệt dừng lại một chút hung hăng trừng trợ lý một chút sau đó đi đến đại sành cao r ộ n g chất vấn là ai đem ta xã giao tài khoản đưa trước đi lúc đầu n ào đại sành trong nháy mắt tiết tĩnh cho dù ai nhìn phạm hàn nguyệt lúc này s ắ c mặt đều ý thức được lãnh đạo nổi giận không ai lên tiếng trong đó có cái mang kính mắt tiểu t ử sắc mặt trở nên co quắp cùng tái n h ợ n hắn bình thường chính là phụ trách thao tác cùng quản lý xã giao tài khoản đem phòng làm việc chế tác tốt marketing văn án hoặc là hình ảnh thượng truyền gửi đi nhưng loại sự tình này tránh là tránh không xong hắn yếu ớt nhất tay nói hàng n ư ờ i tỷ là ta phạm hàn nguyện ánh mắt bén nhọn phóng tới hắn tranh thủ thời gian gia tốc giải thích nói là vương quản lý để cho ta đưa gì động đưa lên phạm hàn nguyện không có đi nhìn cái kia vương quản lý mà là tiếp tục hỏi ngươi vì cái gì không tới trước hỏi ta ta vương quản lý nói tập đoàn mệnh lệnh tương đối gấp để cho ta trước đưa lên hắn sẽ nói cho ngươi phạm hàn nguyện cả trương gương mặt xinh đẹp đều trầm xuống lạnh lùng nói tập đoàn tập đoàn ngươi ăn nhà ai cơm ai cho ngươi mở tiền lương ngươi cuối năm cầm ai phát tiền thưởng ta phạm hàn nguyện vốn định làm trận đem cái này nhân viên khai trừ mặc dù nàng biết cái này nhân viên chỉ là ngu xuẩn q có nội hiệp nhưng ở chỗ làm việc bên trong ngu xuẩn cũng là không thể tha thứ bất quá bây giờ thế cục đối nàng phi thường bất lợi còn lại một tia lý trí nói cho nàng hiện tại khai trừ nhân viên cũng không sáng suốt khả năng sẽ còn đưa tới nhân viên vật chẩn bình thường nàng khẳng định là không sợ cái này nhưng bây giờ nàng không muốn lại phức tạp được rồi về sau loại sự tình này tới trước hỏi ta ngươi trước tiên nghỉ ngơi giả một tuần lễ suy n g h ĩ thật kỹ chính mình vấn đề nghỉ ngơi kết thúc về sau ta muốn nhìn thấy ngươi kiểm điểm báo cáo n g u y ễ tỷ ta phạm hàn nguyện khoát tay một cái nói vương quản lý ngươi cùng ta tiến đến một mực không lên tiếng phòng làm việc marketing người phụ trách giúp đỡ hạ kính mắt yên lặng đi vào theo vừa mới ngồi xuống về sau hắn lại bắt đầu giải thích hàn n g u y ệ tỷ t chuyện là như thế này không chờ hắn nói xong một câu phạm hàn n g u y ệ t quản c u vẽ con ngươi nhìn chăm chú hắn lạnh lùng nói vì cái gì ngạnh à n n g u y ệ tỷ t tại sao muốn bán ta vẫn là ngay tại lúc này ta không có ta đưa cho ngươi còn chưa đủ nhiều không ta đối với ngươi còn chưa đủ được không mẫu thân ngươi lần trước sinh bệnh vẫn là ta cho ngươi tìm bệnh viện cùng chuyên gia ngươi có thể nói cho ta tại sao không vương quản lý g i ậ mình sắc mặt có chút khó xử nhưng lập tức khôi phục tâm tình nói hàng n u y ệ t tỷ không phải như ngươi nghĩ tập đoàn bộ phận tia có tốt hơn chuyên gia hiện tại thế cục như thế năng lực cá nhân của ta xác thực không cách nào giúp ngại quan hệ xã hội chuyện này mà lại ta cho rằng tập đoàn thống nhất quản lý tài khoản của ngươi thống nhất quan hệ xã hội đấy là đúng cũng chính là vừa mới sự tình ta lúc đầu muốn lên nhà cầu về sau liền đến nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi trực tiếp ra ngươi đi đi Ngậy. phạm hàn nguyệt đã không muốn lại nghe vương quản lý nhìn về phía mặt của nàng lúc nàng đã cúi đầu rời t r ư c đền bù ta sẽ không thiếu ngươi một phần nhưng mặc kệ là hiện tại hay là tương lai ngươi dám bịa i chuyện bậy ta một câu phạm hàn n g u y ệ t bông nhiên ngầm đầu dùng ánh mắt sắp bén bổ sung xong nàng không nói ra nửa câu sau hàn n g u y ệ t tỷ ngươi không tin ngươi có thể thử một chút ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại xác thực không có công phu thu thập ngươi cái này bạch nhãn lang lan ra ngoài bốn tes không phải tự mâu thuẫn trước mặt nhỏ nhân viên cùng vương quản lý là hoàn toàn khác biệt tham khảo gần nhất lớn dưa thanh niên mới có thể thông suốt được ra ngoài vương quản lý có g i a có nghiệp phải sợ lúc đầu không muốn giải thích đạo lý dễ hiểu như vậy mọi người quay đầu nhìn xem quyển sách trước hai c h ư ờ n g bình luận sách có bao nhiêu đòn khiêm tinh l i ê n minh bạch ta bất đắc dĩ mặc dù có rất nhiều bằng hữu thích ta sách nhưng ở đòn khiêm tinh trước mặt ta giống như có chút tứ cố vô thân chương hai trăm hai mươi đe dọa chương hai trăm hai mươi đe dọa liêu tổng tài khoản lấy được đồng thời hủy bỏ cái khác thiết bị đăng nhập trao quyền rất tốt lập tức đem vừa viết xong văn án dùng nàng số tài khoản tuyên bố liêu vụ hân cùng mình đoàn đội vừa mới thẩm duyệt xong mọi người tiếp thu ý kiến của chúng có nổi văn án một cái khác thủ hạ liền dơ điện thoại t i ề đến tuyên bố tin tức tốt nếu như cái này văn án phát ra cái kia phạm hàn n g u y ệ t chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận mặc kệ đến tiếp sau kết quả như thế nào nàng khẳng định là xong đời coi như cái kia thủ hạ đạo nhập v ă n án điểm kích gửi đi lúc lại phát sinh vấn đề liêu tổng giống như không phát ra được đi ừng có phải hay không internet vấn đề giống như không phải thời gian trở lại m ộ ư ơ i phút trước vê đút b tổng bộ đại lô internet bộ phận kỹ thuật bên trong một cái nhìn chằm chằm hậu trường nhân viên đột nhiên nhấc tay nói lao đại phạm hàn nguyện số tài khoản có biến tổng thanh tra hỏi thế nào nàng tại hủy bỏ cái khác thường dùng thiết bị đăng nhập trao quyền tổng thanh tra vội vàng chạy tới xem xét màn ảnh máy vi tính bên trong thao tác nhật ký xác nhận tình huống này hắn nhớ tới tàu tổng ngày hôm qua phân phó quay đầu hướng nhân viên kỹ thuật xác nhận nói cái này số tài khoản tuyên bố công năng khóa sao khóa vậy là tốt rồi c á c ngươi không cần phải để ý đến mấy ngày nay liền nhìn chằm chằm cái số này mặc kệ là đăng nhập vẫn là c h o quyền đều muốn hình thành nhật ký báo cáo vâng phân phó xong thủ h ạ hắn lập tức quay đầu đi hướng văn phòng tổng giám đốc báo cáo tình huống đây hết hạy đều là lãng g i phòng ngựa chú đáo hiện tại tàu vĩ nghe lý thế hảo lý thế hảo nghe lãng g i mà lãng ra sớm liền nghĩ đến phạm hàn nguyệt khả năng biến thành con rơi phá hôi một điểm nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy tại mình trở về trước đó phạm hàn nguyệt có bất kỳ thao tác vậy sẽ xáo trộn hắn bố cục mặc dù hắn đã dặn dò qua phạm hàn nguyệt trước mắt không muốn tuyên bố bất luận cái gì tuyên bố nhưng hai người dù sao trước đó không hề có quen biết gì thời k h ắ c mấu chốt phạm hàn nguyệt chưa chắc sẽ nghe hắn cho nên vì ổn một tay tại hắn đăng ký trước phạm hàn nguyệt số tài khoản liền đã đã mất đi tuyên bố công năng chỉ là gần nhất một mực không có tuyên bố qua mới động thái cho nên không ai phát hiện mà thôi chuyện gì xảy ra vì sao lại không phát ra được đi l i ê u vụ hân cầm qua điện thoại thử mấy lần cũng vẫn là không phát ra được đi không biết ta có phải hay không bị vê đốt bê bên k i a p h ò n g nếu không thử một chút gì đúng lúc này bên ngoài chuyển đến h u y ê n áo phạm hàn nguyệt tới đồng thời không phải một người tới còn có thật nhiều nàng phòng làm việc nhân viên cùng một chỗ cùng đi theo là ai cầm đi ta tài khoản điện thoại lập tức giao ra lúc này phạm hàn nguyệt đã phát hiện mình tất cả xã giao tài khoản đều bị thủ tiêu đăng nhập trao quyền mà chuyên dụng đăng ký số điện thoại di động đã bị tập đoàn cầm đi mặc dù bây giờ nàng còn không biết tập đoàn muốn làm gì nhưng nhiều năm kinh lịch tăng thêm lãng g i nhắc nhở khiến cho nàng sinh ra thật không tốt dự cảm cho nên nàng lập tức dẫn đầu phòng làm việc nhân viên áp lấy cái kia đưa điện thoại di động nhân viên đi tới liễu vụ hơn chỗ bộ phận đi a tầng lầu động tính rất lớn ở bên trong văn phòng liễu vụ hơn tự nhiên nghe được người này là phạm hà nguyệt không phải bình thường nhân viên có thể ngăn lại cho nên nàng không thể không tạm thời đem cái kia điện thoại bỏ vào trong ngăn kéo sau đó bước nhanh đi ra văn phòng ra đến bên ngoài trên mặt của nàng đã đổi lại chức nghiệp mỉm cười phạm tiểu thư tới A, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi vừa vặn đã ngươi tới liền tranh thủ thời gian tìm đến ta chỗ này giải được một chút tình h u ố n mới cần lập tức thương lượng với ngươi đưa tay không đánh người mặt tới cười phạm hàn nguyệt h ồ nghi nhìn một chút liêu vụ hân nhưng vì để tránh cho bị kéo trì hoãn ở giữa nàng vẫn là hỏi lần nữa ta phòng làm việc điện thoại đâu ở đâu liêu vụ hân ý thức được dạng này là kéo không đi qua hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm thế là nói ra tại phòng làm việc của ta trong ngăn những kéo khóa lại để các ngươi giao lên là sợ các ngươi loạn phát tâm thanh tại không có tốt quan hệ xã hội phương án ra trước đó tốt nhất vẫn là trước cái gì cũng không cần phát cho nên ta để cho người ta đem cái khác đăng nhập trao quyền cũng hủy bỏ rơi mất ta hy vọng chờ chúng ta nhất trí đồng ý phương án sau khi ra ngoài tái phát tuyên bố phạm hàn nguyệt gật gật đầu nhìn chằm chằm l i ê u vụ hân con mắt nói cái này ta biết nhưng ta hy vọng cái điện thoại di động này từ ta tự mình đảm bảo l i ê u vụ hân có chút lúng túng cười nói phạm tiểu thư như thế không tín nhiệm ta sao đúng ta không biết ngươi chuyện lớn như vậy đừng nói là ngươi bất kỳ người nào ta đều không tin l i ê u vụ hân meo lại con mắt nhưng phạm hàn n g u y ệ t một bước cũng không n h ư ờ n g nhìn chằm chằm nàng cuối cùng vẫn l i ê u vụ hân lui một bước t ố t vậy ngươi cùng ta vào đi điện thoại trả lại ngươi có chút tình huống chúng ta cần đơn độc tâm sự phạm hàn nguyện lập tức cùng mình người nói ra các ngươi chờ ở bên ngoài ta cùng liễu tổng thương lượng một chút có phản bội người tự nhiên cũng có trung tâm người phạm hàn nguyệt lăn lộn nhiều năm như vậy đối với thủ hạ cũng không tệ cho nên đi vào nơi này thủ hạ những người này cũng là có chút kiếm bạt nội trương ý tứ hiện tại phạm hàn nguyệt đi theo liễu vụ hân đi vào bọn hắn liền trực tiếp đứng ở ngoài cửa cái gì cũng không làm liền chở lao bản nương lên tiếng mà liễu vụ hân cũng là để trong văn phòng tất cả mọi người ra ngoài đóng cửa lại về sau kéo ra mình ngăn kéo đưa di động còn đưa phạm hàn nguyệt phạm hàn nguyệt mở ra kiểm tra một chút xác nhận là đăng nhập mình mấy cái bình đài đăng ký số điện thoại di động trong lòng mới thở dài một hơi đưa điện thoại di động tiếp thân cất vào trong túi quần nhưng nàng một hơi này không có lỏng một hồi liền lập tức lại xét gấp chỉ gặp l i ê u vụ hân cho nàng rót một chén nước về sau nói ngay vào điểm chính t r ì n h phó tổng giám đốc vì ngươi sự tình hôm qua đã đến yến bắc tìm hiểu tin tức phạm hàn nguyệt khẩn trương nói tình huống thế nào l i ê u vụ hân ngưng trọng lắc đầu thật không tốt phạm hàn nguyệt lập tức sắc mặt chấp nhận l i ê u vụ hân tiếp tục nói phía trên đã định điệu muốn mượn lấy cơ hội này triệt để sửa trị ngành giải trí loại này loạt ư ợ n g mà ngươi làm chuyện này khởi xướng điểm ngươi cảm thấy ngươi may mắn miễn khả n ă n sao phạm hàn nguyệt nhìn về phía l i ê u vụ hân á n h mắt đã hoàn toàn đã mất đi vừa rồi tại phía ngoài tính công kích càng là không còn ngày xưa nữ vương tự tin nàng khẽ cắn môi đỏ nội tâm run dậy không thôi nhưng chờ đợi nàng lại là l i ê u vụ hân càng hung hiểm hơn tâm lý thế công đây cũng là ta tại sao muốn các ngươi phòng làm việc đem xã giao tài khoản giao lên nguyên nhân tại trước mắt phía trên nhất định phải động giao thời điểm ngươi nếu là loạn giải thích loạn che giấu loạn vung nổi vậy chỉ có thể đưa tới càng nghiêm khắc chế tài l i ê u vụ hân nhìn xem phạm hàn nguyệt lấp lóe con mắt biết nàng đã triệt để hoảng loạn rồi nàng lập tức bổ sung cuối cùng cũng là nặng nhất một thương hiện tại vấn đề của ngươi không phải cần thường bao nhiêu tiền cũng không phải ngươi còn có thể hay không làm diễn viên vấn đề mà là ngươi có thể hay không bị bắt có thể hay không hình phạt phạm hàn nguyệt đ ố n g nhiên ngầm đầu hốc mắt m u t n n ư ớ c ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi có liên quan vụ án kim lệch nếu như xử lý nghiêm khắc ngươi cảm thấy ngươi cần ngồi năm năm vẫn là tám năm hoặc là m ộ ư ơ i năm trở lên phạm hàn nguyệt cả khuôn mặt trở nên t r ắ n g bệnh thân thể hoảng hốt một chút kém chút không có ngồi vất vàng l i u tổng ta ta nên làm cái gì l i u vụ hân khí thế vừa thu lại vỗ vô, vô phạm hàn nguyệt a y khuyên lớn hiện tại ngươi chỉ có trăm phần trăm tin tưởng tập đoàn tin tưởng ta duy nhất có thể cứ u ngươi chỉ có tập đoàn nhiều năm thượng tầng nhân mạch quan hệ lại thêm chuyên nghiệp của ta ngươi mới có một chút hy vọng sống Chương 221, liêu vụ hơn lộ cùng diễn Chương 221, liêu vụ hơn lộ cùng cho được kịch, cơ có cự cũng coi hân hân những không thể như không hân người diễn diễn tổng, năm này tập đoàn để cho ta kịch, mang ngôn, bản đoàn sáng nói giúp giá gật Liêu lộ Liêu lộ Liêu Liêu mới, tiếp đại qua. đầu vụ vụ vụ sáo sáo kỹ. kỹ. tập ta ta Ta tập tạo ít trị để ra A. Tập đ o à ngươi nỗ lực, càng sẽ k h ô n quên n g nỗ l ự cũng c sẽ phải ô n g t có chuẩn bị tâm lý chúng ta dự đoán tốt nhất tình huống là ngươi nhận tội nhận phạt dựa theo phía trên yêu cầu đem trướng cùng phạt tiền đều đủ chán giao nạp dạng này tập đoàn mới có thể thông qua quan hệ vì ngươi nói chuyện để phía trên đối ngươi từ nhẹ xử lý chí ít ngươi là có thể miễn ở lao ngục hai thương phạm hàn nguyệt khẩn trương nói vậy ta diễn nghệ sự nghiệp l i ê u vụ hân thản như nói phạm tiểu thư cần biết lưu được núi xanh mới có t u ổ i lửa đốt n g ư ơ i muốn bị bắt lại n g ư ơ i cảm thấy n g ư ơ i đời này còn có hy vọng làm nghệ nhân sao l i ê u vụ hân lại k h u y ê n đ ủ chỉ cần người không tiến vào tạm biệt ngành giải trí một đoạn thời gian tương lai tập đoàn mới có biện pháp chậm rãi vận hành để ngươi tái xuất ngươi phải tin tưởng tập đoàn thực lực lời nói xuông lời nói khách sáo nói nhảm từ lúc nào hữu dụng tại người bất lực nhất nhất lúc tuyệt vọng hữu dụng nhất liễu vụ hân sách lược rất đơn giản cũng rất hữu hiệu trước tiên đem phạm hàn nguyệt ném vào trong nước sau đó một m ự cán lấy đầu của nàng không đến nàng thể, thể cả để cho phạm hàn nguyệt cùng những người khác thương lượng hoặc là bị người lên tiếng chất vấn liễu vụ hân thậm chí nhắc nhở phạm hàn nguyệt đây cũng là vì cái gì liễu vụ hân muốn đơn độc cùng phạm hàn nguyệt đàm đem tất cả mọi người quan tại phía ngoài nguyên nhân Lúc này, từ về thần thái, liệu v ụ hân đã biết vị này ngày xưa nữ vương đã trong lòng đại loạn trở nên không có chút nào chủ kiến nàng lập tức rèn sắc khi còn n ó n g nói tập đoàn bên này ngành tài vụ đã sơ bộ hạch toán món nợ của người mắt ngươi có vấn đề khoản thiếu giao nộp chán bọn hắn dự đoán có chừng hai ước đương nhiên cụ thể vẫn là cần ngươi đem phòng làm việc kỹ càng khoản giao lên mới có thể tính toán rõ ràng nghe được khổng lộ như vậy số lượng phạm hàn nguyệt mình cũng là giật n ả y mình bất quá trải qua nhiều năm như vậy tích lũy hai trăm triệu nàng khẽ cắn n ô i vẫn có thể lấy ra được tới bất quá lại tới phạm hàn nguyệt người tê bất quá món nợ của người mắt là nhiều năm thiếu giao nộp ở trong đó dính đến tiền phạt còn có phạt tiền đặc biệt phạt tiền bộ phận ngươi cũng biết ngươi bây giờ là chim đầu đàn khẳng định là muốn trên cùng xử phạt phạm hàn nguyệt khẩn trương nói cái kia muốn bao nhiêu cộng lại đoán chừng ít nhất cũng phải đưa trước sáu ức mới có thể bảo trụ ngươi người ức tức cùng chút cái còn có thúc cẩn Cụ việc Phạm lập phòng phải tập phòng Hàn tỉnh Nhưng không thận thể kém là làm này là là đoàn bộ tài Nguyệt Người đoán vẫn ngươi quay duyệt Đây trời đất bất kết xét để bộ vụ ta không có nhiều tiền như vậy a phạm hàn n g u y ệ t triệt để hỏng mất sáu ước ngành giải trí mấy cái nghệ nhân có thể có sáu ước đừng nói tồn sáu ước kiếm sáu ước đều là phượng mao lân r ắ c đừng nói kiếm sáu ước có thể sáng tạo sáu ước giá trị cũng muốn là ngành giải trí phía trước nhất danh sách phạm tiểu thư ta biết ngươi rất khó tiếp nhận nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy ngươi nếu là không chủ động giao nạp cái kia đi vào ngồi tù chính là ván đã đóng t h u y ề n cái kia để cho bọn họ tới đem ta bắt vào đi thôi ta căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy phạm hàn nguyện đã triệt để sổ đổ đánh mất lý trí phạm tiểu thư mời ngươi tỉnh táo một điểm ngươi dạng này thất thố cũng không giải quyết được vấn đề phải đối mặt trung quy muốn đối mặt ta đối với ngươi tình trạng tài chính cũng không hiểu rõ hơn nói ngươi nhiều năm như vậy hẳn là cũng tích lũy rất nhiều tài phú tăng thêm ngươi người mạch quan hệ nghĩ biện pháp góp một góp đi vẫn là câu nói kia chỉ cần thanh sơ tại không sợ không có cử đốt chỉ cần người vẫn còn luôn luôn có cơ hội đem tiền kiếm về phạm hàn n g u y ệ t bây giờ căn bản cái gì đều nghe không vào trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon đã mất đi tất cả khí lực cùng năng lực suy tính ta đi lội toilet ngươi t r ư ớ hết nghĩ đi l i u vụ hân ra văn phòng thuận tay kéo cửa lên để phạm hàn nguyện một mình lánh tính một chút nàng nhìn lướt qua ngoài cửa những cái k i a phạm hàn nguyệt phòng làm v i ệ c người không có phản ứng bọn hắn tiếp tục đi ra ngoài tại đi t o i l e t trên đường nàng kéo tới một cái thủ hạ hỏi phạm hàn nguyệt người đại diện ở đâu ta tại sao không có thấy hắn thủ hạ trở lại quan sát tao mày nói không có ở nơi này ai không đúng hai ngày này họp cũng không có gặp hắn xuất hiện qua không phải là chạy a l i ê u vụ hân sửng sốt một chút mặc dù cũng có chút hoài nghi nhưng nghĩ lại loại sự tình này cũng không phải mất đầu tội cũng không về phần trực tiếp chạy a bất quá nàng vẫn có chút không yên lòng chuẩn bị đợi lát nữa hỏi một chút phạm hàn nguyện nửa giờ sau liễu vụ h ơ n một lần nữa ngồi ở phạm hàn n g u y ệ t đối diện nói khẽ hiện tại là hai giờ chiều một ngày này rất nhanh lại sẽ đi qua phạm tiểu thư ngươi phải tỉnh lại để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm trải qua cái này nửa giờ một chỗ phạm hàn n g u y ệ t cứ việc bị tâm tình tiêu cực hoàn toàn b a o khỏa nhưng này loại tùy tiện à, nằm ngửa tâm tính cũng là dần dần biến mất nàng minh bạch người còn sống cái kia luôn luôn phải đối mặt trốn tránh không giải quyết được vấn đề cũng trốn tránh không được nàng nhìn xem liễu vụ hân hỏi tập đoàn có thể giúp ta sao tập đoàn đương nhiên sẽ giúp ngươi ta nói là tài chính cái này không thuộc quyền quản lý của ta nhưng ta tin tưởng tập đoàn khẳng định là sẽ đối với n g ư ơ i thân xuất viên thủ phạm hàn nguyệt ngay sau đó liền nói giúp ta gọi điện thoại ta muốn xin gặp một chút tổng giám đốc phạm hàn nguyệt lông mày dần dần n h ă n lại ngươi không phải nói tập đoàn sẽ giúp ta sao đã tài chính bên trên ngươi không làm chủ được vậy ta hỏi một chút tổng giám đốc hẳn là có thể chứ l i ê u vụ hơn biết yêu cầu này không thể cự tuyệt bằng không trước mặt tẩy náo hoàn toàn n ộ n phí nàng gật đầu nói t u t ta lập tức giúp ngươi gọi cú điện thoại này nói xong nàng cấm lên điện thoại gọi cái hảo sau đó dần dần hướng phía nơi xa đi đến uy tổng giám đốc ngươi ở văn phòng sao không tại a là như vậy có cái tình huống nói cho người một chút đại khái sau ba phút l i ê u vụ hân để điện thoại di rộng xuống đi hướng phạm hàn n g u y ệ t phạm hàn n g u y ệ t khẩn trương hỏi tổng giám đốc nói thế nào là như vậy vì ngươi sự t ì n h tổng giám đốc hiện tại cũng ra ngoài đi lại quan hệ bất quá ta cũng đem tình huống cùng với nàng báo cáo nàng biểu thị sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi phạm hàn n g u y ệ t lập tức an tâm không ít ngay sau đó hỏi tổng giám đốc có hay không nói tập đoàn có thể cho ta mượn nhiều ít ba vạn cái gì đường, đường bên trong n g nữ vương một bộ phim cả tịa cũng không chỉ số này mà bên trong ngu long đầu công ty giải trí hạo hãn tập đoàn vậy mà chỉ chịu mượn nàng ba vạn nàng triệt để trận tròn mắt l i ê u vụ hân giải thích nói tổng giám đốc vừa mới nhậm chức còn không có triệt để nắm giữ tài vụ quyền trước mắt ba vạn trở lên mượn tiền cần tổ chức ban giám đốc phê chuẩn cho nên nàng có ý tứ là trước mức độ lớn nhất phê ngươi ba vạn sau đó tại lần sau ban giám đốc nâng lên ra chợ giúp ngươi càng nhiều phương án nhưng ở này trước đó ngươi muốn trước tự suy nghĩ một chút biện pháp phạm hàn nguyệt mang theo ánh mắt hoài nghi kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này có được hôn huyết gương mặt chỗ làm việc mỹ nhân nàng hoài nghi là tổng giám、đốc、kế hoa minh nàng nhưng căn bản không biết l i ê u vụ hân liền không có bấm quá cứng mới cú điện thoại kia diễn kỹ thứ này ngành giải trí một đám c ạ m bã ngược lại là tại hiện thực chỗ làm việc bên trong khắp nơi đều là ảnh đế ảnh hậu chương 222, đường xuống núi lòng người hiện chương 222, đường xuống núi lòng người hiện phạm hàn nguyện cuối cùng cũng không biết mình là thế nào đi ra l i ê u vụ hân văn phòng hốt hoảng mang theo dưới tay mình người trở lại phòng làm việc đối với l i ê u vụ hân cuối cùng yêu cầu nàng đem internet bình đại tài khoản điện thoại lưu lại nàng vô ý thức cự tuyệt mặc dù nàng cơ bản bị liễu vụ hân cho triệt để tẩy não nhưng cuối cùng tập đoàn chỉ chịu mượn trước nàng ba ngàn vạn sự thật lại làm cho phạm hàn n g u y ệ t ý thức được một cái lanh khốc hiện thực hiện tại mình gặp đại nạn diễn nghệ con đường sắp đ o ạ n tuyệt như vậy mình khổng lồ giá trị v ư ơ n bán sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt dưới loại tình huống này liêu vụ h â n nói ra cái này ba ngàn vạn chỉ sợ đã là hạo hãn tập đoàn lớn nhất hết lòng quan tâm giúp đỡ mà cái tiền đề này vẫn là hạo hãn tập đoàn tin tưởng dù là nàng rời khỏi ngành giải trí cũng vẫn là có nhất định hoàn lại năng lực tại thương nói thương đơn giản bốn chữ lại là tàn khốc như vậy băng lãnh cũng là phần này băng lãnh để cấp trên phạm hàn nguyện thanh tỉnh một chút nàng không thể trông c tại nhân sinh lớn nhất bước mặt bên trên ai cũng không tin được chỉ có thể tin chính mình mà lại tại không có chủ đến đầy đủ tài chính nộp lên tình huống phía dưới nếu như hạo hãn tập đoàn dùng nàng truyền thông tài khoản tuyên bố nhận tội tuyên bố cái kia nàng liền một điểm chỗ chống cũng không có liễu vụ hân nhìn xem phạm hàn nguyệt bóng l ư n g rời đi đối với cuối cùng không thể cầm tới tài khoản vẫn còn có chút tiết lối nhưng cũng không có cách ba vạn cái số này là nàng không cần xin chỉ thị tin tưởng nhân viên như mậu tuyệt đối sẽ đồng ý bảng giá đối với nàng tới nói vắt chảy ra nước kết quả chính là nàng tất cả t h o ạ thuật đều thành đánh g á m mà ba vạn đã là tại thương nói thương tiêu chuẩn bên trong lớn l nhất n hết ò giống quan tâm g ú p đỡ. Bất q u như g n g phải l tất cả mọi người hoàn cả cảm thấy nào thời c n cuộc thoáng qua tức giới người kia đối với tình huống trước mắt căn bản không có mảy may tác dụng l i ê n ngay cả phạm hàn nguyệt cũng cho rằng như thế từ xế chiều đến đêm khuya nàng một mực tự g i a m mình ở trong văn phòng bốn phía gọi điện thoại chủ tiền nhưng không có nghĩ tới gọi lãng g i á điện thoại mặc dù lúc này lãng g i á ở trên máy bay cũng tiếp không đến điện thoại của nàng trương tổng lần này thật mời ngươi giúp ta một chút hằng người ta hiện tại chính ta tình huống cũng không tốt như vậy đi ta tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi chủ cái hai vạn ba vạn được không ta quay vòng tới lập tức liền trả lại ngươi ai được thôi ta tận lực nghĩ biện pháp tốt ta ơn ngài hứa tổng ta lần này thật gặp được không đi khảm xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút h ằ n người ta t vậy có thể hay không để cho ta đem đặt ở các ngươi cái kia quản lý tài sản một trăm triệu lấy ra rồi ta hiện tại thật rất rất cần tiền nếu như chủ không đến ta liền muốn đi ngồi tù cái này đều là phía dưới người đăng quản ta gọi điện thoại hỏi một chút đi ngươi trước đừng có gấp tổng biện pháp tốt, phiền phước ngài mau chóng gọi điện thoại ta không cần tiền lời ta hiện tại thật rất cần số tiền kia ừng ta đã biết giống như vậy điện thoại phạm hàn n g u y ệ t hôm nay đánh vô số cái nhưng trong đó tám mươi lại là không người nghe trước kia nàng tốt thời điểm nhiều ít người muốn có được điện thoại của nàng từ nàng thành danh đến nay vẫn chưa có người nào sẽ cố ý không tiếp nàng điện thoại qua dù là không có nhận đến sau đó cũng sẽ trở về gọi nhưng bây giờ những thứ này điện thoại chưa nhận giống như thạch chìm đại hải căn bản không có hồi âm nàng đã từng cũng là từng bước một tại b ù i gai bên trong hướng đỉnh núi bò lúc kia nàng nếm cả tình người ấm lạnh thế nhưng là đang đỉnh nhiều năm về sau nhận biết mỗi người đều là nhiệt tình như vậy cùng ôn loãn để nàng ngắn ngủi quên đi nhân tính lương bạc đỉnh núi nhiệt tình cùng ôn loãn bất quá là lợi ích đ ố n g l ử a tại dưới đáy t h i ê u đốt mà bây giờ nàng đã bước về phía xuống núi con đường lại là một bên rậm rạm bẫy rập trong gai đ ô n g nhiên thu tay ở giữa đỉnh núi những cái kia đã từng nhiệt tình trượng những g người chỉ cấp nàng lưu lại từng cái lạnh lùng bóng lưng cái này chính là hiện thực có lẽ thành công p h o n g quăng để nàng ngắn ngủi quên đi cái này đã sớm biết đạo lý hiện tại những thứ này điện thoại chưa nhận lần nữa để nàng nhớ lại đạo lý này nàng ham sâu tại ngồi mềm g ặ t ghế s o f a bên trong nửa bên mái tóc rơi xuống che đậy nàng một bộ phận t u y ệ t mỹ dung nhan hai cây thon dài trắng non ngón tay kẹp lấy một cây mảnh điếu thuốc lá đặt ở trên môi hít một hơi thật sâu nhìn xem một cái tay khác bên trên cầm điện thoại ngón tay đặt ở trong màn hình cái kia quen thuộc người liên hệ bên trên có chút do dự cứ việc đến bây giờ nàng đại khái đã nhìn thấu cũng minh bạch người kia ý nghĩ cùng lựa chọn nhưng nàng thật không dám để lộ chân tướng đã đủ nguy rồi làm gì còn muốn cho lòng của mình lại chúng vào một đào kia đâu phạm hàn nguyệt mặc dù là đang đỉnh nhiều năm nữ, vương, nhưng cường đại tới đâu nữ nhân trung quy là nữ nhân chỉ cần là nữ nhân đều là chưa tới phút cuối chưa thôi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cho nên cứ việc nàng đã dự đoán xấu nhất đáp án nhưng nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn xem mới có thể chết tâm ngón tay đụng vào ở giữa điện thoại gọi ra ngoài nàng chậm rãi đem điện thoại đặt ở bên t h a i đ i ế u đ i ế u đ i ế u trải qua dài rằng giặc chờ đợi về sau đối phương rốt cục nhận sau đó chính là vô tận trầm mặc rốt cục vẫn là muốn câu trả lời người trước mở miệng thiên n h ê u hàn nguyện người hẳn là đều biết đi người biết ta bây giờ tại nước ngoài thu tiết mục cho nên ta cũng là vừa mới biết cho nên ngươi sẽ giúp ta sao ta ta không biết thế nào giúp ngươi hiện tại loại tình huống này nếu như ta phát ra tiếng giống như cũng vô sự vô bổ phạm hàn nguyệt khoe miệng vẽ ra một tia tự rêu đường cong nàng biết hắn không có đem nói cho hết lời hiện tại phát ra tiếng lời nói xác thực vô sự vô bổ ngược lại dễ dàng đem hắn mình cũng vòng tiến đến điểm này phạm hàn nguyệt là lý giải nàng không hiểu chính là xảy ra chuyện đến bây giờ qua đi lâu như vậy đối phương vậy mà một chiếc điện thoại đều không có thiên nhiêu nói thẳng đi ta không cần ngươi giúp ta phát ra tiếng ta hiện tại cần chủ tiền bình sổ sách cùng nộp tiền phạt ngươi biết ta đại bộ phận tài sản đều đầu tư rất khó trong khoảng thời gian ngắn biến hiện cho nên ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền có thể chứ cái này đương nhiên có thể nghe đến đó phạm hàn n g u y ệ t băng lanh tâm cuối cùng là ấm áp chút ta biết ngươi tiền cũng không nhiều cho ta mượn ba vạn được không nàng chủ động mở miệng một cái đối phương có thể tiếp nhận số lượng cũng coi là khéo hiểu lòng người không muốn để cho đối phương quá mức khó xử hàn n g u y ệ t ngươi biết ta tài vụ đều là mẹ ta đang quản ta phải hỏi nàng một chút tiền bạc bây giờ có bao nhiêu tiền phạm hàn n g u y ệ t kỳ thật rất thông minh cũng rất mất cảm cho nên đối diện cái này nam nhân câu nói này trực tiếp để nàng vừa mới ấm bắt đầu một điểm tâm lần nữa ngã vào hầm băng cho nên ngươi đến cùng có thể cho ta mượn nhiều ít đâu ta hiện tại mình trong chương mục liền mấy chục vạn ta hỏi bằng hưu đến một chút đi trước cho ngươi chuyển hai trăm vạn qua đi chờ ta về nước lại nghĩ biện pháp b ị c h điện thoại t r ư ợ t xuống gương mặt thẳng đến rơi xuống ở trên thảm ghế s o f a không cao tăng thêm thảm tiếp nhận cho nên điện thoại không có vỡ nhưng n à n g tâm lại nát chương hai trăm hai mươi ba nam nhân kia trở về chương hai trăm hai mươi ba nam nhân kia trở về ta hiện tại thật chỉ có nhiều như vậy bất quá ngươi yên tâm chờ ta về nước nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp uy hàn nguyện người đàng ngày sau trên mặt thảm điện thoại còn tại phát ra âm thanh nhưng lập tức một con giày cao g ó t g i ấ m ở bên trên phạm hàn n g u y ệ t đứng lên nàng hàn n g u y ệ t như xương trên dung nhan không có một giọt thanh lệ nhưng này loại tuyệt vọng ánh mắt đau thương để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng dấm qua trên đất điện thoại nàng đi hướng trong phòng làm việc tủ lâm tường mở ra tủ lâm tường về sau lấy ra một cái màu đỏ h ộ p quả nhẹ nhàng mở ra h ộ p quả phía trên nằm một viên màu đỏ hình trái tim thạch đầu phạm hàn nguyện trắng non ngón tay có chút rất nhỏ rút dày nàng chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng p h t qua khối kia chứng kiến hai người tình yêu thạch đầu ngày xưa từng ly từng tí nổi lên trong lòng hắn nói đây là tại bờ biển ngẫu nhiên nhặt được đẹp mắt như vậy thạch đầu chỉ có hắn yêu mến nhất nữ tử mới xứng được với cho nên hắn một mực tất kỹ thẳng đến cái kia mệnh trung chú định nữ nhân xuất hiện mới có thể đem khối này hình trái tim thạch đầu đưa cho nàng xem như mình yêu chứng kiến hắn theo đuổi nàng lúc phạm hàn nguyệt đã là đứng tại đỉnh núi lữ vương mà hắn chẳng qua là vận khí tốt gặp được một cái hiện tượng cấp tống nghệ mới miễn cưỡng đứng v ư n g hạng hai tại ca vị bên trên hai người t r a n lệnh to lớn mà lại nhà trai tình sử cũng không sạch sẽ rất nhiều người đều không rõ phạm hàn nguyệt vì sao lại lựa chọn hắn có lẽ chỉ có phạm hàn nguyện tự mình biết địa vị danh dự sự nghiệp t à i phú nàng đều có cho nên đối với nam nhân nàng chỉ cần một phần cảm giác an toàn cùng thực tình thiết mưu tướng mạo chất phát trung thực cho người ta một loại cảm giác an toàn nói chuyện lại an tâm lại ôn lu mặc dù có đôi khi có chút đại nam tử chủ nghĩa nhưng phạm hàn nguyện cảm thấy đã lựa chọn hắn liền nên cho hắn mặt mũi cho nên tại rất nhiều trường hợp bao quát tống nghệ bên trong phạm hàn nguyện đều nhận thụ lấy đối phương tính tình cứ việc thiết mưu có đôi khi quá mức nhưng ủy khúc cầu toàn đổi lấy cũng không phải là ổn định đáng tin tình yêu viên này màu đỏ hình trái tim thành đầu cũng vô pháp chứng kiến người kia nói thể non hẹn biển hai trăm vạn a ha ha ha phạm hàn nguyệt cười cười lại như vậy thê lương trước mấy ngày nàng dù là dành thời gian đi chạm cái đ à i cũng không chỉ hai trăm vạn nhưng lại tại nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn trong mắt nam nhân chỉ trị giá hai trăm vạn v u ờ n cười thật đáng buồn cặn bã đột nhiên phạm hàn nguyệt biểu lộ g i ữ t ậ n nắm lên khối kia hình trái tim t h ậ h đầu dùng sức hướng phía nơi xa đập tới ta cút mẹ mày đi ba bốn dài giang giặt một đêm tại phạm hàn nguyệt phẫn nộ cùng bi thương sen lẫn bên trong vừa qua một vòng nắng sớm chẳng biết lúc nào xuyên thấu qua cao ốc mặt tường giải vào nàng trong văn phòng chiếu sáng toàn bộ không gian ngã trái ngã phải bình rượu xốc xếp mái tóc mặt mũi t i ể u tụy h phát họa ra một cái tuyệt diễm nữ từ sắp lâm vào vực sâu bất lực kinh hải phi trường quốc tế vanh ba máy bay bay qua bầu trời các vị lữ khách xin chú ý đến từ pa di chuyến bay quốc tế sắp rơi xuống đất sân bay chuyến bay quốc tế tiếp trạm miệng hoàng n h ĩ a mang theo đám người lo lắng hướng phía thông đạo nhìn quanh theo đám người dần dần từ trong thông đạo đi tới hoàng nghĩa rốt cục thấy được người kia thân ảnh sáng bóng dày ra áo sơ mi trắng áo khoác cưỡ tăng thêm một bộ định chế màu đen tu thân đ ồ vét cùng khoác lên vai con bên trên màu đen áo khoác một bộ này hai vạn âu d o đến từ p a di italy tịch đỉnh cấp may và thủ công định chế bên trái là dẫn theo túi hành lý t ô n g dương bên phải là vớ đen bao nông nhỏ tây trang lạc đan đan hắn trở về lãng tổng ra lãng tổng bên này sớm một ngày từ xa thị chạy về kinh hải lưu tuệ ân cùng trương s ơ n tranh hướng phía lao đại của mình điên c u ồ n g phất tay trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt hoàng n h ĩ mặc dù duy trì giám đốc thận trọng không có phất tay gọi hàng nhưng trên mặt không tự giác tán phát tiểu dung hẳn là lãng giã mắt, đều b rõ ràng cảm nhận được hoàng nhiễm tại cào mình lòng bàn tay nhưng nàng trên mặt lại là thận trọng thương vụ tiêu dùng mẹ nó so với mình còn có thể diễn đoàn lấy lãng giã lại cùng lần này tới nhận điện thoại đông đảo nhận biết cùng không quen biết tinh thần tru hoạch tầng quản lý theo thứ tự đơn giản năm tay hôm nay những người này tới đón lãng g ã tất cả đều là hoàng nhiệm yêu cầu người có nguyện ý hay không đến không trọng yếu trọng yếu là giám đốc mệnh lệnh có muốn nghe hay không ngắn ngủi nắm tay qua đi hoàng nhiệm sắp xếp người đi theo tông dương cùng lạc đan đan đi lấy gửi vận chuyển hành lý mình thì đi theo lãng giã trước hướng ngoài phi trường mặt đi đến vừa đi vừa hỏi muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút cái này đều ngồi một ngày máy bay lãng giã lắc đầu nói không có thời gian trực tiếp đi tổng bộ đi xe ở đâu hoàng nhiệm chỉ chỉ phía trước nói ngay tại bên ngoài lãng giã cười nói n g n g nơi này không sợ t i ế p hóa đơn và ta hoàng nhiệm cũng lạc ư ờ i t i ế p liền tiếp thôi có thể có mấy cái tiền lên làm người đứng đầu về sau cái này nói chuyện khí độ s á c thực trở nên không đồng dạng mấy câu ở giữa lãng giã liền rõ ràng cảm giác được hoàng nhiễm chuyển biến không giống trước kia mọi thứ cẩn thận từng ly từng tí thích trong bóng tối mưu đồ bộ dáng vừa ra cửa phi tường lãng giã liền thấy một loạt xe thuần một sắc màu đen b ề n dị, ở giữa màu đen xe thương vụ cũng là b ề n dị. vì thống nhất nhan sắc hoàng nhiễm ngay cả mình màu trắng hót chờ đều không có mở trực tiếp để dung dung thuê một cái đội xe nàng rất thông minh không có đi thuê dồn sơ loại kia xe sang trọng không phải không muốn nổi mà là trước mắt lãng ngồi loại kia xe liền cao điệu quá mức tình huống trước mắt lãng giã liền rất hài lòng cao điệu nhưng không quá phận là hắn muốn hiệu quả ngay tại lãng giã chuẩn bị bên trên chiếc kia xe thương vụ lúc bên cạnh có người hô là tinh thần b ả y kế lãng tổng giám sao ngươi là một đám người quay đầu nhìn lại đem cái kia đường giản châu an bài tới đón người lái xe cho cảm ộ n g hắn không nghĩ tới bất quá là một cái phân bộ công ty bộ môn tổng thanh tra lấy ở đâu như thế lớn phô trương hắn kiên trì nói ra ta là tổng bộ đội xe là đường chủ nhiệm phái ta tới đón ngài đi tổng bộ lãng g ã p ô trương đủ lớn tên này tổng bộ đội xe lái xe vô ý thức dùng tới tôn xưng lãng giã cười gật đầu đến a tạ ơn b ấ t quá ta các đồng nghiệp tới đó ta liền không làm phiền ngươi vất vả ngươi đi một chuyến cũng hay ta tạ ơn đường chủ nhiệm giúp ta chuyển cao hắn ta lập tức đi tổng bộ báo đến được rồi nhìn xem lãng giã lên xe vị này lái xe lấy điện thoại ra bấm đường chủ nhiệm d â y số báo cáo tình huống không bao lâu lãng giã mấy người hành lý bị lấy ra đặt ở xe thương vụ trong cốc sau đó lấy lãng giã mấy tên thủ hạ toàn bộ lên chiếc này bèn xe thương vụ mà trên xe ngoại trừ lái xe bên ngoài cũng liền nhiều một cái hoàng nhiễm hoàng nghĩm ngồi tại lãng giã bên người mở miệng nói chuẩn bị cho ngươi nước nóng cùng khăn mặt ngươi liền thích hợp xoa đ e mặt m đi ừ n tạ ơn lãng giã vừa muốn đi lấy bình thủy lạc đan đan đã chạy qua đi cầm lên chịu khó hướng chậu nhựa bên trong ngược lại nước nóng thử nghiệm ấm quá bỏng lại cho tăng thêm bình nước hoáng đối với lạc đan đan hoàng nhiệm tự nhận là phi thường hiểu rõ lúc trước lãng giã bá vương ngạnh ư ợ cung nàng cũng là người chứng kiến nhưng bây giờ nhìn thấy mới ngắn ngủi một tháng thời gian nữ nhân này liền bị thuần hóa thành hầu gái nàng cũng là không nghĩ tới nàng sững sờ nhìn xem lạc đan đan lại quay đầu nhìn về phía đương nhiên lãng g ã chẳng biết tại sao trong lòng có chú đừng làm lựa chọn ta trở về chương hai trăm hai mươi b ố đừng làm lựa chọn ta trở về lãng tổng muốn hay không lại cạo xuống dâu r i a lạc đan đan căn bản không nhìn ngồi tại lãng giã bên người hoàng n h i ễ m đem khăn nóng đưa cho lãng giã về sau lại quan tâm hỏi một câu lãng giã tại hạ trước phi cơ kỳ thật liền đã chỉnh lý qua hình tượng lúc này lau mặt chẳng qua là mượn lạc đan đan biểu hiện điểm điểm hoàng n h i ễ m không cần xuống phi cơ trước thổi qua cứ như vậy đi lãng giã tùy tiện trả sát mấy lần sau đó đem khăn mặt đưa trả lại cho lạc đan đan bỗng nhiên hắn cảm giác được trong túi quần điện thoại chấn động lấy ra nhìn thoáng qua là một cái không có ghi chú địa báo lúc này địa báo lãng giã dư quang liếc một cái hoàng nhiễm một bên đưa điện thoại di động thả hướng bên hai một bên theo dõi t h ấ p lượng u i có cái tình huống thuận tiện nói chuyện sao ừng mười phút đồng hồ trước cổng tới chiếc ta không có ở cao ốc thấy qua xe sang trọng nhậm đ à o là từ chiếc xe này xuống tới hôm nay không có lái xe của mình cái này có chút kỳ quái ta liền nhiều quan sát ừng xe hiện tại cũng vẫn còn lái xe ta cũng chưa từng thấy qua xếp sau lái xe cửa sổ thời điểm ta nhìn thấy bên trong ngồi cái mang mũ lao đầu lao đầu rất giả Mũ là loại o kia t r ngay phim ảnh tiệc tối loại i bên trên k màu đen mũ đen dạng, liền r tại quái l năm phút đồng hồ trước ta thông qua bí ẩn camera phát hiện hắn tiến vào phạm hàn nguyệt tư nhân văn phòng trên tay hắn còn ôm cái hộp tiếp tục lãng giã nhẹ nói xong hai chữ này sau đó trực tiếp cúp điện thoại tiếp lấy đôi trước mặt lái xe nói ra sư phó đuổi theo chân gà nhanh lên nữa hoàng nhiễm ngay sau đó nói ra vậy liền nhanh điểm đừng sợ hóa đơn phạt quay đầu nhẹ giọng hỏi lãng giã nói thế nào Tổng bộ đang thúc giục sao? tại ổ n đang g bộ thúc c trợ lý thông báo về sau phạm hàn nguyện đơn giản sửa sang lại xót xít văn phòng để vị này mới nhậm chức không lâu quản lý sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc vào cửa phạm tiểu thư người tốt đã lâu không gặp phạm hàn nguyệt t a o mày nói ngươi thật giống như không phân quản ta cái này một khối a n h ậ m đ à o nâng đỡ k í n h mắt nói đúng vậy đâu ta hôm nay đến chính là chạy cái chân truyền một lời phạm hàn nguyệt giống như ý thức được cái gì hỏi lời gì n h ậ m đ à o nhưng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngươi bây giờ tình cảnh giống như không tốt lắm chủ tiền bên trên c ó phải hay không gặp rất lớn khó khăn phạm hàn nguyệt rơi vào trơ mặc nhưng sau đó vẫn là khẽ gật đầu một cái còn kém nhiều ít trên lệch rất nhiều nói số lượng đại khái còn kém tiếp cận ba ước đi ta rất nhiều tài sản không có nhanh như vậy biến hiện nhầm nào gật đầu nói có người có thể cho ngươi mượn ba ức đồng thời không cần bất luận cái gì lợi tức phạm hàn n g u y ệ t bỗng nhiên ngầm đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười nhậm đ à o nhưng nội tâm kinh hỉ thoáng qua liền mất bởi vì nàng minh bạch trên đời này cũng không có cơm t r ư a miễn phí thúng chi nàng bây giờ tình cảnh liền ngay cả hơi có tài sản cùng là nghệ nhân bạn trai cũng chỉ chịu ra hai trăm vạn tới đối đầu so không cần tiền lời ba ức thế đạo này có dạng này người tốt sao hắn muốn ta làm cái gì nhậm đào lần nữa nâng đỡ kính mắt mợ miệng nói ngươi biết chủ tịch một mực rất thưởng t h ứ ngươi cho nên dưới lầu cổng có một chiếc xe đang chờ ngươi nhậm đào đưa trong tay hộp đặt ở trên bàn trà nói tiếp đem cái này xuyên t ạ i bên trong sau đó xuống lầu lên xe ngươi thiếu tài chính liền sẽ giải quyết mặt khác ta có thể cam đoan với ngươi ngươi tuyệt đối không cần đi ngồi tù phạm hàn nguyệt nhìn về phía trên bàn trà cái hộp kia tay tại dưới đáy nắm thành quyền nàng không có đi mở ra cái hộp kia mà là phẫn nộ nhìn về phía nhậm đào nhậm đào vẫn là duy trì tiêu chuẩn m ỉ m cười chậm rãi nói ra ta chỉ là chuyển một lời có đi hay không chính ngươi quyết định bất quá lưu cho ngươi làm lựa chọn thời gian chỉ sợ không nhiều lắm theo ta được biết tin tức trong ba ngày nếu như ngươi không cách nào đem tiền bổ sung phía trên kia liền sẽ công khai xuống tới cha ngươi đến lúc đó ngươi muốn mặc lấy chỉ sợ cũng không phải bộ quần áo này mà là áo tủ nghe đến lời này phạm hàn n g u y ệ t nắm đấm mặc dù còn cầm nhưng lại đã mất đi nắm chắc khí lực trong ánh mắt nàng phẫn nộ cũng dần dần bị sợ hãi kinh hoàng thay thế lầu dưới xe sẽ chờ ngươi đến xế chiều hai điểm khi đó chủ tịch không sai biệt lắm nghỉ t r ư a bắt đầu nếu như không nhìn thấy ngươi chỉ sợ cũng không hứng thú lại nhìn thấy ngươi ra đi trước ngươi suy tính một chút nói xong nhậm nào vẫn là một mặt mỉm cười q u a n người chậm rãi rời đi đợi đến hắn ra cửa bàn công phạm hàn nguyện nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ hướng phía dưới đáy nhìn lại dưới tình huống bình thường trừ phi công ty hạch tâm cao quản g tổng bộ c ổ n g là không thể nào để bất luận cái gì cỗ xe dừng lại vượt qua ba phút mà chiếc tia đời cũ luôn còn lại đường hoàng đầu ở chỗ đó phạm hàn n g u y ệ t xem hết dưới đáy xe về sau lại quay đầu đi hướng bàn t r à chỗ tay của nàng đang do dự cùng dãy r u a ở giữa chậm rãi đưa về phía cái hộp kia sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nắp hộp đập vào mi mắt là một mảnh màu hồng phấn vải vóc rất xa hoa cũng rất tớ lụa nhưng dùng tài liệu rất ít màu hồng phấn và áo cùng màu trắng lông nhung phong bên cạnh phạm hàn nguyện dùng hai tay mở ra nhìn một chút thẳng đến nhìn thấy phía dưới màu hồng phấn đồ trang sức mới thật xác định đây là một kiện con t h ỏ p h ụ mà đồ trang sức phía dưới còn có một đầu lưới đ e n b ớt hai tay của nàng tại mãnh liệt run dày nàng là bên trong ngu hàng hiệu nhất nữ vương cấp nghệ nhân ngàn vạn đèn chiếu chiếu vào trên người nàng bây giờ lại có người muốn nàng mặc vào như vậy bị hổi quần áo đi gặp hắn vô tận khuất nhục sắp c h é mất nàng nàng dùng hết toàn lực từng bước một dẫm lên bậc thang đi lên chính là vì bước vào đình phong không còn trở thành ai phụ thuộc phẩm và hôm nay trước đó nàng cho là nàng đã thành công có phong phú tài phú cùng vạn người kính ngưỡng danh dự. nhưng trước mắt cái này khinh bạc quần áo lại như một cái trùng điệp bàn tay l ắ p tại trên mặt của nàng vô cùng rõ ràng nói cho nàng tại một ít người trong mắt ngươi y, y hiển nhiên chỉ là một cái đồ chơi chỉ thế thôi tiền tài danh vị như là đã không cách nào làm cho ngươi cúi đầu như vậy thái sơn áp đỉnh nguy cơ ngươi l ỡ hay không n ổ i sao đã chịu không được ngươi có quỳ hay không rất nhiều một nghèo hai trắng người đương nhiên có thể thoải mái không quỳ nhưng bây giờ phạm hà nguyệt có được qua quá nhiều nhân gian danh lợi l à ngươi có được qua thời điểm mất đi mới có thể lộ g i khó như vậy có lẽ cho nàng mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn nàng có thể chậm rãi đem mình tài sản biến hiện nghĩ biện pháp đem tiền con góp nhưng hiện thực cũng không có cho nàng thời gian này cho nên hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn hoặc là chuẩn bị mặc vào áo tủ hoặc là cởi xuống quần áo trên người mặc vào trước mắt cái này màu hồng phấn vải vóc a đúng tại m ặ c trước đó đại khái còn cần tắm trước thời gian từng giây từng phút trôi qua nội tâm của nàng tại kịch liệt dãy r i ụ a nàng vô số lần đều muốn đem trước mắt dơ bẩn vải vóc xé thành mảnh nhỏ nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng đây là nàng cơ hội duy nhất không biết qua bao lâu trong phòng giống như quanh quần im áng thở dài nàng trắng nóng tay run rẩy ngả vào trước ngực đem áo khoác phát rơi đầu vai ngay tại lúc đó nàng nước mắt như suối trào im ắng nhỏ xuống một giọt tiếp lấy một giọt nện ở thảm trên điện thoại di động đúng lúc này trên mặt t h ả m bị nước mắt ướp nhẹp điện thoại di động vang lên một chút phía trên có một đầu tin nhắn chỉ có chút ít mấy chữ đừng làm lựa chọn ta trở về từ r khi lãng giã t ạ nói n g cho nàng thân phận về sau phạm hàn nguyện cũng để cho người tìm hiểu hắn nội tình một cái phân bộ công ty vừa mới thăng nhiệm tổng thanh tra tuổi trẻ quan hệ xã hội tại chuyện lớn như vậy trước mặt có thể có tác dụng gì hiện tại thế cục đã đến không phải quan hệ xã hội thủ đoạn có thể giải quyết tình trạng mặc cho ngươi tài hoa hơn người đại trí gần giống yêu quái thủ đoạn c a n minh cũng vô pháp tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt có tác dụng trước mắt vấn đề lớn nhất là phía trên định điệu tình huống thì tương đương với một cái tú tài đánh cờ một trăm ngàn ngày binh đ ạ xuống cho nên phạm hàn nguyệt cũng không cho rằng lãng g i trở về có thể thay đổi cái gì mặc dù hắn thay phan thừa trí l ậ bàn nhưng hai chuyện này tính chất có căn bản khác nhau nhưng nàng vẫn còn do dự do dự lý do duy nhất là tin nhắn phía trước bố chữ đừng làm lựa chọn hắn làm sao biết ta muốn làm lựa chọn giống như trước mặt hai đầu tin nhắn người này giống như có biết trước năng lực loại này nhìn rõ hết t h ể yêu pháp cùng một cái phân bộ công ty phổ thông tổng thanh tra thân phận tạo thành to lớn cắt đứt cảm giác cho lãng giã ngoài định mức phủ thêm một t ầ n g cảm giác thần bí nàng nhìn một chút thời gian vẫn chưa tới mười điểm khoảng cách hai giờ chiều còn có bốn giờ nàng vội vàng nhặt lên điện thoại không giữ thể diện bên trên vệch nước mắt nhanh chóng chạy hướng cửa số nhìn xuống đi chiếc kia l u n ý, ý h i n h i ê n tĩnh địa rừng ở cổng nàng cầm điện thoại di động lên. Lập l tức cho ã n đội xe vững vàng dừng ở hạo hãn cao ốc trước cửa cái này không chỉ có hấp dẫn cao ốc bảo an còn có chiếc kiên còn bên trên người cùng trên nhà cao tầng phạm hàn nguyện nhìn chăm chú xe thương vụ dừng ở chính giữa cửa xe mở ra lãng giã mấy tên thủ hạ dẫn đầu xuống xe ngoài ý liệu là chức vị cao hơn hoàng n h i ễ m vậy mà cũng trước xuống xe đứng tại bên chờ đợi lãng giã l à g c o được dán được thông thấu điển hình hoàng n h i ễ m rất rõ ràng chuyến này nhân vật chính là ai bày thanh vị trí đi theo nam thắng cho nên tự nhiên nguyện y đem xe vị n h ư ờ n g lại bóng lưỡng dày da đen dẫn đầu chạm đất lập tức một cái giả dặn thẳng tắp nam tử đứng ở hạo hãng cao ốc trước đó hắn g khẽ n g n g đầu nhìn cao ốc một chút phạm hàn nguyệt tại cao sự h i mắt muốn nhìn rõ diện mạo của người đàn ông này lãng g ã cũng không nhìn thấy nàng nhưng h ắ n biết phạm hàn nguyệt giờ phút này khẳng định ngay tại bên cử nhìn hắn không chỉ có là phạm h à n g u y ệ t còn có phòng an ninh hình ảnh theo dõi trước mặc phổ thông đồng phục c an ninh mang theo kính mắt tương vi thông hồi lâu không thấy đại ca khoe miệng của hắn có chút s ẹ t qua một tia ấm áp đường cong cao cái c nào đó t ầ n g lầu phan t h ừ a c h í hô a dũng ngươi nhìn cái gì đâu tiểu d ũ n g tại bên cửa sổ ngầm lấy điếu thuốc không quay đầu lại t ù y ý nói không có gì phát x e n ố c l ư ỡ n cửa sổ xe cũng không có quay xuống châu ngồi phía sau lão nhân kia xuyên tàu qua cửa sổ xe nhìn xem cái này rất có giọng điệu nam nhân nhẹ nói cha một chút người này là ai lái xe gật đầu nói vâng lắng da bò lấy áo k h á c thu tầm mắt lại nhẹ nói một câu vậy liền lên đi lập tức hắn dẫn đầu hướng về cao ốc nội bộ đi đến sau lưng bốn thủ hạ cùng hoàng nhiễm đi theo về phần nhận điện thoại những người khác cũng không có xuống xe cũng không phải đến đánh nhau giao người trang bước đúng chỗ về sau người không có phận sự liền có thể t ả n đội xe vẹn vẹn đốt không đến ba phút nhưng trong cao ốc rất nhiều nên biết người khẳng định cũng đã biết thì như tổng giám đốc làm đường chủ nhiệm nhưng hắn nhân xuống tin tức này cũng không có chuyển cáo tổng giám đốc bởi vì hắn đối tình thế phát triển vẫn luôn toàn bộ hành trình nắm giữ tin tức cho nên hắn phán đoán tổng giám đốc hiện tại đã không cần đến người này mà chính hắn hiện tại rất không thích cái này l ã n g giã nhìn thấy hắn như thế cao điệu tới kia liền càng không thích l ã n g giã đi vào hạo h a n ca ú hướng phía lầu một bên trong đại s ả n h nhân viên tiếp đ a i nói ra mời gửi điện thoại tổng giám đốc xử lý ta là tinh thần trù hạch l ã n g giã t h ủ tổng giám đốc chi mệnh đến đây bảo đến giúp ta hỏi thăm một chút tổng giám đốc lúc nào gặp ta nếu như nói lúc trước tiến vào tinh thần trù hạch lúc chân đạp tứ d i ệ p thảo giữ lại đủ lưu hại l ã n g giã như cái câu n ệ sinh viên như vậy hiện tại hắn chính là khí chàng toàn bộ triển khai chỗ làm việc cao cấp t i n g anh vô luận là quần áo cách ăn mặc vẫn là thần sắc khí、độ. h o ặ cho nên ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu hiện tại chính là lần thứ nhất hiện ra hiệu quả thời điểm l â u một sân khấu tiểu t h tỷ căn bản không có giống thường ngày hỏi thăm mấy vấn đề mà là lãng giã sau khi nói xong lập tức cầm điện thoại lên liền bấm tổng giám đốc xử lý đây là hình tượng tạo dựng khí c h à n g mà khí c h à n g đại biểu thực lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề điện thoại rất nhanh chuyển tới đường g i ả n châu nơi đó đường g i ả n châu nhúng mày do dự một chút đối điện thoại trả lời để hắn chờ một chút ta đi hỏi một chút tổng giám đốc đường g i ả n châu vốn là muốn đem lãng giã bỏ qua nhưng cái này một trận điện thoại từ lầu một sân khấu đánh tới liền có ghi chép mà hiên viên như mộng là hẹn qua lắng g i như vậy hắn liền không thể không, thông báo. Hiên viên như mộng hôm nay không có g một người ngồi tại rộng lượng phía sau bàn làm việc chờ m ặ c không biết suy nghĩ cái gì đường g i ả n châu thò đầu ra nhẹ nhàng go go cửa hông đông đông đông tổng giám đốc chuyện gì cái kia lãng giá trở về bây giờ tại lầu một h i ê n viên như mộng đã lâm vào vứt bỏ phạm hàn nguyện tâm lý dây rủa bên trong rất lâu hiện tại đầy trong đầu đều là liễu vụ hơn bên kia độc t ĩ n h nàng cũng cho rằng sự t ì n h đến trình độ này lãng giá coi như quan hệ xã hội năng lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì chỉ có thể dựa theo liễu vụ hơn chiến lược đi phát huy một chút năng khiếu mà chính nàng hiện tại không có tâm tình gặp bất luận kẻ nào thế là nàng nghĩ, nghĩ về sau mở miệng nói hiện tại đã không thấy t â m hơi bất quá nhân tài khó được ngươi nhớ một chút chờ chuyện này kết thúc ta lại dành thời gian gặp hắn một lần trò chuyện chút đường giản châu đẻ xuống trong lòng m ừ n g thầm gật đầu nói vâng để hắn đi vụ h ơ n nơi đó đi hẳn là khả năng giúp đỡ điểm được đường giản châu trở lại phòng bí thư cầm lấy còn không có c ú t máy ống nói nói ra gọi lãng giã nghe điện thoại sân khấu mỹ nữ lập tức truyền đạt tiên sinh đường chủ nhiệm để ngươi nghe điện thoại lãng giã nhẹ gật đầu tiến lên cầm ống nói lên đơn giản nói đường chủ nhiệm ta là lãng giã lãng giã à làm phiền ngươi xa như vậy bay trở về bất quá hôm nay tổng giám đốc hành trình xét đầy không có thời gian gặp ngươi như vậy đi chờ nàng rỗng đến lúc đó lại hẹn xin hỏi tổng giám đốc lúc nào không vậy ta cũng không biết bất quá tổng giám đốc còn nói để ngươi tới trước tập đoàn bộ phận ti a cao cấp tổng giám đốc l i ê u vụ hân nơi đ ó bào đến hẹp trợ nàng xử lý nguy cơ trước mắt quan hệ xã hội lãng giã thần sắc không có chút nào ba động lễ phép nói được rồi tạ ơn đường chủ nhiệm ừng cứ như vậy tốt, tốt tốt điện thoại trực tiếp cút ngay cả câu gặp lại đều không có lãng giã trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì đưa còn mịt rộ phấn lúc chương ò n hai trăm hai mươi sáu nam nhân đến chết bốn trăm linh bức chương hai trăm hai mươi sáu nam nhân đến chết bốn trăm linh bức đối mặt lãng giã hỏi thăm hoàng nghĩa có chút ngạc như nói ngươi không phải hẳn là đi trước gặp tổng giám đốc sao cửa thang máy hiện tại không có người không có phận sự lãng giã lạnh lùng nói ta là nàng muốn gặp là có thể gặp người sao nam hoàng nghĩa cùng lãng giã thủ hạ nhóm tập thể bị lôi đến mất đi biểu lộ quản lý sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nhìn t r u n g quanh nhìn có hay không bị ngoại nhân nghe được lãng gia đại bất kính ngữ đ i ệ u nam nhân đến chết muốn t r ă n g bức ta giã ca mới sẽ không nói cho bọn hắn mình n g à n d i m xa xôi chạy về đến lại bị tổng giám đốc cô nương kia c ự gặp vậy nhưng thật không có mặt mũi bất lợi cho ta lãng tổng quang huy hình tượng hoàng n h i ệ m cũng không biết lãng gia trong hồ lô muốn làm cái gì dưới mắt thủ hạ của hắn đều tại nàng cũng không tốt hỏi nhiều trực tiếp lấy điện thoại ra chuẩn bị hỏi thăm một chút phạm hàn nguyện phòng làm việc tầng lầu đúng lúc này trong đó một cái thang máy đến lộ một một nam một một một một một vừa muốn hướng mặt ngoài đi nhìn thấy lãng giã một v n i người cẩn thận hỏi xin hỏi là tinh thần bày kế lãng tổng giám sao lãng giã trở lại nói ta là lãng giã ngươi là trong đó nữ sĩ vội và nói g n ta là hàn n g u y ệ t tỷ trợ lý tiểu đạo hàn n g u y ệ t tỷ để cho ta xuống tới tiếp ngươi nói mời ngươi cần phải tới t r ư ớ c nàng nơi đó đi một chuyến lãng giã do dự nói tổng giám đốc còn đang chờ ta đây tiểu đạo nhúng mày bắt đầu khẩn trương bởi vì vừa mới phạm hàn n g u y ệ t mệnh lệnh nàng thời điểm thần sát phi thường ngưng trọng nhưng ngay sau đó lãng giã liền nói ai được rồi ai bảo phạm tiểu thư là ta thần tượng đâu vậy trước tiên đi gặp phạm tiểu thư đi hoàng n h i ễ m nhìn hắn một cái bốn hắn đang d i ở trò q u ỷ gì hoàng n h i ễ m tự nhận đã phi thường thông minh nhưng mỗi lần đều bị lãng giã làm đến không có chút nào tính t ỉ n h chủ yếu là căn bản đoán không ra hắn tâm tư phơi lấy tổng giám đốc trước gặp phạm hàn nguyệt đầu góc hóng do a cho nên đầu góc càng phức tạp người nghĩ càng nhiều kỳ thật sự tình rất đơn giản chính là hiên viên như mộng thả cái bồ câu mà thôi vẫn là sống được đơn thuần điểm tốt tỉ như đi theo phía sau lưu v ân hy liền cái gì cũng không nghĩ đi theo lao đại đi là được rồi đi theo phạm hàn nguyện trợ lý đi thang máy đi vào một tầng tám cái này nguyên một tầng đều là phạm hàn nguyện phòng làm việc vừa ra cửa thang máy mọi người đều là giật mình liền ngay cả lãng da cũng là ánh mắt ngưng tụ bởi vì phạm hàn nguyệt vậy mà tự mình đứng tại thang máy bên ngoài trên mặt của nàng chỉ khó khăn lắm bổ vài phút trang mặc dù nhìn y hỉa nhiên đẹp từng tới phân nhưng giữa lông mày hao tổn tinh thần cùng tiểu tụy h lại giấu không được lãng da cái thứ nhất đi ra thang máy đứng ở phạm hàn nguyệt trước người hàn khí vũ hiên ngang cùng sung mãn tinh thần lực cùng phạm hàn nguyện tinh xảo dưới dung nhan tiểu tụy tạo thành mánh liệt tương phản phạm tiểu thư người chính là lãng da đúng ta là lãng da người biết tình huống hiện tại sao ta vừa xuống phi cơ bất quá bây giờ mặc kệ xuất hiện bất luận cái gì tình huống mới cũng sẽ không thoát ly ta lên máy bay trước đó dự phán tự tin sự tự tin mạnh mẽ cường đại đến có một loại kiêu ngạo tự mãn tại tràn ra nhưng ở phạm hàn n g u y ệ t thị giác bên trong lãng da thần s ắ c lại là như thế ổn định đó là một loại tất cả sự tình đều đều ở trong lòng bàn tay ổn định loại này khí độ tự mang từ trường mà thân ở từ trường bên trong phạm hàn n g u y ệ t cũng bị lây nhiễm sự tuyệt vọng của nàng cảm giác hạ thấp một chút lòng tin để trấn một chút nơi này không phải nói chuyện địa phương phạm hàn nguyện thật sâu nhìn một chút cái này xa lạ nam nhân trẻ tuổi gật đầu nói t ố t đi phòng làm việc của ta chuyện vẫn đi ok mời lãng giã đưa tay ra hiệu một chút mời nữ sĩ đi đầu đi vào phạm hàn n g u y ệ t tư nhân cửa phòng làm việc lúc lãng giã h ở i xuống áo khoác quay đầu lại nói các ngươi trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút ta cùng phạm tiểu thư đơn độc tâm sự lạc đan đan vội vàng tiếp nhận áo khoác cẩn thận gãy trên tay phạm hàn n g u y ệ t ngay sau đó phân phó phụ ta nói mang khách nhân đến phòng nghỉ nghỉ ngơi trước một chút h ả o h ả o chiêu đãi vâng lãng giã đi theo phạm hàn nguyện tiến vào nàng tư nhân văn phòng hướng phía ghế sofa đi đến bỗng nhiên cảm giác dưới chân có cái u cục túi đầu xem xét một khối thiếu sừng màu đỏ thạch đầu em mờ. hắn thần sắc không thay đổi dùng chân dẫm lên n h é o n h é o sau đó một cái d ư ợ u chuyển dùng chân bên cạnh đem nát thạch đầu đá phải ngăn tụ dưới đáy bên kia phạm hàn nguyệt sửa sang lại một chút gối rửa nói ra l ã n g tổng giám mời ngồi đi không có ý tứ hai ngày này b ậ n quá q u ê n để cho người ta thu thập có chút loạn không có việc gì ngươi trước cùng ta nói một chút tình huống trước mắt đi l ã n g g i a đi qua giải khai âu phục c ú c áo ngay ngắn ngồi ở trên ghế salon Tốt, tình huống trước mắt rất nguy cấp liêu tổng giám nói đợi chút nữa cái nào liêu tổng giám là tập đoàn bộ phận t i a sao phạm hàn nguyện gật đầu nói đúng vậy cũng là cùng với tổng giám đốc cùng lúc tiền nhiệm Tốt, người nói tiếp. Cao 23 tầng, Liêu Vũ Hân ngay tại đối một thiên văn án thẩm duyệt một tên thủ tại Tổng, tia trở tới ta tra một chút, Nguyệt tức tại phút ốc người nói Hân ngay văn án đồng nhiên phòng Nàng ngầm nhìn đứng cổng nói lãng hắn nơi này Không, hắn Hàn phòng Hân ngay gó. giã Liêu đối việc lại, Liêu cái đi việc. Liêu điểm Phạm lập Cao chữa, cửa sửa ra, sao? vừa đầu làm làm Vụ về. Vụ hạ mày, đ mở Ừm. À, bị nàng còn cố ý ngồi ở trong phòng làm việc bày ra lãnh đạo tư thế trở lấy kết quả người không đến rẽ một cái đi phạm hàn n g u y ệ t nơi đó bị không để ý tới là một loại phẫn nộ nhưng liễu vụ hơn lòng dạ để phần này nổ khí cũng không mãnh liệt nàng càng nhiều hơn chính là cân nhắc lãng dạ vì cái gì làm như thế vì cái gì trực tiếp đi phạm hàn n g u y ệ t chỗ nào nàng đã nhìn qua lãng dạ tư liệu người này rất có năng lực cũng rất trẻ trung điều này đại biểu người này có chút nạo khí không nguyện ý tại mình lãnh đạo hạ làm việc khả năng nhưng cái này không đủ để nói do hắn vì cái gì trực tiếp đi tìm phạm hàn nguyện hắn muốn làm gì hắn nghĩ trực tiếp vòng qua tập đoàn vòng qua mình đi giúp phạm hàn nguyện quan hệ xã hội không nói trước hắn là tập đoàn thuộc hạ phân bộ công ty viên chức hẳn là nghe theo tập đoàn mệnh lệnh hắn có năng lực như thế giải quyết sao chớ nói chi là hắn hiện tại vòng qua tập đoàn cùng mình không có tập đoàn cường đại tài nguyên phụ trợ kia liền càng không có khả năng giải quyết nghĩ đến chỗ này l i ê u vụ hân không khỏi lắc đầu vô c h i không sợ người trẻ tuổi có chút không vặt nhưng không có cái nhìn đại cục nàng cảm thấy mình nhìn thấu lãng giã tâm tư bất quá là nghĩ bỏ qua một bên mình như lần trước đồng dạng trình diễn dốc hết sức phá cục một người lịch truyện kinh thiên thế cục tiết mục tưởng tượng rất tốt đẹp ha, ha. liễu vụ hân trào phúng cười, cười. sau đó sửa sang lại một chút trên bàn tư liệu hướng phía cổng thủ hạ nói ra vậy chúng ta cũng xuống dưới nhìn xem vị kia cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi là như thế nào n g ă n cơn sóng giữ đỡ cao ốc chi t ư ớ n g nghiêng nên nói không nói có một chút nàng cùng lang gia không có sai biệt đều thích đem khác người đồng lứa hô làm người trẻ tuổi đây là tới từ ở đối với mình tư duy nhận biết năng lực viễn siêu người đồng lứa tự tin l i ê u vụ hân quan g huy trình độ cùng lý lịch s ắ c thực đủ để tự ngạo nhưng nàng cũng không biết cái này gọi lang g ã người trẻ tuổi viễn siêu tưởng tượng của nàng Mà lúc này phạm hàn nguyệt tư nhân trong văn phòng lãng r a đã nghe xong phạm hàn nguyệt trong nhận thức biết sự kiện phát triển sau đó hắn liền bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc định ở nơi đó phạm hàn nguyệt cho là hắn lâm vào giải thi chỉ là nhìn xem hắn không có đi quấy dày nàng cũng không biết người nào đó chỉ là phía trước giao ấp ủ đại chiêu đâu đông nhiên hắn g mở đầu nhìn về phía phạm hàn nguyệt phạm hàn nguyệt mong đợi nhìn xem hắn muốn nghe một chút hắn nghĩ tới biện pháp gì hàn người ta người hồ độ a bốn ư những g thứ này không một không biểu hiện hắn là một cái phi thường ưu tú tinh anh cũng là bởi vì những thứ này phạm hàn nguyện mới quyết định cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút nhìn người này có hay không biện pháp tốt không nghĩ tới nàng hiện tại duy nhất ký thác khả năng đột nhiên biến thân cho nàng tới đông lớn cái này đại chiêu nếu là tại cửa thang máy thả nàng sợ là muốn trực tiếp cho con hàng này đạp gửi điện trả lời bậc thang sau đó quay đầu liền đi cũng may cái này đại chiêu chỉ là lãng g i a thức mở đầu đằng sau đi theo tơ lụa chiêu l i ề n hoàn đ ầ u chỉ gặp hắn không đợi phạm hà nguyệt kịp phản ứng vẫn ở tại cứng n g ắ t trạng thái liền bắt đầu tiếp tục gây sát thương phạm hà nguyệt ta rất thất vọng ba ta cho là ngươi tại cái này vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy đ ầ u ó c muốn so bình thường nghệ nhân cao minh rất nhiều không nghĩ tới ngươi thế mà dễ lừa gạt như vậy phạm hà nguyệt không có bất kỳ cái gì tức giận cảm xúc nàng bây giờ bị nói cái gì đều có thể chỉ cần cái này nam nhân có thể giúp được hắn nàng mang theo ánh mắt nghi hoặc truy vấn lựa gạt lãng g i á gật đầu nói không sai ngươi bị cái kia l i ế u tổng đồ nghịch phạm hàn n g u y ệ t trực tiếp đứng dậy bước nhanh đi qua ngồi vào lãng g i á bên người bắt lấy lãng g i á cánh tay khẩn trương nói ý của ngươi là phía trên không có muốn bắt ta là hỏi để nàng thất vọng là lãng g i á lắc đầu phạm hàn n g u y ệ t vừa mới dâng lên khí lực phản phất tại trong khoảnh khắc biến mất bắt lấy lãng giã cánh tay tay, tay chậm rãi tuốt xuống vừa mới dấy lên hy vọng ánh mắt cũng theo đó ảm đạm nhưng lãng giã lời kế tiếp lại cho nàng hy vọng ý của ta là phía trên khẳng định sẽ có động tác nhưng ngươi phải thừa nhận cái gì không phải quyết định bởi tại phía trên càng không phải là quyết định bởi tại hạo hãn giải trí cùng cái kia liễu tổng giám mà là quyết định bởi ngươi chính mình chính ta không sai lãng giã từ trong túi móc ra khói lễ phép dò hỏi ta suy nghĩ thời điểm quen thuộc đến một tây ngươi để ý sao phạm hàn nguyệt lắc đầu đưa tay đem cái gạt tàn thuốc rời đến lãng giã trước người lãng giã đốt thuốc c h ầ m rãi tới một ngụm sương ngủ dần dần nửa ẩn mặt của hắn ta trước cùng ngươi phân tích một chút thế cục đi được đầu tiên ta cho rằng cái kia liễu vụ hân có một chút không có lừa ngươi này họa ngươi tránh không khỏi bởi vì phạm là có thể để ngươi tránh đi nàng cũng sẽ không để ngươi nhận xuống tới sau đó còn muốn cho chính ngươi chủ tiền nghe ngươi mới vừa nói tập đoàn chỉ chịu cho ngươi mượn ba ngàn vạn phạm hàn nguyệt cắn m ô i khẽ gật đầu một cái hồ đồ ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao từ một điểm này nhìn tập đoàn đã triệt để từ bỏ ngươi phạm hàn nguyệt khẽ cắn m ô i khổ sở nói ta biết m ặ c kệ nàng tìm cái gì lấy cớ tập đoàn khẳng định cho là ta không có giá trị xem ra còn không tính quá đẩn lãng giã trêu đồ một câu nhưng cùng vừa rồi phạm hàn nguyện hiện tại lời gì đều có thể nghe chỉ cần có thể lập bản lãng giã đ ỗ n g nhiên trùng điệp hỏi một câu đã ngươi đều biết tập đoàn đã vứt bỏ ngươi ngươi vì cái gì còn muốn nghe tập đoàn bài bố đầu góc ngươi đâu lãng giã một cái trừng mắt đem phạm hàn nguyệt c h ấ n một cái người này thật hung ta ta phạm hàn nguyệt giống như hiện tại mới hiểu được tới so với trách cứ lãng giã đột nhiên hung hãn nàng càng nhiều hơn chính là tỉnh lại đúng a đều mặc kệ ta ta vì cái gì còn muốn nghe bọn hắn lúc này lãng giã đ ỗ n g nhiên lại thu hồi hung hãn tính công kích ôn lu cản âm thanh thờ dài ngươi a bị họ liêu vừa dỗ vừa dọa tời não một câu bừng tỉnh ngươi trong n ộ n g phạm hàn nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía lã ánh mắt vào hôm nay lần thứ nhất khôi phục thanh tịnh đông đông đông đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa chuyện gì tỷ liêu tổng giám tới phạm hàn nguyệt trong lòng còi báo động đại t á c nhìn về phía l ã n g giã nói ra ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi đuổi nàng đi l ã n g giã cười lắc đầu nói không cần ta đã tại còn lại chỉ thường thôi để cho nàng đi vào lại có làm sao phạm hàn nguyệt trần chờ nói cái này l ã n g giã dựa theo ghế s o f a lưng theo x ư ơ n g mù mà ra nhàn nhạt, nhạt hai chữ tin ta phần này lòng cùng tự tin tăng thêm vừa mới giao lưu t r i để mở ra phạm hàn nguyệt đối với niềm tin của người đàn ông này nghe được câu trả lời này lãng giã hài lòng từ trong túi móc ra một trang giấy đưa tới đây là cái gì đã tin ta vậy liền đem cái này ký nàng nhìn kỹ một chút đè nén ngẩng đầu nhìn về phía lãng giã không đợi nàng hỏi thăm lãng giã khoát tay một cái nói hiện tại không có thời gian giải thích trước ký đi được phạm hàn n g u y ệ t không tiếp tục do dự sau khi ký xong hướng phía cầm hô tiểu đạo để liễu tổng giám một mình vào đây đứng ở ngoài cửa liễu vụ h â n đám người cùng từ phòng nghỉ ra tinh thần b ả y kế một đám người xa xa đối mặt liễu vụ hơn người đứng phía sau có bọn hắn cảm giác h u việt đám người kia đều là phân bộ công ty mà b ọ、so、nhưng chỉ u ộ từ c tiếp p bộ h một điểm này bên trên l i ê u vũ hân liền phát hiện không đúng bởi vì lúc trước phạm hàn nguyệt đã bị nàng triệt để tẩy não la sẽ không làm loại này không để mặt nàng hành vi Tạm thời bỏ lúc này lãng giã cũng đã đứng dậy chủ động đưa tay nói liêu tổng giám tốt ta là tinh thần chủ hoạch lãng giã liêu v ũ hân đưa tay đơn giản nắm lấy vung tay sau hỏi ta được đến tổng giám đốc làm thông chi ngươi vốn nên là đến phòng làm việc của ta bảo đến vì sao lại xuất hiện trước ở chỗ này n ữ khí rất phẳng trượt nhưng trong lời nói lãnh đạo đối thuộc hạ tính công kích hết sức rõ ràng lãng giã cũng rất phẳng trượt giải thích nói ta bị triệu hồi là bởi vì phạm tiểu thư điểm danh muốn ta trở về trợ giúp xử lý nguy cơ của nạn g quan hệ xã hội cho nên ta sau khi trở về trước tiên ở trước mặt hướng nàng tìm hiểu tình hình liêu tổng giám ngươi cho rằng cái này có vấn đề sao lãng giã chỗ cao minh là không trả lời thẳng liễu vụ hân vấn đề bởi vì để hắn hiệp trợ liễu vụ hân thậm chí đến liễu vụ hân nơi đó bảo đến đều là tổng giám đốc mệnh lệnh cho nên chính diện là không cách nào trả lời không cẩn thận liền thành vi phạm tổng giám đốc chỉ lệ n h mà bây giờ lãng giã từ một tên quan hệ xã hội nhân viên góc độ chuyên nghiệp đến hỏi lại l i ê u vụ hân hành vi của mình phải chăng có vấn đề chẳng khác nào hóa giải đối phương t h ế công cũng đem bóng đá trở về l i ê u vụ hân có chút m e o mắt lại trong lòng thầm nghĩ người này quả nhiên có chút đồ vật từ bên ngoài đến bên trong đều không phải là hời hợt hàng người chỉ là người trẻ tuổi thật ngông cùng cũng không phải chưa tốt liễu vụ hân cũng không có tiếp lãng g i mà là gật đầu nói được vậy ngươi đi trước trên lầu bộ phận đi a chờ ta chờ sau đó ta sẽ an bài người công việc cụ thể hiện tại ta muốn cùng phạm tiểu thư đơn độc tâm sự lãng giã lông mày nhớ lên cầm chức vị ép ta hắn bẹp một chút miệng lần này trực tiếp để liễu vụ hân n h ư mày bởi vì cái này không chỉ có không chuyên nghiệp lại tại trước mặt lãnh đạo không tôn trọng rất tùy thiện không có ý tứ liêu tổng giám cái này chỉ sợ không được、ừ.